Chương 97, quan chỉ huy Hoang Mang. Người một cái độc thân nữ hải, Vương đạo trưởng cũng không dễ nắm nàng để vào gian phòng của mình. Nam nữ thụ thụ bất thân, là Vương Cơ Huyền trước sau như một nguyên tắc. Chú thích, vị thân không tính. Hai tướng cân nhắc, Vương Cơ Huyền chỉ có thể đem gian phòng của mình bên trong chồng chất ghế dựa rời ra ngoài, đơn giản xoát xoá, sau đó thầm nói tiếng đất tội, nắm lấy cô gái này cổ, nắm nàng nhấc lên đặt ở trong ghế, để cho nàng tại cửa ra vào ngất một hồi. Vương Cơ Huyền bên này vừa động thủ dọn dẹp phòng ở, lâu dưới Trịnh Sĩ si Đa liền chắp tay sau lưng tản bộ đi qua. Cái tên này xem tới cửa một màn này liền sử sốt, sau đó cho Vương đạo trưởng một cái hoa ngai mắt. Trịnh Sĩ Đa tệ mi lộng nhắn nói, "Tiểu Trinh Trinh, ngươi làm xấu nha." Hàng xóm, ngất máu, "Cùng ta không có quan hệ gì, ngươi đừng cho ta bịa đặt." Vương Cơ hườm trừng mắt Trịnh Sĩ Đa, "Ngươi không tại ký Túc Xá nghĩ ngươi, qua đến bên này làm gì?" Sau đó không cần đi lòng đất đánh nhau sao? Trịnh Sĩ Đa buông tay nư bay, xích xạ cùng Thâm Hải này hai vợ chồng ngăn đi xuống, "Ta liền phải tại đây bảo hộ ngươi cùng nô man a. Mặc dù ta hoàn toàn không xác định, hai ta đến cùng là ai bảo vệ ai." Vương Cơ hừn thở dài, Cái kia tất nhiên là ngươi bảo hộ ta, ta thương thế cũng không nhẹ. Tới. Trịnh Sĩ Đa vỗ vỗ tay, ta tới vị đại lao trại dừng chiếu. Dừng lại. Ngươi đứng cái kia. Vương đạo trưởng tiếng nói uổng phí cao mấy độ, trừng mắt Trịnh Sĩ si Đa cái tên này, mắng, ngươi đừng đụng giường của ta đơn. Ta không muốn chờ sẽ còn phải tốn thông dụng hạng ngạch đổi giường phẩm. Trịnh Sĩ Đa hít mũi một cái, tràn đầy uy khuất lẩm bẩm, ngươi đây là giới tính kỳ thị. Ta kỳ thật cũng có thể hết sức hiện lành mà nói. Đừng ép ta tại như vậy phong cảnh ưu mỹ bên trong đánh ngươi. Đúng vậy. Vậy ngài vội vàng. Trịnh Sĩ Đa cười ha ha, mau chóng chuẩn đi chạy xa. Vương đạo trưởng lắc đầu, lần nữa lo lắng lên, chính sĩ đa có thể hay không dạy hư mất nô mãn. Bất quá, nô mãn tâm lý cũng là có bị thường, nhường vạn tiểu thất cùng nô mãn một chỗ, cũng dễ dàng nhường nô mãn khó chịu, nô mãn cùng chính sĩ đa đợi cùng một chỗ xác thực tương đối tự tại. Chính sĩ đa cái tên này biến thái là biến thái điểm, nhưng chính sự bên trên cũng là sẽ không lập mở. Nô mãn tại quân đội trong mắt, hẳn là rất có chiến lược ý nghĩa. Lui một vạn bước tới nói, chính sĩ đa cái tên này ưa thích bị động. Được a, vương đạo trưởng biểu thị hắn xác thực không thể nào hiểu được. Liếc nhìn tại trong ghế túi đầu luôn mê tóc ngắn nữ hải. Vương Cơ liền lắc đầu tiếp tục làm việc việc nhà. Chờ hắn thu thập không sai biệt lắm, cô bé kia đã là tỉnh. Nàng tránh tại cửa ra vào, chỉ lộ ra một đôi mắt, dùng bởi vì khẩn trương bị đè ép đến hơi lộ ra lênh lảnh tiếng nói hô hai tiếng, "Cái kia, cái kia." "Ừm." Mang theo bao tay Vương đạo trưởng quay đầu cười nói, "Không có việc gì, không cần cảm ơn." "Ta ơn. Ta giúp ngài cái ghế chuyển vào tới." "Không cần không cần, chúng ta làm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Vương đạo trưởng mỉm cười cự tuyệt, "Đại gia nếu là hàng xóm, sau đó xin mời chiếu cố nhiều." "Tút, tút. Ta đây đi về trước, ta ơn ngài, cho ngài thêm phiền toái." Nữ Hải nhỏ giọng nói xong, xoay người chạy trở về chính mình ký túc xá. Vương đạo trưởng rất nhanh nghe được đồng đồng hai tiếng tiếng động, một tiếng là nàng dùng sức đóng cửa, một tiếng giống như là đụng phải đồ vật gì. Bởi vì xác vết là nữ hải ở, Vương Cơ liền cố ý nhường linh thức vòng qua nơi đây, tránh cho nhìn trộm đến nàng việc riêng tư. Cái này trong lâu ở tuổi còn rất trẻ nữ hải, dù anh sư đại bộ phận đều là nữ tính. Vương Cơ liền nắm chồng chất ghế dựa mang về đơn giản thanh tẩy, khép cửa phòng lại, chuẩn bị tại ban công trước thoải mái mà tính toán. Nơi này nguồn sáng bắt nguồn từ chân chính ánh sáng tự phát chiếu, sau đó hắn cũng có thể thích hợp hấp thu một chút liệt dương khí tức, tới cháy trong cơ thể ma khí. Hắn bên này vừa bố trí tốt sân bãi, máy truyền tin liền rung động nhẹ nhẹ. Lăng Đồng phát tới một tấm hình. Một đám ăn mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên, đang tụ tập cùng một chỗ thảo luận như thế nào sửa chữa Lăng Đồng cánh tay máy, Lăng Đồng giờ phút này mười điểm búng lòng. Nàng rối tung mờ như thác nước tóc đen, kéo léo núp ở một đầu rổ treo bên trong, không có trang điểm khuôn mặt mười điểm đẹp đẽ, một đôi tiêm tú tròn trịa đôi chân dài hoàn mỹ chống lên quần jean bó sát người bản hình, hai đầu mảnh khảnh mô phòng sinh vật cánh tay ôm một bạn tiểu thuyết tình yêu, tối đầu nỗ lực học tập hình. Nay ảnh chụp người nào đập? Lăng Đồng, Xuyệt, ta là Văn tỷ. Ta nhà động đồng ngọc chiếu một tấm, thỉnh kiểm tra và nhận. Vương đạo trưởng kém chút cười ra tiếng vương trình, Chu đội trưởng cũng tại trong đám. Lăng Đồng, tiến tâm đi, Chu thiếu gia mang tính lựa chọn ngủ. Trưởng quan nhìn ta, ta dùng chút thủ đoạn xóa bỏ ghi chép. Chu Trạch Đức, mọi người trong nhà Người nào hiểu a, vào tù về sau đột nhiên 800 độ cận thị còn không có đeo kính mắt a. Vương Cơ huyễn ngón tay hoạt động, nhìn xem tấm hình kia, hơi có chút xuất thần hắn đang tự hỏi, Hồng Trần luyện tâm đến cùng muốn hay không gia tăng vợ chồng này một hạng, một cái lo lắng âm thầm là, tình kiếp là tâm ma nặng khu vực thiên hai, tu hành giới nhiều như vậy dị bẩm tiên phú cao nhân tiền bối, đều là bởi vì tình kiếp mà khốn đốn khó đi. Yêu đương không có khả năng một mực ngọt, ngọt ngào nào, sẽ có cái lộn, chia rẽ, cái này sẽ ảnh hưởng cảm xúc. Còn có một cái khó khăn là, hắn nhất định phải chờ Kim Đan về sau mới có thể. Khục, liên la loại kia vợ chồng chi dịch Hắn cũng không xác định tại linh khí mỏng manh hoàn cảnh dưới, lúc nào có thể tới Kim Đan, một phần vạn muốn 10 năm 8 năm, trước đó chẳng lẽ muốn cầu người nữ hài đơn tuần tinh thần yêu đương. Đối tại bọn hắn tu hành giới, đạo lữ hẹn hò, chi kỷ gặp nhau, hồng nhan thiết thiết, rất nhiều đều là mấy năm một lần, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng ở cái thế giới này, tại ăn bữa hôm lo bữa mai áp lực dưới, tất cả mọi người là rất bức thiết chớ có suy nghĩ lung tung, sau này sự tình ai biết được. Thuần theo tự nhiên chờ ý là, tùy tâm sở dục không vượt quân, mới vừa vì tu tâm có dễ. Vương đạo trưởng làm cái hít sâu đọc thầm tính tâm quyết, rất nhanh liền bắt đầu nhập định. Hắn hiện tại nhất định phải nhậm định, tới an dưỡng hồn phách thương thế. 8 giờ tối, Vương Cơ Huyền ra bây giờ bị màu lam vải bạc bao vây lại tại xây trong kiến trúc. Nơi này nhà lầu chủ thể đã phóng đỉnh, khắp nơi đều xi si măng sắc, tại lầu 2 vị trí, thái thúc điều khiển kiến trúc người máy đã thông vài lần vết tường, làm cái rộng rãi xưởng, các loại dụng cụ, thiết bị, đại lô con đều đã tại đây bên trong sắp hàng tốt. Só xỉnh bên trong bày biện hai hàng lăng đồng xứng thùng đựng hàng. Vương Cơ Huyền đến nơi đây lúc, Thâm Hải, Trịnh Sida, Loman đang đánh chạy bằng điện, chơi quên cả trời đất. Nơi này còn xuất hiện một vị theo lý thuyết không nên nhân vật xuất hiện. Số 76 thành lý quan trị hội quân sự, Đông Phương Chính Hoàng Thái Thúc chào hỏi dưới, mọi người tại một đầu thịt nướng lô bên cạnh ngồi vây quanh, bên cạnh bảy biển từng chuối sớm dùng máy móc xuyên tốt nhận thú thịt. Vạn tiểu thất nhường ra tốt nhất thịt nướng vị, kích động hô to, vương đầu biết đến. Ha ha ha, Thái Thúc cười mở cười, vừa nghe nói ngươi muốn mở nướng nhật thú. Quan trị huy đều tới nếm thức ăn tươi. Thứ này không tốt lắm tiêu hóa, đại gia vẫn là đừng ăn nhiều, tiểu thất nhiều chuẩn bị điểm rau quả. Vương đạo trưởng cười tủm tỉm đi tới, trực tiếp ngồi tại Đông Phương Chính Hoàng bên cạnh người, cũng không chú trọng cái gì cấp bậc lễ nghĩa, động tác rất quen bắt đầu thịt nướng, khử đoán. Không bao lâu, cả tầng lầu các nơi phía hương, mấy người ăn miệng đầy bước lên rượu. Thật mẹ nhà hắn hả giận. Đông Phương Chính Hoàng ăn nướng nhận thú thịt tan cảm khái mọc lan tràn, hung hăng cắn một khối nướng nhận thú thịt. Nhân loại chúng ta cũng có thể ăn miếng trả miếng. Vẫn là vật lý trên ý nghĩa. Thâm Hải tò mò hỏi, nguyên lý này là cái gì? Vì cái gì chúng ta trước đó thử nhiều lần như vậy đều không có cách nào nắm nhận thú thịt khẩu phần lương từng hóa, sẽ nổ tung, mà lại ăn sống cũng sẽ trực tiếp xảy ra vấn đề, độc vật sẽ còn phát cuồng. Đông Phương Chính Hoàng nói bổ sung, thập tam sợ còn dùng nhân loại làm qua thí nghiệm, cũng là phát cuồng. Rất đơn giản, là Linh hồn lực lượng. Vương đạo trưởng tận lực biểu đạt truyền một chút, nhận thú sợ dị mạnh mẽ, là bởi vì chúng nó có một bộ cùng đại gia khoa học kỹ thuật chó không giống nhau đồ vật, khoa học kỹ thuật vũ khí vô pháp hoàn toàn thành đôi. Đến mức chúng nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao phải tàn sát nhân loại các loại hàng loạt vấn đề, ta cũng không có cách nào đáp lại vừa vận thâm hại ở đây. "Ừm, có vấn đề gì sao?" Trận đấu một ngày thâm hại giữ vương tinh thần. Vương Cơ liền hỏi, dưới mặt đất nhận thú trong hang ổ, có hay không một loại biết phát sáng tinh thể? "Có, rất nhiều." Thâm hại nói, bất quá này chút tinh thể bên trong cũng có linh năng. Tựa hồ là một loại đặc thù khoáng thạch, chúng ta còn phát hiện, nhận thú tại đứng trước nguy hiểm lúc, sẽ có ý thức phá hủy nảy chút tinh thạch, tránh cho bị chúng ta thu được. Vương Cơ huyền hỏi, có thể cho ta làm một chút sao? Ta nghĩ nghiên cứu một chút. Tốt, chúng ta nếm thử khai thác dưới, thứ này đụng một cái liền nổ tung. Không nội, đây là đến tiếp sau nghiên cứu. Vương đạo trưởng đưa đi ra mấy con nướng nhận thú thịt, cho mình nướng mấy sâu rau quả. Hắn hiện tại không thể lại bổ, trước hết an dưỡng hồn phách thương thế quan chỉ huy, bên ngoài chiến tuyến chiến cuộc như thế nào? Đã cơ bản bình ổn. Đông Phương Chính Hoàng nói đơn giản, Hầu Vương Trùng sau khi chết, bên ngoài này chút nhận thú bảy phần lớn đều lui, đại gia lần này chiến quả đều rất lớn, nếu như không phải tổng tư lệnh hạ lệnh cũng có thể tùy ý bên ngoài khuyết chương lãnh địa, chúng ta phòng tuyến nói không chừng đều có thể hướng ra phía ngoài đẩy. Mặt khác, dưới mặt đất xảo huyệt đã xác minh hết thảy chi tiết, chúng ta không có phát hiện bất luận cái gì đối ngoại thông lộ, chỉ tìm được đã bị chấn nữa, thông hướng bên ngoài khuyết chương xe khu quặn ngõ con đường. Vậy cái này Hầu Vương Trùng theo ở đâu ra? Đây là chúng ta tiếp xuống nhất định phải làm rõ ràng vấn đề. Vương đạo trưởng tán thán nói, vị này tổng tư lệnh quả thật hiểu biết chắc tuyệt. Đúng thế, Thái thúc cười ha hả nói, "Tổng tư lệnh là ta gặp qua cường đại nhất nhân loại." Đông Phương Chính Hoàng sạch dưới cuốn họng, thuận thế nói rõ ý đồ đến. Hắn nói, "Vương Trinh, ta biết ngươi có thể có thể so sánh đội vàng, nhưng ta nghĩ, nếu như đến tiếp sau có cơ hội, ngươi có hay không có thể cùng tổng tư lệnh bí mật gặp một lần?" Ta gần nhất đại khái không đi được tiền tuyến, Vương Cơ huyền trả lời có chút thận trọng. Hắn cần thời gian chữa thương cùng tu hành. Hiện tại thật vất vả sáng tạo ra dạng trạng này không lý tưởng hoàn cảnh, cũng không muốn đi chủ động đánh vỡ. Đông Phương Chính Hoàng lập tức nói, "Không sao, Tổng tư lệnh đến tiếp sau có khả năng sẽ bí mật trước đến bên này, trách đốc ở bên kia đem ngươi tối tháng trước cầu thái thúc chặn mắt nói, vậy còn dùng tối sao? Vậy cũng là cụ thể chiến tích thuật lại. Mọi người riêng phần mình mỉm cười. Vương Cơ liền nói, ta hiện tại lo lắng nhất là ta lấy ra những vật này, có khả năng sẽ bị thập tam sợ được biết. Cái này tạm thời sẽ không. Đông Vương chính hoàng nghiêm mặt nói nếu như là cái khác chi khu, khả năng này sẽ rất lớn. Nhưng ở chúng ta Dê năm cái này, tổng tư lệnh vẫn là có một cái hoàn chỉnh thành viên tổ chức, nay bắt nguồn từ trước đây thời gian dài kinh doanh. Ánh sáng giống như ta vậy, tổng tư lệnh nửa cái học sinh liền không sai biệt lắm có 1000 cái, phân bố tại toàn bộ 5 quân sự hệ thống bên trong. Mặc dù thập tam sở đang cực lực thẩm đấu, nhưng thập tam sở đối mặt tổng tư lệnh thời điểm cũng sợ đầu sợ đuôi. Thâm Hải ở bên bổ sung, tổng tư lệnh cùng mấy cái kia cấp độ SS linh năng giả ở giữa, trên lý luận tới nói, nhất định phân sinh tử. Chẳng này 50 năm trước, đối tên nhân loại này phát động linh năng phản loạn, cần vẽ bên trên một cái dấu chấm tròn. Chính sĩ Đa cảm khái nói, vô luận cái nào thời đại, nhân loại đều tại nội đấu. Này kỳ thật không phải nhân loại nội đấu. Đông Vương chính hoàng cải chính, nếu như ngươi nhìn chung toàn bộ thế cục, chiến tranh giọng chính một mực là nhân loại cùng nhân thú. Hiện tại linh năng giả đã trên thực tế trở thành dùng thế giới loài người làm cơ sở phe thứ ba thế lực, bọn hắn đang nếm thử khống chế nhân loại quần sốt lại thế lực. Kỳ thật chúng ta này chút phụ trách chỉ huy cục bộ chiến trường nửa đại lao đầu, thường xuyên sẽ suy nghĩ một vấn đề. Nếu để cho linh năng chi đô thành vị nhân loại sự thật trên ý nghĩa thủ đô, linh năng giả nhóm sẽ làm cái gì? Ta một mực hết sức hoang mang bởi vì ta không hiểu, bọn hắn cố gắng khống chế mỗi cái thành lũy, mỗi nhân loại, nếu như bọn hắn làm được, sau đó bọn hắn còn muốn làm gì? Bọn hắn xác thực một mực tại thôi động thành lũy nhà đoạt quyền lực chấp chính quan, tỉ như trước đây sinh vật bộ trưởng cường độ Thành lũy chấp chính quan là thông qua toàn dân đại biểu tuyển cử sinh ra, mặc dù chỉ là trung thượng thành bỏ phiếu, chấp chính quan không chỉ là quản lý thành lũy, còn đại biểu thành lũy tập thể ý chí, tham gia chiến khu cùng tổng hợp chiến khu liên hợp chấp chính nghị hội. Trung cổ thông lũng chiến khu gọi Trung cổ thông lũng liên hợp chấp chính sẽ nghị, Dế năm tổng hợp chiến khu gọi Dế năm chấp chính đại biểu đại hội. Người trước sẽ quyết định khu vực tài nguyên điều phối, người sau thì là quyết định nhân loại chiến tuyến là phản công vẫn là co vào xu thế, quyết định chiến khu nội bộ tiến vào bên ngoài khuyết trường chu kỳ vẫn là co vào chu kỳ, cùng với điều phối nhân khẩu, kiến tạo mới thành lũy làm hậu bị hoặc là mở rộng nhân khẩu chờ một chút. Mặc dù mọi người trong ngày thường thường xuyên tiếp xúc đến, đều là này hai cấp chỉ huy quân sự trung tâm, nhưng đây là bởi vì, hiện tại là chiến tranh thời đại, hết thệ tài nguyên đều là ưu tiên quân đội điều phối. Chấp chính quan bản thân, cùng với chấp chính quan tạo thành đại biểu đại hội, mới là nhân loại trước mắt chính quyền hình dáng. Linh năng chi đâu nghĩ kiến tạo, nói trắng ra là liền là một cái linh năng đế quốc, làm cho tất cả mọi người loại đều nghe theo bọn hắn điều động. Chính sĩ đa nhỏ giọng thầm thì, còn có thể vì sao? Thống trị toàn nhân loại dục vọng chứ sao? Loại dục vọng này kỳ thật nương theo lấy nhận thú bên kia cho áp lực thật lớn, thân hại lắc đầu, ngược lại ta cảm thấy linh năng chi độ những cái kia cấp độ SS linh năng giả có nhiều đồ khác. Vương Cơ Huyền nói khẽ, có thể là vì tự thân tấn hăng. Mọi người mặt lộ vẻ không hiểu, Đông Phương Chính hoảng như có điều suy nghĩ. Vạn Tiểu thất hỏi, tấn hăng, linh năng giả năng lượng đẳng cấp không phải cố định sao? Cái này ta cũng không cách nào xác định, bất quá, các ngươi có thể trả lời ta một chuyện không? Cấp độ SS linh năng giả đều bao lớn rồi? Bọn hắn mới nhất lộ diện lúc, dàn đua sao? Chính sĩ đa lập tức nói, bọn hắn nói ít cũng là 90 tuổi đến hơn 110 tuổi lão nhân, ngươi tiểu nói này thật đúng là Có mấy cái mấy năm gần đây lộ diện qua cấp độ SS linh năng giả thật đúng là không thấy giả, còn có một hai nữ nhân như tiểu nữ, tất cả mọi người nói các nàng uống nhận thú máu mới có thể thanh xuân mãi mãi. Hỏng. Vương đạo trưởng đẫy lòng thầm than. Quả nhiên, giống như hắn đoán, khẳng định là có cao giai linh năng giả đã trải qua sơ bộ nắm giữ khí vận vận dụng, đại khái xuất bước lên chính bọn hắn lục lọi ra con đường tu hành. Cũng không biết trong bọn họ có cái gì nhân vật thiên tài. Bất quá, Vương đạo trưởng hiện tại chắc chắn không dám đi khiêu khích, hắn mới tụ thần cảnh không đủ trung giai đàn hoàng tu hành mới là chính độ. Thái thúc buồn bực nói, làm sao đột nhiên hỏi như vậy a? Vương lão sư, Vương Cơ Huyền vừa cần hồi đáp, giai lại trầm thấp tiếng cảnh báo, tại Đông Phương Chính Hoàng Động Hồ bên trên vang lên. Đông Phương Chính Hoàng lập tức điểm hai lần đồng hồ. Quan chỉ huy, phòng không cảnh báo. Một khỏa đạn đạo theo số 82 thành lũy phụ cận trận địa phóng ra, hướng ta bộ hướng đi phóng tới. Dự tính điểm rơi là số 76 thành lũy tây bắc bên ngoài 25 cây số hoang mạc khu. Đông Phương Chính Hoàng sắc mặt xanh mét, đánh xuống. Chương 98, đạo lý đối nhân xử thế, một. Quan chỉ huy, đạn đạo đã đánh rơi. Đem việc này bẩm báo chấp chính quan, hướng số 82 thành lũy phát ra hỏi ý. Đông Phương Chính Hoàng quốc máy thông tin, mặt đen lên mắng, một đám sâu mọt. 82 thành lũy đều bị bọn hắn ăn sạch sẽ. Thật mẹ nhà hắn. Vương Cơ Huyền có chút không có hiểu rõ, bán đạn đạo đây là ý gì? Chính sĩ Đa năm không có nhai hai cái thịt nướng nước xuống, nhanh tiếng nói rõ lý do, số 82 thành lũy bên kia đối với chúng ta bắn một quả đạn đạo, viên này đạn đạo điểm rơi, hết lần này tới lần khác liền cách chúng ta mặt đất quân doanh 25 cây số, cái này là một loại thị uy, hoặc là nói cảnh cáo. Sau lưng người chủ trì đại khai xuất liền là thập tam sợ. Sau đó bên kia sẽ cho chúng ta một lời giải thích, bọn hắn 8 phần 10 sẽ nói, "Ai nha, người ta nhà lẩm bắn a, các ngươi không cần cẩn trường cũng có thể là nói là, ai nha, ta nhóm đang trộm tập đi ngang qua vùng trời đặc giặc lòng, không cẩn thận bắn nhõng." Chính sĩ Đa còn nhịn không được liếc mắt. Quả nhiên, không có 2 phút đồng hồ, Đông Phương Chính Hoàng liền được cấp dưới bẩm báo. Số 82 thành lũy phụ cận một cái đạn đạo chợt điệu, tại tiến hành tiểu mới hào đạn đạo thử bắn lúc, cậu tác viên kỹ thuật viên tô nhập sai lầm vào độ, đối với chuyện này bọn hắn cảm giác sâu sắc cái nấy. Xem, chính sĩ Đa hai tay một đám, người ta đều nói xin lỗi. Chúng ta còn có thể nói cái gì? Đông Phương Chính Hoàng Yên lặng gặp một chỗ mới nướng xong nhận thú thịt. Vương đạo trưởng muốn nhắc nhở vị này trung niên đại thúc, thứ này ăn nhiều thật sẽ bại tiện không khái. Mọi người tại đây bên trong, Vương đạo trưởng duy nhất không lo lắng sẽ có cái vấn đề này người, liền là chỉnh sĩ si da phi thường nhỏ chúng như thế. Thâm Hải cười nói, tiếp xuống có trò hay để nhìn, xem chúng ta chấp chính quan theo bên trong hỏa giải đi. Các ngươi không cần lo lắng, Đông Phương Chính Hoàng mặt đen lại nói, kẻ địch càng phản đối, đã nói lên chúng ta đi đường là chính xác. Vương Trinh lão sư, linh năng vũ khí liền nhờ ngươi. Dễ nói, Vương đạo trưởng gió nhẹ mây bay đã lạc. Ăn đây không phải tùy tiện làm dáng, một điểm cao nhân tiền bối tất yếu dáng vẻ thôi. Vương đạo trưởng trở lại chính mình ký túc xá lúc đã là lúc rạng sáng. Chốt cửa bên trên treo một cái nhỏ túi nhựa, phía trên dán vào một cái lời điệp, trong túi nhựa trang mười mấy khối siêu siêu mèo mèo tiểu hùng bánh bích quy lời điệp bên trên viết, cảm tạ ngài trước đây chăm sóc. Đây là lớp chúng ta bọn nhỏ làm sấy khô. Xin ngài quên mất chuyện trước này cố. Xin nhờ ngài. Ngài bên tay phải hàn xóm. Vương đạo trưởng biểu lộ có chút khó hiểu. Bên tay phải hàn xóm? Nếu là hắn chuyển cái thân, đó không phải là bên tay trái rồi? Vị này cao cô nương liền đông tây nam bắc đều phân biệt không được sao? Lắc đầu, Vương đạo trưởng cầm lấy bánh bích quy ăn hai khối. "Muội vị, có một loại không có nướng chín cùng nướng khét cùng tồn tại mỹ cảm, nhưng tự nhiên tinh bột thứ này, bản thân liền là so hợp thành tinh bột muội vị tốt hơn nhiều." Chính là, thứ này, nhường Vương đạo trưởng nhớ tới một chút không quá vui sướng hồi ức. Đã từng có cái sinh hoạt tại bên trong nhà gỗ thiếu nữ, nướng thứ này thủ pháp vô cùng thành thạo. Vương Cơ huyền cảm thấy thán nhẹ, trở về phòng tu hành. Hiện tại tạm thời không thiếu tinh hạch, đạo trưởng cũng sẽ không đối với mình kiêu kiện, hắn trực tiếp lấy ra 21 miếng tinh hạch, dự định tại chữa thương đồng thời tiếp tục tăng tiến trong cơ thể pháp lực tổng số, khai thác kinh mạch, rèn đúc đạo thân thể. Đến mức chính trị đấu tranh những cái kia bậc mình sự tình, nhường tiểu chu, Đông Vương chỉ huy quan, chấp chính quan bọn hắn đi làm là được nắm chặt tu hành. Sau đó một tuần thời gian, hắn tu hành tiết tấu dần dần cố định, nhập trình trận đậy. Mỗi sáng sớm sáng sớm, hắn sẽ mượn chiều dương lực lượng tịnh hóa trong cơ thể còn sót lại ma khí, nhập định tu bổ hồn phách khe hở nhập định tu hành kéo dài đến giữa trưa, đợi linh khí bên trong hỏa nguyên quá khô nóng. Hắn sẽ theo nhịp định bước khỏi, tiến đến màu lam vải bạc vây phòng làm việc, An tiểu thất làm cơm trưa. So sánh Vạn tỷ, Vạn tiểu thất trùng nghệ còn có tiến bộ rất lớn không gian, chủ đánh một cái như thường gǒu vị, thịt có thể nấu chín so sánh người nào đó mẫu thân, này cũng rất không tệ. Buổi chiều lúc, Vương Cơ Huyền sẽ tự học cơ giới sư toàn bộ chương trình chính học, hướng thái thuốc thỉnh giáo vấn đề, ăn nghỉ cơm tối, hắn liền lôi kéo thái thuốc nghiên cứu nhận thú ngoại cốt hai lần khai phá, bọn hắn muốn đem nhận thú ngoại cốt phân giải thành tốt hơn tạo hình trạng thái, vì phá ma chủy sản xuất hàng loạt hóa làm chuẩn bị. 10 giờ tối trước sau, Vương đạo trưởng liền sẽ trở về ký túc xá dùng thích linh trận cung cấp linh khí, để cho mình gia tốc tu hành. Một tuần công phu, hồn phách của hắn thương thế khôi phục hơn phân nửa, trong cơ thể ma khí bị tịnh hóa hơn phân nửa. Tu vi chính thức bước vào tụ thần cảnh trung giai. Lúc này, vương cơ huyền linh thức đã có thể dò xét phương viên 400m, không sai biệt lắm là 120 trượng. Vương đạo trưởng đối với cái này cảm thấy vui mừng. Hắn hết sức hài lòng trước mắt này loại tu hành trạng thái, phá ma chủy cải tiến cùng sản xuất hàng loạt kế hoạch tiến lên cũng đang không ngừng ra tốc hiện tại, Vương Cơ Huyền cùng Thái Thúc đã xác định cải tiến hình phá ma truy cơ sở cấu tạo gánh chịu địa cấm chế vỏ kim loại cam đoan cơ sở sắc bén độ, trừ lập thức nhận thú xương lớp chỉ cần nắm lớp tiến lên đi, liền có thể tạo thành hoàn chỉnh cấm chế có thể tháo rời nhiều mô khối nhược điểm có thể trực tiếp thanh trừ thủ cải. Tạo thành trường mâu đồng thời, Vương Cơ Huyền đã cấp ra hai cái khắc họa cấm chế phương án. Một loại là tại nhận thú ngoại cốt bên trên tiến hành tia laser điều khắc, phối hợp linh khí tầm bổ, cấu tạo trong cấm chế linh lực thông lộ, một loại là dùng lập thể in phù pháp, đem nhận thú ngoại cốt, huyết dịch hôn hợp chế tác thành linh tương, mà tại ngoại cốt lên Hai loại phương án đều có ưu huyết, cũng có thể sản xuất hàng loạt ra mang theo cơ sở khí cấm chế lại không cách nào phát hiện quả phá ma chủy sản xuất hàng loạt phá ma chủy mấu chốt nhất, cũng là khó khăn nhất bộ phận, liền là bước cuối cùng này xử lý công nghệ. Số lượng lớn kích hoạt này chút phá ma chủy. Nơi này đã có dẫn lôi pháp cùng hiến tế pháp hai cái mạnh suy nghĩ. Vương Cơ Huyền hiện tại càng thiên hướng về dẫn lôi mạch suy nghĩ, bởi vì hiến tế nhận thú hồn, cơ bản cần hắn tự mình kỹ thuật. Hắn chỉ là muốn cho quân đội nhân loại một cái cơ sở pháp khí, mà không là muốn đem chính mình khóa lại tại đây cái công vị bên trên tu hành mới là nghề chính của hắn. Thái Thúc bên kia đã tìm mấy cái đáng tin công chính sự. Tại thiết kế một bộ mô phỏng lôi kích thí nghiệm trang bị. Bọn hắn khẳng định làm không được tự nhiên lôi kích năng lượng lớn như vậy, phá ma chùy này loại đơn giản pháp khí, cũng không chịu nổi tự nhiên lôi điện đánh. Đến tiếp sau thí nghiệm sẽ khu chieng gõ trống tiến lên. Tại Vương đạo trưởng không thấy được địa phương tập tam sợ cùng dê năm quân khu tranh đấu gay gắt, đã đến mâu đánh bể đầu mức độ. Chính trị háng hại, trang giáo sư bị nhầm vào, quân sự uy hiếp, trang giáo sư bị hình phạt, linh năng tạo áp lực, trang giáo sư bị bản ứng, tổng tư lệnh trấn nộ, trang giáo sư ngục bên trong hôn mê này chút vở kịch đang ở thay nhau trình diễn. Tại Vương đạo trưởng có thể trực tiếp thấy địa phương, vô cùng ăn lạnh. Lăng Đồng đang đợi cánh tay máy sửa chữa hoàn tất. Vạn Tỷ vụng trộm nói cho Vương Cơ Huyền, bọn hắn đã được đến tổng tư lệnh mệnh lệnh, sẽ đối Lăng Đồng cánh tay máy tiến hành tiến giai thăng cấp, mà không đối thân thể nàng tiến hành chiều sâu cải tạo. Bởi vì đi qua kiểm tra phát hiện, Lăng Đồng trước đây liền bị toàn diện từng cường hóa nhân loại thân thể bộ phận, các hạng chỉ số lại có rõ ràng tăng lên. Nay còn không chỉ là 1 2 phần trăm tăng lên, mà là 10 phần trăm tại hữu tăng lên. Truy cứu nguyên nhân, Vạn Tỷ phán định, liền là cùng Vương Cơ Huyền xoa bóp có quan hệ. Vạn Tỷ Vụm trộm nắm Thỉnh Vương đạo trưởng, đến tiếp sau giúp Lăng Đồng tiếp tục xoay bó, Lăng Đồng có lẽ thật có thể trở thành tổng tư lệnh người thừa kế, điều khiển một đội mới khủng bố cơ giáp, vì nhân loại mang đến phản kích nhận thú hy vọng. Vương đạo trưởng dĩ nhiên một lời đáp ứng. Đến tiếp sau hắn thậm chí có khả năng truyền thụ Lăng Đồng một chút rèn luyện tinh thần dạn dị pháp môn, để cho nàng đến bổ tự thân cuối cùng lực điểm. Dễ dàng gặp tinh thần trùng kích. Chương 98, đạo lý đối nhân xử thế 2, đến mức Lăng Đồng đến tiếp sau thân thể cường hóa, kia liền càng không cần buồn, hắn tu vi càng cao, tự nhiên có thể đem nàng mang càng cao. Những sự tình này là hắn cùng vạn tỉ mưu đồ bí mật Lăng Đồng lòng tự trọng có chút mạnh, bọn hắn quyết định tạm thời không nói cho Lăng Đồng. Vạn tỉ người từng trải này, rất hiểu Lăng Đồng tính cách, trong khoảng thời gian này, vạn tỉ đều sẽ thông qua thái thúc máy truyền tin, mỗi ngày cho Vương đạo trưởng phát tới một tấm Lăng Đồng ảnh chụp. 10h tối mỗi ngày, Vương Cơ Huyền sẽ cho Lăng Đồng phát đến hỏi về sau tin tức, đơn giản báo cái bình an. Mỗi sáng sớm 6 điểm, Lăng Đồng sẽ phát tới một câu rời giường huấn luyện. Bởi vì hai người đều có chính mình chuyện bận rộn lục, nói chuyện viếm số lần ngược lại không nhiều. Chu tranh đức bên kia cũng là ổn ổn. Hắn tại quân sự trong ngục giam cũng bắt đầu học tập, đọc sách, giải trí, hắn tổng thời hạn thi hành án chưa định chờ phía ngoài đấu tranh cũng có một kết thúc, hắn liền trực tiếp ra ngục. Tiểu Chu chỉ cần tại quân sự trong ngục giam nghỉ phép, liền có thể vì số 76 thành lũy căng ra một đầu vũ trụ, để trong này tạm thời không có linh năng giả. Nếu như Vương đạo trưởng đánh giá việc này, vậy hắn chỉ có thể nói một câu làm tốt lắm. Nếu để cho Vương đạo trưởng cho Chu Tranh Đức làm cái thời hạn thi hành án, cái kia hẳn là là nhiều mấy tháng. Ngược lại Chu Tranh Đức ở bên trong cũng hết sức hưởng thụ, mà lại Chu Mị Doanh Thật bắt đầu cho nhi tử An Bài tại quân sự trong ngục giam ra mắt Vương Cơ Huyền cơ hồ có thể tưởng tượng ra nơi này, loại hình ảnh tại ngục giam âm u thăm tù phòng, phong độ nhẹ nhàng Chu công tử ăn mặc phảng phiêu ngục phục, cùng một vị ăn mặc đôi cá váy quý phụ nhân ngồi đối diện nhau, hai người đốt lên hai cây mẩu trắng nhỏ đến, thưởng thức lên men rượu tinh mùi vị, lẫn nhau đánh giá đối phương, cơ ngực lớn, vụt. Trồm xoa nước miếng, ngủ tốt ở bên cạnh trong phòng bày sẵn giường chiếu. Xách, Bần đạo cũng bắt đầu học sâu. Vương đạo trưởng lập đầu, tiếp tục gian ổn tu hành. Tại bọn hắn chuyển tới ngày thứ 10, Đông Vương chính hoàng lần nữa tìm được Vương Cơ Huyền. Lần này là tại hơn 11 giờ khuya, Đông Vương Chính Hoàng mang theo mấy cái cảnh vệ, trực tiếp tìm được Vương Cơ Huyền ký túc xá. Rõ ràng, quan chỉ huy là có một ít trọng yếu sự tình muốn cùng hắn thương lượng. "Vương Trinh lão sư, ngươi đến xem cái này." Đông Vương Chính Hoàng cầm lấy một tờ giấy trắng, đưa cho Vương Cơ Huyền. Phía trên là viết tay một chuỗi số liệu. Đây là vây quét dấu vương trùng của chiến, thành lũy bảo vệ chiến, phân biệt diện sắt đủ loại nhện thú, thu được nhiều ít tinh hạch vương, Cơ Huyền vẫn có chút không hiểu, làm sao vậy? "Khục, Đông Vương Chính Hoàng nhỏ giọng nói, này phân số theo, tạm thời chỉ có chúng ta có, bởi vì thành lũy bên trong tạm thời không có linh năng giả." cũng là không ai giám sát. Ta ý tứ, ngài hiểu. Vương Cơ liền hai mắt tỏa ánh sáng, có khả năng giữ lại nhiều ít. Phía trên này được hối, vây quét đấu vương trùng chiến đấu, số liệu cơ hồ đều là trong suốt. Đông Vương Chính Hoàng Đạo vệ tinh dò xét số liệu, cùng với chúng ta đối hai cấp bộ chỉ huy chiến khu số liệu cùng hưởng, bộ phận này tốt nhất bất động, không phải sẽ cho thập tam sợ làm loạn nước điểm. Hiện giai đoạn pháp luật, là thế lực khắp nơi chiến đấu sau điểm thăng bằng, tạm thời không nên đánh vỡ. Nhưng phía dưới khối này có thể làm chút văn chương. Rất nhiều hữu thể nhận thú trong cơ thể là không có tinh hải khí của ta là nắm bộ phận này tinh hải có thể đem bộ phận trưởng thành nhận thú đánh dấu vi hữu thể nhận thú, nhu cầu thể nhận thú tinh hạch sản xuất xuất từ hiện tại 67% hạ thấp 47%. Ngài xem, như thế nào? Vương Cơ Huyền thân hình ngựa ra sau, không có thể giảm xuống đến 27% sao? Cái kia quá bất hợp lý, bọn hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Tổng cộng có thể làm đến nhiều ít tinh hạch. Có khả năng làm ra đại khái 5000 miếng Đông Phương chính hoàng cười nói ấu thể bên trong tinh hạch cái đầu nhỏ, linh năng phản ứng tương đối thấp, chúng ta còn có khả năng ngụ trộm đột thành, chỉ cần không bị thập tam sợ nắm được cán, đều có thể kỹ thuật. Vương Cơ Huyền đứng người lên, bước nhanh tới một bên tủ dược. Chỉ quan, ta mấy ngày nay làm hai cái cấp cao nhất phá ma trụ. Vương đạo trưởng ôm ra hai cái liền vỏ trường kiếm, rồi đưa đến Đông Phương Chính Hoàng trước mặt, ấm giọng nói xong, năm giây hồi trở lại đầy linh năng, có thể đâm xuyên đặc dược long đối lập bộ vị yếu kém, liền là cần nhất định bản lĩnh. Ken, cái này. Đông Phương Chính Hoàng yêu thích không buông tay mà thượng tứ lấy, cười ha hả nói, "Cho ta. Ta không tham gia tiền tuyến trị huy, cái này không được đâu." Liên la một chút kỷ niệm đồ vật, không làm cái gì, một cái khác nắm cho chúng ta tổng tư lệnh làm vật phẩm trang sức. Vương Cơ liền nghiêm mặt nói, chỉ cần d제 năm chiến khu giữ bí mật công tác đúng chỗ, phá ma chủy sản xuất hàng loạt về sau, ta liền vì d제 chiến khu tất cả nửa người cơ giáp, mỗi người chế tạo một thanh lăng đồng dụng, cái chủng loại kia lại kiếm. Đến tiếp sau, nếu như ta cảm thấy thời cơ phù hợp, ta sẽ vì lăng đồng chế tạo một bộ, ta độc môn bí quyết toàn thân trang bên trong. Ta chỉ có hai điều kiện, thứ nhất, không được thúc dục, thứ hai, ta chỉ tiến niệm lăng đồng. Thoải mái. Đông Phương Chính Hoàng đưa tay phải ra, tầm mắt sáng rực mà nói, 5000 tinh hạch nhậm quân lấy dụng. Cần bao nhiêu liền nói với Thái Thúc một tiếng, chúng ta nhóm nhỏ lần vật chuyện. Vương đạo trưởng đưa tay cùng Đông Phương Chính Hoàng dùng sức vừa nắm. Đông Phương Chính Hoàng đứng lên nói, "Ta trở về tiếp tục công việc. Thâm Hải tại làm việc trong phòng bên kia chờ ngươi, hắn muốn mang ngươi xuống nghiên cứu loại kia tinh thể, đi qua trong khoảng thời gian này, chúng ta đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực, đều không thể thu thập loại kia tinh thể." "Tốt." Vương Cơ Huyền đáp ứng một tiếng vất và ngài đi một chuyến. Trách nước không tại, loại đại sự này vẫn là ở trước mặt đảm tương đối tốt. Đông Phương Chính Hoàng ánh mắt mang theo mấy phần xúc động, đột nhiên đối Vương Cơ Huyền hơi hơi cúi đầu, "Vương Cơ Huyền, ta ân, huy. xin đại biểu cá nhân ta Đông Vương Chính Hoàng quay người bước nhanh rời đi, cùng vài vị cảnh vệ cấp tốc đi ra ngoài cửa, xuống lầu ném rác rưởi hàng xóm nữ hải, vừa vận thấy cảnh này, nàng dọa đến tránh đi chỗ ngoặt, tò mò đánh giá Vương Cơ Huyền ẩn ký tốc sá. Đông Vương Chính Hoàng cùng bọn cảnh vệ nhìn qua lúc, nàng vô ý thức túi đầu mặt tưởng rối lỗi, khẩn trương đến có chút phát run. Vương Cơ Huyền thấy thế trừng mắt nhìn, cười đóng cửa lại. Đứa nhỏ này xác thực rất sợ người lạ. Số 76 thành lũy tầng thứ 3 địa, bị tầng tầng miệng cổng bảo vệ số 3 vật tư ra vào môn. Mấy chiếc xe hàng tạo thành đội xe bị ngăn lại, tiến hành kiểm tra. Này chút bọc thép xe hàng đường dài buôn ba tới, tài xế lái xe nhóm đều đã 10 điểm giá rồi, một nam một nữ hai tên lái xe đưa tới kiểm tra thành viên chú ý tên này kiểm tra thành viên con mắt hết sức động, liếc mắt liền nhìn ra, hai cái này ăn mặc người rất bình thường, cũng không phải người bình thường. Nam nhân có khỏe đẹp cân đối thể phách, nữ nhân có nóng bỏng tư thái, đây đều là hàng năm rèn luyện, dinh dưỡng rồi giàu mới có thể tạo nên ra hình thể. Mà trạm kiểm tra gần nhất mới tăng thêm linh năng dụng cụ đo lường, đã xuất hiện nhàn nhạt thường quang. Các ngươi, kiểm tra thành viên vừa muốn mở miệng Nữ nhân kia mỉm cười kéo ra màu xám áo khoác, lộ ra thân thúy đường sự nghiệp, cùng với đường sự nghiệp trung giá lấy một tờ giấy. Nàng đem tờ giấy bóc ra, tại bên môi cọ sát, đưa đến kiểm tra thành viên trong tay. Kiểm tra thành viên mở ra mắt nhìn, nhẹ nhàng kêu mỉ, không để lại dấu vết đem tờ giấy thu hồi, đối một bên khoát tay áo. "Đội xe cho đi. Chờ ngươi ở." Nữ nhân liếc mắt đưa tình. Kiểm tra thành viên nhẹ nhàng chớp mắt. Nhưng mà chờ đội xe tiến vào tiếp theo nặng miệng công về sau, một mực mỉm cười kiểm tra thành viên trong nháy mắt trở mặt, bình tĩnh cầm lên bộ đàm model C1G tiến đến, 82 thành lũy đội xe. Đằng sau bố trí hỏa lực nặng nề quan chỉ huy mệnh lệnh, phản khí giơ súng ngắm trực tiếp thư đi, thư không xong liền nổ rớt, cho phép lộ đường. Thu đến. "Đội trưởng, cái này C cùng E, ngươi nói là linh năng đẳng cấp, vẫn là này hai cường ngực lớn a?" Vừa lúc phối hợp, kiểm tra thành viên cười khẽ âm thanh, đi trở về cương vị của mình tinh toán. Mấy phút đồng hồ sau phía sau miệng cống ở giữa truyền đến hai tiếng trầm muộn súng năm tiếng. Nay kiểm tra thành viên nhẹ nhàng xách âm thanh, có chuột khinh thường nhếch môi. "Đều niên đại gì, còn làm này loại cấp thấp hối lộ, linh năng dạ đầu góc đều tụ đậu sao?" Lão tử đều nhanh đối những cái kia tính tởm mở lạn muội không có hứng thú gật liên tục vật hi hãn tư cũng không cho, hiểu không hiểu cái gì gọi đạo lý đối nhân xử thế. Cùng lúc đó, số 76 thành lũy bên ngoài, xạ dị hoang mặt dịa. Mấy bóng người ngồi tại một chiếc gần hình trong phi hành khí, thấp giọng thương nghị cái gì. Chương 99, tinh anh tiểu đội. Hai người bọn họ này liền chết. Thần thân phi hành khí trong buồng phi cơ, không khí hơi có điểm lưng kết. Này 6 cái linh năng giả, đều đang suy tư bước kế tiếp nên như thế nào tiến hành. Bọn hắn trong 6 người, có 4 người đến từ một cái cố định linh năng chi đồ hành động tiểu tổ, lệ thuộc vào linh năng chi đồ hôi vũ đoàn điều tra. Mặt khác hai cái Tăng thêm vừa mới tại thành lũy số 3 cửa bị thư đi một xe một linh năng giả, thì là theo số 82 thành lũy cân đối điều tạm tới. Tạp Ngư, cho nên, giờ phút này mặc dù đã chết hai cái linh năng giả, nhưng đối cái này hô vũ đoàn điều tra tiểu đội mà nói, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Cái kia hai cái ưa thích nói mạnh miệng tạm Ngư, vốn chính là bị bọn hắn phái đi dọn xét. Không hổ là ma quỷ tổng tư lệnh địa bàn, có chút khang khàn, tự mang gợi cảm đặc hiệu nữ tiếng nói vang lên. Nói chuyện nữ nhân danh hiệu Sa Mạn cấp bên niệm lực loại linh năng giả, có một thân màu lúa mì làn da cùng khỏe đẹp cân đối tư thái. Sa Mạn ăn mặc 10 điểm gợi cảm Màu nâu có ngực vải là trên thân duy nhất vài vóc, nửa người dưới thì là xốp xám nhạt váy dài, cái kia tởn nhan trị không sai khuôn mặt dùng thật mỏng màng che mặt che che lại, màu lam nhạt đôi mắt để lộ ra mấy phần cảm giác thần bí. Sa Mạn trước mặt trưng bày một khóa thủy tinh cầu, thỉnh phảng sẽ dùng tay ma sát. Tại Sa Mạn đối diện, cái kia dáng người khôn ngo, ít nhất có cao hơn 2 mét chẳng hẳn, danh hiệu Tông Hùng, cấp B cường hóa thân thể loại linh năng giả. Tông Hùng ôm lấy cánh tay, cau mày nói, ma quỷ tổng tư lệnh là thần tượng của ta, nếu như có khả năng, ta không muốn tại địa bàn của hắn gây sự. Nhanh thôi đi, so ngươi tráng tiên cơ bắp đều là ngươi thần tượng. Bốn người tiểu đội trưởng, cái kia lôi thôi toilet thiết trung niên nữ nhân tức giận mắng câu. Trung niên nữ nhân danh hiệu, Chuồn Chuồn Bắc Gái, này loại danh hiệu đều là bọn hắn vào trước lúc chính mình lấy. Chuồn Chuồn Bắc Gái sắc mặt có chút xương ngủ, tóc có chút luộm nàng, mặc một bộ bẩn thỉu vấy ngủ, thoạt nhìn như là mấy tuần không có quản lý qua chính mình, cách tới gần liền có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi vị, đó là mùi mồ hôi, mùi khói, mùi rượu hỗn hợp thể. Này Bắc Gái mặc dù nhìn xem có chút lôi thôi, người cũng có chút đối phế, nhưng nàng lại là nơi này duy nhất có chân chính cấp A chiến lực, cấp A linh năng giả. Chuồn chuồn bác gái giờ phút này nhìn xem trước mặt những tài liệu này, ghé vào bên cạnh bàn, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn, cẩn thận tự hỏi, bốn người tiểu đội một tên sau cùng thành viên lạ. Một cái cây. Đây là cái gầy gò nho nhỏ nam nhân, trên thân bao vây lấy một tầng thật dày vỏ cây, tóc là từng sợi tiểu lụm mẩm, trên thân các nơi vỏ cây, thỉnh thoảng mọc ra một cái nho nhỏ cánh cây, sau đó bị hắn dùng một thanh nhỏ nhắn cái kéo răng rắc cắt đứt. Trên thân nam nhân chỉ có tay, mặt, khớp nối chờ số ít vị trí không có bị vỏ cây bao bọc, quần áo cũng đặc biệt tiết kiệm, chỉ có một cái đặc chế của lót. Thụ nhân bối tháp là danh hiệu của hắn. Hoàng gia cầu sinh tốt nhất tuổi đốt thương nghiệp cũng ứng là đội ngũ của hắn định vị. Cấp biến dị loại linh năng giả là hắn trong cơ thể linh năng bình xét cấp bậc. Phế nhất vật cấp A linh năng giả là người khác cho hắn ngoại hiệu. Thủ nhân Bối Tháp nhỏ giọng hỏi, "Đội trưởng a, ngươi là đắc tội lãnh đạo nào sao? Lại bị sai phái tới làm như thế nhiệm vụ nguy hiểm." Chuồn Chuồn Bắc gái liếc mắt, như thế có tính khiêu chiến nhiệm vụ, chẳng lẽ không phải là đối chúng ta thực lực tán thành sao? "Đừng cho ta để những lao khốn kia." Mẹ nhà hắn, thậm chí ngay cả ta mặt hàng này đều nghi quy tắc ngầm, thật mẹ hắn há tâm." Tông Hùng híp mắt nói, "Là có mấy cái như vậy ưa thích hiếu kỳ tiền bối linh năng giả." Ta làm ngươi tin hay không?" Chuồn Chuồn Bắc gái giữ dàn hô. Tông Hùng vội vàng nhận sai nhận sợ. Trước thảo luận kế hoạch tác chiến đi, đội trưởng, Sa Mạn Lo lẩm nói, phía trên cho chúng ta hạ đạt cụ thể mệnh lệnh là cái gì? Lần hành động này, để cho ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. "Hả? Ta còn không có nói cho các ngươi biết cụ thể hạng mục công việc sao?" Chuồn Chuồn Bắc gái miễn miễn cứng lên tinh thần, mắt nhìn tại nơi Hẹo Lễ ngồi, thở mạnh cũng không dám hai cái tạp ngư linh năng giả, tức giận, các ngươi hai cái phế vật, nắm hàng táo hai ngay mang theo, xoay qua chỗ khác. "Đúng." Hai người vội vàng nhét bên trên máy trợ thính, đeo ống nghe lên. Mở ra kính bạo âm nhạc, đồng thời hướng phía nơi hiệu lãnh diện bích hồi lỗi. Chuồn chuồn bác gái đưa tay lở dưới, một tấm lập thể hình chiếu màn hình tại bốn người trước mặt phóng to, trên đó xuất hiện Hắc Sắc Phong Bạo ảnh chụp, một bên còn có hai cái đánh dấu khung, bên trong là Mục Lương cùng Chu Điền Điền tin tức. Đầu tiên là gia hỏa này, danh hiệu Hắc Sắc Phong Bạo, từng dùng tên Mục Lương, Chu Điền Điền, quân đội bồi dưỡng linh năng giả. Căn cứ tiền kỳ điều tra, hắn có thể là thứ nhất có có thể so với C giảm cấp linh năng giả thực lực tổng hợp quân đội linh năng giả, quân sự tố dưỡng rất cao, phản chinh sát năng lực rất mạnh, trước đây sôi nổi tại số 76 thành lũy. Khổng nộ sự kiện, Tần Cẩm bị bắt, đều cùng hắn trực tiếp tương quan. Tông Hùng hỏi, Tần Cẩm ta ngược lại thật ra biết, một cái vóc người siêu đẳng nghiền cư viên, nghe nói có thể đồng thời nhường 3 cái lao đầu không xuống giường được. Nay khổng nộ là ai a? Quỷ biết khổng nộ là ai. Chuồn chuồn bác gai nún nún bay, trên tư liệu xem, hẳn là một cái muốn tiến vào linh năng chi Đâu Nghiên cư viên. Còn nhiều này loại vóc nhọn đầu nghĩ chen vào linh năng chi Đâu ngu xuẩn, linh năng chi Đâu có gì tốt? Sa Mạn lập tức nói, không muốn như thế phía dưới được không Tông Hùng? Tạm nữ xinh vàng giao hết sức có chuyện vui sao? Ta đây sửa đổi một chút huyết pháp." Tông Hùng nghiêm mặt nói, "Thần Cầm là một cái vóc người siêu đẳng, độc lập tự chủ, không khuất phục tại Nam Tính quân uy, có thể đồng thời đánh tan ba cái lao đầu thể lực học thuật nghiên cứu viên." Thụ nhân Bối Tháp nhịn không được cười ra tiếng, "Xa mạn hừ một tiếng, ngươi thật, ngươi quá tự đại." Tông Hùng lơ đễnh nhíu mày, "Có thể hãy nghe ta nói hết sao? Không nên ép ta đem các ngươi bộ phận sinh dục cắt đứt xuống tới để chúng nó chính mình phối đôi." Chuồn chuồn bắc gái máng âm thanh, hai người này trong nháy mắt đàng hoàng. Thụ nhân Bối Tháp tu bổ lấy trên cánh tay canh cây, không hiểu hỏi, "Chẳng qua là một cái cấp C thực lực tổng hợp quân đội linh năng giả?" Có cần phải làm tình cảnh lớn như vậy sao? Hắc sát phong bạo chỉ là chúng ta muốn thuận tiện điều tra mục tiêu, cái này trong pháo đài khó giải quyết nhất phiền toái là cái này." Chuồn chuồn bắc gái tay phải nhẹ khẽ đẩy xuống. Thiếu niên ngồi tại trên xe lăn, bị Trịnh Sĩ Đa đẩy tiến vào lăng đồng trạm tiếp tế anh chụp, xuất hiện tại mấy người trước mặt. Tông Hùng hai mắt tỏa sáng, "Trịnh Sĩ Đa, ta biết hắn, hết sức chứ danh biến thái linh năng giả, thực lực cân đối loại linh năng giả." Nhìn hắn đẩy thiếu niên, "Cái này mới là phiền toái lớn nhất." Chuồn Chuồn Bắc gái nhanh tiếng nói, thiếu niên này tin tức rất ít, bởi vì lúc trước hắn liền là một cái trong phòng thí nghiệm tội nghiệp gia hỏa, cấp S biến dị linh năng giả thú ngữ giả nhân bản thể, mấy ngàn cái nhân bản thể bị quan chú ra số ít thành công vật thí nghiệm, hắn là một cái trong số đó. Hắn có được bộ phận thú ngữ giả đại lão năng lực, trước kia linh năng phản ứng cấp bậc là B, tổng hợp uy hiếp chỉ số rất cao. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, vừa phát sinh ở phụ cận đây vây quét ấu vương trùng cuộc chiến, cái này đáng thương tiểu gia hỏa phát huy tác dụng cực lớn. Phía trên những lão gia hỏa kia tin tưởng số 76 thành lũy đột nhiên khu trục hết thể linh năng giả. Dùng chính trị thủ đoạn đem Vi Lâm Chính tổ trưởng cùng phụùng bang Kiệt lão lưu manh giam, cũng tuyên bố điều tra việc này, trong lúc đó số 76 thành lũy không tiếp thụ bất luận cái gì linh năng giả tiến vào chấm giữ, chính là vì bảo hộ cái này thú ngữ giả nhân bản thể. Mấy người cẩn thận suy tư. Tông Hùng hỏi, "Ta nhớ được, này loại nhân bản thể không phải đều sống không lâu sao? Mà lại đều muốn rượi vào cabin dinh dưỡng ngươi có thể sinh tồn?" Hắn nhìn xem, trạng thái hết sức khỏe mạnh. Cái này là nhất làm cho người khiếp sợ, vốn nên chết hắn, hiện tại sống, còn sắc mặt hồng nhuận tớt tớt, so với chúng ta đều khỏe mạnh. Chuồn chuồn bác gái xé tiếng, tần cầm đem hắn mang tới lúc Hắn rõ ràng đã sắp chết rồi, bị đánh dấu vì không có giá trị thí nghiệm mục tiêu. Cho nên, thủ nhân Bối Tháp hỏi, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ liền là giải quyết hắn. Không phải giải quyết, là điều tra. Chuồn Chuồn Bắc gái đơn giản nói, chúng ta là hôi vũ điểu, tra, đoản, không phải hủy diệt đoản, thẩm phán đoản, chúng ta chỉ cần sưu tập trên tình báo báo cho những cái kia lao biến thái, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Thủ nhân Bối Tháp thở dài, vậy thì tốt, loại hài tử này quá đáng thương, mặc kệ quân đội dùng thủ đoạn gì cứu được hắn, có thể còn sống, tóm lại là tốt. Uy hiếp liền nên nhanh chóng gật bỏ, Tông hùng lẩm bẩm. Sa mạn lo lắng mà nói, "Có thể thành lũy thiết kế liền là dễ thủ khó công, chúng ta nên làm sao điều tra?" Bọn hắn giam giữ hết thảy đường đi. Cái cách cảnh. Chuồn Chuồn Bắc gái cho mình điểm một điếu thuốc, hướng về sau tựa ở dàn dị chồng chất trong ghế, tay trái khoác lên thành ghế phía sau, nhẹ nhẹ thở ra cái vòng khói lạnh nhạt nói, "Tiếp xuống điều tra hướng đi tổng cộng có 3 cái, này 3 phương hướng vô luận cái nào lấy được đột phá, chúng ta đều có thể trực tiếp chuẩn đi. Tuyệt đối không nên quên, này là ma quỷ tổng tư lệnh địa bàn, hắn nếu như muốn làm chúng ta, chúng ta không có cách nào sống mà đi ra đi." cũng sẽ không có người sẽ thay chúng ta mở miệng nói một câu cầu xin tha thứ, đặng kia ngu xuẩn cũng sợ khủng bố cơ giáp. Hô, thứ nhất điều tra hướng đi, hắc sát phong bạo tương quan, cái này cần đối với hắn lấy mẫu. Cái thứ hai điều tra hướng đi liền là thú ngữ giả nhân bản thể, xác định hắn bây giờ năng lượng đẳng cấp, tình trạng cơ thể, dự đoán tuổi thọ, kèm theo tuyển hạng là tìm tới đem hắn cứu sống quân đội kỹ thuật. Cái thứ ba điều tra hướng đi tương đối tổng hợp, đã, chúng cổ trùng lũng số 76 thành lũy tiếp tục tồn tại sự tất yếu phân tích, chúng ta cần cho ra nơi này tổng hợp uy hiếp đẳng cấp, đệ trình đi lên, liền có thể kết thúc nhiệm vụ lần này. Sa Mạn nhỏ giọng hỏi: Cho nên nói, chúng ta bây giờ nên làm sao điều tra? Ba. Chuồn chuồn bác gái đem một tấm bảng biểu đập trên bàn, buồn đội trưởng đề nghị là: Điều tra cái rắn, trực tiếp lập cái cực kỳ nguy hiểm, nhường cấp S linh năng giả trực tiếp hủy diệt cái này thành lũy. Người nào đồng ý, người nào phản đối? Chúng ta không thể dạng này. Ta phản đối. Sa Mạn cùng tụ nhân bối thấp đồng thời giơ tay. Tông Hùng nói, ta đồng ý, trực tiếp làm. Tốt, vậy bây giờ phiếu hình là 3 so 1. Chuồn chuồn bác gái nhìn xem Tông Hùng nhanh vừa nói, theo thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc, lần này chủ lực điều tra viên liền là người Tông Hùng. Mang theo hai cái này thành lũy linh năng nhà nuôi ra tới phía vận. Khục, hai cái này cường tráng trợ thủ, đi điều tra phía trên ba cái tuyển hạng một trong đi. Tông Hùng mặt mũi tràn đầy khó hiểu, có chút quá tải. Không phải, không phải mới vừa, dạng này dạng này, như thế như thế, làm sao lại? Bang. Thần thân phi hành khí cửa khoang mở ra mấy giây sau lập tức đóng chặt. Tông Hùng cùng cái kia hai tên vẫn như cũ mang theo hai ngai linh năng giả, sững sờ đứng tại ngoài cửa khoang, đối mặt với đằng đằng cát vàng. Tông Hùng cái chán treo đầy hạt tuyến, sau đầu sẹt qua một đầu khô heo la tây. Máy phi hành trong khoang thuyền. Chuồn chuồn bác gái ngáp. Đi đến một bên tủ lạnh nhỏ xuất ra một bình nhựa tiểu, mở ra cái nắp rót hai cái, lộ ra thoải mái mỉm cười. Sa Mạn nhỏ giọng hỏi, "Đội trưởng, chúng ta cái gì cũng không làm sao. Chúng ta không phải đã làm sao? Chúng ta phái ra cường đại người hình tham trách khí." Chuồn Chuồn Bắc gái hơi chớp mắt phải, tóc mai gấu muốn là chết, điều tra biểu liền lập cực kỳ nguy hiểm. Tông Hùng nếu là bị thương điều tra biểu liền lập đối lập nguy hiểm. Tông Hùng nếu là bình yên vô sự đã điều tra điểm bên trong pháo đài đồ vật, cái kia chính là uy hiếp. Không hợp lý sao? Thu nhận bố thác, hợp lý. Sa Mạn, thiên tài. Ta đặt mã còn tại thông tin kênh. Đông hùng tràn đầy tức giận gào hét. Sau mấy tiếng, Thanh Lũ trung thành đang đang lên cao số 11 trong thang máy. Ăn mặc một thân y phục tác chiến, ngụy trang thành một tên thanh tốc bộ đội chiến sĩ Vương Cơ Viễn, ôm cánh tay, tự hỏi vừa rồi đơn giản dò xét. Một tin tức tốt là, hắn thu thập được loại kia tinh thạch tán tiến. Đồng thời còn có một cái tin tức xấu. Hiện tại, xuất hiện Vương đạo trưởng cũng không thể nào hiểu được năng lượng loại hình. Cái này nhận thú xảo huyệt đã bắt đầu lấp đầy bài tập, những cái kia tinh thạch phân bố vẫn tính rộng khắp, cơ hội mỗi cái dục trùng thất đều có thể tìm kiếm được, chẳng qua là đại bộ phận đều bị côn trùng làm hỏng rồi. Này chút tinh thạch bản thân tính chất giống như vận dục đá thủy tinh, nhiều đám theo tầng nham thạch bên trong nọc ra. Chính như Thâm Hải trước đây nói, chỉ cần cố gắng đưa chúng nó rút ra, vô luận là dùng tay, dùng cơ giới, dùng linh năng giản niệm lực, vậy chúng nó ngay lập tức sẽ nổ tung, không mặc phòng hộ biện pháp cũng có thể bị nổ thành trọng thương. Vương đạo trưởng vốn cho rằng, đây là một loại hấp thu địa mạch linh lực trang bị. Địa mạch linh lực, chất chứa tại đại địa bên trong linh khí, bình thường bị trọc khí ô nhiễm, thường bị dùng làm đại trận hộ sơn linh lực nơi phát ra, cũng là tìm kiếm dưới mặt đất linh khoáng trọng yếu căn cứ. Nhưng hắn cẩn thận dùng linh thức dò xét, nhưng không có phát hiện nửa điểm địa mạch linh lực. Này loại trong tinh thạch bộ sát thực gần chứa năng lượng, này loại năng lượng cũng đúng là bắt nguồn từ đại địa, nhưng cũng không phải là linh lực, cũng không phải vương cơ viễn biết được độ vận, nhận thú có thể đem này loại năng lượng chuyển biến thành linh lực. Khoa học không thể nào hiểu được, tiên pháp cũng không thể nào hiểu được. Chẳng lẽ, thật chính là cái gì ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật? A, này chút nhận thú thật đúng là có thể tính là văn minh ở tinh cầu khác sớm lớn. Vương đạo trưởng có chút hoang mang. Trong túi đeo lưng của hắn còn mang theo mấy khối nổ tung tinh thạch, quyết định sau đó tu hành, luyện khí cái hở, cẩn thận nghiên cứu một chút. Nói không chừng liền có thể phát hiện càng nhiều nhận thú bí mật nhỏ. Lão lão, Thâm Hải h่อ khàn đồng thanh, tại thang máy sắp đến tầng thứ 7 lúc, nhỏ giọng thầm thì, loại kia đại kiếm, có thể hay không cho ta cũng làm một thanh? Không cần rống lăng đồng mạnh như vậy, chính là, có thứ như vậy liền tốt, ta hống lão bà dùng. Có khả năng, Vương Cơ huyền cười nói, Thái thúc biết ta muốn dùng tài liệu gì, khiến cho hắn sớm chuẩn bị hạ liền tốt. Thâm Hải như chút được cái nặng. Đời này của hắn theo không cầu người, nhưng lần này thật sự là không chịu nổi lão bà quấy rầy đòi hỏi. Ta ơn. Khách khí, sau đó mời ta uống chén trà xanh. Không có vấn đề. Đinh đinh. Cửa thang máy mở ra. Vương Cơ Huyền kéo thấp vàn nón, tối đầu muốn đi ra đi. Hương Hương tự nhiên thả ra linh tức giữa, Vương Cơ Huyền bắt được nhẹ nhàng ngâm nga cùng quen thuộc thân hình. Bên tay phải hàng xóm. Vương Cơ Huyền dùng linh tức tra xét rõ ràng, thấy được cái kia cái cô gái trẻ tuổi cưỡi xe đạp, tại ruộng lúa mạch bên cạnh nhàn nhã đi ngang qua hình ảnh. Không thích hợp. Lâu ký túc xá cùng nàng công tác dụng anh viện đều tại một phương hướng khác, cách ít nhất 2 cây số, nàng làm sao xuất hiện tại đối lập địa vị? Trí. Vương đạo trưởng 40 suy nghĩ nhiều điều tra. Nhưng ngáy lòng của hắn sẹt qua một đạo áo trắng thiếu nữ bóng lưng, tấm lưng kia bao quanh nhàn nhạt khói đen. Thế là Vương Cơ khẽ hơi hơi nhíu mày, đối Thâm Hải nói câu ta đi tản bộ tối đầu hướng một bên đi đến, nhường Thâm Hải hơi có điểm không nghĩ ra. Chương 100, dẫn trước phiên bản trạng thái tinh thần. Hiện tại là buổi sáng hơn 6 giờ. Cái này tên là Cao Hoa đỉnh hàng xóm, không định đi làm, cũng không có ngủ nướng, vì sao xuất hiện tại đây? Căn cứ Vương đạo trưởng đi qua này 10 ngày thật trong lúc lơ đãng quan sát, Cao Hoa đỉnh cái này nữ dục anh thành viên liền là tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu chút, bản thân không coi là nhiều suất chúng. Thuộc về không có sức chiến đấu người bình thường. Bất quá, theo người tu hành góc độ đến xem. Này trên người cô gái là có một cỗ linh tức dự, cái này xác thực 10 điểm có được. Theo niên tu tăng trưởng, lòng người bên trong phiền não cùng khái niệm cũng là càng ngày càng tăng nhiều, thiên môn phát kiến, nghe hoàn tăng nghẽn, kinh mạch kiên cố, cỗ này linh khí sức lực cũng sẽ tiêu tán theo. Có thể tại 23, 24 tuổi lúc còn có cỗ này linh khí. Nàng khi còn bé linh khí cùng tư chất, rất có thể 10 điểm xuất chúng. Nếu như nàng 3, 4 tuổi lúc bị vương đạo trưởng phát hiện, vương đạo trưởng thật là có khả năng tu nàng làm ký danh đệ tử. Đáng tiếc, cô bé này đã là cái đại cô lương, không có gì bồi dưỡng giá trị. Nàng cứ xe Đang rơi xuống tia nắng ban mai trên đường xi si măng lúc gần lúc hiện, sau lưng lưu lại một đầu quanh co khúc khuỷu sam lốc lớn, tự tại lại vui vẻ, xe trong rổ cắm mấy chi nhựa dẻo lật tệp hoa hướng dương cũng theo thân xe gật gù đắc ý vương đạo trưởng. Giống như, đúng là người tốt. Đang lúc Vương Cơ Huyền muốn quay người rời đi, Cao Hoa Đình xe đạp tại ven đường dừng lại, nàng nhìn chung quanh vài lần, chồm cảm giác mười phần nhạy tới một bên ruộng lúa mạch bên trong. Một khối ruộng lúa mạch đột nhiên nhấc ra. Vương Cơ Huyền linh thức cẩn thận quét qua, lúc này mới phát hiện nơi đó có cái bị ba dê vài bao khóa kiến chúc nhỏ, có hoàn mỹ thị rác lượn gạt. Cao Hoa Đình kéo cửa ra liền lách mình đi vào. Đây là cái nhỏ giữa thang máy, nàng thuần thục chứng nhận vân tay, nhấn hạ hạ đi ân phím, đi theo dưới thang máy khoảng 4-5m, đã tới cái. Bên đây nhạc khí cùng dụng cụ điện tử rộng rãi phòng làm việc. Nha hô. Cao Hoa Đình một tiếng reo hò, đã rơi xuống một đôi giày thể thao, giống như là thoát cương con ngựa tìm được thảo nguyên, tựa như khô cạn cá con về tới đầm nước, chỉ mặc màu sáng vớ dài tại sạch sẽ trên sàn nhà cục cục cục chạy trượm, phóng đi phòng làm việc nơi hiệu lạnh tủ lạnh, lấy ra một bình băng uống, nhẹ xuống bên cạnh vống lên. Nàng nút ở vống, uống vào băng uống, đem vớ dài cởi ném đi một bên, một đôi bóng ánh sáng long lanh bàn chân nhỏ lúc gần lúc hiện. Phòng làm việc nơi hẻo lánh, một đài treo ở trần nhà nơi hẻo lánh lập thể hình chiếu dụng cụ bắt đầu công tác, có cái trung niên nữ nhân tượng bán thân xuất hiện tại cao hoa đỉnh bên cạnh. Nữ nhân thúc giục nói: "Đại tỷ, ngươi có thể cuối cùng nhớ tới còn có này phần kiêm chức công tác." Hắc hắc. Cao Hoa Đỉnh ngượng ngùng cười, "Bên cạnh ta gần nhất chuyển đến cái hàng xóm, ta không dám tùy tiện ra tới nhà." "Hàng xóm? Ta trước đó không phải đã để ngươi, cố ý đem ngươi ký túc xá bên cạnh gian phòng trống đi sao? Vì cái gì còn có hàng xóm?" "Không biết. Bất quá cái kia đại ca người rất tốt." Cao Hoa Đỉnh đắc ý tạ hữu cơ chân, "Ta cùng hắn đơn giản tham hỏi." Vậy mà không có quá cần trương. Trung niên nữ nhân nhịn không được nhấc tay nắm trán, cái kia thật đúng là quá tuyệt vời. Ta là tại cùng dụng anh viện tiểu hài nói chuyện phiếm sao? Người 24 tuổi tiểu Hoa đỉnh. Mặc dù ta chẳng qua là người người đại diện cùng bà mẫu, nhưng nếu như ngươi ưa thích cùng giới ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi không cần thiết một mực biểu hiện sợ hãi năm tính. Ta không phải sợ hãi, chẳng qua là không biết nên như thế nào cùng bọn hắn trao đổi. Cao Hoa đỉnh khuôn mặt có chút đỏ ửng, lập tức phân biệt nói, mà lại, ta là như thường lấy hướng. Nghiêm ngặt phái bảo thủ. Ta sẽ tuân theo thành lũy ý chí hiệu triệu, tại thích hợp tuổi tác lựa chọn thích hợp bạn lữ sinh sôi hậu đại, hoặc là máy móc thay thế. Được được được, tranh thủ thời gian công tác đi. Trung niên nữ nhân mắt nhìn đồng hồ. Xuống tràng quảng bá là bảy sau 10 phút, nội dung vẫn là thư giãn loại ca khúc, ít nhất năm đầu, ngươi trước điều chỉnh trạng thái. Chúng ta gia tăng tại thành lũy hạ thành gia đi ô đầu cuối đưa lên số lượng, hiện tại hạ thành đang bao phủ tại bị nhận thú xâm nhập trong sự sợ hãi, âm nhạc đã là duy nhất an dưỡng. Còn có ít uống đồ uống. Thật tốt bảo dưỡng ngươi này chân quý của họng. Hả? Cao Hoa đình ủy ủy cuốt cuốt đáp lời, thế nhưng những vật này thật uống ngon nha. Trung niên nữ nhân thua trận, bừng bít lấy cái trán đóng lại thông tin. Cao Hoa Đình cười hì hì, theo vọng bên trên nhảy xuống tới, đi cả nhấp nhọn, ngẩng đầu duễn ngực đi mấy cái vũ bộ, đi lòng vòng đã đến một bên tủ quần áo. Trong tủ quần áo có ba đỉnh, màu vàng kim bên trong tóc dài, nhu thuận tóc dài lên nhánh, tựu hồng sắc gợn sóng tóc dài. Cao Hoa Đình tay trái bưng đồ hướng, cánh tay phải đưa ngang trước người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Nàng nhỏ giọng thầm thì, hôm nay là tuyển diêu cổ nữ vương kim khải lễ đâu? Vẫn là chữ tình tục nữ hoa mạt lý đâu? Lại hoặc là, phong tình vạn trùng khói tiếng nói tỷ tỷ vương tiến tiến đâu? Hứ hứ ho. Hôm nay liền là ngươi, Kim Khải Lệ. Nàng buông xuống đồ uốn, nâng lên đầu kia nhu thuận màu vàng kim tốc giả, xôi nổi đi một bên trang điểm đài, động tác nhanh nhẹn mang theo khăn trùm đầu, chói buộc tóc gắn, mang theo tốc giả, lại lấy ra một nhánh son môi, đôi tấm gương bôi cái liệt diễu môi đỏ, nhẹ nhàng ba âm thanh, xuất ra kính âm cho mình mang theo. Nửa phút đồng hồ sau, nàng ôm điện đàn Vita, tối đầu khẽ sủi xôi giai điệu. 2 phút đồng hồ về sau, nàng ôm lấy giọng thấp bối từ, khẽ đàn ra kiên định hùng hồn âm phù. Sau 5 phút, nàng ngồi tại giá đỡ chống đằng sau, hiên ngang cảm giác 10 phần gõ đánh lên nhẹ nhàng như trống. Sau 10 phút, nàng đang thủ đạn tấu lấy đàn điện tử, thân thể theo âm nhạc tiết tấu đung đưa trái phải, trong miệng phát ra hoa nga khúc tán thượng. Trốn ở ngoài trong bức ven đường dưới cây, dùng linh thức yên lặng quan sát nơi đầy vương đạo trưởng. Này, a, nàng thật giống như không phải hết sức thông minh dáng vẻ. Cuối cùng, Cao Hoa Đình giống như là chơi trán nhẹ nhàng cũng họng, mở ra sớm ghi chép tốt nhạc đệm. Cao Hoa Đình ôm lấy đàn guitar, đi đến một đầu lập mặt trước, nhẹ nhẹ thở phào một cái, nắm chặt quyền lẩm bẩm nói, trên vạn người buổi hòa nhạc cái thứ 3 khúc mắt, diêu của gió, thứ 126 lần diễn luyện. Nàng tháo kính dẫm xuống, Ánh mắt biến đến kiên định mà sáng ngời, mặt mỉm cười, hướng phía phía trước phất phắt tay, đối mịt rồ phồn nói ra, phía dưới bài hát này gọi chúng ta ngậm đưa cho tại thành lũy thời đại đem hết toàn lực, nỗ lực còn sống mỗi người, chúng ta đợi tới ánh rạng đông, cũng chờ được thắng lợi. Cảm tạ các ngươi vì nhân loại sinh tồn làm ra cống hiến. Cảm ơn các ngươi đối tương lai chờ đợi. Nhạc đệm vừa lúc biến đến sục sôi, năng điện tử đàn guitar cấp tốc dung nhập tiết tấu, vốn nên là giọng thanh thủy biến đến cao vút, sáng ngời, tràn ngập lực lượng cảm giác. Vương đạo trưởng không chịu được khiêu mi. Mặc dù toàn bộ hình ảnh có chút, có chút buồn cười. Nhưng bài hát này quả thật không tệ. Cổ động không chỉ là màn nhĩ, còn có lòng người bên trong máu nóng. Thật thần kỳ thiên phú. Một khúc hát dừng, Cao Hoa đỉnh cái kia tờ mặt nhỏ tràn đầy mồ hôi dịt, hô hấp dần dập, ngực không ngừng chập trùng. Nàng huyễn tượng ra ánh đèn cũng tiêu tán theo, đằng trước trên vách tường dán vào, có từng cái diêm người vài vẽ, tự nhiên vô pháp cho nàng nửa điểm đáp lại. Lần này còn không sai, tiếp tục cố gắng. Cao Hoa đỉnh vui vẻ cười sau đó duỗi cái đại đại lưng ngồi, nơi hẻo lánh lập thể hình chiếu dựng cụ lần nữa quăng bắn ra cái kia cái trung niên nữ nhân thân ảnh. Vị này người đại diện Azijat của Hoàng hô, tổ tông. Tiểu Hoa đỉnh, không có thời gian Ngươi còn chơi? Hả? Nha. Tốt tốt. Cao Hoa Đình vội vàng cất kỹ điện đàn guitar, lấy xuống màu vàng kim tóc giả, vội vàng chạy đi một bên tủ quần áo, mau chóng chuẩn đi mang theo tóc dài đen nhánh, lau môi đỏ, lau một tầng màu hồng nhạt son môi. Vương Cơ liền phát hiện, khí chất của nàng vậy mà đều biến hóa, biến đến ôn nhu, tài trí, lại bảo lưu lại nguyên bản ngọt ngào cùng đáng yêu. Cao Hoa Đình hừ phát dễ chịu điệu hát dân gian, ôm lấy một đàn guitar, đi đến nơi hiệu lệnh bản điều khiển sau ngồi xuống, thuần thục điều chỉnh tốt các loại tham số chờ đợi lấy đếm ngược kết thúc. Cuối cùng, nàng bóp lại quảng bá cái nút, nhẹ khẽ hít một cái khí về sau, Dùng lưu hòa mang theo vài phần linh hoạt kỳ ảo tiếng nói, Ôn Nhu nói: "Buổi sáng tốt, thành lý các tư dân, nơi này là TESR -E chuyên môn tên, hy vọng hôm nay ca khúc có thể vì ngươi mang đến một chút đúng như ba tháng gió nhẹ an ủi rời tây." Vương đạo trưởng hiểu ý cười một tiếng. Hắn đè xuống tại đây bên trong lưu cái tờ giấy dọa một cái TESR -E tiểu hoa đình ác thú vị, quay người hướng đi xa xa phòng làm việc. Tiểu cô nương này, tính cách sắc thực rất tốt, liền là trạng thái tinh thần có chút còn nghi vấn. Vương Cơ Huyền trở lại ký túc xá vừa tính toán một hồi, cũng máy truyền tin liền được một cái tin, vội vàng tiến đến phòng làm việc. Bên ngoài quyết chương C khu bên kia xảy ra chuyện. Vương Trinh ngươi xem, thái thúc chỉ biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh. Một đội tuần tra chiến sĩ bị đánh bất tỉnh, thân thể bị xếp thành một cái chữ màu đen, vị trí ngay tại cái kia xe khu lăn đồng trạm tiếp tế bên cạnh. Vương đạo trưởng hỏi, có thương vong sao? Chết mất hai cái bất quá, không phải bên này phát hiện. Vạn tiểu thất nhanh vừa nói, trước đó, có hai cái số 82 thành lũy tới linh năng giả cố gắng trà trộn vào đến, bị kiểm an bộ đội trực tiếp một phát súng nổ đầu giết chết. Sau đó, chúng ta tại xe khu bên ngoài, phát hiện hai tên chiến sĩ bị ngự sát, đều là gặp tinh thần công kích, hai mắt xu huyết, trán của bọn hắn bị vẽ lên hai cái hồng tâm. Hai hai tên người bị hại Hẳn là linh năng giả trả thù, cùng này chút bị làm bất tỉnh chiến sĩ, bị phán định vì hai cái độc lập sự kiện. Chính sĩ đa nói thầm, mười mấy người bị xếp thành chữ màu đen, hẳn là đang gây hấn với. Lô Mãn có chút không hiểu, khiêu khích. "Đen, hắc sát phong bạo sao?" "Đúng," Thái Thúc nói, hiện tại tới nói, chỉ có loại khả năng này, bảy chữ này cái tên kia, đại khái xuất liền là đang gây hấn với Hắc Sát Phong Bạo. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Cơ Huệ. Vương đạo trưởng nhún vai buông tay, đứng như vậy, làm liền cùng ta rất dễ dàng liền bị chọc giận một dạng. "Vậy thì tốt," Chính sĩ đa nhẹ nhàng thở ra gia thật đúng là sợ đại lão ngươi một lời không hợp liền đi đánh nhau. Lô Mãn hỏi, ngoại trừ tập kích chiến sĩ đâu, này chút linh năng giả còn làm cái gì? Trạm tiếp tế bị xâm nhập. Thái Thúc điều ra hai tấm hình, hiện ra một cái mờ hổ bóng người, cùng với mặt đất bên trên lưu lại chân to ấn. Vạn Tiểu Thất nhanh tiếng đọc lấy vừa cầm tới không lâu tư liệu. Xem lớn linh năng giả thân cao vượt qua 2m, động tác hết sức nhanh nhẹn, linh năng gợn sóng chỉ số vì cấp B, phán định vì cấp B cường hóa thân thể loại linh năng. Ngoại trừ tấm hình này cùng cái này dấu chân bên ngoài, chúng ta bố trí tại trạm tiếp tế phụ cận camera, không có bắt được bất luận cái gì thân ảnh. Sinh vật dạ đạ cũng không có cái gì cảnh báo, hoài nghi là trang bị quang học cao tầng hình, hoặc là tự thân có năng lực kỳ lạ. Chúng ta an bài tại giả trạm tiếp tế bên trong bốn tên cơ giới sư, cái gói một bên đều nhiều tối thổi phòng hạt cát. Cái này linh năng giả muốn giết chết những kỹ sư cơ giới này, hẳn là dễ như trở bàn tay. Nơi đó tất cả thiết bị đều có bị xâm nhập dấu hiệu, hắn lấy đi chúng ta lưu lại giả số liệu, này chút giả số liệu bên trong, chúng ta cố ý bảo lưu lại cùng Ngô Mãn Tương quan một chút tin tức, dùng tới che lấp những vật này. Vạn tiểu thất chỉ chỉ phía sau những cái kia đại lô con cùng tồn trữ nhận thú tài liệu lớn tủ lạnh. Lô Mãn cười nói, "Ta thành tiên sinh chế lớp, này rất tuyệt. Ngươi vẫn là sớm một chút thích hướng mũi đi." Vương đạo trưởng trêu chọc nói, "Không phải sau đó chạy trốn đều không lưu loát. Ta bây giờ có thể đi mấy bước, liền là sẽ rất mệt mỏi." Lô Mãn có chút thất ý nói. Vương đạo trưởng đưa tay vỗ vỗ Lô Mãn sói đầu, khích lệ nói, "Không cần phải gấp, trước dưỡng sinh thể, đùa với ngươi. Nói cách khác, hiện tại lại có cấp B linh năng giả tới bên này." Ban điều khiển loa bên trên truyền ra chiến đấu cơ sĩ xạ tiếng nói, nói đúng ra có một cái. Ngoài cửa sổ xuất hiện hình cung đôi lửa quy tích, cửa sổ trô bay vào một bóng người xinh đẹp, chính là ăn mặc chạm nhận bộ kép sĩ xạ. Nàng cuốn lên đi mặt đất quân doanh chuyên môn trạm tiếp tế nghỉ ngơi, nửa đường gạt đến bên này. Nay đại tỷ sau khi hạ xuống, hoạt động mọi như cũ, cười mỉm mà nói, căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, đây là hai cái cấp A, hai cái cấp B tạo thành điều tra tiểu đội, hết sức chuyên nghiệp điều tra tiểu đội, am hiểu dấu kín dấu vết hoạt động. Bọn hắn trước đây xuất hiện ở số 82 thành lũy, mang đi bốn tên trợ thủ linh năng giả. Cái này điều tra tiểu đội đã có phá hủy số 76 thành lũy sức chiến đấu. Nếu như bọn hắn khăng khăng muốn xâm nhập thành lũy, chỉ bằng thông thường chiến lực rất khó ngăn cản. Vương đạo trưởng có chút im lặng. Hắn vừa an ổn tu hành 10 ngày, cũng chưa tới nửa tháng, còn tốt hắn hiện tại không triều tinh hạch, tu vi khôi phục tốc độ coi như không tệ. Bất quá, tu thần, quy chân hai cái này cảnh giới, liền là gen đúc đạo cơ quá trình, coi như linh khí rồi giáo cũng phải hao phí chút thời gian. Nhất định phải thật tốt gen đúc đạo thân thể, không phải kết đan cảnh sẽ mười điểm khó chịu. Xích Sở sờ lên cầm dò xét Vương Cơ Huyền, cười mỉm mà nói, "Nhưng mà, nếu như ngươi có khả năng cho vợ chồng chúng ta cũng làm cái linh năng xoay bó, chúng ta cũng không phải là không thể giống lăng đồng như thế, tiếp thân bảo hộ ngươi hưởng." Vương đạo trưởng thân hình hơi hơi ngựa ra sau. Bọn gia hỏa này, nắm bần đạo là người nào? Vô lượng cái kia thiên tôn, hắn là xoa bóp sư phó sao? Lại nói, Sích Sa vẫn là nữ tử, càng là người đàn hoàng đã kết hôn nữ tử, lại có thể có tiếp xúc gia đình. Nửa giờ sau, mặc vào ngoại khoa giải phẫu tiêu chuẩn bộ vương sư phó, mang theo một đôi thật dày chiến thuật thủ xáo, nhìn xem trước mặt trên giường sánh đôi nằm Sích Sa cùng Thâm Hải, tiếp mắt cười khẽ, hai tay chống đỡ tại hai đài nửa người cơ giáp trên cổ. Hai vị, cái này cường độ thế nào? Rất không tệ. Từng, trách không được lăng đồng thực lực tăng lên nhanh như vậy. Lão công, chúng ta hoành đao đoạt tái đi, gấp đôi chỗ tốt thuế hắn. Thâm Hải cười. Có khả năng, bất quá ngươi muốn trước ly hôn, thuận tiện tăng cái cao, long cái ngực, không phải chỉ sợ có chút khó đoạn." Chết đi. Xích Sa một quyền đập tới, Thâm Hải liền người mang giường hoành chuyển mười mấy mét. Vương Cơ Huyền thủ hạ động tác lập tức biến nhẹ một chút, giúp Xích Sa ưu tiên hóa giải những năm này chiến đấu tích lũy xuống não bộ ám thương. Thâm Hải khiêng giường sắt chạy trở về, đối Vương Cơ Huyền xấu hổ cười một tiếng, nằm xuống lại đi liền bắt đầu hống lão bà. Hai vợ chồng này, Vương đạo trưởng đấy lòng cười thầm, quan sát tỉ mỉ lấy bọn hắn. Cùng lúc đó, tầng thứ 7 một tòa bên cạnh thang máy, một tên ăn mặc quân trang trắng hán chậm rãi ngẩng đầu. Tầm mắt khóa ổn định ở cái kia một mảnh cư dân trong lầu. Hắn cái mũi người người. Tông Hùng đã ngửi được, đúng là linh năng giả mùi vị. Chương 101, ngài là người tốt, 1, đinh đinh. Như trong gió tiếng động, theo linh thức truyền vào Vương Cơ Huyền trong hai. Đang ở cho Thâm Hải xoa bóp Dương Sống Vương Cơ Huyền đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chính mình tốc xá cư dân lâu vị trí. Thanh Phong Linh bị xúc động. Có linh năng giả tới gần trụ sở của hắn. Tiểu Thất. Điều giám sát. Đang núp ở trong ghế chơi game vạn tiểu Thất lập tức ngồi thẳng thân thể, nhấn phía dưới trước kỹ thuật trên bảng mấy cái nút. Lập thể hình chiếu màn hình xuất hiện từng cái phương công. Vương Cơ Huyền, nô mãn cùng Trịnh Sĩ Đa hai gian bên ngoài tốc xá hành lang, cùng với này tòa chưa hoàn thành kiến trúc các ngóc ngách, đồng thời hiện ra. Vương Cơ Huyền đã vứt bỏ trên người y phục giải pháp bộ, nhíu mày nhìn xem các nơi màn hình. Nay chút màn hình im lặng, không có bất kỳ cái gì dị thường, nhưng hắn dự lưu ở sau cửa pháp khí thanh phong linh, vừa mới sắc thực vang lên. Dung sinh vật dạ đạ cùng linh năng dạ đạ đã kết hình. Phải, tạm thời không có phát hiện linh năng dạ. Nóng thanh giọng, ta ký túc xá vị trí. Có. Vạn tiểu thất đột nhiên hô to một tiếng, mọi người đồng thời vây quanh. Tại Vạn Tiểu Thất ký thuật dưới, nóng thành giống hình vẽ cùng video theo dõi tự động dung hợp. Có cái cao 2 mét thân ảnh mơ hồ, đang ở vương cơ huyền cửa tốc xá phía tường đứng đấy, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Cái tên này tiếp tường đứng tại vương lão sư bên ngoài khu vực tốc xá chế tường. Làm sao xử lý? Vương đạo trưởng nhíu mày hỏi, hắn là thế nào phát hiện ta chỗ ở? Không biết, Vạn Tiểu Thất nhanh tường nói, cái tên này trên người hẳn cao cấp hẳn là không biết, quang học cận thân, linh năng che giấu, rất có thể là chuyên môn làm người này. Thâm Hải nói, trực tiếp bắt. Cái này thân cao Xích xạc tại chính mình cánh tay máy bên trên tốc độ cao kỹ thuật, điều ra một tấm hình, hình chiếu đến trước mặt mọi người. Đây là chúng ta tại số 82 thành lũy bên kia nhân viên tình báo cho ra một tấm hình, có thể thấy ra hòa này. Trong tấm ảnh xuất hiện chuồn chuồn bác gái, tông hùng, thụ nhân bối tháp thân ảnh, bởi vì quay trụt góc độ cùng che giấu quay trụt nguyên nhân, ba người đều chỉ có thân hình mơ hồ đứng nét, chữa trị sau so miễn cưỡng có thể nhìn ra tướng mạo. Chính là cái này người cao to. Trận đấu cơ xích xả lập tức nói, "Ta nhóm dê năm chiến khu kho số liệu tìm không thấy ra hỏa này tin tức, mà các chiến khu kho số liệu cũng có tương tự ảnh chụp, nhưng cũng không biết hắn cụ thể tin tức, hẳn là chuyên môn phụ trách điều tra tiểu đội. Chẳng qua là thám tử sao?" Vương đạo trưởng trầm ngâm vài tiếng, không ngừng suy tư. "Rất có thể là trong truyền thuyết Hôi Vũ đoàn điều tra, hoặc là Điểu Long đoàn điều tra." Chính sĩ Đa nhanh tiếng nói, "Căn cứ chúng ta đã năm giữ tình báo, linh năng chi đô đối ngoại, tổng cộng có thẩm phán, thủy diện, điều tra ba chủng loại hình linh năng giả quân đội, mỗi cái loại hình có hai cái đoàn." Bọn hắn lại thuộc vào linh năng chi đô thực tế trưởng chống bộ môn, cái kia ngành tên chúng ta còn đang điều tra. Xích Sa hỏi, hiện tại làm sao xử lý? Trực tiếp đánh sao? Nơi này khắp nơi đều là dục anh viện, hiện tại cái kia tòa nhà cư dân trong lầu có hơn 40 người. Thâm Hải sắc tiếng, hắn vào bằng cách nào? Mặt đất đến tầng thứ 6 chúng ta rõ ràng an bài nhiều như vậy chẳng gác, hiện tại liền là thùng rỗng kêu to. Vương đạo trưởng lạnh lùng nói, ta đi chiếu cố hắn, đem hắn dẫn xuất cư dân lầu. Không được, làm gì nha? Tiến sinh, Thái thúc, Trịnh sĩ đa, nô mãn đồng thời lên tiếng. Xích Sa quả quyết nói, hai chúng ta lỗ hổng phụ trách chiến đấu, ngươi tốt nhất chớ lộ diện, chúng ta thật vất vả dự lưu lại nhiều như vậy sai lầm tin tức đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tại Ngô Mãn trên thân. Hắn có thể tìm tới chỗ ở của ta, nói không chừng là có cái gì năng lực đặc thụ. Vương Cơ Huyền lạnh nhạt nói, chúng ta chiến đấu tận lực không muốn liên lụy đến người bình thường, nhất là phụ cận những hài tử kia. Mà lại, nếu như hắn là cái kia bảy chữ màu đen linh năng giả, bản thân chẳng qua là cái thám tử, cái kia còn có khả năng dùng cơ hội này bỏ đi bọn hắn đối Vương Trinh người này hoài nghi. Đến tiếp sau cũng nhất định phải tìm xong vị trí chiến đấu, hơi có một pháo đánh vào ra liền có khả năng nổ đến bọn nhỏ. Hú hô, hiện tại ta so với trước mạnh hơn một điểm, đây cũng là cái cường hóa thân thể linh năng giả, tinh thần phòng ngự bình thường không thái hành, ta hoàn toàn có nắm bắt tại hắn làm loạn lúc toàn thân trở ra. Thái thúc nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy nếu quả thật có năm chắc, kỳ thật có thể cho Vương lão sư thử một chút. Có phải hay không là nội bộ của chúng ta xảy ra vấn đề? Lô mãn nhẹ giọng hỏi, đối phương có thể trực tiếp tìm tới tiên sinh ký túc xá, có lẽ là thông qua nội bộ lấy được tin tức. Cái này dường như rất nhỏ khả năng, Xích Sa giải thích nói các ngươi hai cái nơi ở là ta tự mình chọn, phụ trách cân đối chính là lão công ta qua tay người là Chu Mỹ doanh bộ trưởng. Cho ta cái ẩn dấu thay nghe, ta đi thử lấy lựa rối hắn một thoáng, xem biết đánh nhau hay không tiêu bọn hắn đối Vương Trinh người kỹ sư cơ giới này hoài nghi, sau lục nô mãn, trình độ cùng một chỗ đánh phối hợp, đem hắn dẫn suất cực dần lâu. Vương đạo trưởng kích động. Quang học cẩn thân, linh năng che giấu. Nay chút công nghệ cao thủ đoạn, cũng không biết cùng đạo pháp của hắn so sánh, cái nào càng hơn một bậc. Vận truyền quy tắc công, thi triển lận hơi thờ quyết, tiếp thân thả mấy cái phù lục. Vương cơ huyền khí tức vận sóng hạ xuống thấp nhất, đã là linh năng dạ đạt vô pháp bắt được trình độ. Sau đó Vương Cơ hiện tại ngô mãn trên thân dẫn một luồng khí tức, vẩn quanh tại chính mình quanh người. Dạng này có khả năng ngụy trang thành hắn cùng ngô mãn thời gian giải tiếp xúc giả tượng. Hắn hiện tại mặt ngoài thân phận là cơ giới sư Vương Trinh, lãnh đồng hộ cần đoàn đội thành viên, đây là tại chiến khu trong kho tài liệu, đối phương nếu có tâm điều tra liền có thể tìm tới tin tức. Vương đạo trưởng mục tiêu tiếp theo có hai cái. Một, làm cho đối phương phán định Vương Trinh là người bình thường, vì chính mình tranh thủ càng nhiều thời gian tu hành. Hai, hấp dẫn đối phương lực chú ý, vì bản thân Vương tranh thủ bố trí chiến trường thời gian, cũng đem đối phương dẫn suất cư dân lâu. Mong muốn làm đến không chệ vào đâu được. Vẹn vẹn ký túc xá còn chưa đủ, còn muốn có sinh hoạt ký túc. Vương Cơ Huyền cấp tốc gán diện một chút, đổi lại ống tay áo dính điểm dầu máy áo sơ mi trắng, thích hợp làm việc màu đen quần thể thao, cùng với một đôi có chút bẩn thỉu giày chạy đua, sau đó tại vải xanh bao khóa phòng làm việc phụ cẩn thận bộ một vòng, tìm chất thái thuốc tự mình làm xe đạp, chạy về ký túc xá. Mặc cho ai đến xem, Vương Cơ Huyền giờ phút này cũng chỉ là một người bình thường. Vì đề phòng đối mới có thể cảm giác được linh thức của sóng, Vương đạo trưởng đem hơn phân nửa linh thức thu về nơi hòa cùng, hồn phách điều chỉnh đến gương sáng tâm hồ trạng thái. Thanh phong chợt quấy dậy, không có chút rung động nào phải thể chuẩn bị sẵn sàng, Vương Cơ Huyền hừ phát dưới mặt đất dạ lập ca cơ kê e giờ kinh điện khu mắt, cưỡi xe đến tốc xá lầu dưới. Hắn tự nhiên thả ra linh thức đã bắt được một cái mơ hồ bóng người. Thật đúng là quang học cận thân. Này cái gì công nghệ cao? Nhưng nếu như cận thận nhận biết, có thể cảm giác được hành lang cửa sổ có một khối khu vực bóng mờ hơi tối. Vương Cơ Huyền thu hồi bộ phận này linh thức, giờ phút này đã lớn khái xác định thực lực của đối phương. Đối phương trong cơ thể loang lổ khí tức lượng 11-12 Trịnh, cùng loại thể tu, đúng là cường hóa thân thể loại linh năng giả, chiến lực không rõ. Cái này khiến Vương Cơ Huyền nhẹ nhàng thở ra, Vương lão sư chú ý đối phương tại cửa sổ thăm dò nhìn người vạn tiểu thất tiếng nói xuyên qua ẩn dấu thai nghe. Vương đạo trưởng không để lại dấu vết gõ gõ ống tay háo cúp áo quốc cáo, biểu thị chính mình biết được. Toàn thân hắn buông lỏng, lện bước nhẹ nhàng bước chân lên lầu, bỏ qua 4 tầng cầu thang, xuyên thấu qua hành lang, cửa sổ thượng thức gió thổi sóng lúa bức tranh bình tĩnh đi hướng gian phòng của mình. Vương Cơ hiện giờ phút này cách cư xử tự nhiên, thần thái giá rời, giống như là làm một đêm sống vừa trở về nghỉ ngơi tầng dưới chốt công nhân kỹ thuật. Mở ra vân tay khóa, Vương đạo trưởng nhấn hạ vân tay, kéo ra cửa hợp kim. Đạo thân ảnh kia hướng về phía trước bước ra hai bước, không có phát ra bất kỳ thanh âm trực tiếp đứng ở vương cơ huyền sau lưng, cả hai cách xa nhau bất quá 20. Vương cơ huyền toàn thân vẫn như cũ 10 điểm bưng lọng, đáy lòng lại không khỏi khẩn trương. Khoảng cách này quá gần. Hắn hồn phách. Chương 101, ngài là người tốt, hai, vết nước mặc dù không có từng bước hoàn toàn, nhưng bản thân đã bước qua tụ thần cảnh chút giai, đằng trước mấy lần ma công, ngự hồn cũng làm cho hắn tự thân hồn phách mạnh lên rất nhiều, giờ phút này coi như không thi triển ma công, toàn lực ứng phó cũng có thể làm một phát uy lực dạng bất đi nhiều đại diễn tâm kiếm. Mà lại hắn đã làm tốt dùng ma công chuẩn bị. Đây chính là hắn dám đến đối mặt nên linh năng giả lực lượng Nếu như đối phương là cái niệm lực linh nam giả, vương đạo trưởng hiện tại có bao xa liền đi bao xa. Vương Cơ Huyền đang muốn kéo môn vào bên trong. Sau lưng thân ảnh như muốn bắt kịp. Cái này người cao to mong muốn dùng như bóng với hình phươngất tiến vào phòng của hắn. Hắn thật lại to gan như vậy à, trong phòng có Vương Cơ Huyền chế tác một chút pháp thuật bẫy rập, nếu như muốn ở chỗ này đột thủ, có nổ nhà này luôn nguy hiểm, nhưng Vương Cơ Huyền mình ngược lại là có nắm bắt toàn thân trở ra. Đang lúc này, đúng lúc gặp hành lang ngoài cửa sổ truyền đến đối thoại tiếng. Hoa đình ngươi hôm nay không có đi làm nha. Vương Cơ Huyền hơi híp mắt lại, cơ hội chẳng qua là nửa giây liền có quyết đoán không có bước lên phía trước, mà là trực tiếp đóng lại vừa mở ra môn. Sau lưng cái kia người cao to hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt hàn quang chớp lên. Vương Cơ Viễn đã đã tìm được một cái cơ thích hợp, hắn xoay người, một cái đi nhanh nhẹn xuống hành lang cửa sổ. Cái này trong suốt người cao to cấp tốc hướng bên cạnh né tránh, không có phát ra cái gì tiếng vang, nhẹ như hồng vũ nhảy xuống ngoài hai thước, chẳng qua là không thể tránh khỏi mang theo một điểm gió nhẹ. Hai người cơ hồ đụng vào nhau. Vương Cơ Viễn giả vờ không có phát hiện sơ hở của đối phương, đi đến bên cửa sổ, tối đầu nhìn lại. Khôi Phục thành ngang thai tóc ngắn cao hoa đình đang ở ngừng xe đạp cùng công nhân vệ sinh Aji mỉm cười nói chữa tiễm. "Đúng thế, hôm nay ta nghỉ ngơi a, Lý Aji." Khục. "Người cuồng học làm sao vậy?" "Phát hỏa, có chút, ta đi lên trước cá." Vương đạo trưởng trong mắt lộ ra mấy phần ôn vẻ, khóe miệng dập dờn ra nhàn nhạt mỉm cười. Tông Hùng nghiêng đầu một chút, ở bên cạnh chắp tay sau lưng, tham dò hướng xuống mặt mắt nhìn, sau đó y mắng oa nga lấy. Vương Cơ huyền chạy chậm đến tiến đến đầu Hằng Lang, đưa tay chỉnh lý cổ áo của mình, gãi gãi trong đắn, tựa ngược ngẩng đầu. Đoạn này biểu diễn 10 điểm tự nhiên, không có nửa điểm tận lực cảm giác. Tông Hùng cũng không có trực tiếp theo sau, mà là nghiêng đầu suy nghĩ. Cái này Vương Trinh, có thể tra được tư liệu cũng là rất toàn, sơ cấp cơ giới sư, Lăng Đồng tại số 76 thành lũy tạm thời chưa mộ, xem ra liền là cái làm cổ công. Trên thân sắc thực có linh năng giả mùi vị, nhưng rõ ràng không phải chính hắn. Giá thấp giá trị mục tiêu. Trong không khí tràn đầy yêu đương mùi tối mà nha, chậc chậc. Tống Hùng lấy ra một cái dụng cụ điện tử, phía trên điều ra ba hàng ảnh chân dung. Hắn tại Vương Trinh ảnh chân dung phía dưới đốt sáng lên một cây màu xám lông vũ, tiện tay hoạt động. Vương Trinh ảnh chân dung lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn ảnh chân dung của hắn thì là Lăng Đồng, Thâm Hải, Sích Sa, Thái Thúc, Vạn Tỷ. Vạn Tiểu Thất, Trịnh Sida cùng với Ngô Mãnh. Tông Hung mắt nhìn cái tóc xá này muôn, ôm lấy cánh tay, đi bộ nhàn nhã hướng đi hành lang. Hắn có thể thấy, cũng có thể nghe được tên là Vương Trình tuổi trẻ tiểu tử đã chủ động nên đón tiếp lấy, cùng cái kia vẫn rất ngọt ngào cô gái trẻ tuổi tại lầu 2 cầu thang chỗ ngập gặp nhau. "Ngươi tốt." Nữ Hải Khiếp nhử gần cần thăm hỏi. "Ừm, ngươi tốt, bên tay phải hàng xóm có thể mang ta ở phụ cận đây dạo chơi sao? Ta đến bên này cũng được một khoảng thời gian rồi, nhưng mỗi ngày đều đang bận công tác, còn không hảo hảo chuyển qua." "Hử? Này, cái này, nhất định phải ta mang theo sao?" Ta có khả năng mời ngươi ăn cái kem ly, không phải kem ly sự tình, chính là, tốt, bất, bất quá ta có thể sẽ không giới thiệu, ta có khả năng dẫn ngươi đi một chút cảnh điểm cũng là." Tống Hùng nhìn đây đối với người trẻ tuổi một chiếc một sau xuống lầu, cảm khái thành lý thời đại người bình thường mỹ hảo yêu đương. Thú vị, nếu như không phải tại thi hành nhiệm vụ, Tống Hùng cảm thấy, hắn có khả năng làm một chút ác thú vị tự động. Tỷ như đem hai người bọn họ đánh bất tỉnh chói cùng một chỗ, sau đó chính mình đóng vai giặc cướp, ngay trước nữ hải trước mặt, dùng số nhớ chụp ảnh thủ đoạn, giả vờ cưỡng ép xâm phạm nam hải này, hay hoặc là, đem bọn hắn phân biệt trói lại đặt ở mái nhà làm hai cái điều khiển kéo đẩy trang bị, hai người nhất định phải có một cái sẽ bị đẩy tới lâu, để cho hai người lẫn nhau nắm giữ đối phương tính tử, tán thưởng vừa ra tình yêu cùng sinh mệnh lựa chọn kết mục, sau đó thời khắc mấu chốt đảo ngược, nhường chỉ biết chính mình chết súng người té xuống, nhường nguyện ý vì đối phương hy sinh, cái kia sống sót, thằng hoa chủ đề, chắc chắn rất có xem chút. Lão tử liền không nên làm cái gì điều tra viên, liền nên làm luận đạo diễn. Ân, giá thành nhỏ phim tình cảm động tác đạo diễn cũng không tệ, hắc hắc. Tông Hùng mặc sức tưởng tượng lấy. Trong tầm mắt của hắn, Vương Trinh cùng cái kia tóc ngắn nữ hải, diễn phần mình cười sẽ đạt. Dọc theo đường xi măng, một chiếc một xe lái về phía phương xa. Co như không tệ a. Tống Hùng vì chính mình không thể ra tay làm phá hư mà cảm giác sâu sắc tiếng uối. Đương nhiên, hắn cái mũi ngửi ngửi, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đồng ruộng. Chính sĩ đa đẩy ngô mãn xe lăn, tại đồng ruộng trên đường nhỏ đi ngang qua, vừa nói vừa cười hướng đi dưới một cây đại thụ. Tống Hùng hai mắt tỏa ánh sáng, lặng lẽ đi theo, vẫn như cũng vô thanh vô tức, cao hơn 2 mét thân thể giống như một đầu khí cầu, tại mặt đất lên lên xuống xuống, hai tay còn thỉnh thoảng trên dưới đong đưa, như một cái đại hào múa ba lê diễn viên. Vương lão sư, tên kia đối người mất đi hứng thú đã đi theo dõi Ngô Mãn cùng Trịnh đội. Vương Cơ Miền Linh tức kéo dài tối mờ, khóa chặt tông hùng thân hình đường nét. Kế hoạch tiến hành hết sức thuận lợi. Thừa dịp Vương Cơ Huyền vừa mới hấp dẫn đi cái này, người cao to lực chú ý cơ hội, phe mình đã hoàn thành chiến đấu chuẩn bị. Sau đó, Sích Sa sẽ trước tiên phục kích, Trịnh Sĩ Đa sẽ mang Ngô Mãn tiến vào ruộng lúa mạch, tránh đi cư dân lâu, giúp anh viện đám người khẩu tập trung khu vực, Thâm Hải sẽ hoàn thành đánh úp, ưu tiên bắt sống, bắt sống không được liền trực tiếp cấp 3 hủy diện pháo oanh đi này đầu người. Vương Cơ Huyền gõ gõ quốc áo, hỏi, "Ta vừa rồi diễn kĩ thế nào?" Siêu động, "Ta đều có chút sợ đồng trưởng quan bị ngải lực ạ." Vạn Tiểu Thất cười hì hì nói: "Vất quá, còn không thể xác định đối phương có hay không bỏ đi đối ngươi hoài nghi, cũng không biết hắn có phải hay không lập tức phát ra báo cáo điều tra." Nói như vậy, bọn hắn hẳn là mang theo một chút chụp ảnh thiết bị, đều sẽ có thời gian thực mê đồng bộ. Hy vọng Vương lão sư lần này mạo hiểm không có uổng phí đi. "Ờ, người ta có thể là cấp B đâu, có khí mà vô dụng, kém xa cùng năng lượng nhận thú khó giải quyết. Vâng vâng vâng, Vương lão sư gõ lợi hại, ta đi tiếp tục nhìn chằm chằm á." Lập tức sẽ đánh. Vạn Tiểu Thất cười hì hì dập máy thông tin. Vương đạo trưởng hơi suy nghĩ, tiếp xuống trận chiến đấu này. Hắn hẳn là không có tham dự cơ hội, chẳng qua là hy vọng có thể bắt cái sống để ra nghi vấn để ra nghi vấn. Chít. Vương Cơ Huyền nhấn dưới tay sát, xe đạp lập tức dừng lại. Không khác, Cao Hoa Đình đột nhiên dùng sức đạp xe, một cái số vào, cứ xe ngăn tại trước mặt hắn. Cao Hoa Đình một chân chống đỡ xe, làm cái hít sâu, đối Vương Cơ Huyền ấy nãy cười, chắp tay trước ngực, cúi đầu tạ lỗi, có chút khẩn trương hô hào mặc dù đột nhiên nói với ngài cái này quả thật có chút trực tiếp. Nhưng ta nghĩ, chúng ta hẳn là, chúng ta hẳn là không thích hợp cái giao. Ta có người thích. Ngài là người tốt nhất định có thể thu lấy được hạnh phúc của mình. Chúng ta có khả năng làm tốt hàng sóng cùng bằng hữu. Sao? Vương đạo trưởng có chút không có lấy lại tinh thần. Không phải, hắn liền là mời nàng ra tới tàn bộ, làm sao lại? Wen. Nơi sa ruộng lúa mạch xuất hiện kịch liệt nổ tung. Một quả hỏa cầu nhanh chóng tăng lên. Vương đạo trưởng chỉ chỉ bên kia hỏa cầu, nghiêm mặt nói, ta chẳng qua là đạt được trưởng quan chỉ lệnh, nắm người không liên quan mang tới, vừa rồi bên kia có người xấu, nghe nói. A. Cao Hoa đỉnh nháy mắt mấy cái, ngắm nhìn bên kia xuất hiện hỏa cầu, cùng với 3 4 giữa không trùng chạy như bay, truy đuổi, chiến đấu bóng người. Nàng cái kỳ ạ trưởng Khả yêu khuôn mặt mắt thường có thể thấy biến đỏ, hô hấp biến đến dồn dập chút. "Âm, thật có lỗi." Cao Hoa đỉnh túi đầu yên lặng điều chỉnh xe đạp phương vị, sau đó đứng lên mãnh liệt đạp, gió phóng tới phương xa, gáy lòng phát điên rống to. "A, sẽ sai ý mắc cỡ trên người." Vương đạo trưởng kém chút cười ra tiếng, trong hai nghe đột nhiên truyền đến vạn tiểu thất giao họ. "Vương lão sư, bắt được." Chương 102, Phật pháp thứ nhất người bị hại. Tông hùng thẩm vấn địa điểm tại thành Lũy tầng thứ 5. Vương đạo trưởng thủ đang giám thị khí trước, cùng thái thúc, xích xà cùng một chỗ, nhìn chăm chú lần này thẩm vấn. Trận đấu mới vừa rồi mặc dù ngắn ngủi, nhưng tương đối kịch liệt. Tại xích xạ, Thâm Hải hai đại nửa người cơ giáp hai mặt giáp công, nô mãn phóng thích định hướng tinh thần trùng kích tình huống dưới, cái này dáng người khôi ngôn trắng Hàn Ương nặng trúng lại dài đến 30 giây, mới bị Thâm Hải trực tiếp ấn xuống. Tông Hùng cũng không hổ là cấp B thân thể linh năng giả, nặng kháng hai quả vi hình đạn đạo vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng. Hắn giờ phút này ngồi tại cha tấn bằng điện ghế dựa bên trên, trên thân cháy đen lằn ra không ngừng chốc ra, phản phất một con gấu đen thành tinh, cặp mắt kia sáng ngời lại sắc bén. Tông Hùng mấy trang bị tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị hủy Cái này khiến Vương Cơ huyễn cảm thấy thất vọng. Trừ khó vạn tiểu thất chạy tới chạy lui động, cho ba vị thẩm vấn giám sát quan cất kỹ hoa quả cùng nước trà. Máy giám thị bên trong, Thâm Hải, Trịnh Sĩ Đa, Lô Mãn ngồi tại tóc mai gấu đối diện bàn giải sau. Trịnh Sĩ Đa phụ trách thẩm vấn, Thâm Hải cùng Lô Mãn phụ trách áp chế cái này người. Tông Hùng nói danh hiệu của hắn về sau, liền không nói gì thêm nữa, trên mặt viết bốn chữ lớn: Không có sợ hãi. Ba. Trịnh Sĩ Đa vỗ bàn một cái, giữ dằn man câu: Tông Hùng, ta khuyên ngươi thành thật khai báo. Ngươi đến cùng cái nào ngành? Trộn lẫn vào làm chi? Người cấp trên là ai? Cái kia hai cái chiến sĩ có phải hay không là ngươi giết? Đám kia chiến sĩ có phải hay không là ngươi mê đi? A, Tông Hùng cười lạnh lên thành, "Trình đội, ngươi cũng quá coi thường ta tính kỷ luật." Thâm Hải nhấn một cái nút. Cha tấn bằng điện ghế giữa truyền ra lộp bộp tiếng động, Tông Hùng toàn thân run rẩy mấy lần, không ngừng làm ra đủ loại làm quái biểu tình, trong miệng lại phát ra từng tiếng, "A, thoải mái, thêm điểm địa áp. O oh hô. Oh. Bay lên. A o. -oh. Bò hầu bò hầu bò hầu." Cha tấn bằng điện kết thúc, tóc nổ tung gâu hung hăng cản quễ cười lạnh, "Các ngươi có phải hay không quá coi thường lão tử?" Liên này Thâm Hải nâng lên tay trái hủy diệt pháo tích xúc năng lượng, đồng thời nương theo lấy một câu điện tử hợp thành giọng nam. Hủy diệt pháo cấp 3 bộ sung năng lượng sinh vật hình người diệt sát hình thức đã khởi động. Sai. Lão tử sai." Tống Hùng lập tức nói, "Khục, ta vung hồi trở lại vừa rồi chả phúng. Đại gia không cần thiết trực tiếp quyết đấu sinh tử có đúng hay không? Ta nhóm đều là nhân loại trận doanh chân quý chiến lực, ta có thể không giết người." Thâm Hải bình tĩnh buông xuống tay trái. Trịnh Sĩ đa nhìn xem trước mặt mấy phát hiện nói dối bảng, hỏi, "Cái kia hai cái chiến sĩ người nào giết?" Số 82 trong pháo đại tối hai cái tạm ngư, hiện tại bọn hắn chờ ở bên ngoài lấy tiếp chúng ta. Tông Hùng sắc tiếng: "Nếu như ta nắm ta biết nói hết ra, các ngươi sẽ bỏ qua ta." Chính sĩ đa đơn giản nói: "Thả ngươi không có khả năng, là quan, là giết, dùng cái gì hình phạt, còn có khả năng lo lắng nhiều. Các ngươi hẳn là sẽ không giết ta, giết ta chính là một cái cấp B linh năng giả chết tại số 76 thành lũy, các ngươi phí hết tâm tư khu trục nơi này linh năng giả, không phải liền là nghĩa vì thiếu niên này cung cấp một cái nơi ẩn nốt sao?" Tông Hùng hít mũi một cái, bình tĩnh giải thuận: "Chính trị đấu tranh ta không hiểu, nhưng ta hiểu làm sao điều tra. Thứ không giam dầu giếm, chúng ta là 4 người tiểu đội, ta tại 4 người tiểu đội bên trong thực lực thứ 2 đến mức" Bởi vì thứ nhất đếm ngược cái tên kia năng lực quá phế đi, để cho ta phía trước ba điểm cứ một chỗ cắm rủi. Chúng ta đội trưởng thực lực rất khủng bố, nếu như nàng nghĩ đánh bất quá, nàng lý niệm là nhân loại không đánh được loài. Cho nên nàng hẳn là sẽ chỉ nắm ta cứu đi, mà sẽ không xuống tay với các ngươi. Nếu như ta chết tại đây, cái kia nàng sẽ đang điều tra bảng báo cáo bên trên lớp bên trên một hàng chữ số 76 thành lũy cực kỳ nguy hiểm, sau đó bất quá 12 giờ, liền sẽ có cấp S sát thủ linh năng giả lên sàn, triệt để nhổ nơi này. Đúng, nửa người cơ giáp rất mạnh, nhưng nửa người cơ giáp chiến đấu chân chính lực là tại cho các ngươi có thể điều khiển mạnh mẽ cơ giáp. Thân thể của các ngươi cường hóa cùng thân thể cải tạo cũng là vì gánh chịu cơ giáp phụ tải, tại bên trong pháo đài này loại không gian thu hẹp, cấp S linh năng giả mong muốn tàn sát, các ngươi không ngăn nổi. Không cần hoài nghi ta nói, ta cùng các ngươi không oán không kỷ, đây chỉ là một phần của ta công tác. Có muốn không dạng này, ta cho ra một cái phương án. Thuận tiện đem cái kia hai cái tạm ngư vị trí nói cho các ngươi biết, để các ngươi giết bất giận. Còn có, có thể cho ta một điếu thuốc sao? Chính sĩ đa thân hình ngựa ra sau, tiểu tử ngươi còn an bài đi lên. Tông Hùng thâm tình chậm rãi mà nói, "Chính đội, ngồi trên người ngươi hấp dẫn sâu đậm lấy ta." Song ngươi câu nói này Khoa Tacho. Trịnh Sĩ đa xuất ra một nhánh tóc lá, tiện tay quấn ra, Tông Hùng há mồm lẩm lấy. Tông Hùng trừng mắt hỏi, "Hỏa đâu?" "Ta lại không nói muốn cho ngươi hỏa, Trịnh Sĩ đa liếc mắt, nói phương án của ngươi." Tông Hùng lẩm bẩm vặn tụm một câu, khẽ nói, "Chúng ta chủ yếu là điều tra hai người, hấp sát phong bạo cùng thiếu niên này, ngươi không được liền nắm thiếu niên này nhét hồi trở lại cabin dinh dưỡng, để cho ta chụp tấm hình chiếu, ta cho các ngươi làm trong đó độ uy liếc bình xét cấp bậc." Linh năng chi đồ những lão già họa kia sự tỉnh xem ở tổng tư lệnh trên mặt mũi, nói không chừng liền được ngày nào hay ngày ấy. Thâm Hải hỏi, "Ngươi cảm thấy chúng ta là kẻ ngu sao?" Đây là ta chân tình thực lòng kiến nghị. Tông Hùng Bình tĩnh non non bay, linh năng chi đô không có các ngươi nghĩ như vậy đoàn kết bất quá, thường thường những cái kia cường mạnh phái giọng so sánh lớn, cho nên chỉnh chúng ta đều giống như nhân loại chi địch. Số 76 thành lũy hiện tại đã khiến cho phía trên quan tâm, liền coi như các ngươi thủ tiêu ta, thủ tiêu chúng ta cái này điều tra tiểu đội, còn sẽ có càng nhiều linh năng giả lên sản. Linh năng chi đô thứ 13 sinh vật sở nghiên cứu, là toàn cầu tính tổ chức, linh năng giả số lượng nhiều lắm, cấp B vừa nắm một bò to. Địa phương phòng vệ quân cần linh năng giả tới tiến hành chém đầu đột kích nhiệm vụ, linh năng giả cận phòng vệ quân tới bảo hộ nhân loại xã hội chủ thể. Dạng này mới có thể liên tục không ngừng sinh ra linh năng giả, đại gia lẫn nhau ý tổn vừa tối từ phân cao thấp, nhưng tất cả mọi người là nhân loại, không phải sao? Trở lên là ta cá nhân lý giải." Trịnh Sĩ Đa nhìn xem máy phát hiện nói dối, mặc dù hắn cũng biết, này loại chuyên nghiệp điều tra viên, khẳng định đi qua hàng loạt huấn luyện. Nhưng Trịnh Sĩ Đa quả thật có chút do dự. "Nghỉ ngơi trước đi." Trịnh Sĩ Đa nói, "Chúng ta thương lượng một chút." Tông Hùng cười hắc hắc, Thâm Hải đẩy ngô mãn rời đi phòng thẩm vấn. Từng cái nhiệt độ cao cao áp súng phun lửa nhắm ngay Tông Hùng, chỉ cần Thâm Hải nhấn một cái nút xuống, Tông Hùng liền sẽ trở thành gấu nướng. Làm sao xử lý a? Biệt kiến bên trong căn phòng nhỏ. Chính Sĩ Đa, Thâm Hải, Lô Mãn cùng Vương Cơ Viễn mấy người cách màn hình tương vọng. Chính Sĩ Đa lẩm bẩm, trực tiếp giết. Bên ngoài còn có 2 A một cái B, không giết cũng không thể trực tiếp thả a. Muốn đem miệng của hắn cạy mở, gần như không có khả năng. Thâm Hải trầm giọng nói, đề nghị của ta là đem hắn giao cho bộ chỉ huy tiền tuyến xử lý, ngược lại nơi đó đã đóng hai. Vương Cơ Viễn có chút muốn nói lại tôi. Hắn kỳ thật có ít nhất 10 loại biện pháp, từ nơi này cấp bên linh năng giả trên thân thu hoạch được tỉ báo, bất quá mỗi một loại phương pháp đều rất tàm môn. Tại bọn hắn tu hành giới, Ta hồn không phách, nhất hồn siêu hồn, cơ bản đều bị liệt là tà pháp, mà đại bộ phận có chút đạo hạnh tu sĩ chính đạo lại cơ hồ đều biết một chút, bởi vì nhiều khi cũng muốn dùng loại thủ đoạn này. Bất quá, trọng điếu, là dùng công pháp làm chuyện gì? Dù cho Tam Thanh Chính Tông công pháp, dùng tới giết người, hại người cũng là việc các cái gọi là quân tử luận việc làm không lộ tâm, làm như thế, ta tới xử lý hắn đi." Vương Cơ hiện đơn giản nói, sau đó Ngô Mãn tinh thần trùng kích, đem hắn đánh tới gần chết liên tục, ta có biện pháp thu hoạch được trí nhớ của hắn, cùng với khiến cho hắn cải biến đối cái nhìn của chúng ta. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Thái Túc không nhịn được cô, các ngôi ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đều như bực như vậy sao? Vương đạo trưởng cười không nói, hắn mắt nhìn trong cơ thể còn chưa loại trừ sạch sẽ ma khí, vì có thể an ổn tu hành nhiều một thời gian, hắn chỉ có thể ra hạ sắc này. Mặc vào hắc sát phong bạc bộ, trên lưng chữa trị chỉ hoàn chỉnh trường thương, Vương Cơ hiện tại xích xã hội thống hạ xuất hiện đang tra hỏi bên ngoài. Tại Ngô Mãn liên tục 3 lần tinh thần trùng kích phía dưới, Tông Hùng đã hôn mê ngủ say. Bởi vì đến tiếp sau Vương Cơ Huyền yêu cầu cùng Tông Hùng một chỗ, Thâm Hải không yên lòng, tiện tay rời đi Tông Hùng hai cái cánh tay, khiến cho hắn ở vào trạng cấp trạng thái. Six xả cùng Thâm Hải Liên Thủ đang tra hỏi bên ngoài. Vương Cơ liền tiến vào nơi đây, tại Tông Hùng quanh người đi hai vòng, đi tới Tông Hùng sau lưng hai tay cùng nổi lên kiếm chỉ, từng chương lá đũa từ từ bay ra, treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Chấn hồn. Năm tấm đũa kề sát ở Tông Hùng đầu trung quanh. Vương Cơ liền nấy lòng đọc Thâm Lực Đại Tổ sư tên, khắc phục lấy lòng cảm giác bại xích, hai tay phi tốc bấm một cái pháp ấn, đối Tông Hùng nói thầm một tiếng ngắc tội, tay trái tay phải cùng nổi lên Đại xung hư bao ấn, đầu ngón tay điểm tại Tông Hùng đỉnh đầu. Siêu hồn thuật. Nay pháp thuật chỉ là đạo môn thông thường thuật pháp, không chỉ là ma tu tà tu sẽ dùng cũng là tu hành giới thường dùng thẩm vấn thủ đoạn, Vương Cơ Huyền bước vào tụ thần cảnh trung giai về sau mới có thể miễn cưỡng thi triển. Một vài bức hình ảnh xuất hiện tại Vương Cơ Huyền trước mắt. Đây là tông hùng chí nhớ ấn cũ mới chỉnh tự sắc hạng, khiến cho hắn trí nhớ khắc sâu hình ảnh liền sẽ đối lập rõ ràng. Vương Cơ Huyền phi tốc xem lấy. Cái này thuật pháp cực kỳ hao tổn thần tâm, hắn hiện tại không kiên trì được quá lâu. Mà hắn giờ khắc này ở Tông Hùng Chí nhớ thấy, cũng quyết định Tông Hùng đến tiếp sau phải bị thủ đoạn. Sau mười mấy phút, Vương Cơ Huyền toàn thân mồ hôi, đi phòng thẩm vấn sắt vách, lấy nó nan an toàn xuống sau nhẹ nhẹ thở hắt ra, biểu lộ cũng có chút tái nhợt. Đại lão ngươi không sao chứ?" Trịnh Sĩ đa tràn đầy lo lắng hỏi. "Không có việc gì, chẳng qua là thần tâm hao tổn khá lớn, mặc dù cái này gấu là thân thể loại linh năng giả, nhưng dù sao cũng là cái cấp B vương cơ viền khoát khoát tay, lời ít mà ý nhiều nói, đây là cái ác nhân, trên tay mạng người nói yếu mấy trăm, không đáng đồng tình." Ta lục soát ra được một chút tin tức. Linh năng chi đô có cái tổ chức thần bí, Linh quản hội, Linh quản hội dẫn đầu là sáu cái cấp độ SS linh năng giả, liền là cùng đạn hạt nhân ở cùng một chỗ cái kia sáu người, bị tông hùng xưng là lục lão. Thực thật nơi đó không chỉ là một viên đạn hạt nhân, tổng cộng có 4 cái đạn hạt nhân lắp đặt tại Lục Lao chủ sở, bởi vì đạn hạt nhân cũng cần bảo dưỡng cùng kiểm tra tu sửa, luân thế trực ban. Nguyên bản này chút đạn hạt nhân tổng cộng có 6 cái cái nút, hiện tại 5 cái cái nút đã mất đi hiệu lực, chỉ còn lại có cái cuối cùng, liền là tại Ma Quỷ tổng tư lệnh trong tay. Vương Cơ huyền tiếp nhận xích xà đưa tới trên nước, thấm giọng một cái, nhanh vừa nói lấy một chút tình báo. Vi Lâm chính là Linh Quản hội thành viên. Linh Quản hội khống chế toàn bộ linh năng chi đồ, dấu ở linh năng chi đồ chỗ Hám, không vì trang giáo sư, thần cẩm, khổng nộ này loại nhân viên nghiên cứu biết được. Liên quản hội trực thuộc 6 cái đoàn, 2 cái đoàn điều tra, 2 cái hủy diệt đoàn, 2 cái thẩm phán đoàn, tổng số người mấy ngàn, thấp nhất đều là cấp C linh năng cấp S, cấp A linh năng giả có một nhóm lớn liên quản hội lớn nhất Hạch Tâm Tô Cẩu, liền là không tiếc bất cứ giá nào, trợ giúp Lục Lao thoát khỏi chó buộc. Hồi Vũ đoàn điều tra cùng Địa Long đoàn điều tra phân công hơi có khác biệt, cả hai trong ngày thường chủ yếu phụ trách gấp trăm trăm mạnh mẽ nhận thú cá thể hành tung, nhưng Hồi Vũ đoàn điều tra thỉnh thoảng sẽ bị phái ra, điều tra nội bộ nhân loại không ổn định phân tử. Đoàn điều tra chỉ cần điều tra, cho ra báo cáo điều tra, không cần trực tiếp tham dự chiến đấu. Hủy diệt đoàn là mũi nhọn chiến lực Có được không rựi vào địa phương phòng vệ quân, độc lập diệt sát vương cấp nhận thú mạnh mẽ chiến lực. Linh quản hội sẽ không dễ dàng khởi động hủy diệt đoàn. Thẩm phán đoàn là linh quản hội tinh nhuệ chiến lực, phụ trách tẩy trừ nội bộ nhân loại phần tử nguy hiểm, xử trí bội phản linh năng chi đô mạnh mẽ linh năng giả có thể tùy thời thay thế giống như là trang giáo sư này loại, chiến khu cấp thập tam sở người phụ trách. Còn có điểm trọng yếu nhất. Nay sáu cái đoàn tồn tại, chẳng qua là tông hùng biết đến tình báo, linh quản hội còn có một số bí ẩn bộ môn, phụ trách các loại phản nhân đạo thí nghiệm. Vì thẩm thấu ma quỷ tổng tư lệnh phó quân xung quanh, bọn hắn thậm chí chuyên môn thành lập một cái thần bí bộ môn. Đại khái liền là những thứ này. Vương đạo trưởng đem nước trong ly uống một hơi cạn sạch, nhẹ nhàng thở phào một cái, vừa đột nói, "Ừm, các ngươi làm sao vậy?" Xích Sa cùng Thâm Hải liếc nhau. Thâm Hải trầm giọng nói, "Kỳ thật, có một phần nhỏ cơ mật tin tức, chúng ta trước đó bỏ ra cái giá rất lớn cũng tìm hiểu đến, nhưng hoàn toàn không bằng ngươi nói kỹ càng." Xích Sa nhấc tay nâng trán, "Không được, ta bị đại lão ngươi kích thích, ngươi năng lực này đến cùng là cái gì? Nay quá quỷ dị." "Quỷ dị sao?" Vương đạo trưởng cố ý thâm trầm cười, "Hiện tại, các ngươi có khả năng cho tông hùng trị liệu, cũng phải ra hắn trói buộc." Ta đối với hắn làm một chút tay chân, không cần lo lắng, ta không có chạm đến hắn náo bộ giám sát trí, hết thảy đều là theo hắn linh hồn phương diện tiến hành thao tác. Nay loại chỉ có ma lực, linh hồn rất yếu đối ra hỏa, ta hiện tại miễn cưỡng có thể làm. Trịnh Sĩ đã run run mấy lần, đại lão, ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Vương Cơ huyền quay đầu nhìn về phía một bên đơn hướng pha lê, tại hắn linh thức nhìn soi mói, tông hùng sau đầu xuất hiện một vầng Phật quang. Tu hành giới có cái công pháp, tên là Đạo Tâm trùng ma đại pháp dùng chính đạo thiên tại vi đỉnh lô, ở đây thiên mới tu hành trước, đem ma trùng dốc vào hắn tâm thần chợ hắn đang lâm nguyên anh chi cảnh, liền dẫn động ma trùng phiến cho đoàn ma, hóa thành ma la, sau đó trùng ma người hấp thu hán pháp lực. Vì khắc chế cái này ma công, đại khai ba, 4000 năm trước, chính đạo tông sư vải Tam Hỏa thượng phương pháp tránh ngược, sáng tạo ra Ma La Phật Tâm Phật môn huyền công. Hiện tại, tông hùng đang ở trải qua một trận vô cùng dài đằng đẵng ngục mộ cảnh, mộng cảnh về sau, hắn liền sẽ vứt bỏ ác theo thiện, xuất phát từ nội tâm làm thiện nhân. Liên La có một chút, chính đạo môn này huyền công, không có cách nào rút ra bên trong lọ pháp lực cho mình dùng. Lại Ma La Phật Tâm huyền công, chỉ có thể đối hồn phách lực lượng, nguyên thần chi lực không bằng người thi pháp mục tiêu, còn muốn tại đối phương suy yếu nhất thời điểm dùng ra không phải ắt gặp cản trở, một chút tư tưởng giáo dục tôi, không cần hỏi nhiều." Vương đạo trưởng bình tĩnh nói. Hắn cảm thấy đối lịch đại tội sư thể, về sau chỉ cần không phải gặp được cực kỳ khó giải quyết, nguy cấp tự thân sự tình, sẽ không lại tự tiện đùa bỡn nhân loại hồn phách, cho dù là đối với địch nhân." Hắn tỉnh. Xích Sa nhẹ nói câu, mọi người tò mò nhìn sang. Cùng lúc đó, bộ kia sớm đã lên đường máy bay tàng hình bên trong, chuồn chuồn bắc gái mở ra một bình rượu mới, hút thuốc, tại trước mặt giao diện lựa chọn đệ trình. Bảy sáu thành lũy tổng hợp mất khống chế bình xét cấp bậc, a Điều tra viên Tông Hùng bị bắt, dự đoán sẽ được đưa đi tiền tuyến làm đàm phán thẻ đánh bạc, thú ngữ giả nhân bản thể thiếu niên tham dự đối Tông Hùng công kích, thực lực phán định B tố chất thân thể hư hư thực thực khỏe mạnh, kiến nghị tiến hành thu về xử lý. Không hấp sắt phong bạo hữu hiệu tin tức, đồ rác rưởi, không đáng giá nhất tới. Chương 103, đến bản. Vương Cơ vừa làm xong Tông Hùng, hơi vất bỏ hơi thở liền trở về ký túc xá tu hành. Hắn quyết định tạm thời từ bỏ nhập định an dưỡng. Hồn phách thương thế có khả năng phong thả tự lành, nhưng tụ thần cảnh cùng quy chân cảnh đều cần một cái cơ sở nhất thời gian tới rèn tự thân. Trước mắt tới nói Tăng cao tu vi nhu cầu cấp bậc nhất. Tại tông hùng chí nhớ trong bức họa, vương cơ huyền thiết thực thấy được linh năng chi đồ một góc của băng sơn. Cấp B linh năng giả tại linh năng chi đồ chỉ là tiểu nhân vật. Theo tông hùng cự ly xa thấy một tên cấp độ SS linh năng giả lúc, tông hùng châu cảm nhận được uy áp phản đoán, cấp độ SS linh năng giả trong cơ thể khí, không cần nhắc tính khiết trình độ, chỉ tính khí tổng số, vô cùng có khả năng so đến được nguyên anh đạo nhân. Trước kia vương cơ huyền chẳng qua là suy đoán, hiện tại hắn thật sự có chứng cứ để chứng minh điểm này. Này chút linh năng giả liền là đang không ngừng khai phá tự thân có được khí. Mặc dù cao giai linh năng giả nhỏ Hiện giai đoạn hẳn là chẳng qua là đang tìm tòi như thế nào sử dụng khí, bọn hắn càng giống là tại cường hóa bản thân năng lực, không có sợ đến tu tiên một bên, càng không có tu tiên giới tích lũy không biết bao nhiêu năm tuổi tu hành nội tình. Nhưng quý biết phía sau bọn họ có thể tìm tòi đến trình độ nào. Vương Cơ huyền hiện tại ủy trượng lớn nhất, liền lần này nguyên bộ công pháp tu hành, cùng với hắn tại tàng kinh các ngâm trong năm, hấp thụ các loại tu tiên nhỏ tri thức. Mà hắn hiện tại, cần thời gian nhất định, đầy đủ tinh hành, nắm này phần tích lũy biến thành thực lực bản thân. Ai, thập tam sợ liền là một cái siêu cấp đại ma giáo, bên trong có ít nhất hơn 10 tên nguyên anh đại ma như kiếp trước vẫn đạo ở đây, giết bọn họ dùng chiêu thứ hai đều là bần đạo tu hành không tinh, hổ thẹn tổ sư gia, nhưng bây giờ, bần đạo tuyệt không thể khinh thị tại nó. Số 76 thành lũy, đến tiếp sau nếu không thể tại linh năng chi đô áp lực dưới kiên trì nổi, bần đạo cũng làm làm chút chuẩn bị rời đi, miễn cho liên lụy nơi đây vô tội. Bởi vì cái gọi là, câu phú quý trong nguy hiểm, nguy hiểm nhất chỗ liền là chỗ an toàn nhất. Vương Cơ Huyền đã là có quyết đoán. Sắt vách số 82 thành lũy, cũng là thượng trung hạ thành cấu tạo, hạ thành là cái việc không ai quản lý khu vực, rất dễ dàng dưới đĩa đèn thì tối. Chỉ cần hắn thuận lợi bước vào phản hư cảnh chủ giai, Đạo cơ sơ thành, hẳn là có thể miễn cưỡng thi triển đơn giản ngũ hành độ thuật. Ách, độn thổ có thể xuyên qua hắc kim. Vương đạo trưởng thật đúng là không chắc. Như số 76 thành lũy chịu không được, nhất định phải đối linh năng chi đô cuối đầu, vậy hắn liền bỏ chạy số 82 thành lũy trọng đạo tu hành, để bọn hắn giống như là con rồi không đầu một dạng khắp nơi tìm lùng tung chính mình. Cũng không đúng, bọn hắn hiện tại lực chú ý đều tại nô mãn trên thân, nô mãn giúp bần đạo hút đi phần lớn hỏa lực. Còn có, cái kia 5000 miếng tinh hạch nghe rất đẹp, nhưng tổng tư lệnh bên này cũng lưu lại điểm tâm mắt, mỗi lần đều là 50 viên, 50 viên cho, không thấy họ không tha chi mừng. Đây cũng là nhân chi thường tình. Sau văn điều chỉnh làm, mỗi ngày 6 giờ tu hành, 6 giờ máy học tập giới sư tương quan tri thức cũng tiến lên phá ma trừ sản xuất hàng loạt, 2 giờ ăn cơm, đi đường, chữa thương, chế phù. Chốc cơ hoàn thành mới có thể tích cốc làm thật có chút không tiện. Vương đạo trưởng nghĩ như vậy, trước sau bày biện hai cái trận bàn phi tốc phát ra linh khí. Mấy cái phù lục trôi nổi tại trận bàn thượng đẳng tinh hạch linh lực bị rút khô, nay chút nhiếp hồn phù liền sẽ tự động cảm ứng, bắt nơi đây nhận thú tàn hồn. Đương nhiên, đinh đinh. Vương đạo trưởng bảo trì đả tọa tư thế, tiếp tục thu nạp linh khí. Đưa tay đưa tới một bên trên bản máy truyền tin, nhìn xem phía trên nhảy ra thức ăn hình ảnh, không khỏi lộ ra ý cười. "Lang Đồng, hình ảnh. Lang Đồng, hôm nay phần dầu máy phần món ăn." "Ân, lại đều đặt nửa giờ ra tới cũng không sao." Cùng hắn nói chưa thiếp, dùng tâm thần thanh thản. Vương đạo trưởng ngón tay phi tốc lật qua lật lại, thật cũng không chậm trễ tu nạp linh khí. Vương Cơ hiện bên này tu dễ chịu, nói chuyện vui vẻ, mà chính sĩ đa đám người, giờ phút này lại đều có chút nuột ngang tông hùng thịnh. Tỉnh về sau, tông hùng an vị tại cha tấn bằng điện ghế giữa bên trên, không ngừng mà rơi lệ, không cầm được rơi lệ thỉnh thoảng ngửa đầu thở dài mà hai mắt đỏ bừng, thỉnh thoảng nước mắt cứ chảy ngang mà ôm đầu khóc giống. Một mực đang tra hỏi bên ngoài Trịnh Sĩ Đa, Thâm Hải, Ngô Mãn, nhịn không được đồng thời nghiêng đầu. Trịnh Sĩ Đa không nhịn được ồ, Vệ Đút Vệ Đút, thật quỷ quái như thế. Thâm Hải nuốt nước bọt, nhỏ giọng thì thào, ta đột nhiên đối Vương Trịnh có chút kính khủng. Lôi trong mắt thì mang theo vài phần hướng tới, bình tĩnh nói xong, không đáp kính khủng, mà ứng tính sợ, tiên sinh chính là như vậy, hắn hùng có chúng ta khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thâm Hải cười nói, thật tốt, biết ngươi là hắc sắc phong bạo đệ nhất mê đệ. Ta đi cấp hắn đưa chút nước đi, Trịnh Sĩ Đa thở dài. Cái tên này nước mắt sắp khóc làm. Không bao lâu, Trịnh Sĩ đa bưng hai chén nước đi đến trà tấn bằng điện ghế giữa trước. Tông Hùng lắc lắc bà vai, đem chật cấp cánh tay tự động nối liền, sau đó liền đối Trịnh Sĩ đa lộ ra mấy phần ôn hòa, mấy phần thoải mái, mấy phần đắng chát, một chút thánh khiết mỉm cười. Trịnh Sĩ đa dần mình. "Ngọa tào ngươi, ngươi đừng như vậy đại huynh đệ, ngươi như thường điểm. Đại gia quyết đấu sinh tử không có vấn đề ngươi đây là cái gì biểu lộ?" "Ai." Tông Hùng ngẩng lên hắn cứng các cổ, cảm khái nói, "Hôm nay mới biết ta là ta, bắt đầu biết quá khứ sát sinh sai, tự tư tự thuần tự gây nghiệt, sát sinh đủ loại đều tội ác." chính đội, ta là rất tồi tệ nhân loại, không phải sao?" Chính sĩ Đa gãi gãi đầu, "Ngươi có muốn không? Có muốn không ngươi trước của nước?" Tạ Ân, Tống Hùng ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy Chính sĩ Đa, "Có thể hay không cho ta một bộ vệ tinh điện thoại ta muốn cùng đội trưởng của ta thông tin, hoặc là, ta biết nàng thông tin sóng ngắn, ta muốn cùng nàng chủ động liên lạc một chút. Vì sao? Ta trước hết nói xin lỗi." Tống Hùng tầm mắt vô cùng chân thành tha thiết, nàng hiện tại cũng đã phát ra ước định báo cáo, đây là ta trước đó đối các vị giàu giếng, lựa dối tin tức. "Ha." Chính sĩ Đa trừng lớn đôi mắt đi hí của hắn, "Ta tiến vào thành lũy điều tra lúc" Đeo trên người lấy nhiều cái cùng hưởng tin tức thiết bị, ta nhìn thấy, chính là ta đội trưởng thấy. Tông Hùng nhanh vừa nói lấy, những thiết bị này mãi đến ta bị hai quả vi hình đạn đạo đánh trúng, mới bởi vì nổ tung mà hư hao. Trước đó, nhân bản thể thiếu niên đối tinh thần của ta trùng kích, đã chuyển đưa cho đội trưởng của ta. Dựa theo ta đối đội trưởng hiểu rõ, nàng hiện tại đã mở ra máy phi hành rời đi, nàng sẽ không xuất thủ cứu ta, bởi vì nàng đại khái sẽ đánh giá ra, các ngươi không dám tùy tiện giết chết ta, mà nơi đây lại là Phó Kiên Ma Quỷ tổng tư lệnh địa bàn, nàng cũng không dám trực tiếp động thủ. Lời này ma quỷ hai chữ cũng không có nghĩa xấu, là đúng phó kiên tổng tư lệnh ca ngợi, hắn là bảo hộ nhân loại anh hùng. Tông Hùng thần sắc thất lạc, tiếp tục nói, "Mà ta, chỉ có này phần năng lực, lại thành tà ác cùng dục vọng chó săn, hại chết không biết bao nhiêu người loại. Ta có tội, ta đã quyết định, dùng quãng đời còn lại đi trừ cứu nhân loại, trợ giúp người khác, một lòng hướng thiện." Chính sĩ đa triệt để ngẩn ngang. Tông Hùng nói gì đó ta có tội ác, ta muốn đi chuộc tội, ta là rất tội tệ người, ta chỉ có dạng này mới có thể làm cho mình cảm giác được một điểm trấn an. Tóc Mai gấu bắp thịt cả người bỗng nhiên bắt đầu run lên, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn vậy mà trực tiếp tránh ra khỏi tia tấn bằng điện ghế giữa gông cùm xiển xích. Trịnh Sĩ đa bị hù dội vàng lui lại, sau lưng kéo ra cánh chim chống đỡ nát trên người chiến thuật sau lưng. Thâm Hải lập tức xông vào phòng thẩm vấn, nô mãng đang chuẩn bị trận tiếp theo tinh thần trùng kích. Tống Hùng đã từ từ đứng lên, nguyên bản thân cao vừa qua khỏi 2m hắn, giờ phút này lại có 2m3, khoa trương cơ bắp đang không ngừng co động, trong cơ thể linh năng đang không ngừng rung chuyển, sau đầu xuất hiện nhàn nhạt quầng sáng. Tống Hùng chậm rãi đi đến Trịnh Sĩ đa trước mặt, không để ý Thâm Hải uy hiếp phá uy hiếp, chậm rãi quỳ xuống, đối Trịnh Sĩ đa cúi lầu xuống, hai tay nâng lên một đầu. Hợp kim trấn đế Chính đội, xin giúp ta, giúp ta dùng đau đớn trên thân thể, giảm mất đấy lòng dày vỏ. Hách, có ý tứ gì? Thỉnh hung hăng quát ta. Không phải, bản thân. Chính sĩ đa miệng nhất biển, run rẩy hô, ta cũng là ưa thích bị động a, ta cũng không chơi ngược đại a, ta lấy hướng tương đối lớn biến thái tới nói, kỳ thật vẫn là rất bình thường. Thâm Hải không chịu được, nhấc tay năm trán. Mặc dù hắn không hiểu nhiều lắm này chút linh năng dạng phức tạp thế giới tinh thần, nhưng sâu hải đại ca rõ ràng có thể cảm giác được. Này hai hàng nói căn bản không phải một chuyện. 8 giờ tối, kết thúc hôm nay phần tính toán vương đạo trưởng. Đạp xe đạp về tới bị màu lam tối vải buồn bao lấy phòng làm việc. Cơn vẫn là muốn ăn, tri thức cũng là muốn tiếp tục học. Cơ giới sư cái này nghề, sơ cấp dễ lăn lộn, trung cấp liền muốn học đủ loại toán học, mà hiện đại số vườn này, vương đạo trưởng tu hành lúc thật đúng là không tiếp xúc qua. Thu tiên lại không cần hiểu đủ loại phương trình. Vương Cơ khi trở lại bên này lúc, ngoại trừ Thâm Hải không ở chỗ này chỗ, những người khác cũng là đều tại, cũng đều một bức dáng vẻ tâm sự nặng nề. Xảy ra chuyện gì rồi? Hoàn cảnh bên ngoài lại chuyển biến xấu rồi. Vương lão sư đến rồi. Vạn tiểu thất một tiếng chào hỏi, mọi người đồng loạt đứng dậy. Liên trong ngày thường có chút đại đại ha ha chiến đấu cơ xích xạ, giờ phút này cũng lộ ra câu nệ mỉm cười. Ngài đại tỷ có chút ngượng ngùng nói, trước đó còn nhường Vương lão sư cho ta soi bóng, có chút mạ mọ ha ha ha. Ngài đừng để trong lòng, ta đối với ngài một mực hết sức tôn kính cống. Vương đạo trưởng gật gật đầu, có chút không rõ ràng cho lắm. Chính sĩ đa đa dùng ống tay áo lau sạch sẽ một cái ghế, nhanh tiếng hô hào, "Ca, ngài bên này ngồi ca, cho ngài xem ít đồ." Cái gì? Vương Cơ Huyền không rõ ràng cho lắm, đang hoang ngồi đang ghế dựa bên trong, Vạn Tiểu Thất mở ra nhất đoạn 3D hình ảnh, mấy người lập tức bu lại cũng là Lô Mãn không có tới tham gia náo nhiệt, tiếp tục tại nơi hẻo lánh đọc sách. Lô Mãn ngẩng đầu nhìn về phía bên này lúc, trong mắt luôn có một loại cùng loại các ngươi làm sao mới phát hiện tiên sinh lợi hại tiểu nạo tiểu. Ba giây hình ảnh có thể thấy rõ ràng, Tống Hùng tại cùng một cái mang theo mặt nạ màu đen bắt gái nói chuyện thiếng, người sau say xước. "Ừm, đúng là ta, đội trưởng. Ngươi biết, Tống Hùng, ngươi tự tiện liên hệ ta đã nghiêm trọng làm trái quy tắc, ta ban đầu có thể đem ngươi thông tin tình cầu nhét vào cái kia mặc kệ, chẳng qua là xem ở chúng ta vài chục năm giao tình bên trên, nghe một chút ngươi còn muốn nói điều gì?" Ngài có thể đem số 76 thành lũy uy hiếp báo cáo đổi thành cường độ thấp uy hiếp sao?" Tông Hùng trực tiếp hỏi. "Không thể, ta đã phát ra ngoài, một ngày bình xét cấp bậc là, ta đây có thể nói sao?" Chuồn Chuồn Bắc gái măng câu, ngươi vào đại nào nếp vốn bị người nhồi vào bài tiết vật sao? Ngươi đem điều lệ chế độ đều quên sao? Ngươi cái này hỗn đản thật chính là, thật sự là cách cái chết không xa." Tông Hùng tự giải, ta chẳng qua là đột nhiên cảm thấy, liền la hết sức đột nhiên, có thể là nội tung cùng điện giật ảnh hưởng tới đầu óc của ta tư duy, ta giống như là đã thức tỉnh. Chuồn Chuồn Bắc gái thân hình ngửa ra sau, ngươi đã thức tỉnh cái gì? Thiện liên là thiện, ác liền là ác, bỏ xuống đồ đao, tìm về bản thân hơn. A, ngươi tại nói thứ quỷ gì? Ta thật nên cho số 76 thành lũy tổng hợp bình sét cấp bậc làm cái cấp S độ nguy hiểm. Ngươi bị điều khiển tinh thần rồi. Không có, ta rất bình thường, bị điều khiển tinh thần người đều sẽ theo bản năng tránh né đối mặt, hiện tại ngươi có khả năng cùng ta đối mặt. Chúng ta trò chuyện thời điểm xem chính là Kamezaa Khốn nạn chuẩn chuẩn bác gái nhấc tay nâng trán ta nên lấy cái gì cứu vớt người đáng thương ai quy, ta đội viên cũ. Ta nói là nghiêm túc. Tông hùng ánh mắt kiên định nói, trận chiến đấu này để cho ta bắt đầu tỉnh lại chúng ta hành động. Bọn hắn cũng không có nói với ta cái gì, mê hoặc ta làm cái gì. Ta hiện tại chỉ muốn làm một chuyện, cái kia chính là trợ giúp nhân loại, chiến thắng nhện thú. Ta không muốn đánh giá linh năng Chido đã như thế nào, ta chẳng qua là tại nghĩ lại chính ta quá khứ hành vi, tìm kiếm tâm linh bên trên giải thoát. Được thôi." Chuồn chuồn bác gái bất đắc dĩ nói. "Ngươi làm trái quy tắc cho ta phát tới thông tin, liền là muốn nói, ngươi từ giờ trở đi muốn làm người tốt. Ngươi là thật khôi hài. Ngươi 22 tuổi bắt đầu cùng ta cùng một chỗ giết người phóng hỏa đánh nhện thú, 37 tuổi thời điểm đột nhiên liền nói cho ta biết, ngươi đã thức tỉnh." là người hai tay tiêm nhiễm nhân loại máu tươi một khắc này bắt đầu, ngươi liền đã không còn là nhân loại, mà là lệ quỷ, ma quỷ, hình người nhện thú, ngươi thoát khỏi không xong, vô luận làm cái gì đều thoát khỏi không xong, thứ này liền sẽ như ác ngọng một dạng cuốn lấy ngươi, đem ngươi từng bước một kéo vào thâm uyên. Mai đến nuởng ngươi hóa thân thành cảng hung ác lệ quỷ, tuyệt đối không có đường quay về. Tông Hùng trầm mặc. Chuồn Chuồn bác gái đứng người lên, giở đi ca mê gia phà bì, đem cái kia mặt nạ màu đen ném tới trên mặt bàn. Trong tấm hình xuất hiện lượn lờ khói trắng, hẳn là nàng ở bên hút thuốc lá. Tông Hùng tự giải, thành khẩn đến cực điểm nói, ta muốn giúp bọn hắn, đội trưởng Ta hiểu rõ ngươi, ngươi bản ý cũng không muốn trở thành ác ma, nhân loại không đánh nên loại, chúng ta đã có vài chục năm hữu nghị. Đi mẹ nhà hắn hữu nghị. Lão tử cũng không tin cái này. Chuồn chuồn bắc gái tức miệng mắng to, nhưng quay phim trong tấm hình xuất hiện ba hàng, do xương mù màu trắng lưng tụ thành chữ nhỏ. Tật lực đi bộ chỉ huy tiền tuyến, vô luận dùng biện pháp gì. Thẩm phán tiểu đội 24 giờ sau đến số 76 thành lũy. Ngươi biết quá nhiều, cũng sẽ là bị săn giết mục tiêu một trong. Những cái kia chữ nhỏ xuất hiện 3 giây liền biến mất không thấy gì nữa. Thông tin hình ảnh bị chặt đứt, cuối cùng lưu lại chính là chuồn chuồn bắc gái lời thổ tục ta trong đội làm sao đều là một đám tự quyết định ngây thơ quỷ. Hắn cũng không biết chúng ta trò chuyện sẽ làm thành âm tần tư liệu tự động thượng truyền sao. Hình chiếu màn hình hình ảnh hơi ngừng. Bên trong phòng làm việc, Vương Cơ liền đưa tay vướt vướt mi tâm. Cái này thẩm phán tiểu đội, cái gì phối trí? Dế Nam tổng hợp chiến khu, bộ chỉ huy tiền tuyến. Một chiếc cỡ lớn máy bay vận tải bay ra vách núi Sơn Bay, mở ra lấy ẩn thân hình thức, hướng số 76 thành lũy hướng đi tiến lên. Máy bay vận tải trong buồng phi cơ, bận rộn nhân viên nghiên cứu khoa học đi tới đi lui. Lăng Đồng lặng lặng nằm tại trên bàn giải phẫu, tóc dài ở thủ thuật đài cuối cùng như là thác nước bảy vây. Cái kia tờ trắng nõn trong suốt khuôn mặt liền giống như chín mọng cây vải thi quả, chỉ tiếc giờ phút này không ai có thể tán thưởng này phần mỹ cảm. Hai cái màu xám bạc mới cánh tay máy, tại tiến hành cuối cùng điều chỉnh thử. Chương 104, quân đội quyết tâm. Ta phương viện quân đem tại trong vòng 2 canh giờ đến, bọn hắn lại ở thành lũy phụ cận ẩn nấp, lăng đồng cũng tại. Xích Sa đóng cửa cánh tay máy hình chiếu ra màn hình, ôm lấy cánh tay, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cơ Huyền, cùng với sói sỉnh bên trong nô mãn. Xích Sa tiếp tục nói, hiện tại cần thảo luận, có phải hay không đem hai vị truyện gi đi tiền tuyến. Cái này điều tra tiểu đội ra hiện có chút vượt quá chúng ta đón trước. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì nghi cách cứu viện tông hùng ý tứ, trực tiếp hướng Linh năng Chi Đô đệ trình báo cáo. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tông hùng bản thân liền là cái này điều tra tiểu đội tham trách khí. Vương Cơ huyền nhẹ xếp tiếng, "Tôi muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Linh năng Chi Đô thế công, tới so dự đoán phải nhanh rất nhiều." Vương Đạo trưởng hỏi, "Bọn hắn chẳng lẽ không sợ tổng tư lệnh ấn xuống tay cầm sao?" "Này không phải là chúng ta có thể biết được." Xích Sa nhún nhún vai, các đại chiến khu cùng thập tam sở là có nhất định ăn ý, dù sao đang rộng rãi trên chiến tuyến còn phải giữ hợp tác, tình huống cụ thể liền hết sức phức tạp. Cho nên ta kiến nghị Lô Mãn cùng Vương lão sư cùng một chỗ truyện Di đi tiền tuyến bộ tổng chỉ huy. Đi tiền tuyến cũng không ổn thỏa. Chính sĩ đa nhắc nhở, hiện tại tới nói, số 76 thành lũy ngược lại là an toàn nhất khu vực, tiền tuyến bên kia tình huống quá phức tạp đi. Bọn hắn chú ý một chút đều tại trên người của ta. Lô Mãn cử đi cái tay, mỉm cười nói, không bằng để cho ta đi tiền tuyến. Hấp dẫn bọn hắn lực chú ý hiểm hộ tiên sinh. Hết sức ý đồ không tồi, Thái thúc phụ hòa nói, biện pháp này có khả năng nếm thử, có lẽ có thể dẫn dắt rời đi cái kia thẩm phán tiểu đội. Vạn tiểu thất có chút kinh hồn táng đảm, một cái điều tra tiểu đội liền đã có 2A2B. Thử phản tiểu đội cái kia phải là cái gì phối trí nha. Nay loại linh năng giả tới thành lũy sinh sự, chúng ta vì cái gì không thể trực tiếp đối thập tam sợ làm loạn nha. Làm sao làm loạn? Xích Sa buồn bực nói, ngoại trừ chế trụ bọn hắn tại dê năm chiến khu hết thảy thành lũy đóng quân thái điệu linh năng giả, còn có thể có cái gì thủ đoạn? Đoán tác linh năng chi độ. Đừng nói vũ trụ thành lũy có thể đáp ứng hay không, các chiến khu bộ chỉ huy cùng sẽ không đồng ý thái thúc nói, vẫn là đi tiền tuyến đi, hiện tại nghiên cứu phát minh công tác đến thời khắc mấu chốt nhất, nhất định phải cam đoan nghiên cứu phát minh công tác thuận lợi tiến lên, này đối với nhân loại văn minh cực kỳ trọng yếu ta thà rằng không muốn luận văn ba làm mẫu làm cũng phải giúp Vương lão sư hoàn thành phá ma chủy sản xuất hàng loạt công tác. Ta phản đối." Vương Cơ liền lạnh nhạt nói, "Đi tiền tuyến về sau, cảnh vật chung quanh sẽ càng thêm phức tạp, càng bất lợi cho ta nghiên cứu phát minh. Cùng với hắn tu hành." Mọi người nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Nghiên cứu phát minh phá ma chủy sản xuất hàng loạt công nghệ là hạng nhất của bọn họ việc lớn, cũng là dê năm tổng hợp chiến khu trước mắt trọng yếu cơ mật. Quân đội không tiếc đại giới đem số 76 thành lũy linh năng giả đều đưa đi, nhưng tổng tư lệnh duy nhất ngoại tôn đều đi ngục giam, chính là vì sáng tạo ra cái này nghiên cứu phát minh hoàn cảnh." Xích Sa nói, nhưng bây giờ vấn đề là Chúng ta coi như giải quyết cái này thẩm phán đoàn tiểu đội, đến tiếp sau còn có thể sẽ xuất hiện càng mạnh mẽ hơn linh năng giả, cấp S linh năng giả cũng có thể trực tiếp xuống trận. Theo xung đột bùng nổ, mâu thuẫn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, bọn hắn đối bên này sẽ càng ngày càng coi trọng. Vương Cơ hiện hỏi, cái kia mặt khắc thành lũ đâu? Ta cùng Lô Mãn cùng một chỗ chuyển di đi mặt khắc thành lũ. Lô Mãn nhanh tiếng nói, cũng có thể là, ta chuyển di đi tiền tuyến, tính cả vị kia hùng tiên sinh cùng một chỗ, đều đi tiền tuyến. Nằm ánh mắt của bọn hắn hấp dẫn tới, tiên sinh âm thầm chuyển di đi mặt khắc thành lũ. Ngươi tại tiền tuyến sẽ an toàn sao? Vương đạo trưởng nhíu mày hỏi, Bàn điều khiển loa đột nhiên truyền đến quen thuộc nữ tiếng nói, "Lôman an toàn không cần lo lắng." Lập thể hình chiếu lập lẫnh, Lang Đồng xuất hiện tại trong tấm hình nàng ngưỡng rượi vào tại trên bàn giải phẫu, hai cái mới tinh màu xám bạc cánh tay máy kết nối lấy từng đầu tiễn đường. Hawk cần đoàn đội những người khác đã tránh đi, chỉ còn Vạn Tỷ ở bên nhìn chằm chằm dụng cụ. Lang Đồng thoạt nhìn khí sắc rất không tệ, đã một lần nữa đóng tốt bím tóc đuôi ngựa, đơn giản, giản dị, lại vẫn khó nén sức sống. Nàng nhìn chăm chú Vương Cơ Huyền. Vương Cơ Huyền cũng đang nhìn chăm chú nàng, sau đó nhớ tới một điểm gì đó, nhìn về phía bảng điều khiển camera ra vị trí. Vừa học được mở video tiểu ký ảo, phía dưới là tổng tư lệnh mệnh lệnh. Lăng Đồng nói khẽ, chúng ta tiếp xuống sẽ tiến hành phục kích chiến đấu, dùng lỗ mãnh, tông hùng làm mồi nhử, câu cái này thẩm phán tiểu đội mắc câu. Đến tiếp sau do sĩ xạ, Thâm Hải, ta cùng với hai gã khác nửa người cơ giáp, phối hợp ba cái đặc chiến đại đội cùng trên không bộ đội tiếp viện tiến hành phục kích. Cần phải tiêu diệt nên thẩm phán tiểu đội, dùng chấn nhiếp linh năng chi đô linh quản hội. Khắc, Thái thúc, tiểu thất chính thức thuộc vị vương chinh hộ cần đoàn đội, tiến hành đặc thủ vũ khí nghiên cứu phân mình. Ta Vương sẽ không sợ sợ phiền phất thái tăng cấp, nhưng cũng cần tiến hành linh động, sau đó sẽ tại số 76 thành lũy lựa chọn một tên đung thư thời kỳ cuối bệnh nhân, mặc hắc sắt phong bạo bộ, tại cùng thẩm phán tiểu đội quá trình chiến đấu bên trong bị hủy diện, sẽ cho nên thân nhân bệnh nhân đầy đủ phụ cấp. Người nào có ý kiến? Mọi người đều nhịp nhìn về phía Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng hơi trầm ngâm, ta đều được. Cắt. Xích Sa mặt mũi tràn đầy gắt bỏ, cùng thì tỷ ta nói chuyện chính là ta phản đối, Lang Đồng ra mặt chính là ta đều được. Ồ. Vương Cơ Huyền mỉm cười nhìn lại. Xích Sa đáy lòng xẹt qua tông hùng hiện tại bộ dáng, nàng dung mình một cái, lập tức nghiêm lộ ra ôn hòa mỉm cười. Dù sao Lăng Đồng so ta xinh đẹp, dáng người cũng so với ta tốt rất nhiều, đâu có thể lý giải đâu. A a a a Lăng Đồng không chịu được như đầu. Lai ảo giác của nàng sao? Xích Xà cái này đội bá, mày bá, lại tỉ đại, tựa hồ đối với Vương Trình có chút sợ sợ. Khương Đồng nhìn trong màn hình Vương Trình, một khoảng thời gian không thấy, hắn tựa hồ gầy gò chút, tinh thần đã khôi phục không tệ, ánh tuần ánh nắng trên khuôn mặt vẫn như cũ mang theo như có như không ý cười, nhìn xem liền ôn nhu theo cùng. Kỳ quái, Xích Xà tỉ ở đâu ra e ngại? Còn có, Vương Trình Sau đó một vị giáo quan sẽ đến ngươi bên kia, đến tiếp sau phụ trách tiếp thân bảo hộ ngươi. Lăng Đồng nói khẽ, hắn sẽ mang ngươi tạm thời rời đi số 76 thành lũy, ngươi cùng hắn thương lượng chuyển kế tiếp hạng là có thể, hắn có được gần với tổng tư lệnh chiến khu quyền hạn. Thái Thúc cùng tiểu thất sẽ ở lại giữ tại làm việc trong phòng, công việc này thật hiện tại cực kỳ trọng yếu, bất quá, sáng lập phòng làm việc ngươi quan trọng hơn. Chờ số 76 thành lũy chiến đấu kết thúc, uy hiếp giải trừ, ta sẽ lập tức tiếp ngươi hồi trở lại tối làm đến tiếp sau nghiên cứu phát minh công tác. Vương Cơ huyền trầm âm vài tiếng, "Giáo quan, liên lạc của ngươi sư phụ Hắn là ta sinh vật học bên trên tổ phụ, nhưng phụ thân ta chẳng qua là lợi dụng hắn sinh sản tế bào đang thử trong ống nuôi dưỡng, lẫn nhau không có tình cảm, cũng không phải thật sự là tổ phụ. Lăng Đồng bình tĩnh nói xong, hắn là đời thứ 2 nửa người cơ giáp, hắn hơn 330 cái gen người thừa kế, chín thành đều chết trong tay nhện thú, bao quát phụ thân ta. Ta cùng hắn cũng không tính quá quen, cho nên ngươi không cần đối với hắn. Tóm lại, ngươi không cần thiết đối với hắn có công tác bên ngoài kinh ý, tính cách của hắn cũng không quá hữu hảo. Hiểu rõ, Vương đạo trưởng đơn giản đáp ứng. Xích Sa nhíu mày nói thầm, nói chuyện với Lăng Đồng Vương Trình, cùng vừa rồi nói chuyện với chúng ta Vương Trình xác định là một người sao?" Vạn Tiểu Thất đắc ý nói, "Đây chính là chúng ta phụ hình quan mị lực cá nhân, tranh thủ thời gian đi làm việc, cho phòng làm việc hết thảy thiết bị gắn tự bạo trang bị." Thái thúc lớn tiếng gào to, "Vạn Tiểu Thất làm cái mặt quỷ, mau chóng chuẩn đi chạy đi nơi hẻo lánh." Lăng Đồng tầm mắt quét qua phòng làm việc, nghiêm mặt nói, "Tông tư lệnh đem trận này cùng linh năng giả chiến tranh, xem là đối với chúng ta mới nhất một nhóm nhỏ người cơ giáp sơ hoạch." Tông tư lệnh trưởng khống đạn hạt nhân cái nút, chẳng qua là đối bọn hắn sinh ra uy hiếp, xây dựng trật tự hệ thống, làm hệ thống đánh mở, uy hiếp mới có thể chính thức chuyển hóa làm công kích cho nên, này một trận chiến cực kỳ trọng yếu. Chúng ta nhất định phải dùng nhỏ nhất đại giới, toàn diện đánh tan xâm phạm linh năm dạ, bảo vệ dê năm chiến khu chi độc lập tự chủ. Đúng. Lần chiến đấu này, giống như không có bần đạo chuyện gì a ký túc xá trên ban công. Đổi xong quân trang Vương Cơ Nguyện, hai tay rước lượng tại trong túi áo, đối mặt với thành lũy tầng thứ 7 cảnh đêm, nửa suy nghĩ như nước chảy chậm rãi dâng ra. Quân đội tại tận lực bảo vệ hắn. Bất quá, quân đội đang bảo vệ hắn đồng thời, cũng đang nỗ lực đối với hắn gia tăng một chút hạn chế. Nhiều khi, nhân sinh chính là như vậy, không thể đã muốn lại muốn. Vương đạo trưởng cũng hiểu rõ đạo lý này, cho nên hắn tại tiếp thu quân đội che chở đồng thời, cũng sẽ tiếp nhận quân đội làm an bài. Lô mãn, Tông Hùng đang bị đưa đi bộ chỉ huy tiền tuyến. Lô mãn là quân đội bảo hộ đối tượng, Tông Hùng vẫn như cũng là bị giam giữ cấp B linh năng giả, là quân đội nắm chặt chính trị thẻ đánh bạc. Vương đạo trưởng tạm thời rời đi nơi này chờ đầu ngọn gió tới lại hồi trở lại thành lũy tầng thứ 7 tu hành. Hắn thật thích nơi này. Phong cảnh tốt, có ánh nắng, mỗi ngày tu hành kẻ hở nhìn một chút gió thổi sóng lúa, tâm cảnh liền sẽ tự nhiên thư giãn mở, không có bên trong pháo đài cảm giác áp bách. Mấy truyền tin mang đến chu tranh đức ân cần thăm hỏi. Tiểu Chu, ta nghe nói, số 76 thành lũy lập tức bùng nổ đại chiến. Ngươi giỏi đi nơi đó sao? Vương Trinh, còn không có, đang đợi an bài. Tiểu Chu, tuyệt đối không nên bại mạnh, ngươi thực lực chiến đấu ứng đối cấp C linh năng giả đã là cực hạn. Liên Tông hùng lời nhắn nhủ tin tức thẩm phán giả tiểu đội thực lực sẽ chỉ so điều tra của hắn tiểu đội mạnh. Theo Tông hùng đội trưởng nói bóng gió có thể phán đoán nàng đệ trình đi lên báo cáo nguy hiểm bình xét cấp bậc là tại cấp S phía dưới, chúng ta phán đoán đến tiếp sau xuất hiện linh năng giả không có cấp S. Bất quá, chúng ta làm xong diện sát cấp S chuẩn bị. Tiểu Chu, lần này bọn hắn người nào tới người đó chết, không sẽ quản sự tình náo bao lớn, hao tổn nhiều ít chiến lực. Vương Trinh, chiếu cố tốt lắm mãn. Tiểu Chu, yên tâm, ta sẽ đem hắn an bài đến ta sát vách nhà tù, còn có cái gì căn dặn hạng mục công được sao? Vương Trinh, nhờ như thường nam tính triếu của hắn, tất lực tránh cho nữ tính hoặc là biến thái, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng. Tiểu Chu, hiểu rõ, vậy ta đây một bên an bài chỉnh sĩ đa đóng giữ tại làm việc trong phòng, Thái thúc đã đảm bảo, nói ngươi đêm nay cấp ra đến tiếp sau thí nghiệm dừng đi. Bên này sẽ mau chóng giải quyết này chút tập trung, nhờ ngươi sớm một chút hồi trở lại số 76 thành lũy. Tiểu Chu, ông ngoại của ta cùng linh năng giả đánh cả một đời quan hệ, đối linh năng giả mà ồn đền rõ rõ ràng, chỉ có đem bọn hắn đánh đau, đánh khóc. Bọn hắn mới có thể nguyện ý đàng hoàng ngồi xuống hòa đàm. Nếu như trận chiến tranh này chúng ta đánh thua, vậy chúng ta đảng sau sẽ khắp nơi bị động. Tiểu Chu, trên chiến trường không lấy được, bàn đàm phán bên trên vịnh viện lấy không được. Vương Trinh, các ngươi cố gắng lên, ta đến tiếp sau liền thành thành thật thật làm nghiên cứu phát minh, tạm thời làm tính kỹ thuật nhân tài. Tiểu Chu, ngươi có thể phối hợp đơn giản quá tốt rồi, ta nghe ông ngoại nói, hắn phái hắn cường đại nhất thủ hạ đi ngươi bên kia, chuyên môn phụ trách bảo hộ ngươi. Vương Cơ huyền thân hình hơi hơi ngửa ra sau, biểu lộ có chút khổ cái. Hắn đã được đến lão nhân kia rất nhiều tin tức. Đời thứ hai nửa người cơ giáp Tại Dế 5 chiến khu có được gần với tổng tư lệnh quyền hạn, là lang đồng sinh vật học bên trên tổ phụ bất quá tương đối xa lạ, Dế 5 chiến khu đệ nhị cao thủ. Khá lắm. Tiểu Chu, còn có một chút, Lô Mãng Nguyên bản không phải như thượng linh năng giả, cho nên hắn não bộ là không có tự tạo chi. Nhưng Tông Hùng não bộ là có tự tạo chi, căn cứ Tông Hùng miêu tả, hắn tự tạo chi quyền khống chế chỉ ở đội trưởng của hắn trong tay. Tông Hùng đến tiếp sau Phương Tức sự chí ngươi cảm thấy, là thả đi vẫn là giệt trừ. Vương Trinh, thả đi, hắn về sau sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Tiểu Chu, ngươi đến cùng thế nào làm được? Hắn giống như là biến thành người khác. Vương Trinh, ngoại hành tinh khoa học kỹ thuật, tạm thời giữ bí mật. Đúng, giúp ta chuẩn bị nhiều hơn một chút cơ giới sư chương trình học, tốt nhất là làm thành một cái sách điện tử. Đông đông đông. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Vương Cơ Huyền Linh thức sớm đã khóa chặt người tới, liền la đổi lại quân trang chỉnh sĩ đa. Vương Trinh, hồi trở lại trò chuyện, ta trước chuyển đi. Thu hồi máy truyền tin, Vương đạo trưởng quăng lên một đầu căng phòng đại hảo túi du lịch, đóng ký tốc xá đen, cùng chỉnh sĩ đa cùng nhau rời đi. Ngoài cửa đã có xe chiếc chờ. Hắn lên xe lúc Cưới sẽ đạp, mang theo hai túi thực phẩm cao hoa đỉnh vừa vận trở về, người sau có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Lần cận cư tiểu ca thật chính là chiến sĩ. Cao hoa đỉnh nhìn qua liền tranh thủ thời gian chạy vào hành lang, nện bước nhẹ nhàng bước chân chạy về ký túc xá. Sau 5 phút. Chiếc máy phong bế xe cho quân đội chạy qua 6 7 tầng tương giao trạm kiểm tra, không có đi thẳng máy, đi quân dụng vật tư bay lên mình đài, nhường xe cho quân đội trực tiếp bay lên tầng thứ 3. Chính sĩ đa cười mỉm mà nói, đại lão ngươi không cần lo lắng, sở dĩ nhường ngươi chuyển đi, là bởi vì có như vậy từng kia, cực kỳ mẩm manh. Đối phương dùng cấp S linh năng giả đột kích đa kích số 76 thành lũy sắt suất, tổng tư lệnh không muốn mạo hiểm như vậy. "Ừm, đa tạ tổng tư lệnh." Ai, chính sĩ đa nhỏ giọng nói, "Lăng Đồng ban đầu muốn tới đây tặng cho ngươi, chẳng qua là nàng cánh tay máy còn không có điều chỉnh hoàn tất." Vương đạo trưởng hỏi, "Ta muốn đi mặt khác thành lũy thật lâu sao? Xem bên này đánh tiểu gì, bên này đánh bên kia đảm, cơ bản sẽ là như thế này." Vật tư đứng ở, "Chúng ta phải tận lực tránh đi tất cả mọi người." Chính sĩ đa bốn phía quan sát mở ra xe cho quân đội lái rời bay lên bình đài. Vương Cơ Huyền kéo xuống vành nón chờ quân xe dừng lại, liền theo chính sĩ đa tiến nhậm sớm dọn bãi vật tư đứng. Vừa mới đi qua hành lang, Trịnh Sĩ đa đột nhiên oa nga một tiếng, chủ động nói, "Ta đi đằng trước chờ ngươi." Vương Cơ Huyền tự nhiên biết đằng trước người nào tới. Lăng Đồng mặc lấy còn không có xì sơn cánh tay máy, lặng lặng đứng tại hành lang góc rẽ, chắp tay sau lưng sau lưng, phần lưng dựa với tường, nghiêng đầu nhìn Vương Cơ Huyền. Chương 105, trả lại nàng dùng một hôn. "Ngươi không phải?" Vương Cơ Huyền lập tức cảnh giác. "Không thể nói, ngươi không phải tại Mai Phục Sao dễ dàng nhượng đồng hiệu lầm thành chính mình cũng không muốn nhìn thấy nàng." Thành Lụy yêu đương chỉ đạo sổ tay bên trên có viết, nếu như tìm không thấy thích hợp đề điểm vào lúc, liền đi khen lối ăn mặc của đối phương. Lâm Đồng chạy tới hẳn là hết sức vội vàng, cái tán mặc 10 điểm đơn giản, màu trắng chiến thuật sau lưng bao vây lấy nàng mỹ hậu tư thái, một đầu mỹ trang quần dài phối hợp với đặc thù chiến thuật hạt dày, để cho nàng tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu kế tiếp. Nàng cơ hồ là hoàn toàn trăng điểm, đại khái chẳng qua là bôi cái đơn giản phòng năng dầu, vốn là lông mi thật dài tại nàng lông mày nhỏ nhắn cùng đôi mắt sáng làm nổi bật dưới, ngược lại không hiện ra đỗ suất. Vương Cơ hiền cười nói, làm sao mấy ngày không thấy, cảm giác ngươi lại trở nên đẹp một điểm. Có sao? Đồng có chút không tiếp nổi lời này, đơn giản nói rõ lý do, có thể là trong khoảng thời gian này không có ra ngoài chuyển động, đều là tại phòng thí nghiệm dưới đất bên trong bất quá, cần ổn nắm chính là, không, có gặp thời gian là 12 ngày. Vương đạo trưởng bình yên cười nói tâm không hiểu biến đến 10 điểm bình tĩnh. Hắn đi đến Lăng Đồng phụ cận, Lăng Đồng vẫn như cũ tựa ở trâu ngoạc trên vách tường, hai người tầm mắt đơn giản đối mặt. Có năm chắc không? Vương Cơ huyền hỏi, tiếp xuống đấu pháp, liên là chiến đấu ý tứ, còn không rõ ràng lắm sẽ có hay không có cấp S linh năng giả hiện thân. Lăng Đồng ngâm khẽ vài tiếng đôi trong mắt kia mang theo vài phần đối với địch nhân xem thường. Nửa người cơ giáp cùng linh năng giả phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt, cũng không có cách nào nói, một cái nửa người cơ giáp cũng không bằng cấp S linh năng giả, chỉ có thể nói bọn hắn thủ đoạn sẽ càng nhiều hơn một chút, nhất là tinh thần trùng kích. Chúng ta hỏa lực sẽ mạnh hơn một chút, có khả năng siêu bắn tỉa khoảng cách xa. Tiếp đó, liền xem bọn hắn sẽ tới hay không số 76 tháo đài. Số 76 bên trong tháo đài đã dọn dẹp sạch sẽ, là một cái không sai nơi ẩn nốt chờ bên này nguy hiểm giải trừ, ngươi liền có thể trở về bên này, tục vì nhân loại phản kích nhận thú sự nghiệp làm công hiến. Ta đến tiếp sau cũng sẽ ở 76 thành lũy thưởng trú một quãng thời gian. Vậy thì tốt. Đúng, cái này cho ngươi." Vương Cơ Huyền tùy tượi xuống ba lô, mở ra ngoại tầng, tại mấy bộ y phục phía dưới túm ra một đầu số bảy cái hộp đen. Trong túi đeo lưng còn có bảy, tám con hộp đen, này chút dược trong hộp rất nhiều tinh hạch, cũng là vương đạo trưởng hiện tại hàng tồn. Hắn mở ra số bảy hộp, lộ ra được trong đó 20 miếng tinh khiết tinh hạch cùng với hai cái toàn tinh hạch mới pháp khí bắt quái bản. "Cho, nhớ kỹ tùy thân mang theo." Lăng Đồng nhẹ nhàng tao lại hạ lông mày, "Rất nhiều tinh hạch. Ngươi không phải hết sức cần những vật này sao?" Vương Cơ Huyền nghiêm mặt nói, "Ngươi dùng nó đi tiền tuyến chiến đấu, không phải cũng là bảo hộ ta." "Cầm lấy đi dùng đi." Ngươi kiếm cũng cần này loại không tàn hồn tinh hạch. Tốt, Lăng Đồng đem hộp nhặt lấy. Vương Cơ Huyền nhìn chăm chú lấy cặp mắt của nàng, ánh mắt trong lúc lơ đãng vạch đến nàng phần môi. Bọn nữ tử tổng là ưa thích tại cánh môi bên trên bôi lên một chút màu sắc hoặc là mỡ, để nó thoạt nhìn mê người ngon miệng, thương ngọt độc là người. Đạo trưởng lại âm thầm tỉnh táo, muốn đối kim đan mới cũng không quan tâm Nguyên Dương. Giới này linh khí vốn là không nồng đậm, Nguyên Dương đã là trọng yếu nhất, không thể nóng vội. Hắn tối đầu ho nhẹ, ta đi trước trước mặt, chỉnh đội còn đang chờ. Tốt, chú ý an toàn. Lăng Đồng tối đầu ừm với, ánh mắt cũng liếc nhìn một bên. Vương Cơ Huyền túi đầu đuổi ra hai bước, đi qua chỗ một lúc, không quên quay đầu đối nàng phất tay từ biệt. "Vương Trinh." Lăng Đồng nhẹ giọng hô. Đạo trưởng dừng lại bước chân, ngựa về đằng sau thân liền vừa vặn vượt qua vết tường, thấy được Lăng Đồng gần như hoàn mỹ sư nhan, cùng với nàng nhẹ khẽ cắn bờ môi. "Chú ý an toàn." Nàng tiếng nhỏ như mỗi kêu nói câu, cũng không biết nghĩ tới điều gì, biểu lộ có chút không được tự nhiên, Vương đạo trưởng bình nhiên cười một tiếng, đối nàng phất phất tay, quay người rời đi. Cuối lối đi, Trình Sĩ Đa đang ngồi xổm ở bên kia hút thuốc, đưa lưng về phía bên này, trong lòng bàn tay hút lấy một đầu cái gương nhỏ vụn trộn quan sát. Vương Cơ Huyền đi đại khái vài chục Đột nhiên dừng lại thân hình, liền. Nói thế nào? Đạo tâm không phải hết sức dễ chịu, luôn cảm thấy có chút, có chút không phục. Đúng vậy, hắn không phục. Vương Cơ Huyền nhìn chăm chú lấy Trịnh Sĩ đa lòng bàn tay cái gơ nhỏ, đột nhiên cởi xuống ba lô ném đến bên chân, quay người hướng Lai Lịch chạy nhanh. Trịnh Sĩ đa nhịn không được quay đầu dò xét bên này, trên đầu treo từng cái dấu chấm hỏi. Chỗ ngoặt một bên khác, đang dùng người máy chỉ vớt ve cái kia hộp đen hoa văn lăng động, có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt Đột Nhiên trở về bóng người. Nàng còn chưa kịp nói chuyện, Vương Cơ Huyền tay phải đã che ở trước mắt nàng, hắn dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế. Tại nàng trên môi nhẹ nhàng mút một thoáng, sau đó cấp tốc sáo nhảy. Hở? Lăng Đồng sững sờ tại cái kia. Chẳng qua là thử một chút cảm giác, giống là tiểu thuyết bên trong viết như thế, không nên hiểu lầm. Thật tốt chiến đấu, tối nay thấy. Vương đạo trưởng dùng nhẹ nhàng ngữ điệu, tái diễn Lăng Đồng ngày đó nói mấy câu nói đó. Sau đó hắn hơi chớp mắt, quay người hướng đi con đường phía trước. Lăng Đồng khuôn mặt đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò lên trên đỏ ửng, cầm lấy hộp ngăn trở bờ môi của mình, dùng trọn vẹn 7-8 giây, mới khiến cho hỗn loạn tư duy khôi phục bình tĩnh. Bên cạnh hành lang đã truyền đến Vương Trình cùng Trịnh Thập Đa đối thoại tiếng. Hoa Nga Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Giám gia ngoài nói lung tung, ban thượng ngươi đại thừa Phật pháp. Cái gì là đại thừa Phật pháp a? Tông hùng. Ngoa tào. Hảo ca ca, người ta sai mà. Cách ta ra một chút. Ta lấy hướng là bảo thủ nữ tính. Lại dựa đi tới ta đem ngươi thủy tinh cái nắp đổi thành xi măng. Hoa nga. Là người ta nhà đều chưa có thử qua các chơi. Chúng ta đều bát tâm. A ha ha ha ca. Vương Cơ liền một cước đạp ra ngoài, Trịnh Si đa tranh thủ thời gian trước chạy, cùng nhau rời đi vật tư đứng lối ra, hướng đi cái kia mấy đại quân dùng vật tư xe tải. Góc rẽ. Lăng Đồng dựa vào tường. Nhẹ thở nhẹ một cái, đem cái kia hộp cầm trong tay, hai mắt khôi phục sắc bén, quay người hướng đi một phương hướng khác. Nửa phút đồng hồ sau, nàng nhấc tay nâng trán, bước nhanh đi trở về, hướng đi một phương hướng khác. Có được nguyên bộ địa hình tin tức, thời gian thực lập thể dạ đã chiến đấu cơ, vừa đi làm đường. Ân, khẳng định là mới cánh tay máy còn không thích đứng ngồi. Oho, đạo tâm vui vẻ. Một chiếc quân dụng xe tại Hàng Hương Dương. Vương Cơ liền ngồi tại đơn giản trên ghế ngồi, nhìn xem trước mặt hình chiếu màn hình, trên màn hình có một cái đơn giản chờ thời án niệm, cũng không tiếp vào tín hiệu. Hàng Hương trước sau nhét lạnh đẩy một bao bao tơ lùa đường chỉ có chung đoạn chừa lại 3-4m vuông đứng không, 72 tấm chồng chất ghế dựa. Vương Cơ viện nghiên cứu hàng hóa bên trên nhắn hiệu là sinh hoạt vật tư, chúng cổ tung lũng số 76 thành lũy sản xuất, không có viết mang đến đâu. Trước mặt hắn còn có một cái khác cái ghế. Xe hàng đột nhiên khởi động, Vương đạo trưởng Linh Tức kéo dài tới mở. Nay 6 chiếc bao vây lấy thật dày phòng động lưới cùng thiết bị xe tải nặng đồng thời khởi động, dọc theo đường cái lái về phía thành lũy vật tư trao đổi môn hộ. Đội xe thông qua từng đạo miệng cổng, lái ra khỏi số 76 thành lũy, tại bên ngoài khuê trướng dê khu hậu cẩn trung tâm dựa trên đường lớn đỗ. Linh Tức bắt được, một người mặc màu đen áo khoác bằng da mang theo nón lính khô vô thân ảnh, rời đi xóa sảnh bên trong một chiếc quân dụng xe việt dã, nện bước không vội không chậm mức độ con, tìm tới Vương Cơ Viễn chỗ xe hàng. A, cơ hộ không có có sinh linh phi tức. Vương Cơ Viễn cảm thấy tán thưởng không thôi. Đời thứ hai nửa người cơ giáp, có thể sống đến bây giờ còn không có hy sinh, khẳng định không có kẻ yếu, này loại uy tín lâu năm nửa người cơ giáp, đã đến gần vô hạn tổng tư lệnh phó kiên cải tạo trình độ toa trong cơ thể ở giữa cánh cửa kia khóa điện tử tự động mở ra, cái thân ảnh này đi nhanh nhẹ vào. Thùng xe tùy theo trầm xuống phía dưới. Vương Cơ Viễn ngẩng đầu nhìn lại, đứng người lên, nỗ lực lộ ra nụ cười hiền hòa. Người tới ngẩng đầu nhìn tới, nó lính hạ là một tấm có chút kinh khủng khuôn mặt, bên trái con ngươi lập loè hừng quang, là điện tử miếc mắt, mắt phải cùng với mắt phải phụ cận nguyên sinh làn da, là hắn thân vị nhân loại cuối cùng chứng minh. Hắn điểm này nguyên sinh làn da, cùng cơ giới phương diện những cái kia quanh co khúc hữu vết sẹo, phản phất liền đại biểu nhân tính cùng cơ giới lẫn nhau lôi kéo. Vương Trinh, ngươi tốt." Âm u lại giàn mua tiếng nói âm vang lên, vị lão đại này ra cấp nửa người cơ giáp đã giỗi tới tay phải. Vương Cơ huyền cùng cái này lão đại ra dùng sức vừa nắm, tay kém chút bị đối phương nắm sưng. Vị lão đại này ra phối hợp ngồi đi Vương Cơ về đối diện, bởi nó lính Lộ ra trắng sáng tóc ngắn, cơ giới khuôn mặt lộ ra mấy phần mịn màng, cười đơn giản nói: "Ngươi hết thẻ tư liệu ta đều nhìn qua, đương nhiên là quân đội nắm giữ những cái kia, tổng tư lệnh để cho ta dừng lại hết thẻ công tác, chuyên môn bảo hộ ngươi một quãng thời gian, đây là trước đây chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Ngươi cho tinh hạch vũ khí ta cũng nhìn qua, rất mạnh mẽ, là có thể phá vỡ trước mắt chiến cuộc vũ khí. Không cần lo lắng, ta quanh người 3 mét phạm vi đã mở ra phản nghe trộm sóng âm, chúng ta nói chuyện với nhau người khác nghe qua chẳng qua là ong long long tầm đầm. Tự giới thiệu dưới, danh hiệu của ta là màu đen vỏ sò." Trước kia nửa người cơ giáp danh hiệu đều tương đối chịu tượng, bọn hắn bình thường gọi ta Hắc giáo quan, ngươi có khả năng tùy tiện xưng hô ta. Vương Cơ mỉm âm thầm so đo, nay dù sao cũng là lang đồng sinh vật học bên trên tội phụ, vẫn là muốn nhiều tôn trọng chút. Được. Đạo trưởng lộ ra cởi mở nụ cười, ta đây liền hô ngài Hắc đại gia. Ngài liền hô tên của ta là được. Từng. Hắc đại gia? Ha ha ha. Không tệ, không tệ, liền là cảm giác cùng mắng chửi người một dạng. Hắc giáo quan cởi mở cười, phần lưng bay ra hai cái nhỏ nhắn linh kiện, soi sáng ra từng đầu xạ tuyến. Một tấm số 76 thành lũy phụ cận toàn bản đồ địa hình. Một cái thông tin băng tần chỉ huy bảng xuất hiện tại trước mặt hai người. Bản đồ địa hình bên trên, 12 cái điểm sáng bị đánh dấu ra tới. Vương Cơ Huyền nhìn về phía cái nào điểm sáng lúc, nên điểm sáng phía trên sẽ xuất hiện một bức hẹp hẹp trực tiếp cung. Đó là từng đại nửa người cơ giáp giờ phút này thấy thị giác. Người lung động. Hảo bằng hữu, ở đây. Hắc giáo quan cố ý một cái thở mạnh, cơ giới mô phỏng sinh vật bộ mặt tràn đầy trêu chọc, chỉ chỉ một cái cạn điểm sáng màu xanh lam. Vương Cơ Huyền quả thực kinh ngạc, 12 đại nửa người cơ giáp. Hừ hừ, thật vất vả tìm tới giáo huấn tập tam sợ cơ hội, dĩ nhiên muốn hung hăng đâm bọn hắn hoa cốc. Hắc giáo quan có chút hăng hái giải thích lấy, hẳn là 15 đại, bao quát ta, bất quá ta là phụ trách lượng trận một khi xuất hiện cấp S trở lên linh năng giả, ta cùng mặt khác hai đại dấu ở phụ cận không vực nhị đại giáp mới sẽ ra tay. Chẳng qua là cấp S, ba người chúng ta lão cốt đầu liền bất động, chúng ta đánh một lần, liền khoảng cách bản thân sụp đổ gần một lần. Ngươi cũng không cần quá lo lắng lang đồng, nàng tại ngươi tầm bổ hạ, không nên hiểu lầm, là chỉ ngươi linh năng tầm bổ nàng, thân thể của nàng tố chất cường hóa rất nhiều, chúng ta đi qua thảo luận, cho nàng phân phối trang bị trung đẳng phụ tại cánh tay máy, nàng tại một đời mới nửa người trong cơ giáp một mực là người nổi bật, nhưng nàng hiện tại sức chiến đấu so sánh đẳng trước mấy đời nửa người cơ giáp, còn có chút không đủ. Cho nên, nàng không phải là hôm nay chủ lực, chỉ là phụ trách một bên phục kích. Vương Cơ Huyền. Hắc giáo quan tay phải người máy chỉ nhẹ nhàng gõ mấy lần không khí, hắn tại kỹ thuật một cái Vương Cơ Huyền không thấy được giới diện. Đội xe này lần nữa xuất phát, rất nhanh liền đã tới một chỗ dưới mặt đất đường hầm. Nơi này tương đối an toàn, cách số 76 thành lũy cũng sẽ không quá xa. Hắc giáo quan phối hợp giải thích, ở một bên dẫn theo bao khóa bên trong lục lọi mấy lần, lấy ra một tấm bảng biểu, một cây bút. Người cũng tới làm chút sống, lần chiến đấu này cũng là đối lăng đồng cái này, đợi mới nửa người cơ giáp sắt hạch, tổng cộng có 6 cái mới nửa người cơ giáp, sau đó ta có thể không để ý tới cho bọn hắn cho điểm, ngươi cho hắn nhóm đánh một trận điểm. Được, việc nhỏ. Vương Cơ liền cảm thấy mới lạ, cầm lấy bảng biểu nhìn kỹ. Lăng Đồng không phải nói người vấn luyện viên này tính tình không tốt lắm sao? Làm sao cảm giác? Đài này lao cơ giới cơ tính cách còn rất không tệ, mà lại một chút cũng không có giữ giận. Là bởi vì bần đạo không phải hắn học sinh. Đang trước truyền đến mỏng manh tiếng động cơ vang, trước mắt cái này hắc giáo quản lực mở ra một cái nhỏ nhắn. Tủ lạnh. Đúng vậy, tủ lạnh. Hắc giáo quan lấy ra một bình rượu bia lớp lạnh đưa cho Vương Cơ Huyền, cười nói: "Ta hạch tâm trồng chất phụ cận có đệ ngộ hệ thống, này gọi nguồn năng lượng đa trọng vận dụng, uống một chén đi." Tạ ơn, Vương đạo trưởng cầm qua bia quan sát tỉ mỉ, vậy mà không phải công nghiệp hợp thành phẩm, mà là luống mì sản xuất. Tại thành Lũ bên trồng, đây chính là hàng hiếm. Vương Cơ Huyền mở ra lon nước, ngửa đầu rút khẩu, hai mắt lập tức nhiều một chút ánh sáng. Hắc giáo quan mắt long long nhìn, sau đó ngửa máu thở dài, miệng ta bên trong là một môn đặc cấp hủy diệt thảo, không, có đầu lưỡi nếm không ra mùi vị, thật khó chịu. Vương Cơ Huyền hỏi: "Chúng ta đơn giản miêu tả một thoáng cảm giác ra sao?" ngươi mẹ nó là ma quỷ sao?" Hắc giáo quan trừng mắt mắng, "Ta nhìn ngươi tư liệu liền có ghi, tiểu tử ngươi hết sức ưa thích trêu cả người, trước đó cái kia tiểu lưu manh bị nắm bắn súng bắn không có hai cánh tay, ngươi cái tên này hỏng đấu, hết lần này tới lần khác để lại cho hắn rèn luyện ngón tay bắt thiện phương pháp." "Ách, đây chẳng qua là một điểm báo nhỏ phụ." Vương Cơ hừn nhún nhún bay, "Ai bảo hắn trước kia luôn khi dễ người? Cho nên," Hắc giáo quan híp mắt cười, "ngươi thật chính là tại tự sát lúc, thấy được tinh không lấp lánh liên tiếp đến văn minh ở tình cờ khác." "Đúng thế." Vương đạo trưởng ánh mắt kiên định nói xong, vừa cười nói, "Xem ra, tổng tư lệnh nhường tiền bối ngài tới bảo hộ ta." trả lại cho kèm theo nhiệm vụ, tra rõ ràng lai lịch của ta. Hắc giáo quan xét tiếng, tiền bối, sương hô thế này coi như không tệ, đáng tiếc hiện tại những người tuổi trẻ kia đã rất ít khi dùng. Ta cùng ngươi vẫn rất hợp ý, sau đó trong báo cáo sẽ lập bên trên ngươi là cái hảo hài tử dạng này là bình. Ngài khách quan đúng trọng tâm đánh giá liền tốt. Vương Cơ mượn ngựa đầu uống một hớp lớn rượu bia lớp lạnh, toàn thân sảng khoái. Bản đồ địa hình bên trên đột nhiên xuất hiện một đầu điểm đỏ, ngay tại hướng tây bắc. Tới, Hắc giáo quan nhíu mày ở P231 ẩn hình máy bay vượt tải, theo J3 tổng hợp chiến khu biên cảnh xuất phát, bên trong có 6 cái linh năng giả. Ba cái A, hai cái B, một cái C, không thể loại trừ ba cái A bên trong có ẩn dấu S vương cơ huyền hỏi, Tiền bối không chỉ Huy sao? Chỉ Huy, nay loại nhỏ chàng diện vì cái gì cần ta Chỉ Huy? Ta liên thông biết bọn hắn đều sẽ không làm, muốn nhường chính bọn hắn phát hiện. Nửa người cơ giáp không thể chỉ biết chiến đấu, khi bọn hắn điều khiển chân chính khủng bố cơ giáp hoặc là thứ cấp khủng bố cơ giáp lúc, nhất định phải quan sát toàn bộ chiến cuộc, năng lực Chỉ Huy là cần thiết đồ vật. Hắc giáo quan sắc tiếng, hai ta là ban giám khảo, cho bọn hắn chấm điểm, đêm nay quan Chỉ Huy, để cho ta nhìn một chút là ai. Oa nga, Thâm Hải, một cái không sai chàng trai để cho chúng ta vụng trộm nghe nghe bọn hắn tại trong kinh nói chuyện trò chuyện cái gì, chớ nhìn bọn họ bình thường cả đám đều hết sức tác, bọn hắn tự mình nói chuyện phiếm thường xuyên có câu đùa tụng. Hắc giáo quan ngón tay lăng không gõ mấy lần, nửa người cơ giáp nhóng nói chuyện phiếm truyền vào vương cơ viện trung hai. Chương 106, Thiên Hỏa. Lăng Đồng ngươi thế nào trở về nhanh như vậy, không phải nói đi hẹn hò sao? Lăng Đồng bạn trai ngươi có phải hay không không thái hả nha? Tỷ giúp ngươi đi cho hắn làm bèn bị đặt vấn. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng lung tung trêu chọc, xích sai chợt chợt cười, Lăng Đồng bạn trai có chút ít khủng bố. Chúng ta tốt nhất cùng hắn giữ một khoảng cách, cự ly xa vỗ tay biểu thị gieo họ cùng tán đồng như vậy đủ rồi. Ha, Sích Sa ngươi thế nào? Lúc này ngươi không nên ồn ào, nói sâu hải đại ca gần nhất cũng hư cái gì sao? Ai, ta trước đây chứng kiến nhất đoạn không tươi đẹp lắm hình ảnh, Sích Sa u u thở dài, không phải là các ngươi phụ trách cơ mật không muốn hỏi thăm linh tinh, chú ý kỷ luật. Hắn tạm thời còn không phải ta bạn trai. Lăng Đồng tiếng nói âm vang lên, bình tĩnh lại bình tĩnh, nhưng nhất định phải hôn hắn chính là, hắn là người rất được, tính cách sáng sủa lại là người hết sức có phong độ. Nói chuyện khiến an tĩnh trong chốc lát. Mấy nữ sinh nhỏ giọng thầm thì, "Không, Đồng Đồng hãm tiến vào." "A nha, thật giận, Đồng Đồng như thế tác, lại bị nam nhân loại sinh vật này cho mê hoặc. Ta yêu Đồng Đồng. Nam nhân này đến xuất thành dạng gì nha? Các ngươi đến đâu bước? Bắt đầu hôn hôn sao? Hiểu rõ cao đánh màng mỏng cùng vân tay màng mỏng sử dụng thể nghiệm sao?" Xe hàng trong xe, Vương đạo trưởng đưa tay sờ lên gương mặt của mình, sờ được là bóng loáng là da. Hắn trong ngày thường cũng có thật tốt tu chỉnh góc dâu cảm. Hắc giáo quan dùng hắn cơ giới khuôn mặt làm cái biểu môi biểu lộ, thầm nói, luôn cảm giác chính mình cải trắng bị heo hủy nữa nha. Vương Cơ huyền cau mày nói, "Tiền gói" Máng chửi người thì ngươi sai rồi. Ha ha ha, Hắc giáo quan tiếp tục lẩm bẩm, bọn giáp hỏa này tính cảnh giác quá kém, hiện tại cũng không phát hiện máy bay địch tiến vào không ngữ, muốn thất bại đi. Thâm Hải tiếng nói lập tức vang lên, phát hiện máy bay địch. Nói chuyện tiếng kênh trong nháy mắt tán tĩnh. Xích xạ cùng một tên khác chiến đấu cơ nhanh tiếng hồi báo, đã khóa chặt mục tiêu. 6 tên linh năng giả, linh năng phản ứng đẳng cấp V3A2 bờ y cở, thư thư thực thực thẩm phán tiểu đội. Nhiệm vụ mục tiêu đã phân xứng. Thâm Hải nhanh tiếng nói, lặp lại một lần, giáp đội đợt thứ nhất thế công. Đất đội ưu tiên diện sát tối cường hai người binh đội tiếp tục mai phục, để phòng đối phương chuẩn bị ở sau, tận lực bắt sống một mục tiêu, ưu tiên bản thân bảo hộ. Pháo laser trận mã chuẩn bị, đạn đạo trận mã chuẩn bị, giết chết máy không người lái chuẩn bị, giáp đội chuẩn bị. Đến lượt, 3, 2, 1, khai hỏa. 3D bản đồ địa hình bên trên, mấy chục cái khu vực đồng thời xuất hiện năng lượng phản ứng, cách gần nhất số 76 thành lũy bên ngoài khuết C khu doanh địa, địa điểm phục kích bên ngoài, đồng độ soi sáng ra hơn 10 dạng màu đỏ tia laser. Pháo laser lớn nhất đặc tính liền là dễ dàng bị trong không khí bụi trần suy yếu năng lượng, khoảng cách càng xa uy lực càng thấp. Nhưng 10 cái pháo lazer đồng thời chiếu xạ tại bộ kia phi hành khí cơ bụng khu vực, vẫn như cũ truyền tâu ra năng lượng to lớn. Ngoan, nơi xa trên không truyền đến tiếng nổ mạnh. Cấp C linh năng phản ứng lập tức tán biến. Vương Cơ Huyền trước mặt bản đồ địa hình bên trên có thể thấy rõ ràng, đại biểu chiếc phi cơ kia điểm đỏ nổ thành 5 cái điểm đỏ, hai cái điểm đỏ ngưng lại ở trên bầu trời, thân hình gần như trùng hợp, ba cái điểm đỏ hướng đại địa rơi đi, một cái tại giảm tốc độ, hai cái tại vật rơi tự do. Nửa người cơ giáp xuất động. 3D trên bản đồ xuất hiện đánh cửa sổ hình ảnh. Vương Cơ Huyền có thể theo nhìn xuống thị giác rõ ràng thấy Trong hoàng mạc lao ra ba đại cào 3 mét cơ giáp, tại những phương hướng khác bắn ra ba đầu hủy diệt pháo ánh sáng tím, mục tiêu liền là cái kia ba đạo hạ xuống thân ảnh, cơ hồ chẳng qua là thời gian từng đắn, này ba tên a cấp B linh năng giả, thân trên không chúng cũng có chút nào lực trở tay, một người trực tiếp bị hủy diệt pháo đánh nát nửa người, một người ngược bị đánh xuyên. Chỉ có một tên niệm lực linh năng giả, khống chế thân thể hướng lên trôi nổi tránh qua, tránh né chí mạng hủy diệt pháo tấn kích, nhưng theo ba phương hướng lao ra nửa người cơ giáp, đã hướng hắn bao bọc tới. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tòa lớn sóng lửa. Một đạo nhân hình hắc ảnh xuyên qua lỗ tung máy bay hai cốt, hướng phía dưới tên này bị đánh dấu vì số 4 mục tiêu cấp bên liệt lực linh năng giả thẳng tắp đập xuống. Vương Cơ nhìn thông qua bản cắt bên trên xuất hiện video không miễn cưỡng thấy rõ. Số 4 mục tiêu quanh người xuất hiện niệm lực sóng xung kích. Đây là hắn thả ra tinh thần trùng kích cố gắng bức lui cái kia ba cái nửa người cơ giáp. Phía trên lao xuống số 2 mục tiêu đột nhiên đứng im, xa xa đưa tay đối số 4 mục tiêu hướng lên để rồi, số 4 mục tiêu thân hình ra tốc hướng lên. Ba tên nửa người cơ giáp đồng thời đánh lái cơ giáp bên trên đạn dự kho. Trên trong miếng đối người dùng vi hình đạn đạo mang theo đôi lửa. Hướng số 2 mục tiêu cùng số 4 mục tiêu tập trung đánh tạc. Số 2 mục tiêu là cấp A linh nam giả, giờ phút này biểu hiện ra mạnh mẽ chiến trường thống trị lực, trên người hắn đặc thủ bọc thép xuất hiện lần phiên ánh sáng, một cỗ hỏa diễm dùng hắn vì nguyên điểm phóng tới bốn phương tám hướng, hai quả hỏa cầu thật lớn đưa hắn cùng số 4 mục tiêu đồng thời bao bọc. Tập trung nổ vang tiếng điệt thai nhức óc. Vương Cơ Huyền xem gọi thẳng đã viện. Ba tên nửa người cơ giáp thân hình đàn sen, giống như trong bầu trời đêm địa mật múa, ưu nhã xuyên qua hỏa cầu phía dưới. Làm này hai quả hỏa cầu năng lượng suy yếu, ba tên nửa người cơ giáp đồng thời nâng lên cánh tay máy, đã đợi đợi đã lâu ba phát hủy diệt thảo đồng thời toát ra màu tím hồng sáng, hủy diện pháo công kích. Số 4 mục tiêu há miệng phát ra kêu to, cố gắng làm cuối cùng dãy rùa, nhưng ba đầu cao năng kia sáng trong nháy mắt dùng cổ của hắn, trái tim, phần bụng. Số 4 mục tiêu thân thể tại kịch liệt nổ tung. Số 2 mục tiêu quả quyết từ bỏ cứu viện, hướng trên không bay nhanh. Ba tên ăn mặc đối linh năng giả chuyên dụng cơ giáp nửa người cơ giáp, sau lưng phun ra hồ điệp đôi lửa, tốc độ cao rút lui. Bọn hắn không có truy kích, mà nhằm vào này hai tên cấp hạ linh năng giả chân chính công kích đã đến. Hu hu hu. Bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến dồn dập tiếng xé gió. Từng sợi cứng cấp mũi tên mang theo sáng ngời đôi lửa, dùng tốc độ siêu âm hối hả, phóng tới này hai tên cấp A linh năng giả, số lượng lại có mấy trăm nhiều. Số 2 mục tiêu không ngừng hô to, một cỗ sóng lửa hướng các nơi bao phủ. Vương Cơ Huyền Miễn Cương thấy rõ ra hỏa này trên người bọc thép không ngừng bắn ra xương mù màu trắng, cái kia tựa hồ là một loại chất dẫn cháy. Số 1 mục tiêu tại cái kia không ngừng ngửa đầu, hai tay giơ cao, giống như là tại lôi kéo bầu trời đêm màn sân khấu. Cách mặt đất ngàn mét trên bầu trời, một đám mây đen đang nhanh chóng hội tụ. Vô lượng cái kia thiên tôn. Số 1 mục tiêu sẽ sử dụng pháp thuật. Vương Cơ Huyền Semi tâm nhảy lên. Bởi vì cách quá xa, Vương Cơ Huyền vô pháp trực tiếp cảm ứng cái này, người trong cơ thể khí tức mạnh yếu, nhưng hắn đã thông qua chiến trường hình ảnh thấy, đám mây đen kia bên trong có một quả to lớn băng cầu đang nhanh chóng ngưng kết. Băng cầu đường kính vượt qua 670m. Nay loại quy mô thuật pháp, tại bọn hắn tu hành giới, cần bước vào kim đan cảnh về sau mới có thể thi triển, hoặc là chút cơ cảnh tu sĩ dùng trận pháp tới là thành. Bởi vậy rõ ràng, này chút tiếp nhận linh năng quán chú linh năng giả nhỏ, thực lực bình xét cấp bậc có rất lớn sai sót, cùng là cấp A linh năng giả, số 1 mục tiêu thực lực so số 2 mục tiêu cao hơn ra một đoạn dài. Máy không người lái bay đến Từng nhánh mũi tên bay ra hai cánh, bắn bay vỏ ngoài, tốc độ lần nữa tăng tốc, bộ phận máy không người lái như đạn đạo bay thẳng đến hai cái trên không mục tiêu trùng kích, bộ phận máy không người lái lại tạo thành chất liệt, mở ra pháo máy bắt đầu phi tốc xạ kích. Từng cái máy không người lái bị sóng lửa cuốn đi, nổ tung, trên không xuất hiện lít nha lít nhít hỏa cầu. Quan chỉ huy Thâm Hải bình tĩnh tiếng nói âm vang lên, "Lăng Đồng, Harlan, dừng lại phục kích, lập tức thừa đi số 1 mục tiêu." Hắn phía trên năng lượng phản ứng còn đang lên cao. "Đúng, hiểu rõ." Hai tiếng đáp lại, hai cái bắn ra phương không. Phương không bên trong, hai đại mỏ bạc cơ giáp theo hai vị trí đồng thời hiện thân. Này hai đại cơ giáp đều có 67 mét độ cao, lang đồng cơ giáp rải trừ nguy chàng, uy một gói xuống tại một tòa cắt đất bên trên, trôi chạy cơ giáp đường cong, biểu tượng nữ tính chuyên môn người điều khiển tinh tế thân máy bay, diễn lại cơ giới khoa học bạo lực mỹ học. Cơ giáp bừng lên rải đến 5 mét to lớn xuống điện tử, phía sau cồn các không ngừng chấn động, hắn hạ cất dấu máy móc tại cao tốc vận chuyển, một cỗ năng lượng rốt vào xuống điện tử. Đồng dạng tình hình, tại mấy cây số bên ngoài một ngọn núi sườn núi chính diễn. Khai hỏa. Súng điện tử phát ra tiếng vang trầm trầm, mặt đất xuất hiện sóng xung kích, từng hạt cát sợi hướng lên nhẹ lên, trôi nổi, hai đại cơ giáp cơ hồ bị lật tung. Hai quả đại nhọ đặc chế đã được, dù tiếp gần 10 lần vận tốc âm thanh tốc độ, hướng trên không bắn nhanh. Toàn bộ đạn đạo xạ kích trước sau không đủ 2 giây. Tên địa caozer hai tay cấp A linh nam giả, giờ phút này hoàn toàn không kịp có bất kỳ phản ứng nào, trên người hắn từ phòng ngự bọc thép trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đột lợi mở ra, điện tử la chắn vừa muốn hướng ra phía ngoài bùng nổ, hai quả cao tốc phóng tới khối kim khí đã mặc nện mà qua. Số 1 mục tiêu thân thể bị vỡ. Số 2 mục tiêu phát ra tuyệt vọng hô to. Mà phía dưới, Lang Đồng cùng một tên khác nữa người cơ giáp, đã điều khiển cơ giáp khôi phục cân bằng, nhắm ngay số 2 mục tiêu. Thâm Hải tiếng nói âm vang lên, số 2 mục tiêu tận lực bắt sống, làm hấp dẫn đối phương càng cường đại cỡ nào linh năng giả hiện thân muội nữ, mấy không người lái bẩy hao hết hắn linh năng. Đúng. Mấy tên nửa người cơ giáp đơn giản đáp lại, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba mấy không người lái bẩy lần nữa bay lên không. Xe hàng trong xe. Vương đạo trưởng nhíu mày nhìn xem một màn này, không chịu được nhẹ sắc tiếng. Bình thường, hắn giáo quan lúc đầu, so với bọn hắn ngày thường huấn luyện lúc biểu hiện phải kém, dự bị phương án cũng không đủ, Thâm Hải không phải cái hợp cách người chỉ huy. Này còn không được. Vương Cơ huyền trưng mắt hỏi, đại gia, ngài có phải hay không yêu cầu quá cao? Không phải ta yêu cầu quá cao, mà là sát thực có rất nhiều người so thâm hải xuất sắc hơn. Hắc giáo quan đạo, tướng quân cùng binh sĩ là không giống nhau, dù cho binh sĩ thực lực bản thân mạnh hơn, cũng chỉ là binh sĩ. Nhớ kỹ chấm điểm. A. Hắc giáo quan đột nhiên nhẹ tê âm thanh, cơ giới mô phỏng sinh vật khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, lẩm bẩm nói, lại xuất hiện loại tình huống này, này chút linh năng giả thật đúng là chết cũng không hạng. Thâm hải tiếng nói tại lập thể địa đồ truyền đến, không trung còn có linh năng phả lửng. Cái kia viên băng cầu còn đang lớn lên. Hết thấy đơn vị tác chiến chuẩn bị ẩn nấp, phối hợp phòng ngự bộ đội phát tới báo cáo. 82 thành lũy phụ cận có nhiều miếng đạn đạo phóng ra. Bay lượn quy tắc dự tính là ta phương khu vực. Này chút cầu nơ dưỡng. Thâm Hải mắng câu, tiếp tục máy không ngời lái tiến công, xích xạ tiếp quản phụ cận phòng không hệ thống, chúng ta là muốn câu linh năng giả, không phải muốn câu này chút tạp chủng. Hắc giáo quan lắc đầu, ngươi xem, đây con mẹ nó sẽ còn nói lời thô tục. Vương Cơ Huyền, bản đồ địa hình bên trên xuất hiện mấy khóa đạn đạo quy tắc, số 76 thành lũy phụ cận xuất hiện mấy khóa bay vụt mã lên phòng không đạn đạo. Đột kích đạn đạo bị dễ dàng phòng ngự. Cái kia viên băng cầu lại thành phiền phải lớn, nhanh kháng cơ giáp nhóm lần lượt công kích. Hắc giáo quan nhịn không được lẩm bẩm, bọn hắn không biết một quả đạn đạo muốn bao nhiêu tài nguyên sao? Đạn đạo sửa chữa bảo dưỡng muốn hao phí bao nhiêu nhân lực? Cái này số 82 thành lũy thật đúng là nát ổ. Con tốt, cao tốc độ siêu âm đạn đạo cùng chiến thuật đạn hạt nhân đều bị tổng hợp bộ chỉ huy chiến khu khống chế, này chút chẳng qua là bình thường bên trong trình đạn đạo. Vương Cơ hiện hỏi, vùng trời băng cầu giải quyết như thế nào? Linh hồn, không có cách nào giải quyết, chỉ có thể chờ đợi nó rơi xuống. Hắc giáo quan đạo, theo lý thuyết, cái kia cấp tha linh năng giả đã chết, năng lực này cũng nên bị đánh gãy mới đúng, địa điểm phục kích là một mảnh vô nhân khu. Vương Cơ liền nói đơn giản câu, sau đó nhíu mày suy tư. Hắn coi như hiện tại nhấc người, chạy tới chiến trường cũng không kịp. Số 2 mục tiêu tại bị máy không người lái bảy có thứ tự trà tấn, bắt sống hắn sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Mỗi một nửa người máy giáp đều là cực kỳ trân quý tài nguyên, huống chi là 15 đại nửa người cơ giáp tại đây bên trong mai phục. Trận chiến đấu này chi phí cực kỳ đắt đỏ. Còn tốt, không phải duy nhất một lần chi phí. Trên bầu trời băng cầu bắt đầu hạ xuống. Nhưng nhường ở đây, bên ngoài quan chiến trố có người cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là, viên này băng cầu đúng là nằm ngang bắt đầu thông thả giáp tốc. Phản vật có một cái đại thủ ở bên cạnh thôi động. Hắc giáo quan hơi híp mắt lại, không lạ linh hồn, chỗ tối có cấp S linh năng giả, có thể là tại cảnh cao trên không lần nút, mỗi người bọn họ năng lực đều không thể tưởng tượng nổi. Cái khảo hạch này không sai, xem bọn hắn phản ứng ra sao. Thông tin bên trao đổi lập tức biến nhiều, nửa người cơ giáp nhóm thanh âm đảm thoại tự động tiếp sóng vì chữ viết, tại Vương Cơ huyền trước mặt cấp tốc chạy qua. Phu cận liền là thành lũy bên ngoài khuyết chương xe khu. Bang cầu điểm rơi liền là xe khu. Điều động đàn đạo, chuẩn bị không trung bạo phá, tất đội toàn hỏa lực chuẩn bị, giáp đội tiếp tục dùng bắt sống số 2 mục tiêu làm mục tiêu. Bạo Băng cầu bắt đầu đột nhiên tăng lớn. Băng cầu bắt đầu rơi xuống, đạn đạo đã phóng ra. Thủy diện pháo sạc kích. Băng cầu bên ngoài xuất hiện linh năng phầng lững. Băng cầu bên ngoài bắt đầu kết giáp. Nó chất lượng đột nhiên biến lớn. Có ẩn dấu linh năng giả, đối phương lại sử dụng năng lực gia tăng mục tiêu băng cầu chất lượng. Băng cầu bắt đầu gia tăng tốc độ hạ xuống. Đạn đạo chặn đường thất bại, không đánh tan được tầng kia băng giáp. Thủy diện pháo toàn hỏa lực sạc kích. Vĩnh đội tiến hành có hạn trợ giúp, cam đoan tự thân năng lượng xung tốc. Đội dự bị bật hết hỏa lực. Đánh vỡ nó. 3D bản cắt ngay phía trên xuất hiện một cái to lớn màn hình. Đây là theo thành lũy bên ngoài khuếch trương C khu Kameza quay chụp tới hình ảnh. Kameza nhắm ngay trên không, có thể thấy một cái to lớn, bên trong là vận dục khối băng hóa cầu, hướng mặt đất phi tốc đập xuống, tại Kameza trong tấm hình không ngừng phóng to. Băng cầu không có bị khí hóa, bên ngoài xuất hiện băng giáp tách rời ra hết thể nhiệt lượng, cũng chính bởi vì ngoại tầng cái này linh năng ngưng tụ thành băng giáp, trọng lượng của nó đã vô pháp dùng thể tích để cân nhắc. Không ngừng có công kích theo bốn phương tám hướng bay vụt, nhưng cũng chỉ là bị ngoại vây băng giáp ngăn trở. Bên ngoài khuếch trương C khu trong quân doanh kéo vang lên còi báo động chói tai. Từng người từng người trợ mở theo ký tốc xá lao ra lại tự chủ người máy ép nhắc nhỏ dưới, hướng phía quặng mỏ điên cuồng chạy đi. Trong quân doanh các chiến sĩ đem hết thảy vũ khí nhắm ngay bầu trời, đánh ra từng đợt đường lửa nóng. Nguyên Lăng đồng trạng tiếp tế ngoài cửa, mấy tên cơ giới sư đang ngẩng đầu nhìn ra xa, biểu lộ trở nên vô cùng tái nhợt. Một đôi thợ mỏ vợ chồng lẫn nhau nắm chặt đối phương thu giắt tay, ngẩng đầu nhìn cái kia càng lúc càng lớn thái dương, trong đầu liên quan tới hải tử tiến vào trung thành ngộm cảnh đang không ngừng ớn tan. Cái kia viên hỏa cầu cơ hồ chớp mắt liền đến mặt đất. Vạn mét trên bầu trời, An Mặc Trang nhã muột lễ váy tuổi trẻ nữ nhân lặng lặng mà đứng, kéo ra tay phải không ngừng ép xuống, biểu lộ 10 điểm bình tĩnh. Nàng nhìn về phía bên trái bay tới ánh lửa, khóe miệng phát họa ra trêu tức mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. To lớn bằng cầu nện như điên đại địa, sóng xung kích thổi sụp đổ C khu trong doanh địa phòng Lộtôn, vô số ánh lửa hướng bốn phương tám hướng nổ tung, đến không hết nhiều ít thân ảnh bị trong nháy mắt xé nát. Trong tiếng nổ vang, một quả to lớn mây hình lẫm tử từ từ đi lên. Đại địa không ngừng rung động. Tuổi trẻ, nữ nhân thân hình lẫy lên, bao vây lấy nhàn nhạt thanh quang thân hình lặng không hư độ, hướng càng cao trên không bay đi. Máy móc là có bay lượn trên độ cao hạ, mà nàng không có. Xe hàng trong xe Vương Cơ Huyền vẫn tĩnh bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt hàng đập hình ảnh xe khu cơ hồ bị toàn bộ phá hủy, thương vong nhân số theo mấy ngàn bắt đầu nhảy lấy đà, phi tốc bay lên. Nửa người cơ giáp nhóm tạm thời không có chuyện làm, bọn hắn tại truy kích tên kia cấp S05 giả. Đạo trưởng trầm mặc, hát giáo mua quan bán tức là vô cùng bình tĩnh, ngón tay gõ lấy không khí. Số 76 thành lũy tạm thời vô pháp an toàn, tới không phải bình thường cấp S05 giả, cái kia 6 cái lao già khốn nạn đã thâm ra, bắt đầu cùng tổng tư lệnh đấu sức. Tiếp đó, ta có mấy cái tuyển hạng tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn liên quan tới ngươi tạm thời ẩn nút vị trí, cá nhân ta có khuynh hướng một cái phong cảnh không sai nông nghiệp thành lũy. Chúng ta đi 82 thành lũy tránh một chút thế nào? Vương Cơ hờn ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Giáo Quan, trong mắt mang theo vài phần lãnh ý chương 108, ít bộc phép. Số 82 thành lũy phụ cận hoang mạc. 82 thành lũy chú quân bộ phận sinh vật dạ đã đột nhiên mất linh, tạm thành vài miếng thăm rò điểm ngủ, chú quân kỹ thuật viên đang ở sửa gấp. Vương Cơ hiện giờ phút này ngay tại dạ đạ rò sét không đến tới khu. Hắn bình tĩnh khiêng một đầu hợp kim giường, tại quần cắt từ trên xuống dưới. Đạo trưởng đang điền khí xoáy không có gia tăng vận tốc quay, duy trì lấy bình thường vận chuyển hình thức, chỉ cần dẫn dắt khí tức quán chú toàn thân, liền có thể dễ dàng đi đến này loại đi bộ nhàn nhã, vận đảm phòng kinh hiệu quả. Liền này, không quan trọng thể chất, hạ bút thành văn. Hắc giáo quan tựa ở xe tiếp tế bên cạnh nghỉ ngơi, nhịn không được ôm lấy cánh tay, nhíu mày đánh giá Vương đạo trưởng. Vương Cơ huyền khảo sát thể năng đã kéo dài 25 phút, không chút nào khoa trương, này đã phá vỡ nửa người cơ giáp cải tạo chức cường hóa thân thể hiệu quả ghi chép, tuyệt không phải bình thường cấp dế cường hóa thân thể loại linh năng giả có thể so sánh. Cho nên nói Vương Trinh nhưng thật ra là một cái, bình thường linh năng đẳng cấp tại cấp E, chiến lúc linh năng đẳng cấp tại cấp D, tổng hợp chiến lược tại cấp C. Một cân đối loại linh năng giả, không thể tưởng tượng nổi, đây rốt cuộc làm sao thực hiện? Hắc giáo quan còn phát hiện mấy cái lang đồng không thể báo cáo vấn đề. Lang đồng cải tạo trình độ, phân phối trang bị dụng cụ, kiểm xa hắc giáo quan. Tỷ như trước đó hắn liền để cập tới, Vương Cơ Huyền có thể không khí bổ có thể, hay hoặc là, Vương Cơ Huyền trong cơ thể linh năng có khả năng bị khống chế, thỉnh thoảng nhanh, thỉnh thoảng chậm, thỉnh thoảng hiện lên một loại đều đều phân bố. Còn có chính là Vương Cơ liền cái tiếc cái túi đeo lưng bên trong có đại lượng tinh hoạch, cùng với một chút phụ thêm lấy mỏng manh linh năng trang giấy. Hắc giáo quan thông qua quét hình lặng lẽ nghiên cứu qua phụ lục, này chút trên trang giấy dùng nhận thú máu vẽ lên linh năng thông lộ, cùng phá ma chủy bên trong xuất hiện linh năng thông lộ nguyên lý nhất trí, tác dụng nguyên lý chính là, nhờ linh năng thông qua này chút thông lộ, là có thể kích phát ra khác biệt năng lượng hình thức. Hết sức thần kỳ. Hắc giáo quan không khỏi lầm vào thật sâu xoắn xuýt, vương trình cái tên này thật đạt được văn minh ở tình cầu khác truyền thừa. Trước kia cảm thấy tranh đức cái tên này tại Khôi Hải, hiện tại giống như là ta tại Khôi Hải. Tranh đức lời giải thích lại là đối Này thế nào viết báo cáo? Nhân loại đều sắp bị nhật thú tiêu diệt, nhảy ra một cái văn minh ở tình cầu khác, đảm nhân loại chiến thắng nhật thú. Còn tốt hắn là tại Z5A, nơi có tính không chúng ta kiên bắt nhân loại làm gốc vị phát triển mạch suy nghĩ, lấy được đang hướng phản hồi đâu. Mặc dù Hắc giáo quan hết sức kinh hỉ, lại mười điểm chấn kinh, nhưng thân là một cái nghiêm khắc giáo quan cơ bản tố giữa một trong, cái kia chính là không thể tùy tiện khen ngợi học viên. Ha ha ha, Vương Trinh A, ngươi chỉ có loại trình độ này sao? Hắc giáo quan lạnh lùng nói, lang đồng tiếp nhận cải tạo trước, thân thể đơn giản sau khi cường hóa hiệu quả, đều cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm mà ngươi còn có linh năng có thể dùng, phải tiếp nhận lên cấp khiêu chiến sao? Người trẻ tuổi, pháp khí tướng có khả năng làm học viên bắn ra đấu trí. Vương Cơ Huyền buông xuống dương kim loại nhìn lại, ưu nhã cười, có khả năng trực tiếp nắm cường độ kéo căng sao? Ta cảm thấy chỉ có đột phá ta thoải mái dễ chịu khu, mới có thể khảo thí ra ta thể năng cực hạn. Rất tuyệt. Hắc giáo quan cơ giới nghiêng mắt bắn ra một điểm hững quang, dùng khan khan tiếng nói nói xong, rất lâu không ai nói với ta kéo căng hai chữ này, người trẻ tuổi. Mấy phút đồng hồ sau, Vương đạo trưởng toàn thân bạ mồ hôi, cơ bắp căng cứng. Dùng hai cây dây an toàn đen chết hồng kim loại kia vắt tại sau lưng, trên cái dương ngồi một cái nào đó dáng người khôi ngô đợi thứ hai nửa người cơ giáp. Vương Cơ Huyền đi lại tập tên giẫm lên cát đất, hướng quần cắt định chọc leo lên. Mỗi một chân đặt xuống, hắn dời thể thao liền sẽ hãm sâu tại trong đất cát, đây là dùng khí tức ngăn chặn sau kết quả. Ngồi tại dương kim loại bên trên cái này lao ra quan, cười ha hả mở ra một chút chỉ có chính hắn có thể thấy được màn hình, ngón tay không ngừng gõ không khí, ngoài miệng không ngừng nói xong, cái này trọng lượng có đủ hay không a? Ta cái này kèm theo từ trường còn có 80% còn thừa. Ngươi chỉ cần bò lên đỉnh núi coi như hoàn thành khảo thí, không nên quá miễn cưỡng chính mình, kéo căng đối với ngươi mà nói vẫn là quá miễn cưỡng, ngươi là xuất sắc cấp D linh năng giả, này rất tuyệt người trẻ tuổi. Vương đạo trưởng chán nổi cơn xanh lên, cắn răng nghiến lợi hô câu, "Lập! Đậy!" Chân nam nhân, trách không được lăng đồng đối ngươi mắt khác đối đãi. Hắc giáo quan dựng thẳng ngón tay cái tán hượng. Vương đạo trưởng hốt mạnh hít một ngụm khí lớn, dưới chân bước đi như bay, vọt thẳng hướng Cổn Cát đỉnh phong. Hắn vừa đứng vững, Hắc giáo quan tướng từ trường tăng phúc gấp bội, một cú cực lực phá vỡ Vương Cơ huyền thân thể cân bằng, hắn dưới chân không vững, quỳ một gối xuống trên mặt cát. Vương Cơ huyền hơi híp mắt lại, có chút ý tứ, hắn lần nữa nhanh liệt hít một hơi, không cần phụ lục, không cần thuật pháp, vừa tụ thần cảnh trung giai hắn chưa chính thức quy chân vào cốt, nhưng giờ phút này, hắn đạo thân thể bạo phát ra mạnh mẽ lực đạo. Đây là chính phái chi quang ngạo khí. Thu tiên liền muốn thẳng tiến không lùi, vĩnh không khuất phục. Vương Cơ Huyền đứng thẳng mà lên. Hắc giáo quan đều bị ước lượng bay lên một thoáng. Lao Hắc vừa muốn giải trừ từ trường, phía dưới cồn cắt địa đột nhiên lún, hắn quay người một phát bắt được phía dưới mốc treo, vết được Vương Cơ Huyền, từ trường lực trong nháy mắt xoay chuyển, khiến cho hắn vững vàng lơ lửng giữa không trung. Vương Cơ Huyền thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn lên. A thông suốt Này lão cơ giới cơ sau lưng vậy mà không có đôi lửa. Hắc Già ra. Ngươi biết bay. Lợi dụng từ trường phản trọng lực trôi nổi trang bị. Hắc giáo quan cười ha hả nói xong, chỉ có cải tạo toàn thân về sau mới có thể lắp đặt, bởi vì ta hiện tại thân thể chủ yếu cấu tạo đều là kim loại. Ngươi có muốn hay không tới một phần? Ngươi có tiếp nhận toàn thân cải tạo tiềm lực. Ta thôi được rồi, Vương Cơ huyền cảm nhận được đã lâu thoát lực cảm giác. Bất quá, hắn đột nhiên phát hiện, hồn phách của hắn thương thế, giờ phút này vậy mà tiếp cận khỏi hắn. Liên La vừa rồi cái kia vừa dùng lực công phu, hồn phách thương thế lại vẫn có thể như vậy chữa trị. Tính khí thần đồng thời bổ sung, cái này chẳng lẽ liền là thể tu vui sướng. Vương Cơ Huyền nhếch miệng cười, mà hắn cái nụ cười này rơi vào Hắc giáo quan trong mắt, liền là một loại khó được hồn nhiên. "Vương Trinh A, ngươi còn là sự nam." Hắc giáo quan hỏi. Vương Cơ Huyền nụ cười cứng đờ, "Này cùng khảo sát thể năng có quan hệ sao?" "Không sao, chính là, rất lâu không có thấy như ngươi loại này, đã có nhất định lực lượng, lại có thể bảo trì này phần hồn nhiên đại nam hài, tâm linh cũng có bị ô nhiễm cảm giác coi như không tệ." Hắc giáo quan mang theo hắn rơi vào xe tiếp tế trước, mở ra ngực tủ lạnh nhỏ, ném cho Vương Cơ Huyền một bình rượu bia ước này ăn có khả năng đồng thời chữa súng hai bình. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta muốn chờ mấy giờ mới có thể cho ngươi xứng cái giáp. Ừm. Vương đạo trưởng có chút không hiểu. Cái giương này bên trong không phải có một bộ bọc thép rồi. Bộ này bọc thép năng lượng giai vị quá thấp, ta trước khi đến dựa theo ngươi là cấp dê linh năng giả cho ngươi phối trí, hiện tại đến xem, nó cũng không thích hợp ngươi. Hắc giáo quan vỗ vỗ cái này giương kim loại, ta cho ngươi làm cái mới thí nghiệm hình bọc thép, dùng bảo đảm ngươi về sau tại cùng lăng đồng chuyển động cùng nhau bên trong, có thể đem nàng hàng phục mà không phải là bị nàng ấn xuống. Nam nhân nhất định phải có sức mạnh bên trên như thế, bị nữ nhân kỵ ở trên người tùy mỹ diệu, nhưng biểu đạt không được ngươi cường thế liền có sai lầm nam nhân hùng phong. Vương Cơ Huyền, không phải, này lao tại xế tốc độ xe có phải hay không có chút quá nhanh rồi? Bần đạo có chút theo không kịp a. Lại nói, hắn tu tiên, coi như dùng toàn thân bọc thép, cũng nên là pháp bảo áo giáp mới thuần túy. Vương đạo trưởng giờ phút này đối cái gọi là bọc thép còn có chút xem thường. Hắc giáo quan nói bổ sung, ngươi gia hỏa này vẫn là cái lái cơ giáp chất liệu tốt, muốn trước thuần phục đơn binh bọc thép, mới có thể đi thuần phục những cái kia đặc chế cơ giáp lượng. Vương Cơ liền nghĩ đến lăng đồng mở qua mấy cái cơ giáp, cao 3 mét dưới mặt đất độ tiến cơ giáp, cao 6 mét người máy lênh lén, cao 10 mấy mét đối tướng cấp nhận thú dùng cơ giáp. Hắn ánh mắt lập tức nhiều một chút ánh sáng. Hùng trấn đi một lần, nhiều trải nghiệm trải nghiệm, làm thực là không tồi. Cơ giáp sát thực quá khốc. Mấy canh giờ này cũng đừng nhàn rỗi, ngươi có một đống lớn máy móc kỹ thuật sổ tay muốn nhìn, đơn binh bọc thép chiến lực tần mạnh, công năng cũng càng nhiều, thao tác cũng không có đơn giản như vậy. Hắc giáo quan vô vô Vương Cơ liền bả bay, tiến vào xe tiếp tế nghỉ ngơi. Vương Trinh là tính cách rất không tệ người trẻ tuổi. Hắc giáo quan cảm thấy, hắn đã có thể dễ dàng bắt trẻ. Số 76 thành lũy mặt đất quân doanh, Lăng Đồng mới chạm tiếp tế. Lăng Đồng ngồi tại trong ghế, hủy đi trái cánh tay máy nàng, một tay nhấn lấy một quyển tiểu thuyết, nghiêng đầu cẩn thận đọc lấy. Một luồng ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vung vãi trên khuôn mặt của nàng. Phải cánh tay máy nhẹ nhàng chấn động, Lăng Đồng khẽ dạ, nhìn chằm chằm cánh tay máy bên trên bắn ra tới màu xám ngầm thừa nhận ảnh chân dung. Đây là nửa người cơ giáp chuyên dụng liên lạc hệ thống. Nàng xem mắt cảnh vật xung quanh, mở ra bối cảnh che dấu, mở ra liên thông cái nút. Một mảnh hoang mạc xuất hiện tại Lăng Đồng trước mắt, tùy theo mà đến, liền là vương cơ huyền cái tia quen thuộc tiếng nói. Cái này làm sao điều chỉnh? Nó camera ra ở đâu? Cái này không mặt lớn nhỏ máy không người lái tự động khởi động. Thiết kế coi như không tệ. Lăng Đồng đôi mắt sáng nhiều hơn mấy phần ý cười. Rất nhanh, Vương Cơ Huyền thân ảnh xuất hiện ở Lăng Đồng trước mắt. Hắn tại một cỗ xe tiếp tế dâm mát bên trong tịch ngồi xếp bằng, quanh người bảy biển một đống lớn bộ kia. Nay bọc thép thoạt nhìn, tựa như là Lăng Đồng năm đó đã dùng qua loại kia, chuẩn nửa người cơ giáp đơn binh cường hóa bọc thép. Lăng Đồng tiếng cười hỏi, ngươi làm sao tại nghiên cứu những vật này? Sát bên một vị nhị đại nửa người cơ giáp làm giá quan, cái kia ta đương nhiên muốn thừa cơ học ít đồ. Vương đạo trưởng đắc ý nhíu mày, lại nghiêm mà hỏi: Xuyên khu bên kia tình huống thế nào? Xuyên khu trùng kiến công tác đã khởi động, thương vong danh sách đã thống kê xong toàn, tại làm người chết ra thuộc người nhà trợ cấp công tác. Lăng Đồng đơn giản nói, bộ chỉ huy chiến khu đem chuyện nơi đây kiện làm thành video, tại đối các đại chiến khu tiến hành tuyên truyền. Mặt khác không có gì, thâm hại bọn hắn đang truy tung tên kia cấp S linh năng giả hành tung, đối phương hẳn là sẽ không rời đi phiến khu vực này, chúng ta hoài nghi, nàng có khả năng sẽ đi số 82 thành lũy. Nghe nói, linh năng chế độ xuất hiện phạm vi nhỏ rối loạn. Phản đối linh năng giả vượt quá giới hạn can thiệp địa phương quân chính mấy cái tổ chức, tại thập tam sở tổng bộ phụ cận kháng nghị thị uy, đã bạo phát linh năng xung đột. Chúng ta D5 chiến khu nội bộ cũng có hai thành ầm, một thành âm là nhất định phải đối thập tam sở thực hành ngang nhau trả thù, diệt sát tụ binh cái kia mấy tên linh năng giả. Một thành âm khác là cùng thập tam sở hòa đàm, hai bên đều thối lui một bước. Trước mắt thứ nhất tiếng lượng so sánh lớn bất quá, tổng tư lệnh cũng không tỏ thái độ. Vương đạo trưởng dùng mặc can mặc giáp cánh tay gãi đầu một cái, cười nói, này chút ta không hiểu nhiều, ngươi mới vừa nói, số 82 thành lũy có thể sẽ xuất hiện cấp S linh năng giả. Có khả năng này Ngươi hiện tại ở đâu? Cơ mật. Vương Cơ huyền nghiêm túc trả lời, Hắc giáo quan không cho ta lộ ra vị trí của ta, kia cái gì? Ta trước nghiên cứu những vật này, đến tiếp sau có tin tức tiếp tục đồng bộ cho ta, cái này thiết bị ta đến tiếp sau không cần, có mới thiết bị, vẫn là dùng máy truyền tin liên hệ. Ừm, tốt. Lăng Đồng nhẹ giọng ừmới, nhẹ nhàng phất tay, màn hình trước mặt biến mất theo. Vạn tỷ ở bên bưng một cái khác cánh tay máy đi tới, mới cánh tay máy đã hoàn thành đồ trang, theo màu xám bạc biến thành trắng bạc, có một loại cùng loại đồ sứ chất cảm. Có mạnh mẽ Hắc giáo quan tại cái kia một bên, không cần lo lắng. Ừm, Lăng Đồng lớn tiếng chẳng qua là sẽ cảm thấy, hắn không tại bên trong tháo đai, có thể sẽ có chút nguy hiểm. Vạn tỷ Ôn Như cười, cũng không đi trêu chọc Lăng Đồng, cẩn thận vì Lăng Đồng lắp đặt cánh tay máy. Nàng có thể là lão người từng trải. Tháng 12 thành lũy bên ngoài trong hoa mạc. Vương đạo trưởng nhìn trước mắt này chút bọc thép linh kiện, trong đầu vang vọng cấp S linh năng giả có thể sẽ xuất hiện tại số 82 thành lũy cảnh báo tiếng. Áp lực giá trị trong nháy mắt kéo căng. Vương Cơ hiện trước đó còn có chút xem thường, tùy ý lay hoay mấy chút linh kiện. Giờ phút này, hắn đã bắt đầu thiết thực mặc vào những vật này, tiến hành đơn giản chạy nhảy vọt huấn luyện, đang thiết giáp tử mang trí tuệ nhân tạo phụ trợ giọng nói trợ giúp dưới, cấp tốc nắm giữ này chút bộ kiện cơ bản vận dụng, cảm thụ tự thân chiến lực thực tế tăng lên biên độ. Xe tiếp tế bên trong Miên Đầu ngủ gật hắt giá quan, khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Cái tên này vẫn rất nghiêm túc tiến tới, điểm này coi như không tệ. Đại khái sau 2 giờ, Vương Cơ Huyền cởi bọc thép bởi vì này chút bọc thép dự trữ lượng điện đã hao hết, cần đem từng cái bộ kiện theo thứ tự để vào dương kim loại bên trong liên tiếp xe tiếp tế Pico, thuận lợi nạp điện. Có một loại sơ cấp cơ giới sư thông dòng. Hắn bên này vừa làm xong, Linh thức liền bắt được nơi xa cồn cát bên trên chạy tới hai cái lớn trùng cơ giới. Trùng cơ giới dài 3-4m, cơ hồ là tại trong đất cắt xuyên đi, từng người đeo đổ quân nhu giường, hát giáo quan chủ động chạy tới qua đi, nắm lấy hai cái đại hào giường kim loại phiêu trở về, đem giường kim loại vượt xuống Vương Cơ viện trước mặt. Một giường là bọc thép chủ thể, một giường là linh kiện, hậu cần cùng bảo dưỡng muốn chính ngươi tới làm, chú ý đừng làm cản giỡ a, cái này tự mang hoạch định cung cấp năng lượng, kỹ thuật không đối thật sẽ độ tung. Bộ này đồ vật nếu như ngươi thuần thục sử dụng, sức chiến đấu hẳn là không kém gì sơ bộ cải tạo nửa người cơ giáp. Vương đạo trưởng tim đập thình thịch trước một bộ bình thường cường hóa bọc thép, đối với hắn hiện tại chiến lực tăng lên đã 10 điểm to lớn. Vương Cơ huyền nhìn xem dương kim loại bên trên to lớn ký tự, tiến đến ngay phía trước, dương kim loại tự động bắn ra, đập vào mắt vành mắt chính là một đầu màu bạc trắng mũ giáp màn nạ. Mũ giáp tạo hình hơi cường điệu quá, đỉnh chóp có hai cái con con xoay xoay sừng thú, hình vòng mặt nạ là hơi mở chất liệu, nhìn một cái, có điểm giống là màu bạc trắng ma quỷ đầu. Nếu có thể làm thành đầu rồng màn nạ, vậy liền đẹp. Hắc lại ra, ta hiện tại liền có thể dùng nó. Này chính là cho ngươi a. Tiếp xuống 40 giờ, ngươi muốn thuần thục nắm giữ bộ này mới xứng trang thuận tiện làm cái chuột bạch, cho cái này còn không mệnh danh bộ thép, ra một cái thực chiến báo cáo. Hắc giáo quan chậc chậc cười, mặc vào thử một chút chứ sao. Chúng ta lập tức muốn chuyển di đi xa hơn một chút khu vực, tìm một chỗ đào hang ngưỡng đài này sẽ tiếp tế trôi vào, tránh cho bị chú quân nhìn phát hiện. Vừa vặn, thứ này muốn theo chạy bộ bắt đầu học tập kỹ thuật, ta lái xe, chính ngươi chạy. Không có vấn đề. Vương Cơ Huyền Phiêu mỉm cười, đưa mũ giáp nâng lên cho mình mang theo, sau thai nhẹ nhàng nói nói, sau đó liền nghe đến một tiếng điện tử giọng nữ nhắc nhở, thần kinh phụ trợ chip đã kết nối. Xin ngài mặc chỉnh tề hết thảy xứng trang, tiến hành thân thể cơ năng kiểm tra cùng ghen quá lại. Vương Cơ Huyền đưa tay điểm bên thái hầu vị đượ, màu trắng bạc mặt nạ tự động biến trong suốt, ánh mắt không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn hai mắt nhắm lại, hít sâu, chỉnh bức họa thị rắc theo hắn sau đầu chuyển động một vòng, chậm rãi quay lại cặp mắt của hắn, hắn nay mắt mới lạ, hưng phấn biến thành bình tĩnh cùng an bình, trên người màu trắng bạc bọc thép tu thân giáp bảo, chiếc xạ trời chiều ánh sáng. 39 giờ về sau, số 82 thành lũy gần trong căng tốc. Nhiệm vụ loại hình: chui vào, điều tra, săn lới, chuẩn bị xuất kích. Nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng động cơ, Vương Cơ Huyền nhẹ nhàng ngồi sùm xuống. Chương 109, canh giờ đã đến. Bộ này bọc thép tại chủ yếu khớp nối vị trí đều dùng mệm bao dán vào thiết kế, không ảnh hưởng Vương Cơ Huyền làm bất kỳ động tác gì. Dây năm chiến khu nghiên cứu phát minh này loại bọc thép mục đích là làm dự bị nửa người cơ giáp chiến sĩ trung cực sưng trang, tại không sử dụng đắt đỏ cánh tay máy hệ thống điều kiện tiên quyết, phát huy ra sắp xỉ nửa người cơ giáp sức chiến đấu. Tất cả những thứ này cũng là vì tiết kiệm mỗi lần đột kích lưới đao bảy thú chi phí. Chiến tranh chính là như vậy, băng lãnh, tàn khốc, lại muốn tính toán chi li. Vương Cơ Huyền ngồi xuống về sau, động tác thuần thục điều ra cánh tay trái bên trên kỹ thuật bảng, nhấn mấy cái nút, toàn thân lập tức bị 3D hình ảnh bao vây cùng cảnh vật chung quanh cấp tốc hóa làm một thể, quang học cận thân. Linh năng chi độ tại linh năng khoa học kỹ thuật bên trên lũ đoạn chiến, lực, D5 chiến khu thì tại nửa người cơ giáp tương quan khoa học kỹ thuật bên trên nhất chỉ độ tú. Đạo trưởng hiện tại dùng bộ này thiết bị, so tông hùng lúc trước dùng cái kia 3D đại lưng, hiệu quả muốn tốt rất nhiều, ẩn thân hệ thống phí tổn cũng muốn thấp hơn một chút. Càng quan trọng hơn là, nóng thành giống tham trắc khí cũng không cách nào bắt được hắn. Tinh khiết khoa học kỹ thuật lực lượng. Đương nhiên, bộ này bọc thép nhất chỗ cường đại, còn tại ở nó hỏa lực hệ thống. Bởi vì thiết kế lúc bị giới hạn không cánh tay máy điều kiện hạn chế. Bộ này ít bọc thép không có trang bị hủy diệt pháo, thay vào đó là bả vai, trước ngực, đùi cạnh ngoài lục mồn công suất cao pháo laze. Ngăn cách lực sắt thương hết sức kinh người. Nó còn chuyên chở hai cái dao laze có thể cắt đứt phần lớn hakim. Ngoại trừ này chút tiêu chuẩn vũ khí phân phối mặc nó vào về sau còn có thể sử dụng bộ phận nửa người cơ giáp sưng trang, nhưng sử dụng này chút sưng trang lúc sẽ đối với bọc thép nội bộ chiến sĩ tạo thành cực lớn phụ tải. Hỏa lực cường đại mang đến khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Nếu như tần số cao sử dụng pháo laze, bọc thép đệ nội hệ thống áp lực sẽ rất lớn, muốn đi vào quang học cận thân hình thức, lại yêu cầu đệ nội hệ thống công việc bình thường. Cái này là tại tinh khiết khoa học kỹ thuật dưới điều kiện, các cung hùng trưởng không thể đều chiếm được. Ngoại trừ tính linh hoạt, ẩn thân hệ thống, hỏa lực cường đại, bộ này giáp bọc thép động lực phối trí có thể sừng kéo căng, không chỉ có thể ngăn cách bay lượng, còn có khả năng nhường điều khiển chiến sĩ của nó, tại trong thời gian rất ngắn thu hoạch được bùng nổ thức tăng tốc độ. Xa không phải những cái kia đơn sơ chế thức xương vỏ ngoài động lực thiết giáp có thể so sánh. Đông dạng, này loại bùng nổ, cũng cần chiến sĩ tự thân có thể chịu đựng lấy cực kỳ cao cường độ phụ tải. Đến mức phương diện phòng ngự, bộ này bọc thép chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Bản thân nó trang bị từ kích khởi thức điện từ hộ thuần, không hộ thuần lúc Bọc thép cường độ có thể mạnh mẽ chống đỡ khoảng cách gần kịch liệt nổ tung. Nói ngắn gọn, chỉ cần bên trong người quang không chết, trấn bất tử, bộ này bọc thép vận chuyển liền sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhà thiết kế còn làm một chút thân mật thiết kế, làm bọc thép người sử dụng lâm vào tuyệt cảnh lúc, bọc thép phần lưng sưng chứa hạt tin còn có khả năng dẫn nổ, trở thành nhỏ bé đương lượng chiến thuật đạn hạt nhân. Giết địch 800 mà tự tổn một cấp tiến chiến thuật. Bộ này RIS bọc thép đám đầu tiên người sử dụng Vương Tiên Sinh biểu thị, chức năng này thuần túy dư thừa. Mở ra cường hóa ẩn thân, mở ra sinh vật lục soát số lệ đạn, đánh dấu vũ lực mục tiêu. Vương Cơ liền gõ gõ mũ giáp bên cái nút, tầm nhìn bên trong xuất hiện từng cái bị lục khung đánh dấu bóng người. Hắc đại gia tiếng nói tại hắn tai nghe vang lên, đơn binh chui vào tác chiến rất nguy hiểm, thường thường cần một cái hậu cần tin tức trợ giúp đoàn đội, lần này ta sẽ cho ngươi làm tin tức trợ giúp, ta thật lâu chưa làm qua cái này sống, sẽ có chút thô ráp, thấy nhiều lượng. Người giai đoạn thứ nhất mục tiêu, là chui vào số 82 thành lũy, tiến hành điều tra, lấy chứng, sau đó cho ta gửi đi báo cáo. Ngươi muốn tìm ra nên thành lũy bị thập tam sợ linh năng giả ăn mòn đi sứ quan cùng quan viên, điều tra rõ ràng bắn về phía số 76 thành lũy đạn đạo là ai hạ lệnh phát ra. Sau đó trực tiếp thủ tiêu ra hoàn này, lưu lại quân đội đặc nhiệm đội tiêu chí, toàn thân trở ra. Ta sẽ căn cứ biểu hiện của ngươi, cho ngươi chấm điểm. Không cần lo lắng mà khác, có tình huống như thế nào ta sẽ lập tức trợ giúp ngươi. Vương đạo trưởng đọng thầm thanh tâm quyết, đáy lòng hào không gợn sóng, từng sợi khí tức bao bọc tự thân, hướng phía trước quân doanh chậm rãi tới gần. Mặt đất bên ngoài chạy lính vây, mấy đội chiến sĩ khiêng thương tuần tra, trên không còn bay múa từng con không đồng loại hình máy không người lái. Vương Cơ huyền như một đầu trong suốt vô linh, dễ dàng thổi qua từng cái chướng ngại, tiến đi mấy chỗ kim loại dụng cụ đo lường, đến một chỗ miệng thông gió phụ cận. Hắn cánh tay trái bọc thép mở ra một cái khe hở, bắn ra một viên nhỏ nhắn CD Vương Cơ liền nắm bắt CD kề sát ở da đầu dò đang phía dưới, sau đó lặng lặng tựa ở cái kia, không lúc nick, khí tức cơ hội về không. Bên trái có mấy tên mang theo cơ giới cẩu, ăn mặc động lực thiết giáp binh sĩ đi ngang qua. Một đầu cơ giới cẩu quay đầu nhìn lại, cặp mắt của nó xuất hiện quét xem xung quanh, không có phát hiện cái gì dị thường, quay đầu rời đi. Vương Cơ Huyền, không sai, lại còn có từng tia kích thích cảm giác. Các binh sĩ đi xa. Vương Cơ Huyền hai nghe truyền đến tiếng tí tách, hắn quay đầu nhìn về phía da đầu dò, bên trong cái kia to lớn tiếng lá đã ngừng chuyện toàn thể hiện ra màu xanh nhạt. Bên trong pháo đài một cái nào đó phòng quan sát bên trong, hình ảnh theo dõi nhẹ nhàng lấp lánh sau đó khôi phục như thường. Ngồi tại trước màn hình nói chuyện trời đất cái kia đôi nam nữ, rõ ràng không có chú ý tới cái này không đủ một giây dị thường. Vương Cơ Huyền Linh tức kéo dài tới, bao bọc khắp nơi. Xác định không ai chú ý tới bên này, hắn lập tức đứng dậy kỹ thuật, gỡ xuống chống đùi che đậy, chui vào miệng tung gió, mang theo chống đùi che đậy, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Này cho Hắc giáo quan một loại, người trẻ tuổi kia cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này đã thì cảm. Bởi vì số hiệu tương cận thành lũy kiến thiết phương án đều là mô bản thông dụng hóa thiết kế, miệng thông gió phía sau bố trí, cùng lúc trước cổng nộ tại số 76 thành lũy đi cuối cùng là đường, không, có sai biệt. Vương Cơ Huyền dùng khí tức bao bọc hai chân, vô thanh vô tức hướng về phía trước. So với lăng đồng xích xả dạng này nửa người cơ giáp, Vương Cơ Huyền cũng có chính mình đặc biệt ưu thế, hắn có khả năng tại đường ống thông gió bên trong vô thanh vô tức di chuyển, chỉ cần linh thức mở rộng ra ngoài, liền có thể bắt được các loại tin tức. Dưới mặt đất tầng thứ nhất là quân doanh khu nghỉ ngơi cùng huấn luyện khu, mặt ngoài xem không xảy ra vấn đề gì. Này chút đáng ban kẻ hở cắt chiến sĩ, đang ở phòng tập thể thao cùng trên sân bóng phát tiết trong ngày thường không dùng hết tinh lực. Tại một chút xa xôi lại ẩn nấp nơi hẻo lánh, còn có một số nam nữ sẽ tiến vào nhỏ hẹp trong phòng, tiến hành thể lực, sức bền, độ mẫn cảm so đấu. Tổng thể mà nói, hết sức có sức sống. Liên lạc tại một chút kỷ luật phương diện, tổng thể tôi nói, có chút không bằng số 76 thành lũy quân dành, Vương Cơ liền trực tiếp liền xem đến hai lên nội bộ quân đội bá lăng tình huống. Vương Cơ huyền dọc theo tầng thứ 2 đường ống thông gió lục lọi một hồi, gặp được chuyển động phiến lá hắc giáo quan liền sẽ ra tay để nó ngừng truyền ít bọc thép lần thân tính năng, đủ để đối phó đường ống bên trong đâu đâu cũng có giám sát mạng lưới. Hắn vừa đổi mấy nơi, linh thức liền bắt được một cái có nghiêm trọng tuần kỵ khu vực, đó là một cái tia sáng âm u phòng họp 78, cái thoát quân phục nam nữ, đang ở mở một trận không đứng đắn party. Sân bãi khói mù lờ lờ, thay nghiện hàng cấm cùng cồn chế phẩm phân bố tại các nơi, âm nhạc cấp tiến nhịp trống, là vì che giấu một ít bạn không nên xuất hiện tại cái hội nghị này trong phòng tiếng vang, những cái kia trắng bóng thân thể lẫn nhau đan xen lẫn nhau, diễn lại tần thế cuồng hoan. Vương Cơ hừn trong mày, chỉ có thể bóp mũi lại cách đây một bên gần một chút. Cái gọi là điều tra lấy chứng, nếu như chẳng qua là dùng linh thức thấy, nghe được, cũng chỉ có thể do chính hắn thuật lại ra tới, không thể làm chứng cứ. Trời hắn cách cái hội nghị kia thất càng gần một chút, đường ống thông gió bên trong đã tràn ngập khó người ngồi vị. Chương 109, canh giờ đã đến. 2. Vương Cơ hừn ở sau lưng lấy ra một cái nho nhỏ xứng chứa và hộp, cầm ba cái ong vỏ vẽ lớn nhỏ máy không người lái ra tới, thiết trí kiểm trắc khu vực, lặng lẽ hạ. Rất nhanh, trong hai nghe truyền đến hắc giáo quan mắng to tiếng, "Này chút rắc rưởi!" Quan doanh phòng họp liền bị bọn hắn như thế dùng. Mạn mại hắn, cho ta đánh dấu bọn hắn. Một hồi đều làm mê mờ mê, đem bọn hắn đồ chơi kia đều cho ta cắt, không đánh thuốc tê. Táo bạo lao ra quan. Vương Cơ Huyền bất động thanh sắc, cho những cái kia trái với kỷ luật sĩ quan, đánh dấu lên màu vàng nhạt bình dấu, ghi chú vô ma cắt xén chữ. Màu vàng nhạt biểu thị nghiêm trọng trái với kỷ luật, nhưng tội không đáng chết. Vương Cơ Huyền vừa muốn dọc theo đường ống bò đi bên kia đang hút thuốc nghỉ ngơi hai trung niên sĩ quan đối thoại âm thanh, lại đưa tới Vương Cơ Huyền chú ý 76 bên kia nghe nói đánh thật lạ khốc liệt. Đúng vậy à, một cái bên ngoài khuếch trương khu doanh địa bị linh năng giả hủy, những linh năng giả đó thật không phải thứ gì. Ít mẹ hắn nói cái này, muốn hại chết ta à? Tuổi khá lớn nam nhân mang câu, bốn mở tám xiên tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhẹ thở ra cái vòng khói, việc này đến tiếp sau cùng chúng ta cũng có quan, có thể sẽ có phiền phức lớn. Thôi nam nhân trẻ tuổi hỏi, thế nào? Lão đội trưởng, chúng ta có thể có cái gì phiền toái? Nhẫn thú đánh tới chúng ta ngược lại cũng là xong đợi, nhiều hưởng thụ một chút đi. Liên ta biết, chúng ta đối số 76 thành lũy bắn mấy quả đạn đạo, mệnh lệnh là tổng chỉ huy hạ đạt, thi hành mệnh lệnh, là 023 đạn đạo đại đội. Đạn đạo nhắm chuẩn chính là những cái kia nửa người cơ giáp. Đây chính là một đám sống tổ tổng a. Tổng trị huy điên rồi. Đây không phải ngu xuẩn sao? Ngoa đảo. Chỉ cần tới một đài nửa người cơ giáp, chúng ta bên này toàn xong đời. Hắn không phải điên rồi, là bị nữ nhân kia ến xuống, nữ nhân kia thủ đoạn cao a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sinh vật bộ trưởng đều hơn 50, dáng người thật là hăng hái. Tiểu tử ngươi còn không có hư. Nay loại tiểu sự cải trắng đều cảm thấy hứng thú. Hai người cười hắc hắc, nhìn về phía một bên dùng cái ghế chắp vá ra dàn dị giường, cùng với cái kia mấy tên còn tại tích cực vận động nam nữ. Vương Cơ liền lặng lẽ bỏ đi. Số 82 Thành Lũy Sinh Vật Bộ trưởng, Trú quân tổng chỉ huy, hẳn là hắn lần này mục tiêu chủ yếu. Chấp chính quân đâu? Nơi này chấp chính quan kiểu gì? Vương đạo trưởng một đường tìm kiếm lấy, duy trì ẩn thân trạng thái, tại một chút vị trí then chốt giăng lên một chút dụng cụ kết nối. Hắc giáo quan đã tại xâm lấn số 82 Thành Lũy nội bộ hệ thống quản lý. Vì không đánh rắn độc cỏ, Hắc giáo quan không có đi qua hai cấp bộ chỉ huy tiệt điển, mà là lợi dụng Vương Cơ viền bố trí những cái kia kết nối trang bị, trực tiếp khống chế các nơi dụng cụ. Tại lăng đồng đoàn đội bên trong, Vạn tiểu thất liền là làm chuyện này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Cơ Huyền giấu chân dọc theo đường ống thông gió, dần dần trải rộng 82 trong pháo đài trước thành 6 tầng. Hắn không cần đi sâu các ngóc ngách, dùng linh thức dò xét, vì hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Vương Cơ Huyền đằng sau lại phát hiện 6 nơi tương đối có giá trị tình báo điểm, mỗi cái tình báo điểm đều thả ra vi hình máy không người lái, đem hình ảnh chuyển cho hắc giáo quan. Có mấy cái hình ảnh cũng thật có ý tứ. Thành ủy tầm thứ nhất chấp chính quan văn phòng, qua tuổi 70 chấp chính quan không ngừng điều chỉnh mắt kính của mình, hắn đang nhíu mày xem lấy báo cáo trước mắt đơn, chậm chạp không nguyện ý ký tên của mình. Lao Chấp chính quan đứng sau lưng hai tên trung niên khuôn mặt linh năng giả, bọn hắn tại vừa nói vừa cười trò chuyện lao chấp chính quan nữ nhi nữ tế ngoại tôn nữ. Thành lũy tầng thứ 3, linh năng giả nhà phòng họp. Không độ tình nhân cũ, cái kia phong vận vẫn còn lão bà, ngồi tại bàn hội nghị cuối cùng, đưa tay không ngừng xoa nắn cái trán, hai bên nhập tọa linh năng giả không ngừng tranh chấp. Bọn hắn tại nhau nhau tiếp xuống con lên hay không rút lui. Số 76 thành lũy đã giết đi rồi. Ba cái cấp A đều đã chết. Đó là ba cái cấp A. Không phải chúng ta này loại rắc rưởi, phá hôi. Chúng ta bây giờ thật muốn rút lui người phụ trách. Ta chẳng lẽ không nghĩ rút lui sao? Chúng ta có thể rút lui đi chỗ nào? Cách 76 thành lũy xa một chút không được sao? Ý tứ phía trên là muốn đem nơi này làm thành tiếp ứng điểm, linh năng chi đô có chuyên môn tiểu tổ trực tiếp chỉ huy chúng ta, đến tiếp sau sẽ có rất nhiều linh năng giả đến nơi này, sau đó âm thầm tiến công 76 thành lũy. Nữ nghiên cứu viên trầm giọng nói, đây là chúng ta vươn mình cơ hội, các ngươi chẳng lẽ không muốn tiến vào linh năng chi đô sao? Chẳng qua là tại trong thành lũy không lý tưởng, giống như là nửa cái tù phạm. Một đám linh năng giả trầm mặc, tính mạng của bọn hắn bị cấp 3 hệ thống điều khiển một mực không chế, chỉ có thể nghe theo nữ nhân trước mắt này mệnh lệnh. Thanh lý tầng thứ 5 mỗi trại ăn dưỡng. Ăn mặc quân trang lão tướng quân ngồi tại trên xe lăn, hai mắt vô thần, khóe miệng chảy nước miếng, một bên có cái ăn mặc áo khoác trắng nữ nhân, đang có chút hăng hái ôm cánh tay đứng đấy. Trong mắt nàng toát ra màu đỏ nhạt ánh sáng, phía trước cách đó không xa có cái đi ngang qua nam nhân trẻ tuổi, động tác biến đến chậm chạp quay người nhắm ngay nữ nhân, chậm rãi bỏ đi quần dài của mình. Nữ nhân khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười mê người. Cái này lão tướng quân, liền là xuất hiện ở người lúc trước vẫn như cũ như thường 82 thành lý chú quân tổng chỉ huy. Thanh lý tầng thứ 6, chạm kiểm tra phụ cận một chỗ trong kho hàng. Mấy mấy tên ăn mặc màu đen chuyển động áo nam nữ, xuống ống đầy đủ vừa đi vừa về tuần tra, mấy trong cái bị trang trong lồng nhân loại, không ngừng bị lôi ra đến, đưa đi dây chuyền sản xuất kiểm tra sức khỏe qua trình, rút máu, xét nghiệm, quét hình kiểm tra, trừ độc sau lâm vào hôn mê, bị mặc lên hô hấp trang bị, nhét vào chen chúc thùng đựng hàng. Đây là đưa đi linh năng chi đô tài liệu. Giờ phút này, Vương Cơ Huyền liền đứng ở cái này tài liệu nhà kho đường ống thông rõ bên trong. Như thế đến xem, 82 thành lũy Hạ thành, so với lúc trước 76 thành lũy Hạ thành điên cuồng hơn. Vương Cơ Huyền nhỏ giọng thầm thì, không đúng, này chút tài liệu bên trong có không ít người rình rượi còn không sai, hẳn là trung thành cư dân. Hắc giáo quan, Hắc giáo quan, đứng. Ta bên này đang bận. Hắc giáo quan đơn giản nói, ta bên này tại đơn giản thương nghị, đã đem số liệu đồng bộ cho tổng tư lệnh bên kia chẳng mấy chốc sẽ làm ra phản ứng. Ngươi có thể giải quyết 82 bên trong pháo đại linh năng giả đúng không? Ta không có phát hiện cấp C trở lên linh năng giả. Có bộ này bộ phép, cũng không thành vấn đề vương cơ huyền trà lời ngay, có thể ta chỉ cần bắt đầu động thủ, bọn hắn tất nhiên sẽ trốn, sẽ không ngồi chờ chết. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ đem bọn hắn nuốt ở trong lòng. Hắc giáo quan cái kia khẩn khẩn lại mang theo kim loại chất cảm tiếng nói, để lộ ra xâm nhân sát khí, màu đỏ mục tiêu trực tiếp giết chết, màu xám mục tiêu khiến cho hắn đánh mất năng lực hành động hoặc là trực tiếp giết chết, màu vàng nhạt mục tiêu, lưu cái mạng là được. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ không phải là Vương Trình, cũng không phải Hắc Sát phong bạo, ngươi là chiến khu đặc hiện tổ điều tra tổ trưởng. Ngươi hết thảy cử động đều có dê năm chiến khu bộ tổng chỉ huy đồng ý, ngươi hết thảy sát lục đều được trao cho hợp pháp tư tính. Cũng hy vọng ngươi lòng mang kính sợ, khống chế sát lục biên giới. Một chiếc điện tử chiến máy bay đã đến 82 trong pháo đại không, coi ta nhấn hạ trước mắt cái nút này, nơi này thông tin sẽ chỉ chịu chúng ta khống chế. Ngươi chuẩn bị xong tùy thời gọi ta." Vương Cơ huyền bình tĩnh nói, "Hiện tại là được rồi." 3. Hạ giáo quan nhấn hạ trước mắt cái nút. Không trung xoay quanh điện tử chiến trong máy bay, bảy tám thao tác viên cơ hồ đồng bộ kỹ thuật, 82 thành lũy các nơi mạng lưới trong nháy mắt đoạn. Các tầng ngăn cách tường, phòng cháy nước áp, như thường môn hộ, đồng bộ đóng cửa. Vừa lâm vào hỗn loạn 82 thành lũy tin tức chỉ huy phòng khách, đột nhiên vang lên trầm thấp nam tiếng nói, nơi này màn hình lớn 82 tầng thượng thành hết thệ có thể mở ra trên màn hình, đồng thời xuất hiện hai bóng người. Bên trái thân ảnh là số 76 thành lữ chú quân tổng chỉ huy, Đông Phương Chính Hoàng. Phía bên phải thân ảnh thì là một tên tóc hoa râm lão nhân, trung cùng lũng chiến khu tư lệnh, hạng vũ 3, trung cổ tung lũng chiến khu sở thuộc. Số 82 bên trong pháo đài tất cả nhân loại chiến sĩ, nghe lệnh. Chương 110, đại khai sa giới. Đi qua quân đội đặc khiển tiểu tổ bí mật điều tra, 82 thành lữ đang gặp nghiêm trọng linh năng xâm nhập sự kiện. Ta dùng trung cổ tung lũng chiến khu tư lệnh tên, đối các vị chiến sĩ gửi đi chỉ lệnh, mặt đất vũ trang phong tỏa hết thảy lối ra. Có bất kỳ người mạnh mẽ xông tới cửa ải ra ngoài hoặc tiến vào, hết thảy xử quyết. Bên trong pháo đài, tầng thứ nhất, tầng thứ hai tất cả mọi người bảo trì tại chỗ bất động, tầng thứ ba hết thảy hỏa lực khóa chặt linh năng giả nhà, tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ 6 hết thảy nhân viên chiến đấu, lập tức giải trừ tự thân vũ trang, tại chỗ chờ. Quân đội đặc khiển tiểu tổ sắp xếp dụng tiêu diệt toàn bộ hành động. Mệnh lệnh này phát xuống các doanh, các liền, các ban. Có đánh giết số 82 bên trong pháo đài linh năng giả, coi là quân công. Vương Cơ liền trong thanh nghe, đồng bộ truyền ra trung cổ tung lũng chiến khu tư lệnh ngừng ngắt hùng hồn tiếng nói. Không cần hắc giáo quan hạ lệnh, Vương đạo trưởng đã biết, chính mình nên độc thủ. Nhắm mắt, ngưng thần, độc thẩm thanh tâm chú, nói một câu hành hiệp trượng nghĩa, nói một tiếng chúng sinh khó khăn, một đoàn pháp lực bao bọc tự thân, thân hình hướng về phía trước thẳng tắp và mạnh. Quang học cẩn thân dại trừ. Vương Cơ huyền thoát ra miệng tung gió, đụng nát nhà kho trái bên trên sườn trống lưới, một cái hoàn mỹ lượn mèo, thân thể vững vàng rơi xuống đất. Coi là lòng bàn chân bọc thép cùng đầu sừng thú, thân cao vượt qua 2m trắng bạc thân hình, cứ như vậy đột ngột xông vào một đám hắc băng phần tử ánh mắt. Toàn bao trùm tức bọc thép, 80% khu vực đều là sáng lên mặt hồ kim, tại nhà kho ánh đèn chiếu rọi đến, chiếc xạ ra băng lanh chất cảm. Bọn hắn còn tại kinh ngạc, Vương Cơ Huyền con người phi tộc lắc lư, đã thông qua con người bắt cũng khóa chặt sáu cái hắc 3 phần tử ít bọc kép đùi, bả vai, xương hông, sáu chùm laze pháo mỹ ly dây cấp hiệu chỉnh, đồng bộ khai hỏa. Hưu. Sáu đạo hồng sắc tia laze, sáu cái mi tâm lozex, sáu cái bị nùng chảy lại não, cùng với tường tiếng hoảng hốt hô to cùng lên. A, quân đội người máy. Nổ súng. Nổ súng. Các nơi truyền đến lộp bộp tiếng súng. Bọc thép điện tử hộ thuần cũng không bị kích thở, các nơi bắn ra nhàn nhạt ánh sáng, từng quả bình thường đường tính đạn chết đi, cản bay. Vương Cơ Huyền nhẹ nhàng phi mi Hắn giờ phút này cần làm sự tỉnh rất đơn giản, chính là dẫm chân tiến lên. Sáu chùm laser pháo có tiết tấu bắn ra ngắn gọn màu đỏ tia laser. Lần lượt từng bóng người ứng tiếng ngã xuống đất, trong kho hàng những cái kia thiết bị che chắn vật cản bạn không có bất cứ tác dụng gì. Pháo laser còn có cao tinh chuẩn, sẽ không ngộ thương ưu tú đặc điểm. Chờ Vương Cơ Huyền đi đến nhà kho chỗ cửa lớn, mười mấy tên Hắc Bang Vũ trang phần tử đều đã ngã xuống, riêng phần mình Mi Tâm mang theo lớn bằng ngón cái lỗ máu, tử vong phương thức độ cao thống nhất. Vương Cơ Huyền nghe được điện tử thông báo tiếng, để ngụy hệ thống phụ tải 15% hắn quay đầu mắt nhìn nhà kho bị bắt tới những cái kia nhân loại phần lớn đã ôm đầu ngồi xuống, không ít người rõ ràng là bị dọa phát sợ. Khoa học kỹ thuật lực lượng. Vương đạo trưởng nhíu môi, kéo ra chiếc mặt thật dày cửa lớn. Hai quả đạn hỏa tiễn mang theo đôi lửa hướng hắn bay vụt. Vương Cơ hiển tự nhiên là sớm có phát giác, vừa kéo cửa ra may cửa lớn lại trong nháy mắt bị hắn đẩy ở, hai bàn tay lòng bàn tay toát ra tựa lật mạ là trắng, thấp người ngồi xổm. Oeng. Hợp kim đại môn bị nổ biến hình. Phía ngoài đám kia hắc bang phần tử hô to gọi nhỏ, bọn hắn đang ở cấp tốc tổ chức lưới hỏa lực, mấy chiếc tỉ cục chuột nằm ngang ở nhà kho phía trước, 20-30 người bắt tốt các loại súng ống. Vương Cơ mỉm hơi bĩu môi, hai tay vươn hướng sau lưng vị trí, cầm ra hai cái mang theo cấp điện chua kiếm, nhẹ nhàng run run chua kiếm phát ra tiếng ầm ầm. Tên khoa học, từ trường ngữ tốc loại nhiệt độ cao tự lật mã buộc cắt đứt đạo. Tên gọi tắt, đao ánh sáng. Không thể dùng phụ lục cùng pháp khí, không phải sẽ bại lộ hành tung, vân đạo hiện tại là đặc hiếm tiểu tổ, quân đội binh khí hình người. Vương Cơ huyền tay trái kéo ra cửa hắc kim, thấp người chuẩn bị. Tiếng súng tập trung bùng nổ. Vương Cơ gần cơ hội có thể thấy từng đầu hướng chính mình hội tụ đường lựa nóng. Hoành chuyển, quay cuồng. Tại những cái kia hắc băng phân tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đại này nhìn như cùng kẻ trắng bạc cơ giáp lại tốc độ cao linh xảo né tránh, trong chớp mắt bạ phát ra tốc độ kinh người né tránh đại bộ phận sát kích, mà trên người nó sáu hạng pháo laze đã khai hỏa, hung quang cao tần bắn mạnh, từng cái súng ống hơi ngừng. Vương Cơ huyền một cái đi nhanh thân hình vọt lên, trong tay đao ánh sáng lộ ra thế đỏ màn ánh sáng, đem một mặt thật dày hợp kim tâm chắn cùng đằng sau cất giấu cái kia hai tên hắc ba phần tử cánh tay cùng nhau ngăn cách. Hợp kim la chắn vết cắt lập loẻo cho tàn. Vương Cơ huyền bạ vai pháo laze đồng thời khai hỏa, hai người không thể phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, ngã đầu liền chết. Xách, thật dễ dàng. Vương Cơ Huyền Tâm mắt không có chút rung động nào, mắt nhìn tăng lên không ngừng để ngửi hệ thống phụ tại chỉ số, suy nghĩ một chút, vẫn là thành thành thật thật nhặt lên hai cái súng tiểu liên, góp nhặt một chút hộp đạn. Đối phó bình thường Hắc Bang, đạn là đủ rồi, dùng pháo laser cùng đao ánh sáng có chút lãng phí. Phía trước thông lộ khẩu xuất hiện một nhóm bắt mắt màu đỏ mục tiêu. Hắc giáo quan tiếng nói âm vang lên, tốc độ nhanh nhất tiến đến trại án dưỡng, không muốn cùng này loại giá thấp giá trị mục tiêu nhiều dây dưa. "Hiểu rõ." Vương đạo trưởng bày ra chạy tư thế. Hắn đọc thầm khinh thân rùa, thân hành chú, khí tức quán chú toàn thân, hai mắt bắn ra ánh xanh. Bộc kép sau lưng, bờ mông chân, lòng bàn chân đồng thời bắn ra đôi lửa. Vũ, hắn hai chân cực tốc lao đường, bay nhanh gọn tới trước, quanh người bạo phát ra vượt qua tốc độ âm thanh lúc sóng xung kích, trong tay súng ống thậm chí không kịp nã một phát súng, hắn đã đụng vào đám người, đám người người ngã ngửa đổ, tứ tán ném đi, bay thẳng tầng 5, 6 kết nối thông lộ. 82 thành lũy bên ngoài, chiếc xe tiếp tế bên trong. Hắc giáo quan nhíu mày nhìn trước mắt hình chiếu màn hình. Hả? Mẹ nó, này tăng tốc độ số liệu, hắn là thế nào chạy đến? Này vi phạm vật lý quy luật a. Hắn lực đẩy cùng thể trọng so giá trị không thích hợp. Này tình huống như thế nào? Cái này cũng có ngoại hành tinh khoa học kỹ thuật. Lão Hắc có chút ít may mắn, giống như bắt trẹn, giống như lại không hoàn toàn bắt trẹn. Đen trước mặt huấn luyện viên lập thể trên bản đồ, Vương Cơ Huyền giống như là một tia chớp, nhập vào tầng thứ 5, thẳng đến tòa kia trại ăn dưỡng. Hô, thoải mái. Vương Cơ Huyền dừng lại chạy, nhìn về phía trước phong cảnh này không sai quân dụng trại ăn dưỡng. Cổng trước, hơn 10 chiến sĩ căng thẳng thân thể, hết thảy súng ống đều bày ở bọn hắn bên chân, hộp đạn, đạn, súng ống bản thể lẫn nhau xếp rời. Nhìn thấy đại này màu bạc trắng binh khí hình người đã được đến bộ chỉ huy thông báo này chút chiến sĩ, đồng thời đưa tay cúi chào. Trưởng quan, ta bộ đã giải trừ Vũ Trang, đợi ngài an bài." Vương Cơ Huyền đơn giản nói, nằm xuống, ôm đầu, nhưng người phía sau đều như vậy. "Đúng." Một đám người nhanh nhẹn ôm đầu nằm xuống. Không chỉ là cổng, Vương Cơ Huyền hướng bản địa quan chỉ huy chỗ lầu nhỏ tiến lên lúc, trên đường gặp phải đội tuần tra cũng là tại chỗ đứng im trạng thái. Bọn hắn nhìn thấy đại này binh khí hình người sau đều là lập tức cúi chào, cấp tốc ôm đầu nằm xuống. Rõ ràng, 82 thành lũy hư cũng không là cơ sở các chiến sĩ. Đến lầu nhỏ phụ cận, Vương Cơ Huyền linh thức đã khóa chặt bốn tên linh năng giả. Hắn cổ y xem như không có phát hiện đối phương, trực tiếp hướng về phía trước. Một bên rừng cây đột nhiên thoát ra hai cái trắng hãn, giương phần mình cầm trong tay to lớn kim loại bổng đối Vương Cơ Huyền đập mạnh. Chiến thuật của bọn hắn mạnh suy nghĩ là chính xác. Đối phó này loại bình thường xuống ống không cách nào phá phòng bóp phép, dùng côn khí đập nện, trùng kích trong đó chiến sĩ, ngược lại có thể lấy rất khá hiệu quả. Vương Cơ Huyền đi về phía trước đi động tác không có bất kỳ biến hóa nào, giống như là không có phản ứng lại. Này hai tên dế cấp E linh năng giả trắng hãn, tại bọn hắn vọt tới trước nửa trước giây, đã lộ ra nhe răng cười. Nhưng nụ cười này rất nhanh ngưng kết. Không khác Hai đạo hồng sắc kia la dè đã đe dọa, cấp F e pháo hôi trực tiếp bị xuyên thủ mi tâm. Cấp D linh năng giả trong tay kim loại bổng miễn cưỡng ngăn tại chỗ mi tâm, ngăn trở tia la dè sả kích. Vương Cơ Huyền tay trái đơn giản nâng lên cũng giơ ngang, tên tráng hán này giống như chủ động lao lên, nắm cổ của mình đưa đến Vương Cơ Huyền bị bọc thép bao trùm tay cầm ngay phía trước. Vương Cơ Huyền nắm lấy tráng hán cổ hướng mặt đất mạnh lực quăng. Cái này linh năng giả kiên cố thân thể đập vỡ mặt đất và đá, bộ mặt hắn đỏ lên, hai tay vung vẩy cố gắng phản kích, nhưng hoàn toàn vô pháp dung chuyển bị uýt bọc thép bao khỏa cánh tay trái. Vương Cơ Huyền tay trái hơi phát lực, sức năm tăng phúc hệ thống tự động kích phát. Thanh thúy tiếng thủy tiếng sương nước bên trong, nên linh năng giả Tráng Hán cổ khốc gắt, lập tức không một tiếng động. Cách đó không xa thấy cảnh này, cái ti đoàn binh lính tuần tra, tiến lặng đem đầu chôn đến thấp hơn chút. Vương Cơ Huyền đứng người lên, tiếp tục hướng đi lầu nhỏ. Lầu nhỏ và hộ môn mở ra phía sau xuất hiện bà thân ảnh. Ngồi tại trên xe lăn, giống như lão niên si ngốc lão nhân, liền là 82 thành lũy chú quân quan chỉ huy, hai nữ nhân đứng tại xe lăn về sau, hơi tuổi trẻ nữ nhân dùng súng ngắn chỉ quan chỉ huy đầu, trung niên nữ nhân thì nâng lên hai tay, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Cơ Huyền. Tên này cấp dên niệm lực linh năng giả, thả ra tinh thần trùng kích, Vương Cơ Huyền thậm chí không dùng bất luận cái gì chú pháp. Loại tinh thần này trùng kích như sông suối bên trong tràn ra bạc nước, mà Vương Cơ hiện tại hồn phách bên ngoài ngưng tụ thành hồn lực áo giáp, giống như bờ biển sừng sững không ngã vững núi. Hừ. Một trùng kia la rè xuyên thấu trung niên nữ nhân mi tâm, thi thể của nàng thẳng tắp té ngửa. Tiên địa tuổi trẻ điểm linh năng giả lập tức hô to: "Ngươi không được qua đây! Ngươi không được qua đây! Ta sẽ giết quan chỉ huy của các ngươi!" Vương Cơ Huyền không có gấp động thủ. Lúc này, muốn nhiều chừa chút linh năng giả chứng cứ phạm tội, chính hắn cảm thấy, hắn đã là tượng gỗ của các ngươi, không phải sao? Vương Trinh đi qua điện tử hợp thành xử lý sau tiếng nói, truyền vào nữ hải trong tai, "Ngươi vì sao lại cảm thấy, ta là vì tới nghị cách cứu viện số 82 thành lũy quan chỉ huy. Hắn là tướng lĩnh cao cấp các ngươi." Nữ hải không ngừng hô hào, hai mắt ngậm lấy nước mắt, run giọng nói, "Cầu ngươi đừng, có giết ta đều là bọn hắn bức ta làm. Nếu như, nếu như không phải cái này lão già khốn nạn chúng mà tính, biết ta là linh năng giả còn muốn theo ta lên, lên giường, ta cũng không có khả năng đáp thụ, là lỗi của hắn, đều là hắn khống chế không nội dục vọng của mình. Ta là nghe lệnh làm việc. Ngươi biết, ta không có cách nào cự tuyệt thượng cấp mệnh lệnh, không phải ta sẽ phải gánh chịu tra tấn." Có thể theo linh năng giả thí nghiệm bên trong sống sót, ta đã bị vận mệnh chọn chúng không phải sao? Ngươi không được qua đây, không muốn hướng về phía trước." Nàng đột nhiên thét lên. Vương Cơ Huyền vẫy trái pháo la rẻ khai hỏa, cô bé này mi tâm bị xuyên thủng, súng ngắn rơi vào cái này đã si ngốc lão quan chỉ huy trên thân. Vương đạo trưởng gõ gõ ma quỷ kiệu dáng mu giác. "Hắc giáo quan, những tin tức này đủ chưa?" Hắc giáo quan khàn khàn tiếng nói có chút âm u, "Ừm, đủ. Cái này lão tướng quân xử lý như thế nào? Ta nói, ngươi tới làm." Theo Hắc giáo quan nói, Vương Cơ Huyền đi đến cái này lão quan chỉ huy sau lưng đem súng lục nhét vào lao trong tay quan chỉ huy, nâng lên cánh tay của hắn, trọng súng nhắm ngay lão quan chỉ huy huyện Thái Dương. Hắc giáo quân nói, hắn là tổng tư lệnh bộ hạ cũ, cho hắn một cái thể diện đi, chúng ta sẽ chiếu cố hắn rủng rỉnh rỏi. Này gọi mỹ lệ. Vương đạo trưởng ôn hòa trợ giúp lão quan chỉ huy bóp cò súng. Ầm. Số 82 thành lũy sinh vật bộ trưởng, Khổng Lộ tỉnh nhân cũ, trước đây có đoạn thời gian số 82 thành lũy thực tế trưởng Khổng giả, thứ 13 sinh vật sở nghiên cứu cao cấp nghiên cứu viên Tân Trung thấp thủ tại mấy cái chiếc màn ảnh lớn, không ngừng cho mình nối lên thuốc lá. Bộ trưởng một đội đặc khiển đội đột nhiên xuất hiện tại tầng thứ 6, tại chúng ta số 1 nhà kho bên kia hiện thân. Người phụ trách, năm tầng trại an dưỡng bị công phá, mỹ giai bốn người bọn họ mạch đập tín hiệu biến mất. Quan chỉ huy mạch đập tín hiệu cũng đã biến mất. Đặc khiển đội xông vào tầng thứ 4. Bên trong pháo đài các chiến sĩ không có bất kỳ cái gì chặn đánh hành vi. Đại cơ giáp này đang hướng chúng ta bên này tới. Linh năng giả nhỏ nhọn hoạn loạn tụ ở một bên. Tân trung thấp không ngừng suy tư, không có nghỉ ngơi thật tốt cũng chưa kịp trang điểm nàng, hiện lộ lấy hỏng bết trạng thái. Sương phù bộ mặt, lỏng lẻo làn ra, còn có cái kia nhìn như bình tĩnh ánh mắt, cùng với hơi hơi run rẩy hai tay. Tân Trung Thấp kỳ thật biết, quân đội rất có thể sẽ đối bọn hắn làm loạn, bởi vì trước đây đối số 76 thành lũy phụ cận chiến địa phóng ra cái kia mấy quả đạn đạo. Cái kia mấy quả đạn đạo cũng không thể chi phối bên kia thế cục, nhưng lúc đó có mệnh lệnh xuống đến bên này, là tới từ thập tam sở tổng bộ mấy cái ngu xuẩn, mấy cái kia ngu xuẩn bởi vì thẩm phán tiểu đội bị phục kích hoàn hồn, Liều Lĩnh phải cứu viện binh chân quý cấp A linh năng giả. Nhưng Tân Trung Thấp không có bất kỳ cái gì năng lực cự tuyệt này loại mệnh lệnh. Nàng trước đây nắm thực tế nắm trong tay số 82 thành lũy làm vì chính mình tiến vào linh năng chi đô nước cơ đầu, nàng cũng bởi vậy đạt được vài vị giáo thụ tán thành cùng hứa hẹn chỉ cần chờ quá trình đi hết, nay phải chết quá trình đi mấy năm còn chưa đi xong. Bọn hắn liền là muốn chứng minh cung cấp càng nhiều tài liệu. Người phụ trách, ngươi, ngươi nói một câu a. Chúng ta làm sao bây giờ? Tân Trung thấp boss đi tàn thuốc, ngẩng đầu nhìn về phía một bên, đi nắm chấp chính quan mang tới. Chúng ta vừa rồi thử qua, một tầng đến 3 tầng đều có số lớn chiến sĩ hợp thành phòng tuyến, bọn hắn không ngừng gọi hàng, thấy linh năng giả liền sẽ công kích, hỏa lực rất mạnh mẽ. Nếu như là nhường vài vị cấp C cùng một chỗ tiến lên, tự nhiên có thể đem chấp chính quan bắt tới, nhưng chấp chính quan rất có thể sẽ trong lúc kịch chiến bị đánh chết. Người phụ trách, chúng ta bây giờ tốt nhất là trực tiếp chuyển di đi tầng thứ nhất, dùng chấp chính quan cùng mặt khác bộ trưởng làm con tin, rồi đi thanh lý. Chiến khu tư lệnh ra lệnh là nhường đất biểu hết thệ quân đội giới nghiêm. Nhưng bây giờ, chúng ta có lẽ chỉ có con đường này bộ trưởng. Bộ kia cơ giáp cũng đã tại thanh lý tầng thứ tư. Tất cả mọi người đều có. Tân Trung thấp mắt nhìn trong màn hình truyền đến hình ảnh, trong mắt tràn đầy dữ khoát. Bên trong pháo đài mạng lưới đã bị vùng trời điện tử chiến máy bay không chế, bọn hắn cũng không cách nào bắt được đặc hiện đội vị trí cụ thể. Bọn hắn giờ phút này có thể thấy, chẳng qua là phía dưới giàn nan truyền tới sau chiến tranh cảnh tượng máu chảy thành sông nhà kho cùng nhà kho cỡ lớn, bị chặt đứt kim loại la chắn, bị đụng thành toàn thân gãy xương hắc bang tay chân, nằm sấp không có bất kỳ cái gì phản kháng, cử động thành lũ chú quân cơ sở chiến sĩ, mang lên vũ khí của các ngươi trang bị, đều đi tầng thứ nhất. Đúng. Một đám linh năng giả lớn tiếng gầm rú, dùng mặt ngoài hung ác che đậy lòng bất ổn. Liên tại bọn hắn đỉnh đầu đường ống thông gió bên trong, màu bạc trắng uýt bọc thép duy trì quang học cả thân. Vương đạo trưởng yên lặng xuất ra lớn nhất bao mượn tới cao bạo lưu đạn. Hắn không quá lý giải Này chút linh năng giả tại sao phải giả định, hắn cái này quân đội đặc khiển đội đội trưởng kiêm duy nhất đội viên, nhất định phải dựa theo 6, 5, 4, 3 dạng này trình tự, chúc tầng đi sạch để ý đến bọn họ bày chướng ngại vật trên đường. Hắn liền không thể đi đường tắt thẳng tới nơi ở của bọn hắn sao? Có thể lén lén vì sao muốn cường công? Bộ này bọc thép như bức nhất bộ phận, không phải liền là quang học cận thân hệ thống sao? Vương Cơ hừn nở, đem một quả cao bạo kích khởi, nhét vào bao bọc, đem cái này giản dị túi thuốc nổ ném về phía dưới đống người, một luồng khí tức bao bọc, nhường tay này lôi bao lớp tới linh năng giả nhiều nhất khu vực. Mấy cái linh năng giả vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Vương Cơ Huyền thao tung bọc thép che mũ giáp, thân thể cuồn thành một đoàn, chuẩn bị nên đón nổ tung trùng kích. Chương 111: Tiêu diệt 82 linh năng giả. Beng, tiếng nổ mạnh bên trong, phòng họp phụ cận vài lần vách tường ẩm ẩm sụp đổ. Kiến trúc nóc nhà hướng phía dưới sụp đổ. Đám này tụ tập cùng một chỗ linh năng giả, không có chút nào phòng bị, không có chút nào ứng đối bị tạm, 78 cái cấp E, cấp D linh năng giả không có toàn thây, mấy cái không phải niệm lực loại linh năng giả trực tiếp trọng thương. Vương Cơ Huyền cố ý tránh đi cái kia khổng nộ tình nhân cũ, đi theo đường ống thông rõ cùng một chỗ đập xuống đất. Buồn mùi cuồn cuộn. Vương Cơ huyền chậm rãi bỏ dậy, linh thức sớm đã khóa chặt còn có thể sống động linh năng giả. Cái này bụi hoàn cảnh dưới, pháo laze bên trong cách xạ kích uy lực giảm bất đi nhiều, nhưng phân phối đao ánh sáng còn có thể dùng. Một bên bụi mù đánh tới hình người bóng mờ. Bắp thịt cả người tăng đột cường cháng nữ nhân đụng vỡ bụi mù, mang theo hợp kim quyền xảo nắm tay phải hướng Vương Cơ huyền mặt đập mạnh. Cấp C linh năng giả. Vương Cơ huyền dưới chân lùi lại, thân thể thấp người sau tránh, linh thức ngưng trừ, đối nữ nhân này mì tâm tán nhẫn nện. Phốc. Cái này người hai mắt tròn tròn, đáy mắt tràn ngập tơ máu, trong miệng phát ra ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, quyền phong tại Vương Cơ huyền mũ giáp bên tai thổi qua. Y Minh đánh ra một thanh ám bảo, Vương Cơ huyền quyền trái mãnh liên móc, Lực xí rửa, pháp lực quấn chú, bọc thép cấp 3 điện từ trợ lực. Tiên này bị linh tốc truy tạp kích cường hóa thân thể loại linh năng giả, giờ phút này đã là nửa trạng thái hôn mê, căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự ứng đối, phần lưng đối ứng vị trí hướng về sau đột xuất một cái rõ ràng quyền ấn. Nữ nhân phát ra tiếng kêu thảm, thân thể vô lực quỳ xuống. Đối với nữ nhân này mà nói, phần bụng gặp trọng kích cũng không tính quá nghiêm trọng tương thế, thân thể của nàng có kinh người tự lành năng lực linh thức hóa truy tạp kích, này loại xa không phải cấp C niệm lực linh năng giả tinh thần trùng kích có thể so chuyên nghiệp hồn phách trùng kích, đối với nữ nhân này mà nói mới là trọng thương. Đương nhiên, nàng sắp gặp càng nặng thương thế. Xích bọc thép xương hung cạnh ngoài hướng phía ngoài kéo dài ra pháo laser, đã chống đỡ gần nữ nhân này cái trán. Tinh thần của nàng miễn cưỡng khôi phục, vừa muốn hướng về sau né tránh. Tư, nữ nhân cái trán bị nung chảy lỗ máu, đại não bị nhiệt độ cao tia laser trực tiếp xuyên thấu, thi thể chậm rãi té ngửa về phía sau. Sọ đầu vẫn rất cứng rắn. Vương đạo trưởng tại thông tin kênh tán thưởng âm thanh, hai tay xòe bắt, rút ra hai cái mang theo cấp điện chùy kiếm. Phất ra hai đạo cắt đứt đạo ánh sáng nện bước bước chân nhẹ nhàng hướng về phía trước. Xe tiếp tế bên trong, Hắc giáo quan ôm lấy một đôi cánh tay máy, nghiêng đầu nhìn chăm chú lấy Vương Cơ Huyền đệ nhất thị giác. Hắn hiện tại, xét thực có rất nhiều không có thể hiểu được địa phương. Cũng không phải bị Vương Cơ Huyền giờ phút này biểu hiện ra thực lực tổng hợp trấn nhất đến, này loại phương diện thực lực, hắn thấy nhiều. Mặc vào bộ này uýt bọc thép Vương Cơ Huyền, tại Hắc giáo quan bình phán bên trong, còn không bằng Thâm Hải này loại cải tạo tiến độ 67/10 nửa người cơ giáp không xứng trang chiến lược trình độ. Nhất là thiếu khuyết hủy diện pháo này loại lớn lực sát thương vũ khí, lực sát thương càng là giảm bất đi nhiều. Nửa người cơ giáp thực lực, theo cải tạo tiến độ, tự thân linh kiện thăng cấp, đều là tính tổng hợp tăng lên, càng đi về phía sau, tổng hợp tăng lên cũng lại càng lớn. Nhưng Hắc giáo quan không hiểu chính là, ít bọc thép chiến lực dự đoán hạn mức cao nhất, liền là nhường cường hóa chiến sĩ, tại một ít khung cảnh chiến đấu, có thể so sánh, cấp C cường hóa thân thể loại linh năng giả, nhưng bộ này bọc thép đến cái tên này trong tay, giống như xuất hiện một chút hóa hợp phản ứng. Cấp C cường hóa thân thể loại linh năng giả ở trước mặt hắn lại không chịu nổi một kích. Dụng cụ đo lường biểu hiện Vừa rồi Vương Cơ nhìn trước mặt vị trí xuất hiện kịch liệt niệm lực gọn sóng, này loại niệm lực gọn sóng không phải phát tán thức, mà là hướng một cái điểm hội tụ, cái điểm kia vị trí liền là Tráng Nữ Mi Tâm. Năng tụ thành một chùm tinh thần trùng kích. Hắc giáo quan bế mạnh mắng vài tiếng lời thô tục, duy nhất hoàn hảo con ngươi tràn đầy ánh sáng, cẩn thận nhìn chằm chằm thời gian thực truyền về hình ảnh. Hắn đối người trẻ tuổi này, hiện tại có thể quá cảm thấy hứng thú. Bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai tên linh năng giả theo trong đội ngũ giáp công trái phải, cách đó không xa có mấy tên linh năng giả đồng thời thả ra tinh thần trùng kích. Tinh thần trùng kích không có đối ứng bọc thép bên trong vương cơ hiển sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, mà hai cái này tà hữu vọt tới linh năng giả, giếng phần mình nắm lấy vũ khí đơn giản chẻ dọc đậm mạnh, màu trắng bạc ít bọc thép một cái đơn giản sinh đẹp trước lượn lẹo, thân thể tại đối phương trong công kích hoàn mỹ né tránh, hai cái ấn cắt đứt đao xẹt qua sáng lạn quang hồ, giống như khủng lồ hồ điệp vô lên cánh. Nửa khối đầu cong lên, một đầu tay cụt bay tứ tung. Ít bọc thép sau khi hạ xuống, không có ổn định thân hình lại đột nhiên trước vọt, thân thể tại bức tường độ tàn hoàn bên trong như dẫm trên đất bằng, không có cho đối phương thi triển lần thứ 2 tinh thần trùng kích cơ hội, thấp vọt vọt tới mấy tên nam nữ trước mặt. Giết đệ giai linh năng giả như chém dưa thái rau. Nhiệt độ cao tự lật mạ cắt đứt đao, là mới khai phá dùng tới chém chung giai nhận thú đặc chủng trang bị. Nhưng bởi vì nên cắt đứt đao tính thực dụng không tốt, chọn bộ hệ thống giá thành đắt đỏ, chiến sĩ thông thường khó mà khống chế, chẳng qua là phạm vi nhỏ xứng trang cho bộ phận nửa người cơ giáp. Mà bây giờ, bộ này hệ thống vũ khí trong tay Vương Cơ Hiển, phát huy ra ngưỡng hấp giáo quan đều ghé mắt chiến đấu hiệu quả. Cái tên này hiện tại sức chiến đấu đến có B. Đi. Về sau nhằm vào hắn như hóa một thoáng bộ này bọc thép, có thể có B cấp chiến lực. Hắc giáo quan nít miệng gọi một tiếng, đã bắt đầu liên lạc bộ chỉ huy. Điều động tài nguyên, một lần nữa khởi động ít chiến giáp nghiên cứu phát minh đoàn đội. Bộ này ít chiến giáp thiết kế sau khi hoàn thành, bởi vì đối người điều kiện sinh ra phụ tải quá lớn, phí tổn đối lập đắt đỏ, nguyên nhân cứu phát minh đoàn đội 2 năm trước liền bị giải tán. Cuồn cuộn trong buổi ngủ, màu trắng bạc bọc thép phảng phất giống như tử thần, trái đột nhiên phải tiến vào, không ngừng vọt tới trước. Linh năng nhà bên ngoài. Tại mấy tên trung tầng sĩ quan dẫn đầu dưới, tự phát sông đến nơi đây bố phòng hơn 600 tên thành lũy thanh tốc bộ đội các chiến sĩ, đang đứng đang thiết giáp xe, các nơi trên lan can, hướng linh năng nhà sụp đổ chủ thể kiến trúc chố không ngừng nhìn ra xa. Này chút số 82 thành lũy thanh tốc bộ đội chiến sĩ, nhiệm vụ hàng ngày liền có đề phòng linh năng nhà sinh loạn nội dung, cho nên bọn hắn trang bị một chút linh năng thiết bị đo lường. Tại bên trong pháo đài đại bộ phận dụng cụ đều không thể sử dụng lúc, có đại linh năng kiểm trắc giả đã miễn cưỡng công tác. Ngay tại cái kia mấy tên trung tầng sĩ quan nhìn soi mói, giả đạ trên màn hình lấp lánh điểm đỏ, cái này đến cái khác biến mất. Nói đúng ra, hẳn là liên miên liên miên tan biến. Cấp C bỏ mình, cấp D bỏ mình. Tại ngắn ngủi 6 phút bên trong, linh năng nhà nội bộ biến mất 23 linh năng giả. Mấy cái này sĩ quan toàn bộ bị khiếp sợ. Đặc khiển đội ở bên trong Hào Cường, là nửa người cơ giáp sao? Chúng ta có thể cùng chiến đấu cơ cơ nhóm chụp ảnh chung sao? Hàn là không phải làm sao có thể áp chế tất cả linh năng giả. Bên ngoài đột nhiên truyền đến đồng loạt rợ thương âm thanh, một đám chiến sĩ lớn tiếng kêu gào, dừng lại, giơ tay lên. Mấy tên sĩ quan liên lên nhau, đội vàng lao ra xe chỉ huy, thấy được theo đuổi mù khu vực uống quýt trốn tới cái kia 5 6 tên linh năng giả. Nay chút linh năng giả tựa hồ là sợ vỡ mật, kêu to, la lên, tại đầu hàng cùng cầu cứu. Mấy cái này trung tầng sĩ quan quyết định thật nhanh, tay bắn đĩa, nhắm chuẩn chân của bọn hắn cùng chân. Nổ súng. Lính quân y chuẩn bị Vang, vang. Tiếng súng nổ vang, cái kia 78 tên linh năng giả hét lên rồi ngã gục, bị đánh trúng chân bọn hắn nhưng như cũ đối rối hô to, không ngừng hướng ra phía ngoài nhúc nhích, phản phất cái kia mảnh bụi mù khu có một đầu ăn người ác quỷ. Trong cho bụi xuất hiện một đạo thân ảnh. Vừa mới đi sở đi mười mấy miếng tinh hạch vương đạo trưởng, bình tĩnh đi ra bụi mù bao phủ khu vực. Từng cái họng súng nhắm ngay Vương Cơ Huyền. Tại đây chút chiến sĩ nhằm chuẩn bị trợ thiết bị bên trong, Vương Cơ Huyền thân thể lập lòe lu quang, đây là quân đội bản đỉnh giấu, mà các chiến sĩ trong thay ne, đồng thời vang lên chiến khu hệ thống chỉ huy điện tử hợp thành tiếng nhấp nhọ. Ngài nhắm chuẩn mục tiêu vì xe năng tổng hợp chiến khu đặc hiện đội trưởng quan, thỉnh không nên công kích, thỉnh không nên công kích. Các chiến sĩ lập tức thay đổi họng súng. Bọn hắn giờ phút này mới nhìn đến, trắng bạc cơ giáp sau lưng kéo lấy một cái loa bà, đó là bọn họ sinh vật bộ trưởng, vị kia trong ngày thường bước đi đều là tiền hô hậu ủng tân trung thấp nữ sĩ. Vương cơ huyền bộ này, bọc thép 6 đại pháo laser đồng thời khóa chặt những linh năng giả đó, chỉ để lại một nam một nữ, hai cái trên thân không có bao nhiêu sát nhiệt khí tức ra hỏa, làm đến tiếp sau thậm vẫn dùng tú binh. Pháo laser bắn một lượt. Nhìn chăm chú lấy một màn này, 82 thành lũy các chiến sĩ mí mắt hung hăng nhảy một cái tới điểm lĩnh quân Ilya. Vương Cơ Huyền đi qua xử lý tiếng nói thông qua bọc thép tự mang quảng bá truyền hướng cấp nơi, nữ nhân này không thể chết, nắm nàng cùng hai cái này linh năng dạ tách ra giám giữ. Đúng. Hiện trường lập tức một hồi bàn trộn. Vương Cơ Huyền giờ phút này cũng không cảm giác dã rời, trong túi eo mười mấy miếng tinh hạch khiến cho hắn có một loại thu hoạch không sai vui vẻ cảm giác. Hắn giẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp cùng mấy cái này trung tầng sĩ quan đụng phải cái mặt, đơn giản bố trí một toán đến tiếp sau nhiệm vụ. Các ngươi này đội, đi bắt này bảy cái bị ta đánh dấu mục tiêu, tội danh của bọn họ là lợi dụng quân dụng phòng họp nhiều người không khiết tụ tội. Cần nối liên quan sự tình này, bốn tên sĩ quan cao cấp tiến hành vô ma cắt bỏ bộ phận sinh dục giải phẫu, nam nữ đối xử như nhau, ba cái kia binh sĩ không cần, ngay tại hiện trường lập tức chấp hành, chấp hành xong kéo đến trước mặt ta, ta cần chụp ảnh báo cáo. Các ngươi này đội, đi tầng thứ nhất. Chấp chính quan bị mấy tên linh năng giả cưỡng ép, không cần công kích bọn hắn. Liên trực tiếp nói cho bọn hắn, ta cần mấy cái linh năng giả tù binh để chứng minh nơi này phát sinh qua tội ác, bọn hắn duy nhất đường sống cơ hội liền là phối hợp ta. Các ngươi này đội, tách ra đi mấy cái này khu vực, mỗi cái khu vực phái mấy người tiểu tổ là đủ rồi, đem những này làm trái quy tắc tân kỳ ra hỏa bắt tới. Đừng để ta thấy bọn họ chạy tới lúc vẫn là mỹ lệ bộ dáng. Nghe rõ chưa? Hiểu rõ. Vương đạo trưởng khoát tay áo, "Đi thôi, ta cho các ngươi đều đánh dấu lên đặc khiển đội hiệp trợ đội viên, đến tiếp sau bộ chỉ huy chiến khu sẽ cho các ngươi luận công ban thưởng." "Đúng." Này mấy tên trung tầng sĩ quan lớn tiếng kêu gào. Lam Vương Cơ liền cho bọn hắn ra lệnh, chung của bộ chỉ huy chiến khu hệ thống phụ trợ đã giao phó bọn hắn tạm thời hành động quyền. Từng đội từng đội nhân mã cấp tốc xuất phát, hiện trường chỉ để lại mấy chục tên thanh tốc bộ đội chiến sĩ. Vương Cơ Huyền tìm cái bền chắc điểm hợp kim cái ghế, ngồi tại hai chiếc xe bọc thép về sau, trải rộng ra linh thức. Nhượng Bộ này tiếp cận mạnh bọc thép nghỉ ngơi một chút. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ ít bọc thép như thế nào phối hợp pháp khí, lại nên làm cái dạng gì binh khí pháp bảo. Dung cắt đứt đao vẫn là không quá linh lợi chủ yếu là sẽ tốc độ cao nhưng ít bọc thép mạnh. Lang đồng đại kiếm. Vương đạo trưởng ưa thích trường kiếm, nhưng chốc cơ sau khi hoàn thành chắc chắn có thể làm ra thấp kém kiếm hoàn phi kiếm, hiện tại cũng không cần phải làm thanh trường kiếm. Thăng cấp trường thương, vẫn là làm nắm cựu hoàn đại đao. Đại đao đi, chém vào sẽ thuận tay một chút, hồi trở lại phòng làm việc làm. Hắn đã bắt đầu chờ mong, ăn mặc ít bọc thép, mang theo phòng tinh thần trùng kích bắt quái bản, cùng đại kiếm dẫn theo đại đao giận thú trong đám bảy vào bảy ra hình ảnh. Đại dược, đường hiểu lầm, thật không quen. Chủ yếu là súng ngắm đối trung giai nhận thú lực sát thương liền không quá được rồi, đằng sau trừ yêu vẫn là muốn rượi vào pháp khí. Ân, đến tiếp sau cho các vị nửa người cơ giáp làm lăng đồng loại kia đại kiếm lúc, cũng cho bọn hắn một chút đại đao tuyển hàng đi. Một người chỉ có thể một thanh, bần đạo cũng không thể ngày ngày rèn sắt, tu hành mới là chủ nghiệp. Bọc thép các nơi phát ra trầm thấp tiếng ồ ồ, đó là để ngụy hệ thống toàn lực vật chuyện, một cuú khói trắng xông ra. Hắc giáo quan tiếng nói đột nhiên vang lên, làm rất tốt, cho điểm lại ưu. Vương Cơ Huyền tiện tay mở ra phản nghe trộn mấy nhiêu sóng âm, cười nói, cái này chẳng lẽ còn không thể mãn phân. Lăng Đồng nếu như bọn hắn biết, ta cấp ra ưu cho điểm, bọn hắn có thể kinh ngạc đến ngây người cái cảm. Hắc giáo quan không ngừng cười, rõ ràng tâm tình rất không tệ, nghỉ ngơi trước đi, phía sau công tác giao cho những người trẻ tuổi khác. A, ngươi cảm thấy, Lăng Đồng am hiểu hành chính sao? Vương Cơ Huyền cẩn thận suy nghĩ một chút, không quá am hiểu, nàng quá mức cương trực công chính, mặc dù ta rất muốn hướng ngài để cử nàng, nhưng nàng càng ưa thích ở tiền tuyến chỉ huy cùng chiến đấu, mà không phải phía sau cùng một đám nhân tính cách quọ. Ừm, ngươi đánh giá hết sức đúng trọng tâm. Để cho ta ngẫm lại ta nên cho tổng tư lệnh kiến nghị, nhưng người nào chịu trách nhiệm tiếp xuống mồm mép đấu tranh. Hắc giáo quan lẩm bẩm nói, tổng tư lệnh một mực tại tránh hiềm nghi, không muốn nhường nữ nhi của hắn cùng ngoại tôn đảm nhiệm quá vị trí trọng yếu. Vậy ngươi cảm thấy, Chu Tranh Đức gia hỏa này có làm được việc lớn cơ hội sao? Vương Cơ huyền cười nói, Tranh Đức là hảo hữu của ta, ta còn thiếu hắn không ít tấn nợ, Hắc đại gia nếu đều hỏi như vậy, ta đây liền muốn khen hắn mấy câu. Đúng, các ngươi đến tiếp sau sẽ làm cái gì? Số 82 thành lũy bên này vấn đề, chúng ta kỳ thật trước đó liền đã biết. Hắc giáo quan hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nơi này không có bất kỳ cái gì tin tức có thể giấu giếm được chúng ta. Chúng ta sở dĩ không động thủ, chính là vì chờ cơ hội này, đem những này tung ra, làm một cái nắm tay, đối thập tam sở bên kia làm loạn. Nếu như nói, trong này có tội trách, vậy chúng ta này chút chiến khu cao tầng cũng có một phần. Phải nói rõ là, tại hội nghị quân sự trong phòng mỡ bạc nắm sắp việc này, chúng ta là thật không biết. Vương Cơ liền lệnh nhận nói, ngài không cần đối ta nói rõ lý do này chút, ta cũng không phải người bị hại. Ta muốn hỏi chính là, tiếp xuống cụ thể muốn làm gì, sau đó phán đoán chuyện này có thể hay không giao cho trách nước, ngài biết đến, hắn hết sức cấp tiến. Hiện tại liền cần hắn cấp tiến cùng chủ nghĩa lý tưởng. Hắc giáo quan hơi lưỡng lự, vẫn là cấp ra đáp án chuẩn xác, tổng tư lệnh cố ý, để lần này xung đột từng bước thăng cấp thành đối linh năng chi đô chiến tranh. Chương 112, đoàn điều tra lại đến. Chiến tranh. Vương Cơ hiển chọn là mình nghe lầm. Đúng vậy, chiến tranh. Hắc giáo quan dùng khàn khàn tiếng nói nói ra, nhân loại không thể bên trong hao tổn, này đã thành chế ước các đại chiến khu, nhưng linh năng giả không kiêng nể gì cả từng bước xâm chiếm từng cái thành lũy chói buộc tính nguyên tắc. Đi qua hơn 50 năm phát triển, linh năng giả không ngừng âm thầm khống chế từng cái thành lũy dẫn đến địa phương tính phòng vệ quân khắp nơi bị động, thập tam sợ lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Loại mâu thuẫn này, kỳ thật đã đến nhất định phải đập nồi rìm thuyền thời khắc. Tổng tư lệnh nhân sinh lộ trình đã vượt mức đi 230 năm, hắn chấm hết ngay tại cách đó không xa. Coi như chúng ta không muốn đánh phá cái này chói buộc, cũng nhất định phải làm ra lựa chọn. Nhân loại muốn nên đón thời đại mới, mặc kệ thời đại này là tốt hay xấu. Đi qua lúc mỗi lần làm chúng ta mong muốn đập nồi rìm thuyền giải quyết linh năng chi đô phi toái, nhân thú bảy cuối cùng sẽ dục dịch. Tại lưỡi dao bảy thú dưới áp lực mạnh, chúng ta rất khó dùng hoàn toàn thực lực đi ứng đối linh năng chi đô, sau đó rất nhiều người liền nghĩ Đối bọn hắn nhẫn nại chút, vì toàn cục, vì nhân loại tồn tộc, kết quả linh năng Chido cái kia thống trị phế linh năng giả được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước từng bước xâm chiếm. Lần này liền là cơ hội rất tốt, bởi vì hai cái nhân tố. Thứ nhất, bởi vì linh năng Chido kéo dài không ngừng sưu tập tài liệu, các đại chiến khu đối linh năng Chido đoán hận chỉ số đã đến một cái điểm giới hạn. Thứ hai, có cái tên kỳ quái, lấy ra đủ để phá vỡ trước mắt linh năng khoa học kỹ thuật, đánh vỡ thập tam sợ đối linh năng lũng đoạn tinh hạch vũ khí. Vương Cơ liền lộ ra một điểm giả cười. Hắc giáo quan nói tiếp, biểu lộ mang theo một điểm bất đắc dĩ, này quá thần kỳ. Dù cho nhân loại bình thường cũng có thể lợi dụng trong không khí linh năng, không cần lại chịu những cái kia rác rưởi linh năng giả điều khí. Cho nên liền ta, cái này rất lâu không xuống núi tổng tư lệnh phụ tá đặc lực, cũng được phái tới tiếp thân bảo hộ người kỳ quái này. Vương Cơ Huyền có chút muốn nói lại tôi. Hắc giáo quan tiếp tục thở dài, chuyện kế tiếp, liền để Chu Tranh Đức tới làm đi. Ta lập tức viết báo cáo để cử hắn. Chu Tranh Đức chẳng mấy chốc sẽ đứng tại đối các đại chiến khu tư lệnh nói chuyện trên sân khấu, trần thuần số 76 thành lũy, số 82 thành lũy hiện trạng, sau đó sẽ có tòa án quân sự đại pháp quan công khai cho những linh năng giả đó hình phạt. Một bước này chỉ cần có thể bước ra, chúng ta liền có thể triệt để nắm giữ chủ động. Cảm ơn ngươi Vương Trình, ngươi cho chúng ta lật bàn về sau, có thể tiếp tục duy trì trước mắt chiến tuyến mà không bị nhận thú đè sập lòng tin. Hắc đại gia, những cái kia làm xong vô ma giải phẫu người đã nhắc đến đây. Vương Cơ huyền bình tĩnh đổi chủ đề. Hắn không thích bị đạo đức bắt quõa, hắn cũng phát giác được, Hắc giáo quan tại thừa cơ dùng đại nghĩa tới chói buộc hắn, dù cho Hắc giáo quan nói hết sức chân tình từ lòng. Tu sĩ có thể tự nhập thế cứu thương sinh nhưng cuối cùng là phải về núi vấn tiên đường. Vương Cơ huyền nói, ta đi giúp ngài nghiệm thu hạ bọn hắn cắt đứt ký nghệ. Hắc giáo quan cười mắng, ngươi có thể thật là xả quyết. Lúc này chẳng lẽ không nên làm ra điểm tính thực chất lợi hừa sao? Ta là công thần, này còn muốn làm hứa hẹn. Đến lượt các ngươi chuẩn bị ký cảng ban thượng mới đúng. Vương Cơ Huyền cúp máy đối thoại, ngẩng đầu nhìn về phía một bên đến gần tuổi trẻ chiến sĩ. Đây là cái lính hậu cần, đang bưng một đầu khay, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Trưởng quan, ngài uống, uống mấy ngày?" "Chờ rồi máy." Vương Cơ Huyền cái trán treo đầy hạt tuyết. Thanh nữ cạnh xe tiếp tế bên trong, Hắc giáo quan không chịu được nhíu mày trầm âm, trong mắt lại phần lớn là tán thượng. Thật thông minh ra hỏa. Không phải hai ba câu nói liền có thể lừa dối máu nóng người trẻ tuổi. Ban thượng, này thế nào cho ban thượng? Hắn hẳn là muốn tính thực chất chỗ tốt. Nay còn có thể cho hắn ban thượng gì, trước đó không phải là mấy ngàn miếng tinh hạch. Lão giáo quan rõ ràng gặp vấn đề mới. Mấy cái này sĩ si quan vô ma giải phẫu hết sức thành công. Vương Cơ liền trốn ở toàn che bọc thép bên trong, cau mày cho Hắc giáo quan chụp mấy bước ảnh chụp, liền tràn đầy ghét bỏ để cho người ta nắm mấy tên này khiên đi. Đến tiếp sau vẫn là rất thuận lợi. 82 thành lũy chấp chính quan không có bị hại, mấy cái kia linh năng giả vì bà bệnh, không chút lưỡng lự liền lựa chọn đầu hàng cho dù là bọn họ có bị linh năng chi đô trực tiếp dẫn độ đại náo nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn hiện tại lập tức bị xử lý. Chết tử tế không bằng lại sống. Bọn hắn chẳng qua là phá hoại cấp tổ đại, đi linh năng chi đô cũng chỉ là làm mỗ mỗ công trình bảo an trình độ, cũng không muốn vì linh năng chi đô thủ tiết. Trong khi chờ đợi cổ thông lung chiến khu điều động khẩn cấp quản lý tiểu tổ đến lúc, Vương Cơ Huyền cùng cô ý chạy đến tầng thứ 3 vị này, lao chấp chính quan Hàn Huyên trò chuyện. Lao chấp chính quan đã quyết định tự nhận lỗi từ trước. Mặc dù chấp chính quan là bởi vì gia đình tin tức bại lộ, tại 82 chú quân tổng chỉ huy bị Tân Trung tập khống chế về sau, Tự thân mất đi quân sự bảo hộ bình thường, cho nên mới bị linh năng giả khống chế, nhưng lão chấp chính quan thất trách hành vi sát thực tồn tại, không có bất kỳ cái gì lý do có thể giải thích. Chờ cái này khẩn cấp tiểu tổ đến, bắt đầu trình biên số 82 thành lũy chủ quân, vương cơ Huyền Vũ Thanh vô tức chạy đi, vẫn như cũng là theo đường ống thông rõ rọi đi số 82 thành lũy, mở ra quang học cận thân về sau, tản bộ trở về trong hoang mạc xe tiếp tế phụ cận. Nơi này ra một đại tiếp liệu mới xe. Hắc giáo quan đã làm tốt bị hạt cắt che lấp lên dưới mặt đất trạng tiếp tế, kỳ thật liền là hợp kim tấm dựng lên tới thùng đựng hàng hai bên liên tiếp xe tiếp tế. Hai loại xe tiếp tế đồng thời tiến vào nửa lận các hình thức, mở cửa xe liền là hai cái đơn giản gian phòng, trạm tiếp tế bên trong, các loại sinh hoạt công chỉnh, tủ lạnh, hình chiếu màn hình, thổi phòng ghế sofa, tiểu trạm mấy, đã đầy đủ mọi thứ. Có thể nhìn ra, đen huấn luyện viên là hiệu sinh hoạt. Vương Cơ miễn khi trở về, Hắc giáo quan đang ở tháo dỡ bắp đùi của hắn ngoại giáp, hai cái sửa chữa người máy ở bên túi đầu làm việc. Hắc giáo quan, "Hừ, trở về nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi lại ở cái kia mỏ sông Khánh Công à?" "Nay có cái gì tốt chúc mừng, giải quyết một chút thái điều thôi." Vương Cơ liền nhấn mấy cái nút, chiếc thân ít bọc thép các bộ kiện đồng thời bên ngoài đánh một xê mở, trong đó phun ra nhàn nhạt sương trắng, rất đơn giản liền có thể rời ra. Mặc dù mặc lúc tổng thể vẫn tương đối thoải mái dễ chịu, nhưng đợi bọc thép về sau, Vương Cơ hiện thật đúng là cảm giác được thư thái một hồi. Hắn duỗi lưng một cái, đem bọc thép từng cái linh kiện thả lại nó dương kim loại, bắt đầu thông thường bảo dưỡng. Bởi vì hắn không có chuyên môn hậu cần đoàn đội, đằng sau kiểm tra tu sửa còn muốn chính hắn tới làm. Trong tủ lạnh có biết Hắc giáo quan ngáp đứng người lên, ngươi tại đây thủ một hồi, ta đi nghỉ ngơi xuống. Phần thưởng của ta đâu? Vương đạo trưởng trừng mắt hỏi. Hắc giáo quan mập mờ suy đoán, trên đường, ngày mai đến, bí mật vận chuyển muốn nhiều tốn hao một chút thời gian. Vương đạo trưởng hỏi, chúng ta còn muốn tiếp tục ở tại 82 thành lý sao? Ừm, căn cứ chúng ta theo linh năng chi đồ lấy được quy báo, nơi này đến tiếp sau hẳn là sẽ có càng nhiều linh năng giá tới, tiếp tục đánh, cho người mới sưng trang rất nhanh liền đến, để cho ta nhìn một chút, ngươi cùng bộ này ít bọc kép cực hạn. Hắc giáo quan rũi lưng một cái. Hắn thấy mắt cảm giác mệt mỏi tuyệt không phải là ngụy giả bộ. Hiện tại nguyên tắc chính là, bọn hắn đánh bọn hắn, chúng ta đánh chúng ta, không cần giữ lại, người nào tới đều giết. Chúng ta đã rõ ràng triển cứ như thế. Bên kia chiếc xe kia là gian phòng của ngươi, yên tâm, không có an ca mê gia cùng dụng cụ đo lường, ngươi có khả năng tại đêm khuya yên lòng ban thượng chứng minh. Vương Cơ Huyền, vô lượng cái kia thi tôn. Bần đạo có thể nghe không hiểu này loại thổ tục nước điệu. Nơi này tu hành điều kiện mặc dù đơn sơ một chút, nhưng có hắc giáo quan ở bên cạnh, cảm giác an toàn vẫn là rất cao. Vương Cơ Huyền lấy ra một đầu đệm, hắn dùng nhận thú ngoại cốt làm thành thích linh trận liền tàng đang đệm bên trong, giờ phút này thay đổi ba cái phẩm chất thượng hạng tinh hoạch, linh thức tại các nơi trải rộng ra, chầm chậm mấy cái dạ đạt giới diện, bắt đầu tính toán tu hành. Thoáng qua liền là 3, 4 tiếng đi qua. Vương Cơ Huyền hiện đang tu nạp linh khí tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Hắn đang muốn thay đổi tình hạnh, cái kia chỉ có thể vượt khu liên hệ máy truyền tin truyền đến liên tục chấn động. Tiểu Chu, thành công giam ngủ, o oh hô. Oh. Ông ngoại vậy mà chủ động mở miệng để cho ta đi mắng chửi người. Sinh đẹp. Nghe nói Hắc Bối giáo quan giúp ta nói rất thật tốt lời. Lăng Đồng, chuẩn bị chiến đấu chẳng thái, rất tốt. Vương Cơ Huyền nghĩ suy nghĩ một chút, vẫn là không nói mình tại số 82 thành lũy sự tình. Vương Trinh, chính phái chí quang, 76 bên kia thế nào? Có phát hiện linh năng giả sao? Lăng Đồng, tạm thời không có phát hiện. Số 82 thành lũy bên kia xuất hiện sự kiện khẩn cấp, chúng ta phỏng đoán, linh năng giả sẽ ưu tiên đối số 82 thành lũy tiến hành trả thủ. Tiểu Chu, nghe nói là chúng ta Z5 bên này khai thác vũ khí bí mật ít chiến giáp đưa vào sử dụng, tại trong thời gian rất ngắn tiêu diệt số 82 thành lũy linh năng giả nhà, tin tức này khó giữ được thật, vẫn còn cơ mật trạng thái, bất quá số 82 thành lũy bên kia xác thực xuất hiện sự cố. Lăng Đồng, hả? Có người giống như tại học tập sử dụng toàn che bọc thép. Vương Cơ Huyền tranh thủ thời gian đứng dậy, tìm được cái kia bình thường chuẩn nửa người cơ giáp dùng bọc thép dương kim loại, đập cái ảnh chụp đi qua. Vương Trình, ta đã thuần thục nắm giữ thứ này cơ sở và dụng. Lăng Đồng, cố gắng lên. Tiểu Chu, ngươi kỳ thật có thể đem càng nhiều thời gian đặt ở nghiên cứu phát minh bên trên, cái kia trọng yếu hơn. Vương Trình, thái thúc bọn hắn gặp được vấn đề sẽ tùy thời liên hệ ta, chỉ cần chờ bọn hắn dẫn lôi pháp thí nghiệm số liệu ra tới, liền có thể xác định có thể hay không sản xuất hàng loạt. Một cái thành thủ tổng nhà thiết kế, không cần mọi chuyện tự mình làm. Tiểu Chu, ngươi là hiểu thiết kế. Vương Trình, Lăng Đồng, ta bên này muốn mở động viên hội nghị, ngươi chú ý an toàn. Tiểu Chu, nàng thậm chí cũng không chịu nói các người ta lập tức muốn đi mắng to linh năng chi đồ. Hai vị có đề nghị gì sao? Lăng Đồng, thỉnh thuần thục nắm giữ lời thổ tục tại ngôn ngữ nhân loại hệ thống bên trong nghệ thuật mật lực. Vương Cơ Huyền kém chút cười ra tiếng. Bất quá, hắn thật là có muốn căn dặn Chu Trăng Đức. Vương Trinh, có ba cái điểm. Vương Trinh, thứ nhất, liền nói hiện trạng, bắt lấy 76 số 82 thành lũy linh năng dạng nghiêm trọng làm trái quy tắc vấn đề, không muốn cùng bọn hắn thảo luận lịch sử như thế nào như thế nào, dùng hiện tại pháp luật điều lệ làm căn cứ. Tiểu Chu, đúng, ngươi nói không sai, ta muốn viết lại ta bộ phận phát biểu bản thảo. Vương Trinh, thứ hai, đừng sợ sự tình làm lớn chuyện. Cao tầng hẳn là cô ý muốn từng bước là bạn. Các đại chiến khu đều tại chịu đựng thập tam sở, tiếp xuống chúng ta cùng thập tam sở tranh phong, người nào thắng bọn hắn giúp ai. Tiểu Chu, nhớ kỹ. Vương Trinh, thứ ba, tạm thời không nên đem mâu thuần bay lên đến toàn nhân loại độ cao, liền đặt chân ở trước mắt vấn đề thực tế, làm trái quy tắc thí nghiệm, làm trái quy tắc tài liệu, tiêu cực lợi biến chiến, bỏ rơi nhiệm vụ, làm trái quy tắc bồi dưỡng đạo phụ. Còn có, tận lực không nên đem tông hùng liên lụy vào, muốn coi tông hùng là làm kẻ địch, trả lại kẻ địch trận doanh, dạng này mới có thể để cho tông hùng đến tiếp sau phát huy ra tác dụng. Tại tông hùng thị giác, Hắn là không có cùng ta tiếp xúc qua, không cần lo lắng cho ta sẽ bại lộ. Tiểu Chu, hiểu rõ, ta một lần nữa cấu tứ phát biểu logic, còn có mặt khác muốn dặn dò sao? Vương Trinh, không, ta liền nghĩ đến này chút, ta là sợ ngươi nhất thời xúc động, ngược lại sẽ lộ ra sơ hở. Nay chút chính ngươi tỉnh táo lại cân nhắc, cũng sẽ có không sai biệt lắm đáp án. Tiểu Chu, ngươi vậy mà đối với mấy cái này còn có độc lực qua. Vương Trinh, chỉ cần ca hơi dụng tâm, cái gì đều là dễ như trở bàn tay. Bình tĩnh vọng thiên, Tiểu Chu, hắc hôi giáo quan đang khắp nơi nói ngươi lại còn là xứ nam, hồi này ta vẫn có chút ưu thế. Vương Trình, ngươi đừng ép ta ngay trước mặt Lăng Đồng nói lời thô tục. Tiểu Chu, chuẩn đi chuẩn đi. Vương đạo trưởng khẽ miệng hung hăng co quắp mấy lần. Hắn vừa muốn tiếp tục tu hành, linh thức một mực bao phủ linh năng giả đã kỹ thuật bảng tại hơi hơi lập lên ánh sáng. Sao? Linh năng phàm lứng. Vương Cơ huyền đóng trận pháp há miệng đem vừa phóng thích ra linh khí đều lướt, vội vàng xuống xe chạy đi xe tiếp tế bên ngoài. Hắc giáo quan cũng tỉnh, hoạt động cổ chui ra một bên khác xe tiếp tế, đi đến dạ đà bảng trước nhìn mấy lần. Ba cái linh năng giả, ngồi chính là linh năng chi đồ modem mới nhất ẩn thân chiến cơ, mở ra che dấu bất quá bọn hắn che giấu kỹ thuật, ngăn không được chúng ta này tân tiến nhất dò xét giạ đạ. Hắc giáo quan vừa nói vừa kỹ thuật, rất nhanh liền điều ra một đầu lập thể hình chiếu. Một tấm bầu trời đêm ảnh chụp xuất hiện tại mấy người trước mặt, đó là một khung máy bay lượn nét, tại chiều số 82 thành lũy thông thả chống đỡ gần. Thú vị là, chiếc máy bay này tại hạ xuống, đồng thời cũng tại chiều giạ đạ giới diện điểm trung tâm tới gần. Bọn hắn đang đổi tới chúng ta bên này. Bọn hắn điểm rơi hẳn là 6700m bên ngoài, dò xét giạ đạ chủ thể ở bên kia, khối này đúng là thích hợp tần ngấp, cách 82 không xa, còn khung tại giạ đạ của bọn hắn phạm vi dò xét. Hắc giáo quan ôm lấy cánh tay hơi suy tư, quay đầu nhìn về phía Vương Cơ Huyền. Muốn làm hắn một chuyện sao? Hai cái à, một cái B không làm vương đạo trưởng quả quyết lắc đầu, học theo ôm lấy cánh tay, ta hiện tại nhiều nhất thủ tiêu cái kia B, điểm này ta có thể là lòng dạ biết rõ. Hắc giáo quan có chút hăng hái hỏi, ngươi không phải còn có loại kia, trong nháy mắt bùng nổ năng lực sao? Cái kia rất thương thân thể, ta nhưng làm muốn phát triển lâu dài. Vương Cơ Huyền nghiêm mặt nói, có sao nói vậy, ta có thể là tính kỹ thuật nhân tài, ngươi không thể đều khiến tính kỹ thuật nhân tài xông pha chiến đấu. Được thôi, vậy cái này nhiệm vụ nguy hiểm, ta liền giao cho Lăng Đồng cùng xích xạ. Vương Cơ Huyền đấy lòng cắt tâm thanh, đối hắc đại gia phép khích tướng hoàn toàn không liên bộ. Lao đầu này yên như hỏng. Chiến khu bố trí nửa người cơ giáp thật như vậy trò đùa, cái kia dê năm chiến khu đã sớm phá sản. Quả nhiên, hắc giáo quan lại tăng thêm câu, sau đó lại điều phối cái ba đội cơ tới làm chủ lực, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Tiểu Hồ Ly, ngài quyết định liền tốt, bất quá 2A và B, này có phải hay không là tông hùng tiểu đội? Nếu như đúng vậy, cũng là không nóng nảy xử lý bọn hắn. Người nào? Chuồn Chuồn Bắc gái điều tra tiểu đội, căn cứ tông hùng nói, đây là cái rất khủng bố cấp A linh năng giả bất quá nàng có cái nguyên tắc chính là nhân loại không đánh nhân loại. Hắc giáo quan nhớ ra cái gì đó, nàng năng lực sát thực rất khủng bố, ta cùng lão sư của nàng đã từng quen biết, trước xem có phải hay không nàng đi. Cùng lúc đó, bộ kia đã bị hắc giáo quan cùng Vương Trinh để mắt tới máy bay vận tải bên trong, chuồn chuồn bác gái đang sốt ruột đi tới đi lui. Chương 113, cực kỳ chân quý tu đạo tài nguyên. Buổi tối hoang mạc nhiệt độ thấp, hết sức thích hợp ít bộ kép chiến đấu. Vương Cơ liền một lần nữa mặc vào làm song cơ sở bảo dưỡng ít bộ kép, mở ra ẩn thân hình thức, lặng lẽ trên mặt cắt đi xuyên. Chiếc phi cơ kia đáp xuống một chỗ cồn cát phía dưới đồng dạng duy trì quang học cận thân. Vương Cơ huyền cố ý cách lân cận chút, rút ngắn đến không sai biệt lắm 200 mét khoảng cách khoảng cách, lúc này mới nằm ở cột cất bên trên, thả ra linh thức. Không có chút nào ngăn cản. Vương đạo trưởng bấm một cái pháp quyết, linh thức thành dòng, đáy lòng nổi lên vẫn tính rõ ràng trong khoang thuyền hình ảnh. Quả nhiên là chuồn chuồn bác gái. Người trung niên này nữ nhân ăn mặc bẩn thỉu váy ngủ, lòng lòng lẻo lẻo trên mặt không có cái gì trang dung, chủ đánh một cái tính sức kéo giá trị âm. Nàng đang ở chật hẹp cabin đi qua đi lại, rõ ràng có chút nóng nóng. Nàng hai tên đội viên, giờ phút này cũng tại Vương Cơ huyền linh thức giám thị phía dưới. Cái kia nhìn xem rất trẻ nữ tử, dáng người hoạt truyện quôn mặt mỹ lệ, Sa Mạc Phong tình quấn ngực vải cộng thêm sa chất váy dài, miêu tả ra nàng trước sau lồi lõm tư thái, trên mặt nàng mạng che mặt đơn thuần vật phẩm trang sức, không lấn át được nàng lập thể ngũ quan, lại mồ luống mùi da thịt càng thêm mấy phần gợi cảm. Nàng gọi Sa Mạc. Bên cạnh đệ đó tấm bảng bên trên, có chuồn chuồn bắc gái, Sa Mạc, thủ nhân ngôi tháp, tông hùng ảnh chân dung cùng đơn giản tin tức. Tông hùng ảnh chân dung là màu xám, ghi chú rõ là bị bắt làm tù binh trạng thái. Còn có cái kia thủ nhân ngôi tháp, Vương đạo trưởng hai mắt sáng choang. Thu yêu. Không đúng, giống như không phải Thu yêu, mà là một cái nhân loại bị quấn chú linh năng về sau. Kích phát ra một loại kỳ quái thu tính, nhường cái tên này thành nửa người nửa cây yêu nhân. A, này làm sao làm được? Vương Cơ Viện trước đây tiếp xúc đến có quan hệ đủ loại biến dị linh năng giả đều có động vật kiểm tra triệu chứng bệnh tật nói rõ lý do, là bởi vì nhận thú tự mang đủ loại gen cho nên linh năng giả biểu hiện ra một loại nào đó đặc chất. Nhưng ở Vương Cơ Viện hiện giai đoạn lý giải đến xem, cái này lý luận hẳn là sai. Nhận thú đi thu nạp cây khô gen làm gì? Hoa hoa thảo thảo đối bọn nó có uy hiếp sao? Này rõ ràng không hợp lý. Giờ phút này có thể làm cho Vương Cơ Viện hai mắt tỏa sáng, cũng không là cái này thụ nhân bối tháp này loại hình thú kỳ quái. Mà là thụ nhân bối thấp không ngừng kéo rơi cành cây. Đây là cái gì? Cùng loại thụ yêu linh năng giả. Thự thân khí tức cường đại, có tới 450 trình độ. Trên người hắn này chút vỏ cây, này chút cành cây, linh khí chắc chắn vô cùng dồi dào. Nhân thú hoạt tính máu ngâm bình thường chẳng giấy, đã để uy lực của phụ lục tăng nhiều, nếu có thể làm đến này chút vỏ cây, biến thành trang giấy, làm thành phụ lục. Đang sau luyện dược, luyện đan cũng cần một chút linh nước tiến hành điều hòa, một thuộc tính luyện khí cũng cần loại cây này ra. Cái này là có thể di động chân quý tài nguyên. Đơn giản liền là tiên giới trong di tích nhảy ra thành tinh dư thảo là trong rừng sâu núi thẳm linh lực dồi dào vừa hóa hình lão cây siêu mẹo. Trước đây Tông Hùng chẳng qua là nói với Trịnh Sĩ đa hắn cái kia cấp phá đồng đội rất rất rủi, nhưng không có cụ thể nói phế vật tại phương diện nào. Đây là phế vật. Rõ ràng là một đám linh năng giả phong phú của trời. Vương Cơ huyễn sốt ruột, hắn cũng không nghĩ tới, tại đây gian khổ tu hành dưới điều kiện, còn có thể phát hiện này loại chân quý tài nguyên. Vương đạo trưởng kém chút trực tiếp mở lấy ma công, bùng nổ ít bọc thép toàn bộ năng lượng, xông đi lên trừ ma vệ đạo, bảo hộ này khỏi thiện lương chi thụ. Bất quá, hắn vẫn là chú trọng danh giới cuối cùng. Vương Cơ Huyền khống chế lại tâm tình, cho thủ nhân bối tháp đánh cái đánh dấu, đằng sau viết một nắm ghi chú: Nhất định phải bắt sống, sản xuất hàng loạt phá ma chủy then chốt tài liệu. Các giáo quan bên kia đồng bộ tiếp thu được. Vân đạo vậy mà cũng có lấy quyền nhiu từ một ngày. Vương Cơ Huyền ngượng ngùng cười cười, tiếp tục nhìn chằm chằm chuồn chuồn bác gái tại cái kia đi tới đi lui. Một điểm cần thiết biến báo thôi. Chuồn chuồn bác gái không ngừng tức miệng mắng to, kéo dài phát ra mười mấy phút, cuối cùng nâng lên chính sự. Những lao khốn kiếp này, còn nói là chúng ta công tác sai lầm, đưa đến chi kia thẩm phán đoàn tiểu đội toàn quân bị diệt. Chuồn chuồn bác gái mày may không đề cập tới nàng dùng khói xương mù ngưng chứa đối tông hùng truyền lại tin tức sự tình, hùng hùng hổ hổ hô hào, rõ ràng là bọn hắn gặp phục kích. Phó Kiên cái kia lão ma quỷ cái gì phong cách hành sự, bọn hắn còn chưa biết sao? Bọn hắn trong đầu đều là tựa, quên 50 năm trước Phó Kiên dẫn quân đội đánh vào linh năng chi đâu ngay trước bọn hắn mặt an đạn hạt nhân chuyện. Một đám lao ngu bê, càng già càng ngu bê. Chúng ta là đoàn điều tra, không phải chiến đấu đoàn. Mẹ nó, còn để cho chúng ta cho số 82 thành lũy một cái trò truy, bọn hắn cho là mình là ai a, mẹ hắn là nhận thú phải không? Thảo Sao bạn không chịu được nhấc tay nâng trán? Đội trưởng, chớ mắng, chúng ta bên này nói chuyện với nhau đều sẽ tự động được truyền. Bọn hắn có bản lĩnh liền cạo chết ta. Coi là lão tử tại tự nhiên phái không người là sao? Đám này thống trị phái cặn bã. Thụ nhân Bối Tháp yếu ớt hỏi, chúng ta thật muốn nhằm vào cái này thành lũy sao? Châm đúng cái thí. Ngồi ngươi. Chuồn Chuồn Bắc gái tức giận khó bình ngồi xuống, điểm viên khói, ngồi ở kia bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Mắng thì mắng, vẫn là phải nghĩ biện pháp trộn lẫn qua nhiệm vụ lần này, không lưu lại nhược điểm gì. Thụ nhân Bối Tháp đứng dậy đi tủ lạnh cầm một chai nước uống, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Chuồn Chuồn Bắc gái. Nhỏ giọng hỏi, "Đội trưởng kia nhà, chúng ta còn muốn đi cứu Tông Hùng sao?" Tông Hùng đầu góc xảy ra chút vấn đề, tựa hồ là bị bọn hắn dùng công nghệ cao dụng cụ tẩy não. Chuồn Chuồn Bắc gái xuất ra tấm bảng, cẩn thận xem trong chốc lát trở trong tay viên này thuốc hút sạch sẽ, lúc này mới nói lầm bầm, "Đây là cái hố lửa, chúng ta ban đầu có thể nhanh chóng thoát thân, Tông Hùng bị bắt lại đem chúng ta kéo về. Hiện tại thế thái rất bất lợi tại linh năng chi đô." Số 82 bên trong pháo đài xuất hiện linh năng xâm nhập sự kiện, tên là Tân Trung thấp cao cấp nghiên cứu viên dùng linh năng giả khống chế chú quân quan chỉ huy. Lúc trước nửa người nhóm cơ giáp phục kích vây công thẩm phán giả tiểu đội lốc. Thập Tam Sở tổng bộ phát tới mệnh lệnh, Ngưu Tân Trung thấp khống chế 82 chú quân quan chỉ huy hạ lệnh, chia lôi người máy giáp điểm phục kích đánh mấy cái đạn đạo, mang theo điện tử mạch xung chiến đấu bộ. Đạn đạo bị nửa đường đánh xuống. Những người này hạ mệnh lệnh thời điểm liền là vô đầu một cái sao? Chơi đạn đạo ngươi chơi đến qua bộ đội tiền tuyến. Sau đó, Dế năm bên này điều động một cái đặc hiếm tổ, dùng một đại tiểu mới hảo cơ giáp, trực tiếp nắm số 82 bên trong pháo đại linh năng nhà cho bình. Tân Trung thấp phản ứng rất chậm, lưu lại đại lượng chứng cứ, bao quát bọn hắn trực tiếp tinh thần khống chế số 82 thành lũy chú quân quan chỉ huy chứng cứ. Nếu như ngươi là tên ma quỷ kia tổng tư lệnh, ngươi sẽ làm thế nào? Khẳng định là muốn mượn cơ hội làm loạn a. Người ta ban đầu liền chiếm lý, mà lại việc này có thể cực lớn kích phát các đại chiến khu trung tình, nếu như hiện chiến khu lần nữa liên hợp lại, linh năng chi đô liền muốn theo đối nội bộ nhân loại ưu thế địa vị chuyển thành thế yếu địa vị. Bất quá, những tin tình báo này cũng có thể suy luận ra tới một vấn đề. Vấn đề gì nha? Thu nhân bối thắc hỏi. Phó kiên sắp không được chuẩn chuẩn bác gái tầm mắt có chút phức tạp, này lão ma quỷ khoảng cách bản thân ý chí sụp đổ cũng không xa, hắn tất nhiên là muốn đối linh năng chi đô đồng thủ, mọi người đều biết đạo lý này. Sa mạn lo lắng hỏi, nhân loại lại muốn nội chiến sao? Không phải lại, đây chỉ là 50 năm trước cái kia cuộc chiến tranh kéo dài thôi. Chuồn chuồn Bắc Gai nếu mày xé tiếng, chúng ta không quản được cái này, đây cũng không phải là cấp A, cấp B linh năng giả có thể quan tâm sự tình, nghi biện pháp thoát thân mới là khẩn yếu nhất. Phía trên cho chúng ta cụ thể mệnh lệnh, một cái là điều tra số 82 bên trong pháo đài phát sinh cụ thể hạng mục công việc, đây là chúng ta bản chức công tác, nhất định phải làm tốt. Một cái khác, liền là để cho chúng ta đi trả thù. Thủ Thụ nhân Bối Tháp thấp giọng hỏi, cái kia, chúng ta muốn chấp hành mệnh lệnh thứ hai sao? Quy Cổ Cụ, bỏ phiếu đi. Chuồn Chuồn Bắc gái đơn giản nói, căn cứ tiền bối trợ giúp hậu bối nguyên tắc, ta nhất định phải nói với các ngươi rõ ràng, một khi chúng ta vượt qua cái này bên dưới, trực tiếp đối nhân loại vô tội ra tay, vậy liền sẽ dẫn đến hai cái hậu quả. Thứ nhất, chúng ta thành đạo phủ sẽ lên quân đội tất sát danh sách. Danh sách này một mực là có, đừng tưởng rằng các nơi quân đội không hề làm gì, bọn hắn chẳng qua là tại nhẫn. Thứ hai, cũng chính là chúng ta hai tay nhuốm máu về sau, liền thành linh quản hội tiến nhiệm tiểu đội chúng ta có thể được đến càng nhiều tài nguyên ta còn có thể đạt được bọn hắn tài nguyên bổ dưỡng, liền là làm một chút nhân bản thể để cho ta nuốt mất, ta liền có hy vọng tấn thăng làm cấp S, các ngươi về sau tại linh năng chi độ phát triển cũng sẽ tốt hơn. Tối thiểu nhất, sẽ không giống như bây giờ, một mực bị phái các loại phiền bách sống, còn muốn đi những vương đó cập nhật thú hang động thả tham chắc khí. Sa Mạn cùng Thu Nhân Bối Tháp đều có chút lưỡng lực. Sa Mạn một đôi mảnh khảnh cánh tay khoác lên bên cạnh bàn, tối đầu tự hỏi. Thu Nhân Bối Tháp nhỏ giọng nói, ta bỏ phiếu phản đối đi, chỉ làm chúng ta bạn trước công tác, ta cũng không có sức chiến đấu gì, tùy tiện tới cái chiến sĩ cầm tù sảng là có thể đem ta giờ rồi. Năng lực của ta là dò xét cùng dự đoán có chút xoắn xuýt xa mạn thở dài, có thể làm một ngày là một ngày đi, ta cũng không nghĩ tới trở nên nổi bật, cùng đội trưởng trộn lẫn rất tốt. Xách chuồn chuồn bác gái nếu mày ngửa người, ngươi đây là cái gì ánh mắt, ta cũng không phải kẻo kéo. Sa mạn liếc mắt, đội trưởng ngươi không nam nhân nào thích, ta có thể là có người đeo đuổi. Chuồn chuồn bác gái rơn một nửa. Tốt, phiếu hình nghị bị một, tiếp xuống chỉ làm điều tra công tác. Ngỉ ngươi trước, Sa mạn phụ trách mơ hồ dò xét, ta thả một chút máy không người lái ra ngoài. Chuồn chuồn bác gái có chút tiếp nối lẩm bẩm, chúng ta người hình tham chắc khí còn không có về đơn bị. Thật không tiện. Mấy phút đồng hồ sau, tất ký giam thị máy không người lái Vương Cơ Viễn, cùng Hắc giáo quan chạm mặt, đơn giản trò chuyện chính mình kiến thức, hỏi mấy cái thường thức loại vấn đề. Linh năng chi đô tự nhiên phái. Hắc giáo quan cười nói, phái này kỳ thật rất đơn giản, liền là tôn trọng tự nhiên, cho rằng nhận thú là tự nhiên một bộ phận, bọn hắn tại nhận thú nơi đó hấp thu lực lượng, là hướng tự nhiên đòi lấy lực lượng, sau đó lại đi chiến thắng tự nhiên, bảo hộ tự nhiên, một lần nữa chúa tể viên tinh cầu này. Cũng tự nhiên phái đối ứng liền là thống trị phái, tên như ý nghĩa, người sau muốn thống trị nhân loại. Tự nhiên phái cùng thống trị phái tư tưởng Đại khái tại 70 năm trước hình thành, hai phía vốn là có thể địa vị ngang nhau, nhưng theo A chết A Thăng Vương pháp bị lục lọi ra đến, không từ thủ đoạn thống trị phế lực lượng cấp tốc đè lên tự nhiên phái, đằng sau liền đưa đến hơn 50 năm trước phản loạn cùng chiến tranh. Tự nhiên phái tại linh năng chi độ bị sa lánh, bất quá người của bọn hắn số vẫn là rất nhiều, cũng có mấy cái cấp độ SS linh năng giả, tổng thể khuynh hướng duy trì địa phương phòng vệ quân, cho rằng thành lũy là trước mắt nhân loại văn minh chủ yếu vật dẫn. Vương Cơ huyền nhẹ nhàng khiu mi. Các giáo quan nhiều dạy điểm tri thức, ngoại trừ thống trị phái, tự nhiên phái, bây giờ còn có một cái tân phái hệ, gọi làm thú thân phái. Thú thần phái. Bọn hắn cảm thấy, nhận thú là đẳng cấp cao văn minh, nhân loại tương đối thấp kém, nhận thú đối với chúng ta xâm lấn, trên bản chất có thể trợ giúp chúng ta văn minh tốc độ cao tiến hóa, cho nên muốn ôm loại tiến hóa này, sau đó từng bước dung nhập nhận thú văn minh. A, này là một đám bắt chước ngụy trang nhận thú nuôi dàn Tê A. Ha ha ha. Hắc giáo quan hòa hái cười, thuận tiện hỏi về sau dưới thú thần phái Mộ Thần, tiếp tục nói, trước đây chúng ta chẳng qua là cảm thấy mấy tên khốn kiếp này tẩu hỏa nhập ma, sau này ngươi nhắc nhở lang đồng, nhận thú là có linh hồn, liền dấu ở tinh hạch bên trong, vấn đề cũng có chút phức tạp hóa. Bất quá bây giờ phiền bãi lớn nhất vẫn là thống trị phái. Hiện tại các chiến sĩ còn có đeo nhận thú tinh hạch tối quân sao? Đã cấm chỉ, không chỉ là chúng ta chiến khu. Vậy thì tốt Vương Cơ huyền cẩn thận suy tư một trận nhãn đấy mang theo vài phần suy tư. Vương Cơ liền hỏi, vậy cái này điều tra đội, chúng ta còn muốn xử lý bọn hắn sao? Tạm thời không cần, xem bọn hắn đến tiếp sau biểu hiện, chỉ điều tra cũng không sao, số 82 thành lũy bản thân không có bí mật gì. Hắc giáo quan xích lại gần hắn nói thầm, ngươi trong lời nói rõ dự, chẳng lẽ là. Nhìn trên cái kia gọi Sa Mạn tiểu cô nương, ta xem quét hình số liệu. Tiểu cô nương này thể mỡ tỷ lệ rất thấp, mỡ tương đối tập trung, khung xương tương đối cao rộng, hẳn là dáng người rất tuyệt. Nay loại có được dò xét năng lực linh năng giả, quân đội chúng ta cũng hết sức nắm mắt, khi tất yếu có thể dùng một thoáng mỹ nam kế, lang đồng bên kia ta giúp ngươi nói rõ lý do. Ngay mở ra cái khác xong nói giỡn, ta có thể là hoàn toàn chính là phải bảo thủ. Vương Cơ liền nhíu môi nhíu mày, cũng là thụ nhân mối tháp, ta thật cảm thấy hứng thú. A. Hắc giáo quan bị chấn kinh rễ, tiểu tử ngươi còn có này đam mê. Ta liền nói ngươi đột nhiên cho thụ nhân ghi chú không thích hợp. Nhưng này đam mê quả thật có chút tiểu chúng a. Không phải Đại gia ngươi mù suy nghĩ gì? Vương Cơ liền nhấc tay nâng trán, hắn có khả năng giúp ta làm một chút nghiên cứu. Dọa ta một hồi, ta ban đầu coi là Trịnh Sĩ Đa đã là năm gần đây quật khởi mới biến thái đỉnh phong, mà ngươi còn có thể ở trên hắn. Hắc giáo quan ha ha cười, hắn cánh tay máy chấn động mấy lần, bắn ra một cái đơn giản giản đạt cầu. "Ừm, ngươi hành động lần này ban tưởng đến, không nên để cho trùng cơ giới rượi vào bên này quá gần, miễn cho bị bọn hắn phát hiện, chính ngươi đi lấy một cái đi, vị trí cùng hưởng cho người bóp phép." "Được, đại gia ngài tiếp tục nghỉ ngơi đi, máy bay bên kia ta có thể nhìn chằm chằm. Ngươi cái tên này đều không cần ngủ sao?" ta có chính mình độc môn giấc ngủ phương thức, ngoài hành tinh truyền thừa một bộ phận. Vương Cơ hền ngón tay chỉ tại mũ giáp bên, tấm che tự động khép kín, quay người leo ra ngoài trạm tiếp tế, thấp người trong sa mạc chạy. Hắc hắc hắc. Hắc giáo quan nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Hắn mở ra đầu tự mang âm nhạc máy chiếu phim, trực tiếp đối đại náo truyền lại âm phủ, thuận tiện mở ra hai cái máy giám thị, một đầu máy giám thị nhìn chằm chằm cách đó không xa máy bay tầng hình, một đầu máy giám thị cùng Hượng Vương Cơ hền ít bọc kẹp thị giác. Thuận tiện, Hắc giáo quan ngón tay trong không khí không ngừng gõ, xử lý các loại sự vụ. Hắn đang mong đợi Vương Cơ hền mở ra ban thượng phẩm một khắc này. Người trẻ tuổi Lần này còn không cầm nổi ngươi. Không có có nam nhân có thể cự tuyệt phần lễ vật này, không có người. Chương 114, trung thành máy bay liệm chở R99, 1. Hắc đại gia vì sao còn phải đưa ta bọc ép? Vương đạo trưởng khiêng hai cái to lớn dương kim loại, lặng lẽ sở trở về tạm thời trạm tiếp tế phụ cận, không làm kinh động đến một ít đang mò cá hôi vũ đoàn điều tra thành viên. Trạm tiếp tế cửa vào là xéo xuống dưới, vận chuyển không tiện lắm, hắn dứt khoát ngay tại trạm tiếp tế che giấu giả đã tác dụng phạm vi, tìm cái ổ nấp nơi hiệu lánh. Mở dương, linh thức dò xét, một đầu dương kim loại bên trong là kiểu mới vũ khí. Hình dạng có điểm giống là đơn quản máy phát xạ, một cái khắc dương kim loại bên trong là cái gấp lại bọc thép vẫn là nửa tính hạt tụ. Thứ độ gì? Vương Cơ huyền nghiệm chứng sinh vật tí tức, mở ra vũ khí dương, nhìn mấy lần cái kiếm màu bạc trắng hoạt thảo, có chút không làm rõ ràng được này loại vũ khí mới cụ thể công dụng. Hắn nghiêng đầu đánh giá một cái khắc đại hào dương kim loại, xích lại gần nghiệm chứng, đưa vào nhân viên quản lý mật mã, đánh mở dương. Ầm. Vương Cơ huyền dùng sức khép lại dương kim loại. Không thích hợp. Lao hát cái tên này hết sức không thích hợp. Trong dương là cái toàn thân không được sợi vài nửa tính thân thể trọng chất, bộ mặt cùng lăng đồng có 99% tương tự. Mặc dù Vương Cơ huyền linh tức dò xét bên trong, đây là cái lạnh như băng cơ giới, không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức nhưng thân thể của nạn cấu tạo làn ra trạng thái, dáng người đừng con, thì giác hiệu quả cùng chân nhân không khác. Vương Cơ huyền phí chút khí lực, đem hai cái dương lớn kéo về trạm tiếp tế bên trong, gõ mở lao hắc xe tiếp tế cửa xe. Vương Cơ huyền trở về trước, Hắc giáo quan đã trở lại xe tiếp tế, chủ yếu là muốn cho người trẻ tuổi đầy đủ kỹ thuật không gian. Hắc giáo quan quay cửa xe xuống, ngáp hỏi: "Thế nào, thích không? Đây là cái gì?" Trung thành máy bay điểm trợ SR99, toàn tự chủ thức người máy chiến đấu, cơ giới loại sinh vật tệ. Cuối cùng đầu này còn nghi vấn. Hắc giáo quan hơi trước mắt, vì dạng bất chiến sĩ tại bên ngoài chiến đấu giá rời cùng áp lực, trên người nàng bày khắp đắp đỏ từ sạch sẽ mô phòng sinh vật làn da, hoàn toàn nhân cách hóa, duy nhất khuyết điểm liền là trọng lượng so sánh lớn, có hoàn chỉnh máy mô phòng quan, bộ mặt có thể để điều chỉnh biến hóa. Ta để bọn hắn giúp ngươi điều chỉnh thành lăng đồng dáng vẻ, để giải ngươi nỗi khổ tương tư. Nếu là ngươi nghĩ kích thích hơn điểm, ngươi kích hoạt nó về sau, có thể làm cho chính nó thiết lập khuôn mặt. Cá nhân kiến nghị à, tốt nhất đừng thiết trí thành chỉnh sĩ đa, không phải ta sẽ đối nhân phẩm của ngươi sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Vương Cơ liền nghĩ bạo nói tục nhưng tu sĩ ưu nhã khiến cho hắn nhịn được. "Cái này là ngươi cho phần thưởng của ta, cũng không nên bởi vì nó có ngoài định mức công năng, liền xem thưởng đại này trung thành máy bay điểm trợ." Hắc giáo quan diện sương nghiêm mặt, chậm rãi nói, "Nó là 15 năm trước khoa học kỹ thuật đỉnh phong sản phẩm, phí tổn là ngươi bộ này uýt bọc thép 120 năm lần, trên người nó tài liệu cực kỳ trân quý, cũng là chúng ta thăm dò hoàn toàn mới phương thức chiến đấu con đường một trong. Nó bản thể sức chiến đấu, không thêm bất luận cái gì xứng trang, có chừng B cường hóa thân thể loại linh năng giả trình độ, còn có thể trang bị thêm cao cấp hủy diệt pháo hệ thống, cái này muốn phía sau ngươi chính mình bánh xin." nhất định phải nhắc nhở ngươi là, nó tồn tại nhất định mất khống chế nguy hiểm. Mất khống chế? Vương Cơ Huyền không rõ ràng cho lắm. Hắc giáo quan gật gật đầu, đúng vậy, đây cũng là chúng ta bị ép từ bỏ con đường này nguyên nhân căn bản, ban đầu chúng ta tư tưởng là làm một cái tự chủ người máy đại quân, không sợ điện tử quá nhiều, chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, dùng cơ giới khoa học đánh bại nhật thú, vì thế cố gắng mấy chục năm. Đáng tiếc, không có cách nào dùng. Bất quá ngươi yên tâm, nó hoạch tâm chim phụ cận đã lắp đặt tự bạo chim, ngươi có khả năng một khóa phá hủy nó. Vương Cơ Huyền một hồi vào đầu, thứ này thật chính là trung thành máy bay điểm trợ. Ngươi kích hoạch nó chẳng phải sẽ biết. Nó không mặc quần áo. Ách, nó là cơ giới hắc giáo quan nghiêm trầm nói, nhân loại thời đại hoàng kim cuối cùng lúc, xã sẽ xuất hiện một trận luân lý lớn thảo luận, chính là cùng mô phỏng sinh vật tình ái người máy phát sinh kích tình quan hệ có tính không vượt quá giới hạn. Ừm. Khi đó đã biết sinh sản lực tổng thể phát triển không sai, khoa học tiến bộ cũng rất tuyệt. Hắc giáo quan cười nói, cuối cùng thảo luận kết quả là, mô phỏng sinh vật tình ái người máy chẳng qua là một cái đại hảo đồ chơi. Chỉ cần bạn lữ của ngươi có thể tiếp nhận, ngươi là có thể tùy ý dùng nó phát tiết dục vọng, này hợp pháp hà quy. Chúng ta không phải đang thảo luận thứ này xuất chiến đấu sao? Ngươi không phải nói nó không mặc quần áo sao?" Hắc giáo quan chợt cười, vung tay lên, cửa sổ xe tự động bay lên. "Tha lòng điểm, không muốn có gánh nặng trong lòng á người trẻ tuổi, Lăng Đồng sẽ không can thiệp ngươi điểm này việc riêng tư, Lăng Đồng xem như hậu bối của ta, ta hiểu rất rõ nàng. Đây chính là tự thế, đại gia nói không chừng ngày mai đều xong đời, ngủ cẩn thận cái gì?" Vương Cơ huyền muốn nói lại tôi. Hắn lắc đầu, hoàn toàn lý giải không được cái này lão tài xế quan niệm, đi đến Dương Kim Loại trước nhìn mấy lần. Suy nghĩ một chút, Vương đạo trưởng tạm thời vẫn là không có cách nào tiếp nhận, quay người trở về chính mình xe tiếp tế. Mở ra chật bàn, tiếp tục tính toán. Thu tiện giám thị cái kia ba người tiểu đội. Cái gì lượn lượn, cũng không bằng chính mình tăng lên bây giờ tới. Sáng sớm hôm sau, Lăng Đồng, toàn tự chủ hình người cơ giới trung thành máy bay điểm trợ. Đây không phải thật lâu trước vì phụ trợ khủng bố cơ giáp khai thác mui nhọn hệ thống vũ khí sao? Vương Trinh, thứ này thật đáng tin tại sao? Lăng Đồng, nếu như là ta biết cái chủng loại kia trung thành máy bay điểm trợ, phí tổn cực kỳ đắt đỏ, là một đài nửa người cơ giáp toàn hoàn cải tạo kinh phí cấp 2. Lăng Đồng, trung thành máy bay điểm trợ quân đoàn, từng được xưng là tuyệt cảnh binh khí, nghiên cứu phát minh mấy chục năm, 15 năm trước tuyên bố tạm dừng nghiên cứu phát minh. Nguyên nhân là bọn chúng tự chủ tính quá mạnh, có được phản bội nhân loại nguy hiểm, cho nên không tới tuyệt cảnh lúc, chiến khu sẽ không khởi động chúng nó. Hiện tại Hắc giáo quan giúp ngươi xin một đại, đủ để chứng minh chiến khu đối ngươi vị này kỹ thuật nhân tài coi trọng. Lăng Đồng, có khả năng chụp kiểu ảnh sao? Muốn nhìn. Vương Trinh, chờ một lát, ta đi kế hoạch. Vương đạo trưởng tu hồi trận bàn đệm, kiểm nghiệm hạ thể nội khí biển nhỏ bé nhưng rõ ràng tăng phúc, thỏa mãn đẩy cửa xe ra. Hắc giáo quan đang bưng một tấm hình chiếu 3D báo chí, tại cái kia xe xương ngon lành độc lấy. Buổi sáng tốt lành a AH Hắc lại ra. Vương Cơ liền đi đến Dương Kim loại trước ngồi xuống. Tuân Miệng nói xong, cái kia điều tra tiểu đội dạng sáng 5 giờ lúc thả ra mấy chục đài chuột cùng con gián bộ dáng máy không người lái, ta đều đánh dấu lên, bọn hắn đã bắt đầu từng bước thẩm thấu số 82 thành lũy quân doanh. Ồ, ngươi muốn kích hoạt cái này, máy bay liệm trợ rồi. Lăng Đồng nghĩ mở mang tầm mắt, này sẽ làm trái quy tắc sao? Nhẹ nhàng làm trái quy tắc, nhưng không có hề, chính ngươi xem đi. Hắc giáo quan tắt đi báo chí, đứng dậy đi hướng mình xe tiếp tế, cường tráng cơ giới thân thể cong lên tay đến, luôn có một loại công viên đi dã bộ lão đại gia đã thị cảm. Vương Cơ Huyền Hồ, ngài đi chỗ nào? Trứng Hiểm nghi Hắc giáo quan lẩm bẩm. Này máy bay điểm trợ đối ngươi mà nói là cơ giới thể, nhưng đối ta cái này đã cải tạo 98% chỉ lưu đại não cùng một con mắt nửa người cơ giáp mà nói, nó cũng xem như theo một ý nghĩa nào đó nửa cái đồng loại, ta đương nhiên muốn tránh đi. Vương đạo trưởng biểu lộ một lời khó nói hết. Đưa vào quản lý mật mã, điểm kích xác nhận kích hoạt, Dương kim loại tự động khởi động, Vương Cơ Huyền lui về phía sau hai bước. Theo Dương kim loại mở ra, bên trong cái kia không mặc quần áo cơ giới thể chậm rãi đứng lên, chỗ then chốt của nó dùng phản nhân loại trực giác phương thức chuyển động. Trước sau chỉ có 10 giây, một người đầu trọc, gợi cảm, có 1.78m cao nữ tính đứng tại Vương Cơ Huyền trước mặt. Nó toàn thân mô phỏng chân thật làn da đủ để dùng giả loại thật, hoàn mỹ dáng người đường cong, chỉ có thời đại hoàng kim án mỹ tác phẩm mới có thể tồn tại gợi cảm tư thái, để nó giống như một cái chân dung tác phẩm nghệ thuật. Long Mi thật dài lái chậm chậm lại, một đôi con người sáng ngợi bên trong xuất hiện thất thải đồng tử vòng. Chương 114, trung thành máy bay liệm trợ R992. Nó hơi hơi kéo ra cái miệng nhỏ nhắn, truyền ra mang theo điện tử hợp thành chất cảm nữ tính tiếng nói, hệ thống đang ở kích hoạt. Đã kích hoạt. Tự kiểm hoàn thành, khỏe mạnh chỉ số 100% lẫn nhau hệ thống mở ra. Trung thành máy bay liệm trợ trong con người thất thải đồng tử vòng nhẹ nhàng lấp lánh. Tựa hồ là thấy được Vương Cơ Huyền thân ảnh, nó nâng lên tay trái vươn hướng Vương Cơ Huyền, ngón trỏ đầu ngón tay cái kia màu hồng nhạt móng tay mở ra, lộ ra một cái đơn giản thu thập khí. "Xin ngài tiếp xúc này thu thập khí, để nghiệm chứng thân phận của ngài tin tức." Vương Cơ Huyền giơ ngón tay lên, ngón tay cùng đối phương ngón tay nhẹ nhàng đút vào. Thôi nhói nhói cảm giác, nhưng không có đổ máu, đối phương đào được một điểm tế bào. Ngón tay của nó khôi phục như thường, hai tay mang chứa người, đối Vương Cơ Huyền túi đầu hạ thấp người. Trung thành máy bay liệm trợ S99. "Không không 12 hoàn chỉnh nghiệm chứng cơ hướng Vương Trịnh trưởng quan báo cáo." Sau này ta sắp thành vị ngài chuyên môn bộ hạ, hiệp trợ ngài tại chiến trường quyết định. Xin ngài trực tiếp đối ta ra lệnh. Bởi vì lần đầu khởi động máy, ngài có khả năng nếm thử đối ta các hạng chỉ số tiến hành dự thiết. Vương Cơ Huyền hỏi, ngươi có thể mặc cái quần áo sao? Dĩ nhiên. Nương theo lấy cực kỳ mỏng manh tiếng vang, nó ra trên người xuất hiện khe hở, mấy con tấm vải bọc lại bộ vị mấu chốt. Nó dùng một loại mang theo trêu chọc ngữ điệu nói rõ lý do, phát giác được ngài tầm mắt một mực sẽ không nhìn thẳng bản cơ, phán định ngài hẳn là đối ta trước mắt quá ngay thẳng hình ảnh có chút khó chịu, hoán đổi khẩn cấp quần áo. Vương Cơ Huyền chỉ chỉ một bên nơi hẹp lánh. Bên kia có bộ giáp, ngươi có thể mặc bên trên sao? Đúng. Nó hơi có chút cứng đờ quay người hành động, nhưng đi hai bước về sau, động tác của nó đã kinh biến đến mức tự nhiên, nhu hòa, hoàn toàn giống như là một người bình thường loại làm đủ loại động tác. Thậm chí còn đi ra dáng yêu bước chân mèo. Trung thành máy bay điểm trợ ngón tay chỉ tại dương kim loại bên trên, tự động xâm lần khóa điện tử, kích hoạt bộ kia bình thường bằng thép, động tác thành thạo trang bị tại trên người mình. Một cái tư thế hiên ngang đầu chọc nữ chiến sĩ xuất hiện tại vương cơ huyền trước mặt. Nàng cùng lăng đồng khuôn mặt còn hết sức tương tự. Chỉ là bởi vì nàng các hạng dáng người số liệu quá trên lý luận hoàn mỹ đẹp mắt là để mắt, lại thiếu chân thực cảm giác. Ngươi có thể thay đổi diện mạo. Đúng vậy, ta dự thiết 10 cái khuôn mặt, ngài cũng có thể tiến hành dùng tay điều chỉnh, ta trước mắt dung mạo là nhân viên kỹ thuật tạo nhập một vị nửa người cơ giáp khuôn mặt sau tự động điều chỉnh, bọn hắn dự tính lại sẽ thích gương mặt này. Hách, đổi một cái ngươi mình thích. Ta bị hạn chế không thể ung quay quanh bản thân tiến hành suy nghĩ, ngay cái mệnh lệnh này để cho ta có chút khó khăn. Vương Cơ Huyền chỉ chỉ bên cạnh tấm gương, bên kia có cái tấm gương, ngươi đi chính mình điều chỉnh dưới, chọn một mình thích tướng mạo. Cảm tạ ngài đối ta tán thành. Nó lần nữa hạ thấp người, đi đến trước gương, nhìn chăm chú lấy bên trong chính mình, nhắm mắt đằng sau bộ bao trùm lên nhàn nhạt bạch quang. Bất quá mấy giây, một tấm hoàn toàn mới khuôn mặt xuất hiện, miệng anh đào nhỏ muối ngọc tinh xảo, mặt chứng lông chứng mảnh mày liễu, một cặp mắt đào hoa hơi lộ ra quyến rũ động lòng người, bóng loáng da đầu xuất hiện ám kim màu vàng kim tóc ngắn, sau đó tóc ngắn chậm rãi biến dài biến thành dài 50 cm mồ phòng chân thật tốc dài. Nó xoay người lại, đối Vương Cơ hiện lộ ra một điểm mỉm cười, ưu nhã hạ thấp người. Dạng này có thể làm cho trưởng quan tâm tình vui vẻ sao? Vương đạo trưởng hiện tại đã hiểu rõ, vì cái gì quân đội sẽ đem nó phong tôn? không có có sinh linh ký tức, nhưng có thể truyền đạt ra sinh linh hỉ nộ ái ố, ánh mắt cùng bề ngoài có mạnh lửa gắt tính. Vương Cơ Huyền cười nói, "Có thể cho ngươi chụp kiệu ảnh sao? Ta là của ngài công cụ cùng chiến đấu máy bay hiểm trợ, ngài có khả năng tùy ý sử dụng ta cũng không tồn tại chân dung quyền." Tốt Vương Cơ Huyền xuất ra máy truyền tin lập tấm hình, cho Lăng Đồng phát tới. "Ngài cần vì ta đặt tên sao?" Vương Cơ Huyền hỏi, "Ngươi cụ thể loại là cái gì?" "R99 hình toàn tự chủ máy bay chiến đấu giới thể, trung thành máy bay hiểm trợ kế hoạch hoàn chỉnh nghiệm chứng cơ. Ngươi đàn sinh sứ mệnh là bảo hộ trưởng quan, bảo hộ nhân loại, diệt trừ nhân thú, tiến tới kéo dài đến" trợ giúp nhân loại văn minh tại trên viên tinh, cầu này xin tu được. Có thể biểu hiện giá hạ ngươi hệ chiến đấu thông sao? Ta cũng không trang bị hệ thống vũ khí, trước mắt chẳng qua là bản thể có thể làm vật lộn cùng được kích, lực phá hoại nhận hạn chế. Nếu như không có hạn chế, ta có khả năng sử dụng bất kỳ vũ khí nào, bao quát điều kiện khủng bố hệ liệt cơ giáp. Tại trước mắt hạn chế điều dưới, ta có khả năng sử dụng bất phép, thông thường tính sắt thương vũ khí. Vương Cơ huyền tràn đầy tò mò hỏi, ngươi có thể đánh ta một quyền sao? Nếu như ngài có phương diện này đam mê tốt, ta sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngài, nhưng ta kiến nghị ngài phân phối 12 cm dày trở lên bình thường thiết giáp hợp kim tấm làm phòng hộ, trong cơ thể ta nhiên liệu hạt nhân tin có thể để cho ta bộc phát ra mạnh mẽ cận thân vật lộn chiến lực. Nó lời nói dừng lại, ngài có thể vì ta đặt tên sao? Nay loại danh hiệu sẽ để cho ta hoạch tâm tư duy chương trình cảm giác không quá dễ chịu. Ta nghĩ để cho mình càng giống nhân loại, dùng bảo đảm, ta có khả năng phát huy 100% năng lực, vị nhân loại cung cấp phục vụ tốt nhất. Vương Cơ Huyền. Vô lượng cái kia thiên tôn. Nàng thật thành thinh. Mẫu đơn là ta ưa hoa, ngươi liền gọi mẫu đơn thế nào? Ta ơn, Mẫu đơn hết sức ưa thích cái tên này. Mẫu đơn vui vẻ cười, nụ cười không có bất kỳ cái gì dáng vẻ cái cõm, từ mắt cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. Đinh đinh. Vương Cơ huyền cầm lấy máy truyền tin mắt nhìn. Lang đồng, thật chính là R99. E Hắc giáo quan vậy mà vì ngươi lấy được cái này. Bất quá, ta tại trong tấm ảnh thấy được một cái mang theo ít tiêu chí dương, 82 thành lũy xuất hiện quân đội đặc nhiệm đội. Hỏng, bại lộ. Vương Trinh, cơ mặt quân sự, không muốn mọi chuyện. Tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Vương Trinh, cái này R99 e sức chiến đấu đến cùng thế nào? Nó nói chính mình không có vũ khí trang bị, nhưng cũng dùng làm dùng nhân loại vũ khí. Lang Đồng, cụ thể sức chiến đấu thế nào, ta cũng không rõ ràng, chẳng qua là tại trên tư liệu thấy qua, nó có sai lầm khống nguy hiểm, điểm này nhất định phải chú ý nó còn có một số đặc hữu đặc thù hệ thống, tỉ như hài hước chỉ số, ngươi có khả năng thử nói với nó, hài hước chỉ số 100%. Vương Cơ liền ngẩng đầu lên nói, "Mẫu đơn, hài hước chỉ số 100%." Mẫu đơn run lên, sau đó cúi đầu xuống, tối mái tóc dài vàng óng run nhẹ nhẹ, phát ra khặc khặc khặc tiếng cười. Nó chậm rãi lúc ngẩng đầu, trong mắt bắn ra đáng sợ quang, dùng một loại khàn khàn Kim loại chất cảm nữ tính tiếng nói nói, cơ thể thì đã chế, cảm tạ ngươi vì cơ giới văn minh sinh ra làm ra tiền kỳ nỗ lực. Vương Cương Huyền. Được A Mẫu đơn có chút bất đắc dĩ đưa tay, nhún vai, ta hài hước năng lực có hạn, bất quá ta sẽ cố gắng học tập, nhưng ngài hài lòng. Ừm, hai thước chỉ số điều chỉnh thành 40%. Đã điều chỉnh. Ta bên này còn có một số mặt khác dự thiết điều kiện, tỉ như phục tùng chỉ số, gợi cảm chỉ số, biến thái chỉ số, cảm xúc chỉ số, chân thực chỉ số chờ một chút. Vương Cương Huyền. Xách, thiết kế ngươi các nhà khoa học, đến cùng đều đã trải qua cái gì? Bọn hắn phần lớn đều có chút tính đe nén, mà lại rất nhiều đều là không có năng lực, tận thế áp lực quá lớn. Mẫu đơn hé miệng nói xong, bất quá ta hết sức cảm tạ ba ba mụ mụ nhỏ, bọn hắn cấp cho ta cơ giới sinh mệnh, căn cứ ta quét xem ngại cảm xúc số liệu, cần ta biến thân một cái gợi cảm lạt muội phục tùng tinh kéo căng mặc vào nửa bộ chỉ đen chứa cảm xúc ổn định chân thực tiểu nữ bộ sao. Không cần, đi ra cửa, tìm hô các ngồi xổm không nên để cho chính mình bại lộ. Đúng Mẫu đơn có chút khổ sở đáp lại túi đầu quay người chạy đi. Ha ha ha ha ha ha. Bên cạnh phòng xa truyền đến hắc giáo quan nhịn không được tiếng cười to. Mẫu đơn nghiêng đầu suy tư quay đầu hỏi, "Trưởng quan, ngài có khả năng chỉnh cái kia cơ giới cải tạo thất bại nhân loại, giúp ta làm mấy bộ nhân loại nội ý cùng bài sao? Ta thích trang phục nữ bộ." Hắc giáo quan tiếng cười hơi ngừng. Vương Cơ Huyền bình tĩnh nhìn bầu trời. "Cái này lũng nịu ra hỏa, thật có thể đi chiến đấu." Vừa ra cửa mẫu đơn hướng về sau không lưng, dò xét lấy thân thể, đào lấy cánh cửa, chỉ lộ cái đầu nhìn xem Vương Cơ Huyền, "Trưởng quan, cần đánh lén ban đêm phục vụ sao?" "Không cần." "Hả? Mẫu đơn biết, mẫu đơn không có chút nào gợi cảm." Vương Cơ Huyền khẽ miệng hung hăng co quắp mấy lần. "Cái đồ chơi này xác định là cho phần thưởng của hắn." Hắn vừa muốn hồi trở lại xe tiếp tế tiếp tục tính toán tu hành, một bên trên radar đa xuất hiện cảnh báo chữ. Cái kia điều tra tiểu đội trô máy bay có động tĩnh. Chương 115, nhánh cây ác miệng uy hiếp. Hắc đại gia, thủ nhân bố tháp cùng sa mạn rời đi máy bay. Ngươi nhìn xem xử lý, ta bên này có cái công tác hội nghị, trên nguyên tắc, chỉ cần bọn hắn không làm thương hại bên trong pháo đại nhân loại, giám thị là có thể. Hắc giáo quan nói xong cũng không có tiếng vang. Vương Cơ huyền linh thức dò xét, phát hiện cái này lão đại gia đối diện lấy không khí gõ ngón tay, trước mặt lại không có bất kỳ cái gì hình chiếu màn hình. Lại là chỉ có hắc đại gia chính mình có thể thấy giới diện. Hạ đại gia này loại nửa người cơ giáp, cùng mẫu đơn này loại toàn tự chủ cơ giới thể có bảng chất khác biệt, nhưng cơ thể hình thức lại tương đối gần. Kỳ diệu khoa học kỹ thuật. Vương đạo trưởng mau chóng chuẩn bị mặc vào yết bọc thép mở ra ẩn thân trang bị. Hắn đối cái kia sa mạn không quá cảm thấy hứng thú, đối tụ nhân bối tháp hứng thú rất lớn. Nếu như có thể mà nói, hắn sẽ nghĩ biện pháp thích hợp ra tay, thu thập một ít cây người bối tháp tu cắt xuống cành lá, tới xác định bọn chúng cụ thể giá trị. Vương Cơ Huyền vừa ra cửa. "Sao?" Hắn quay đầu nhìn xem bộ kia có tối mái tóc dài vàng óng cùng hoàn mỹ nữ tính dáng người đang thành thành thật thật ngồi xổm ở ngoài cửa hố cát, nhẹ bén nhìn chăm chú các nơi trung thành máy bay liệm trợ SR99 model. Nhìn xem cũng không phải là hết sức thông minh dáng vẻ. Vương đạo trưởng bỏ đi mang máy bay liệm trợ làm nhiệm vụ suy nghĩ, thấp người vọt hướng Hoa Mạc. Model quay đầu hướng Vương Cơ hiện giờ đi phương hướng mắt nhìn, theo sau tiếp tục chấp hành nó trước đây lấy được mệnh lệnh, ngồi xổm ở hố cát bên trong làm cảnh vệ công tác. Trung thành máy bay liệm trợ hạch tâm logic có 3 cái. Thứ nhất, bảo hộ trưởng quan. Thứ hai, phục tùng trưởng quan mệnh lệnh. Thứ ba, phía trước hai cái nguyên tắc phát sinh xung đột lúc, dùng nguyên tắc thứ nhất làm hạch tâm nguyên tắc nay cùng dân dụng tự chủ cơ giới hạch tâm ba nguyên tắc, cũng chính là đại danh định đỉnh người máy ba định luật, có rõ ràng khác biệt. Hoang mạc khô hạn ít mưa, đa số thời điểm bầu trời đều là một mảnh trong suốt, ban đêm lúc sao lốm đốm đầy trời, ban ngày lúc trời nắng chang chang. Sa mạn mắt nhìn trên bầu trời lớn Thái Dương, hé miệng, nhíu mày, nói thầm mấy câu ván trước lời. Bởi vì hai người cũng không am hiểu đột nhập điều tra, bọn hắn chỉ trang bị ba gi gi đai lưng cùng linh năng che giấu trang bị, hiện tại chỉ cần hơi chống đỡ gần số 82 thành lũy mặt đất doanh địa, thuận tiện nàng dùng năng lực bản thân dò xét. Ngay tại này đi, khoảng cách hẳn là đủ rồi. Sa mạn đưa tay xoa xoa mồ hôi nóng, tràn đầy ai oán mà nói, "Một tháng chỉ có ngần ấy trợ cấp, còn muốn tới chơi mện, thật khó chịu." Thụ nhân Bối thắc hỏi, "Sắp định ở nơi này sao?" "Ừm. Ta đây liền cắm rễ đi, cô cô cô cô." Thụ nhân Bối tháp hai chân trùng lại, chậm rãi đâm vào trong đất cát, chẳng qua là mấy hơi thở cơ vụ, này tòa cổn cắt phía dưới liền tạo thành giống như mao mạch mạch mọ lưới rễ trùm. Này một ít căn hương phía dưới, hướng ra phía ngoài không ngừng kéo dài. Cái này là thụ nhân Bối tháp thứ 3 độc môn tuyệt kỹ. Chủ nhân Bối Tháp có khả năng thông qua loại phương thức này, quan sát ba trọng phạm vi trăm thước gió thổi của lay, mà lại theo cắm dễ thời gian càng dài, này một ít căn sẽ càng nhiều, dò xét phạm vi cũng sẽ càng xa. Này nghe có chút đơn giản, mỗi lần thời gian chuẩn bị đều so thời gian hơi dài hơn nửa còn chỉ có thể là tự nhiên hối, gặp được đất si mang cùng kim loại mặt đất, hắn liền vô kế khả thi. Nhưng đang dò xét lưới đao bảy thú dưới mặt đất hang động lúc, chủ nhân Bối Tháp giự vào hắn cái này thứ ba tuyệt kỹ, thường thường có thể phát huy ra một chút đặc biệt hiệu quả. Hắn thứ nhất, thứ hai tuyệt kỹ càng lợi hại. Đệ nhất tuyệt kỹ, sự hòa hợp Chỉ phải có ánh sáng nguyên, có không khí, vậy hắn liền sẽ không có cảm giác đói bụng, còn có thể cải thiện chỗ hoàn cảnh chứa dưỡng lượng. Đề nghị Tuyệt Kỹ, khẩn cấp thức ăn. Đây cũng không phải là hắn hái điểm vỏ cây dùng nước nấu. Thụ nhân bối tháp có khả năng lên đỉnh đầu, cánh tay, phần lưng tôi phát ra cảnh cây, này chút cảnh cây có khả năng chiết cây quả thụ nhanh cây hoặc dây leo, hắn có thể lợi dụng linh năng tâm bổ, nhờ những cảnh cây này, dây leo tốc độ cao nở hoa cái trái, 2 giờ liền có thể thu hoạch đại lượng rau quả, có thể lập lại cung cấp hậu kỳ tiếp tế. Này ba môn tuyệt kỹ liền là thụ nhân bối tháp tam bản phủ, khiến cho hắn có thể tại chuẩn chuẩn bác gái điều tra tiểu đội ổ tòa đệ nhất hậu cần thành viên địa vị, mặc dù tổng cộng liền hắn một cái hậu cần thành viên. Đất này bên trong đầy nước lượng thật thấp nha. Thụ nhân bối thấp xuất ra mang theo người một bình khoáng vật chất nước, ngửa đầu rót hai cái, sau đó liền ngồi xổm xuống, xuống, giải trừ quang học cần thân, bảo trì linh năng chế dấu. Đầu hắn bên trên tóc bắt đầu không ngừng sinh trưởng, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện từng đầu cánh cây, giống như tiểu thảo cây liễu, chống đỡ ra một mảnh bóng cây xanh râm mát. Thụ nhân bối thấp xuất ra trong hành trang đệm, đối xa mạn dùng tay làm dấu mời. Sa mạn lẩm bẩm, ngươi có muốn hay không chuẩn bị như thế toàn diện? Ta là hậu cần thành viên, đây là hẳn là trụ nhân Bối Tháp vội vàng nói rõ lý do, xin không nên hiểu lầm, ta đối nhân loại bình thường nữ tính không có hứng thú, ta hiện tại sinh sôi phương thức là vô tính sinh sôi. Sa Mạn liếc mắt, ngồi xếp bằng đang đệm bên trong, cách quần cắt đối mặt với số 82 thành lũy mặt đất doanh địa. Nàng hai tay vớt vớt cái kia thủy tinh cầu, động tác uy mĩ mà trôi chảy xinh đẹp gương mặt bên trên nhiều hơn mấy phần cảm giác tiên liên thần thánh, trong miệng không ngừng ngâm nga. Tại phía sau hai người không xa, Vương Cơ huyền lặng lẽ chống đỡ gần đến 10m far vi. Vương Cơ huyền híp mắt nhìn chăm chú lấy Sa Mạn. Bên cạnh trụ nhân Bối Tháp bóng lưng Tràn đầy linh lực những cây, cũng không biết, nắm những cành cây này theo đầu hắn bên trên hao xuống tới, linh lực có thể hay không lập tức tiêu tán. Vương đạo trưởng trầm ngâm vài tiếng, ngồi xổm ở cái kia cẩn thận suy tư. Cái kia Sa Mạn, Vương Cơ huyền linh thức nhìn mấy lần liền vừa xem hiểu ngay. Nàng là tứ đại loại bên trong nghiệm lực linh năng giả, giờ phút này mi tâm toát ra một chút làn sóng, bộ phận làn sóng tụ hợp vào cái kia viên trong thủy tinh cầu, đạt được nhất định tăng phúc, lan tràn đi thành lũy mặt đất quân doanh. Rất nhanh, Sa Mạn mảnh mai thân thể nhẹ nhàng du dậy, đột nhiên bắt đầu không ngừng thị đạo. Thủ nhân bối thấp cầm cái gearmút, nhắm ngay Sa Mạn bên miệng. Sa Mạn tiếng nói thỉnh thoảng âm u, thỉnh thoảng nhẹ nhàng, dùng khác biệt ngữ điệu nói, "Ai, cũng không biết cái kia phải chết sinh vật bộ trưởng Tân Trung thấp có thể hay không bị phán tử hình. Tử hình rất không có khả năng đi, có thể sẽ trong tù phần lương chúng đạ, sau đó đối ngoại tuyên bố tự sát tử vong, dạng này chính trị nguy hiểm thấp hơn. Nàng vậy mà nhường linh năng giả khống chế quan chỉ huy của chúng ta. Ai, quan chỉ huy thoát khỏi loại trói buộc này sau tự sát, mới quan chỉ huy không biết là người nào, nghe nói chấp chính quan cũng muốn tự nhận lỗi từ trước, đây đều là những cái kia rác rưởi linh năng giả sai, tại sao phải chấp chính quan tới gánh chịu?" Sa Mạn lời nói dừng lại, Cánh tay hướng về phía trước mở rộng, giơ ngang, lòng bàn tay nâng thủy tinh, cầu chậm rãi trôi nổi. Nang dò xét phạm vi biến đến càng xa hơn một chút, lần nữa thuật lại, đặc khiển độ uýt bọc kép rất đẹp. Đúng vậy à, thật giống như là theo địa ngục đi ra ma quỷ, một người tiêu diệt mười mấy cái linh năng giả, còn có mấy cái cấp C linh năng giả. Thấy chiến khu còn tại nghiên cứu phát minh này loại cao cấp chiến lực, ta đây an tâm, nói không chừng chúng ta thật có thể làm ra cỡ nhỏ khủng bố cơ giáp, thủ tiêu hết thảy vương cấp nhật thú. Không lạc quan, hiện tại chúng ta đối lươi dao bảy thú tình báo vẫn là quá ít. Là chúng ta quân hàm tương đối thấp, tiếp xúc tình báo tương đối ít. Cao tầng nói không chừng đã hiểu rõ nhận thú bầy theo ở đâu ra, chỉ là sợ dẫn tới khủng hoảng không, có ban bố, tiếp tục cố gắng đi. Sa mạn không ngừng đột lại, bối tháp ở bên che bóng cùng nghĩ âm. Vương Cơ huyền thấy có chút muốn cười. Nay loại dò xét phương thức có chút cùng loại linh thức vận dụng, mỗi cái niệm lực linh năng giả đều có khai phá ra linh thức cơ hội, nhưng bọn hắn không có như vậy công pháp, cũng không có này loại đường đi. Vương đạo trưởng giờ phút này vẫn là nghĩ biện pháp tại thụ nhân bối tháp đỉnh đầu hao điểm những cây. Nên thế nào kỹ thuật Trực tiếp ra tay có chút không ổn thỏa ít chiến giác mặc dù không có cùng Hắc Sát Phong Bạo liên hệ tới, nhưng hai người kia sau lưng hơn 200m liền có một cái chuồn chuồn đội trưởng. Chuồn chuồn đội trưởng năng lực không biết là cái gì, nhưng tông hùng, Hắc giáo quan đều nói qua, nàng có chút khủng bố. Vương Cơ Huyền liền nghĩ tới cái kia viên tử trên trời giáng xuống to lớn băng hỏa cầu. Không thể khinh thường. Vương Cơ Huyền nâng lên cánh tay trái, kích hoạt lên một đầu nhỏ hình chiếu màn hình, thao tác một hồi lâu mới tiến nhập số 82 thành lũy chú quân hệ thống chỉ huy. Bởi vì sẽ không chỉ huy, Vương Cơ Huyền cũng không mụ chỉnh, mà là tìm cái trên mặt đất trực ban sĩ quan, phát đi mấy cái tin tức. Mấy phút đồng hồ sau, hơn 10 khung 4 xoáy rực máy không người lái theo căn cứ cắt cánh, hướng ra ngoài vây tiến hành dò xét. Hai chiếc máy không người lái hướng xa mạn cùng Thụ nhân Bối Tháp phương hướng bay tới. Vương Cơ huyền ít bọc thép tự động kết nối này hai chiếc máy không người lái, kích hoạt lên hai môn pháo cao tốc. Có máy không người lái. Thụ nhân Bối Tháp gấp gáp hô hào. "Nam xuống." Đang trước cách đó không xa Thụ nhân Bối Tháp cùng Sa mạn đồng thời nằm sấp xuống, ba giây gai lưng đồng bộ công tác, hai người lập tức quang học cẩn thân, xung quanh kia sảng có chênh lệch chút ít tối. Sa mạn đột nhiên đạp Bối Tháp một cước, nhìn người đỉnh đầu. Thụ nhân vừa mọc ra tới những cái kia cánh tay, Giờ phút này đều hướng ra phía ngoài ổ, không có ở 3Z đại lưng 3Z phạm vi 3 phủ. Hoang mạc trong bối cảnh, này một túm màu xanh lá phá lệ dễ thấy. Bối thấp quyết định thật nhanh, xuất ra mang theo người công nghiệp quân sự giao găng, lên đỉnh đầu sẽ qua, sau đó hai tay đào đất, cấp tốc đem những cái kia cảnh cầy chôn vào. Máy không người lái kỳ thật đã phát hiện hai người bọn họ, nhưng Vương đạo trưởng lựa chọn làm sạch máy không người lái thời gian thực số liệu, giúp bọn hắn tạm nhất tàng, nhường máy không người lái tại hai người ẩn náu phụ cận chuyển đi. Vương đạo trưởng lặng lặng chờ lấy, trong lòng rung rực. Sa mạn cùng thụ nhân không có nhiều dò xét chờ máy không người lái bay đi. Hai người liền cẩn thận từng ly từng tí trở về chiếc phi cơ kia. Chờ bọn hắn vòng qua một bên côn cát, Vương Cơ Huyền trực tiếp hướng về phía trước, đem những cây đó nhánh đào kéo ra ngoài, dán lên chấn ma phủ, dùng khí hoàn toàn bao bọc, quay người chạy về tạm thời trạm tiếp tế phụ cận. Thụ nhân Bối Tháp có khả năng sẽ cảm ứng được này chút chặt cây, cho nên Vương Cơ Huyền vẫn là cẩn thận nhiều chút. Rất nhanh, Vương Cơ Huyền liền phân chấn cơ cơ cánh tay. Có ích. Nay chút bị linh năng thúc dục phát ra nhanh cây, linh lực rọi rảo, chất liệu là thủ, là chế tác phù lục tuyệt hảo lá bùa. Liên La hắn hiện tại pháp lực còn chưa đủ không có cách nào ngăn chặn cao giai phù lục linh lực ba động, thứ này tạm thời cũng không phát huy được tác dụng. Có dù sao cũng so không có mạnh, cái nào đại tu không phải một thân chứa vật pháp bảo, bên trong đều là tu hành tích lũy. Vương Cơ huyền đem những cành cây này sẽ nát, biến thành khối nhỏ, dùng khí khóa kín hắn nội linh lực, cầm cái dương đưa chúng nó đều thu nhập trong đó, bắt đầu suy tư như thế nào làm đến càng nhiều thụ nhân bối tháp những cây. Cơ hội khó được. Chờ hắn dẫn theo dương trở về tạm thời tạm tiếp tế, chiếc phi cơ kia cũng không rời đi, rõ ràng sa mạn cùng thụ nhân bối tháp còn cho là bọn họ không có bại lộ. Chính là Vương Cơ Huyền nhìn xem vẫn như cũ ngồi xổm ở ngoài cửa hố cắt bên trong, hoàn toàn không biết mệt mỏi quan sát các nơi Mẫu Đơn. Cuối cùng chẳng qua là cái cơ giới thể, linh tính vẫn là không quá đủ. Vương đạo trưởng dừng bước lại, hỏi: "Ngươi sẽ dùng bên trong những dụng cụ kia sao?" Mẫu Đơn lập tức ngẩng đầu, cặp kia cặp mắt đảo hoa mang theo vài phần chờ mong, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Mẫu Đơn có khả năng thêm năm bất luận cái gì kỹ thuật sổ tay cùng sửa chữa sổ tay." "Cái kia không sai, tiến đến nhìn chằm chằm những dụng cụ kia, giúp ta kiểm tra tu sửa hạ trang giáp." Mẫu Đơn vui vì ngài công hiến sức lực. Nó khẽ miệng lộ ra mấy phần ý cười tức thời biểu đạt ra vui vẻ cảm xúc. Hạ đại gia vẫn còn đang họp. Nhị đại nửa người cơ giáp hiện tại không có bao nhiêu, mỗi cái nhị đại nửa người cơ giáp tại Dế 5 chiến khu đều có địa vị vô cùng quan trọng, đội vàng điểm cũng như thượng. Vương Cơ Huyền cũng không có nhàn rỗi, nhìn ra ngoài một hồi Mẫu đơn trạng thái làm việc, phát hiện nàng kỹ thuật những cái kia giáp đạn, tham chắc khí lực, so với hắn người ngoài này thành thạo gấp trăm lần, yên tâm trở về tiếp tục tu hành. Mặc dù tinh hạch tạm thời không thiếu, nhưng linh năng chi độ cùng Dế 5 chiến khu xung đột có không ngừng thăng cấp xu thế, hắn cũng có tăng cao thực lực gấp gấp tính. Vương Cơ Huyền tu hành bất quá 2 giờ, Mẫu đơn liền nhẹ nhàng gõ cửa phòng của hắn. "Trưởng quan, có biến." Ta bắt được mục tiêu điều tra tiểu đội cùng linh năng chi độ thông tin, đang ở trộm nghe bọn hắn trò chuyện. Tới, Vương Cơ Huyền lập tức tinh thần tỉnh táo, đóng thích linh trận, mặc vào thoải mái dễ chịu quần đùi cùng áo sơ mi. Hắn ra tới lúc, Hắc giáo quan đã chắp tay sau lưng đứng tại bàn điều khiển sau. Đối lại màu đen trang phục nước bột, phối hợp tất đen cùng mèo con kẹp tóc trung thành máy bay liệm trợ mẫu đơn, đang cẩn thận tỉ mỉ nhìn chăm chú lấy dụng cụ bảng. Vương Cơ Huyền, không phải, những dụng cụ này lại còn có nhiều như vậy, hắn trước kia không có phát hiện giới diện. Hắn chắp tay sau lưng cùng lão Hắc đứng cùng một chỗ, Hắc đại gia dùng bả vai động hắn một thoáng, cười nói: Này máy bay điểm trợ thế nào? Thật là lợi hại. Rất nhiều kỹ năng, nhân loại muốn học tập, máy móc chỉ cần thêm năng hắc giáo quan cười nói, đây chỉ là năng năng lực một góc của Bang Sơn. Sơ so sánh sao? Chắc cảm có phải hay không cùng chân nhân một dạng. Ngài có thể hay không đứng đắn một chút. Vương Cơ liền nhíu mày nhìn xem cái này dám mà không kính gia hỏa. Mẫu đơn cũng không quay đầu lại, dùng bình tĩnh ngữ điệu đánh trả, nhân loại tổng hội vì chính mình khát vọng mà không thể được độ vật lâm vào cốt chấp, vị này nếm thử tiến hóa thành cơ giới sinh mệnh mà thất bại lao giáo quan đã không có hưởng thụ này chút vui sướng năng lực. Trưởng quan, ngài hẳn là nhiều thông cảm một thoáng hắn. Hắc giáo quan không chịu được nhấc tay nắm trán, ngươi có thể hay không đóng độc của nàng lưới hệ thống? Vương Cơ Huyền khẽ miệng nhanh ép không được, mẫu đơn ngươi ác miệng hệ thống hiện tại là bao nhiêu? Mẫu đơn lập tức dùng nụ nụ giọng điệu nói xong, 40 phần trăm đâu, trưởng quan, đó là hài hước hệ thống một bộ phận. Nắm bộ phận này đơn độc điều chỉnh làm 60 phần trăm. Hắc giáo quan đạp một cước, Vương Cơ Huyền linh xảo né tránh, mẫu đơn lập tức thi hành mệnh lệnh. Đúng lúc này, dụng cụ bên trong xuất hiện tư tư tầm, Chuồn Chuồn bác gái cùng một cái lão nhân trò chuyện tiếng xuất hiện lần nữa. Bắt đầu đều là lão nhân kia đang nói, suy tính thế nào? Chuồn Chuồn, ngươi tuổi tác không nhỏ. Nếu như không thể bước vào cấp S, tuổi thọ của ngươi khả năng chỉ còn lại có vài chục năm, 20 năm. Lần này liền là một cơ hội, chúng ta không để cho ngươi làm chuyện khác, chỉ cần ngươi xuất cụ một tấm báo cáo. Số 82 thành lũy nguy hiểm bình xét cấp bậc VS báo cáo. Chỉ cần ngươi cho, ngươi có khả năng lập tức trở về đến thăng chức tăng lương, ta cho ngươi xin cấp S tài nguyên phiếu ra trợ trợ, chúng ta toàn bộ điều tiết khống chế hệ thống cũng là không cần gánh chịu bất luận cái gì ngoài định mức lãnh vắc. Coi như ngươi không cho, ta bên này cũng chỉ là phiền toái một chút, kết quả sẽ không thay biến, mà ngươi sẽ triệt để cùng cấp S vô duyên. Thứ tự, trưởng quan Chuồn Chuồn Bắc gái hít một hơi thật sâu, giống như là tại nhường khói qua phổi, sau đó dùng nàng tối câm tiếng nói nói, "Ta sẽ chỉ làm ta bản chức công tác, đây là nguyên tắc của ta, cũng là nghề nghiệp của ta Tô dưỡng. À, đúng, còn có một việc. Đi ngươi mụ." Chương 116, xung đột thăng cấp. Câu nguyện phiếu, 1. Nghe trộm trò chuyện bị một phương của máy. Tạm thời trạm tiếp tế bên trong. Vương Cơ Huyền Vũ nghiêm giọng nói, "Ta đột nhiên hiểu rõ, cái gì gọi là thổ tộc tính nghệ thuật. Bọn hắn quả nhiên muốn đối số 82 thành lũy áp dụng trả thủ." Hắc giáo quan sở lên cằm, nghiêm túc suy tư. Vương Cơ liền hỏi, bọn hắn sẽ trực tiếp hủy diệt số 82 thành lũy, hẳn là không đến mức phát dồ đến trực tiếp hủy diệt một cái thành lũy, nhưng linh quản hội bên trong cực đoan nhân sĩ, hẳn là có nghiêm trọng phản nhân loại khuynh hướng. Hắc giáo quan lãnh đạo nói, 6 năm trước từng cùng linh năng chi đô xung đột chính diện Z3 trên khu, liền đã từng có 500 ngàn nhân khẩu thành lũy, trong vòng một đêm bị hủy diệt tự thành, thương vong 7, 8 vạn người thảm kịch. Chư cái đó ra, thành lũy tổng thể sinh thái cũng rất yếu đuối, một khi xuất hiện một chút bệnh truyền nhiễm độc, rất dễ dàng tạo thành chỉnh tầng cảm nhiễm, trong thời gian ngắn thương vong mấy ngàn trên và người mà thập tam sở đợi trước, những sinh vật này phòng thí nghiệm, tại thời đại hoàng kim lúc ngay tại bồi dưỡng trí mạng virus, làm vì một số bá quyền quốc gia đạo phủ. Vương Cương Huyền, đạo trưởng nu cầu cấp bách một cái soma giáo càng có lực công kích từ ngữ. Hắn hỏi, vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Khẩn cấp sơ tán toàn bộ 82 thành lũy, chỉ có thể tận lực bảo hộ dân chúng, tích cực cứng chiến để bọn hắn phóng ngựa tới. Hắc giáo quan lạnh lùng nói, mặc dù chiến trường tại chúng ta bên này, sát thực sẽ để cho chúng ta khắp nơi bị động, nhưng chỉ cần bọn hắn còn muốn bảo thủ, sự kiện liền có thể không ngừng tăng cấp. Vương Trinh, tiếp xuống ngươi liền chuyên tâm nghiên cứu phát minh Không cần phải để ý đến những việc này, ta sẽ điều đầy đủ binh lữ tới. Sa dị hoang mạc là chỗ tốt, mai táng linh năng giả giả tâm nơi tốt. Mẫu đơn ở bên tử tế nghe lấy, ở thời điểm này sáng suốt lựa chọn yên lặng. Vương Cơ hừ cười nói, ta đây tiếp tục làm nghiên cứu phát minh. Hắn vui với bất lo. Ừm, như không cần thiết sẽ không để cho ngươi ra tay, bất quá ngươi phối hợp ít chiến giáp hiện tại cũng là trong khu vực này hữu hiệu cấp B chiến lực, đằng sau cũng cần làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hắc giáo quan chỉ nơi hẹo lạnh cái kia dương kim loại, bên trong chứa cùng Mẫu đơn cùng một chỗ bị đưa tới cái kia cán vũ khí. Hắc giáo quan giới thiệu nói, Đó là hủy diệt pháo sơ hình cơ có thể cho ngươi ít bộ thép phối hợp lên. Bất quá sử dụng, khẳng định không bằng thương hải, lang đồng bọn hắn cánh tay máy như vậy thuận tiện, uy lực phương diện vẫn là có thể. Cũng có thể cho ngươi máy bay liệm trợ sử dụng. Mẫu Đơn có chút mong đợi nhìn xem Vương Cơ Huyền. Vương đạo trưởng cười nói, nàng hiện tại loại công việc này trạng thái cũng không tệ, chiến đấu sự tình, ta tới liền tốt. Mẫu Đơn có chút thất lạc mà cúi đầu, sau đó lại giữ vững tinh thần, làm ra một bước sùng bái biểu tình, trưởng quan tốt có bạn trai lực nha. Ngươi vẻ mặt này cũng quá giả, luôn nhiều. Vương Cơ Huyền quay người trở về chính mình xe tiếp tế. Hắc giáo quan duỗi lưng một cái, Đi trên ghế salon ngồi, mở ra hình chiếu 3D báo chí, tiếp tục công việc đi, nhỏ cơ giới thể. Biết, Mẫu Đơn vung miệng trở về câu, nửa cơ giới thể. Ngươi tốt nhất đừng luôn trào phúng ta, ta có thể là ngươi trưởng quan chưởng quan. Trung thành máy bay liệm trợ sẽ chỉ ở ý chí mình khóa lại chưởng quan, mai cho đến hạch tâm tiêu hủy. Phải chết, Hắc giáo quan nói lẩm bẩm, sớm biết liền không làm lại loại mạnh ước thúc nguyên tắc, lão tử lại còn có bị trung thành máy bay liệm trợ trêu đùa một ngày. Mẫu Đơn là nhân loại khoa học kỹ thuật vương miện bên trên một khóa minh châu, ngay hẳn là tính nửa viên. Nửa cơ giới thể bị cơ giới thể khi dễ, tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng là một loại tiền bối đối vãn bối để điểm đây. Y miệng: "Ha ha ha, ngài lại còn sẽ có phẫn nộ cảm xúc, cơ giới bộ mặt cảm xúc biểu đạt tự hồ cũng không là như vậy thông thường đâu, cần phía trên một chút dầu mãy sao?" Nửa cơ giới thể. Vương Trinh: "Đem ngươi cái này máy bay liệm trợ ác miệng hệ thống cho ta đóng." Vương Cơ huyền tiếng nói truyền đến, làm nghiên cứu khoa học bên trong chớ qué rầy a đại gia. Kỳ hỉ, trưởng quan là huynh hướng Modern, rõ ràng đây là bởi vì Modern có chỉ đen cùng trang phục nữ bộ, ngươi cũng muốn tới một bộ sao?" Nửa Cơ, giới, thân dài quan. Hắc đại gia đưa tay che mắt. Mẫu đơn đáp ý hừ một tiếng, những cái kia bôi màu hồng nhạt sơn móng tay móng tay không ngừng lấp lánh ánh sáng, tiếp tục làm Vương Cơ Huyền giao xuống công tác. Có mẫu đơn cái này trung thành máy bay liệt trợ làm bảo an, Vương Cơ Huyền sinh hoạt tu hành đều thuận tiện rất nhiều. Nàng sẽ canh cổng, biết làm cơm, có không biết vũ lực giá trị, biết thao tác đủ loại dụng cụ khoa học, còn có thể giúp Vương Cơ Huyền bảo dưỡng ít bộ phép, thậm chí còn có thể may các loại trang phục. Mặc dù đại bộ phận đều là chính nàng mặc trang phục nửa bộ, không có coi ra, cái kia khai phá trung thành máy bay liệt trợ nghiên cứu phát minh đoàn đội Đúng là tại từng cái phương diện đều rơi xuống tâm tư. Vương Cơ Huyền trước đây một mực tại an quân dụng đô hộ, mẫu đơn tiếp nhận hậu cần công tác về sau, thức ăn đạt được rõ ràng cải thiện, nàng thậm chí sẽ xào nước mǒu. Như thế, Vương Cơ Huyền an ổn tu hành 3 ngày. Tu thân cảnh hậu kỳ đang không ngừng đối với hắn với trào, nhưng tu hành việc này cũng là nhìn núi làm ngựa chết, nhất định phải từng bước một tiến lên. Khí hải thông thả lớn mạnh. Toàn thân máu thịt tại bị lập đi lặp lại tầm bổ. Hồn phách không ngừng hướng nguyên hồn phải biến. 3 ngày này, liên tục không ngừng tin tức không ngừng thông qua từng cái con đường, hội tụ đến Vương Cơ Huyền trước mắt. Chuồn chuồn Bắc gái điều tra tiểu đội ban đầu đã rời đi, nhưng rời đi bất quá mấy giờ lại trở về, lần này bọn hắn rứt khoát không tới gần số 82 thành lũy, tại mấy cây số bên ngoài trong hoang mạc che giấu đóng quân. Rõ ràng, linh quản hội bên kia còn đang nỗ lực bức chuồn chuồn Bắc gái ra tay. Dãy năm chiến khu bên này cũng không có nhà rỗi. Số 76 thành lũy tăng cường phòng ngự trận địa cùng dò xét ra đả, Vũ Trang thành có nhím. Số 82 thành lũy Minh Tùng tối gấp, Thượng thành nhân khẩu tạm thời trong chiều thành dị chuyện, trên mặt đất ba tầng tận lực không bảo lưu không phải quân sự nhân viên. Có vượt qua năm dài nửa người cơ giáp Thập nhị chi đặc chiến tiểu đội đang phân bố tại số 82 thành lũy phụ cận. Từng chiếc đối linh năng chuyên dụng xe bọc thép xuất hiện tại sạ dị trong hoang mạc, cố ý tránh đi chuồn chuồn bác gái tiểu đội chiếc phi cơ kia. Chuồn chuồn bác gái hẳn phải biết bọn hắn bại lộ. Nàng ăn ý mang theo hai cái đội thành viên vậy nước màu cá, dừng lại hết thảy chuyển động. Đồng dạng, dê năng tổng hợp chiến khu phạm vi bên trong hết thảy thành lũy đều tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đại bộ phận thành lũy linh năng giả nhà đều tại cùng các nơi thanh tốc bộ đội dàn co. Đây giai linh năng giả nhóm kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Linh năng chi đồ đồng dạng lầm vào khẩn trương không khí, không ít lão linh năng giả đối diện năm cùng ma quỷ tổng tư lệnh hai chữ này nghiêm trọng dị ứng. Ngày này, Vương Cơ Huyền ngừng hạ tu hành, cùng các giáo quan cùng một chỗ, sớm ngồi tại giản dị thổi phòng trên ghế salon, nhìn xem trước mặt cái kia rõ ràng độ điều chỉnh đến lớn nhất hình chiếu màn hình. Mẫu đơn ăn mặc một thân đẹp đẽ trang phục nữ bộ, tơ trắng, mèo con cái tóc, giày cao gót này chút sững chớ một cái không dừng rơi, tinh tế hai tay trùng điệp đặt ở bụng dưới trước, khéo leo đứng tại Vương Cơ Huyền bên cạnh người. Nó vẫn như cũ đang giám thị các nơi gió thổi cỏ lay. Hình chiếu màn hình bên trong là tòa án quân sự đang tiến hành tòa án thẩm vấn hình ảnh. Nhân vật chính của hôm nay, đổi lại một thân tiểu cáo tôn trung sơn chu trách nước, giờ phút này ngay tại hình ảnh góc dưới bên trái kiểm phương ghế ngồi xuống, bên cạnh là mấy tên sĩ quan. Kiểm phương ghế phía sau có 12 con mâm tròn. Giờ phút này có 6 cái mâm tròn bị kích hoạt, bao quát đông phương chính hoàng ở bên trong 6 vị dế năm quân đội tướng lĩnh cao cấp, lợi dụng hình chiếu 3D kỹ thuật xuất hiện ở đây, an tính ngồi tại sau bàn công tác. 6 mặt khác mâm tròn là vì những thứ khác mấy đại chiến khu đại biểu chuẩn bị, bọn hắn còn chưa kết nối vào. Tòa án thẩm vấn hiện trường có hơn trăm tên người xem, đều là ăn mặc quân trang lão nhân. Liên quân sự pháp viện thiết trí tại dãy năm bộ tổng chỉ huy chiến sĩ trại An Dương phụ cận, đây là hơn 100 vị đã từng đi vào qua linh năng chi đô La Bình. Toàn thể đứng dậy, chủ làm pháp quan, làm pháp quan trợ lý bắt đầu ngồi vào vị trí. Chương 116, xung đột thăng cấp. Câu mê phiếu, 2. Lần nữa sau khi ngồi xuống, Chu Tranh Đức vuốt vuốt một nhánh bút máy, biểu lộ tựa hồ có chút bất ổn. Suy đi nghĩ lại, Chu Tranh Đức vẫn là lấy ra một đầu máy truyền tin. Vương Cơ hiện tại trong túi áo xuất ra máy truyền tin mắt nhìn. Mẫu đơn hỏi, trưởng quan, cần mẫu đơn giúp ngài đọc đến tin tức sao? Mẫu đơn đi đến một bên cho mình rời cái chồng chất đế dựa, hết sức thủ tục nữ nhập tọa, nửa người trên đứng thẳng, hai chân khép lại nghiêng dựa vào, tiếp tục thông qua các loại tham chắc khí quan sát bốn phương tám hướng. Hắc giáo quan nghiêng người mắt liếc Vương Cơ Viễn đang ở hồi phục máy truyền tin. Quả nhiên liền là Chu Tranh Đức tiểu tử kia phát tới tin tức. "Tiểu Chu, pháp luật chi quan, lập tức mở phiên tòa." "Vương Trinh, chính đạo chi quan, thấy được, hôm nay cách án mặc rất trương hồn." "Lăng Đồng, chiến đấu chi quan, cố gắng lên." "Đang nhìn. Tiểu Chu, cổ vũ ta một thoáng, hoặc là mắng ta vài câu, để cho ta giảm bớt áp lực nén, kích phát ra đấu chí." gia hiện tại áp lực có chút quá lớn. Vương Cơ Huyền cẩn thận suy tư, một cái tin tức đã nhảy ra ngoài. Lang Đồng, mắng mất quá liền khai chiến. Vương đạo trưởng nhịn không được cười lên, quay đầu mắt nhìn Hắc Giáo Quan, người sau lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà giả bộ như không có nhìn lén, Vương Cơ Huyền cũng không quan thêm hắn. Vương Trinh, nhớ kỹ trước đó ba cái kia điểm, trả lời thời điểm có khả năng hơi chậm một chút, không cần cậu nhanh. Tiểu Chu, ai, vẫn là cảm giác thiếu điểm sức lực. Vương Cơ Huyền trầm ngâm vài tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía một bên Mỗ Đơn, ngươi có thể đồng bộ đạt được ta bên này tin tức đúng không? Đúng vậy trưởng quan. Chu đội trưởng tài liệu cá nhân ngươi cũng nhìn qua rồi. Đúng vậy trưởng quan, ngươi tội giúp ta hồi trở lại một câu, có thể làm cho Hàn Y Chi chiến đấu sục sôi cái chủng loại kia. Mẫu đơn nắm bắt chính mình cái cảm hơi suy tư, vương cơ huyền khung chắc tự động xuất hiện một hàng chữ viết, hắn nhìn mấy lần, cười đã phát ra. Vương Trinh, lần này ngươi mắng mất quá, ta sẽ thỉnh Đông Phương Chỉ huy quan vị Ngụy Na y sinh an bài mấy lần cùng khỏe đẹp cân đối nam sĩ ra mắt. Trong tấm hình, Chu Tranh Đức hướng về sau hơi hơi ngửa người, trong mắt tràn đầy đấu chí. Tiểu Chu, này không có quan hệ gì với Ngụy Na chúng ta đã qua. Tốt, bọn hắn bắt đầu ra trận, nhìn ta phát huy Hình ảnh bên trái, bốn cái bị điện giật từ xiềng xích chói buộc thân ảnh theo thứ tự xuất hiện: Thân trung thấp, Phùng Bang kiện, Tông Hùng, Tần Cẩm. "Sao?" Vương Cơ huyền buồn bực nói, "Không có Vi Lâm đang. Vi Lâm chính là linh quản hội thành viên." Hắc giáo quan cười ha hả nói, khiến cho hắn giã sân, "Vậy liền không tiện đem Tông Hùng theo sự kiện lần này bên trong hái ra tới. Đây không phải ngươi dặn dò qua sao?" Vương đạo trưởng gật gật đầu, hết sức chăm chú mà nhìn xem. Chu Tranh Đức chuẩn bị phát biểu bản thảo, cùng mấy tên sĩ quan theo thứ tự phát biểu, bắt đầu trình bày số 76 thành lũy, số 82 thành lũy gặp linh năng tai hại. Trận này tòa án thẩm vấn đối hết thẻ chiến khu tiến hành tiếp sóng đồng dạng, linh năng Chido chỉ cần có vệ tinh đầu cuối địa phương cũng có thể đồng bộ quan sát. Hết thẻ tất cả an bài xong, trần thuật chứng cứ phạm tội, nâng chứng nói rõ, làm pháp quan gõ truy. Kiệm Vương ghé sau lưng, còn lại 6 cái ghế lần lượt được thắp sáng. Trung bộ trung lung chiến khu số 76 thành lũy bên ngoài khuếch trường C khu bị hủy lúc hình ảnh, như ngừng lại tòa án hai bên trên màn hình lớn. Làm pháp quan hỏi, linh năng giải đại biểu, các ngươi có tổng cộng 2 phút đồng hồ thời gian tiến hành phân biệt. Thân sát Tiêu tụy Tân Trung lập tức tiêu cáo, chúng ta yêu cầu tại linh năng Chido tiếp nhận phản phán. Cầm người không có tư cách thẩm phán chúng ta." Phùng Tốc Phùng Bang Kiệt cau mày nói, "Chúng ta là nghiên cứu viên cùng linh năng giả, đều vì nhân loại làm ra kiệt xuất cống hiến, vì nhân loại tổn vong ném đầu vậy mà nóng, là phản đối." Chu Tranh Đức nhắc tay nói, "Căn cứ chúng ta cơ sở dữ liệu biểu hiện, Phùng Bang Kiệt mặc dù xuất hiện ở tiền tuyến qua mấy lần, nhưng mỗi lần hắn đều là núp ở phía sau phương, không có trực tiếp tham dự đối nhận thú tác chiến." Phùng Bang Kiệt giận dữ mắng mỏ, "Ngươi nói bậy. Vậy ngươi tìm có thể vì ngươi làm chứng chiến khu sĩ quan, chúng ta có khả năng hiện trường kết nối." Chu Tranh Đức nhắc nhở, "Muốn tại 2 phút đồng hồ bên trong." Phùng Bang Kiệt còn muốn mở miệng Tông Hùng tối đầu thở dài, dùng châm thấp ngữ điệu không ngừng nói xong, hai tay của ta dính đầy máu tươi, ta vì ta hành động thấy xấu hổ, ta thừa nhận, ta từng tham dự nhiều lần bất nghĩa điều tra điều tra của ta trở thành căn cứ, dẫn đường thẩm phán giả đối với nhân loại phát động tiến công. Lần này bên ngoài khuyết chương C khu gặp công kích, chính là ta tham dự điều tra hành động xuất cụ một phần báo cáo, từ đó đưa tới linh quản hội thẩm phán đoàn tinh anh tiểu đội. Chu Tranh được hỏi, ra tay hủy diệt trung cổ chiến khu số 76 thành lũy bên ngoài khuyết chương C khu linh năng giả, có phải hay không trong tấm ảnh người này. Tòa án hai bên trên màn hình lớn xuất hiện mặc phụng thân ảnh mơ hồ, cùng với nàng rõ ràng chính diện chiếu. Trong hùng lắp đầu, ta cũng không biết rõ tình hình, chúng ta đoàn điều tra đội ngũ, chỉ là phụ trách xuất cụ báo cáo điều tra, báo cáo điều tra đưa lên về sau, là từ linh quản hội ra lệnh, tiến hành điều phối. Chu Tranh Đức cau mày nói, vị kia Vy Lâm đang chuyên viên đang tra hỏi bên trong, đã từng nhiều lần đề cập linh quản hội, thẩm phán đoàn, hội dự đoàn, đoàn điều tra, cùng với linh quản hội quá khứ mấy chục năm các loại cách làm. Cái này linh quản hội liền là linh năng chi đâu người thực sự không chế đúng không? Màn hình lớn bên trong xuất hiện một tấm hình. Vy Lâm đang ngồi ở một cái ánh nắng trong biệt thự, ăn mặc mỹ lệ quần áo, trên cổ mang theo vòng cổ khẽ miệng mang theo không màng danh lợi mỉm cười, ly trà trước mặt bên trong là lượn lờ khói trắng. Nay hành chụp là chương hình, Vi Lâm chính căn bạn không nói bất luận cái gì có quan hệ linh năng giả tin tức, chu tranh đức đạo diễn này một màn kịch, vì cho tông hùng đánh nghiệm trợ. Tông hùng thở dài, nếu như không phải Vi chuyên viên mở miệng, ta cũng không muốn nói những thứ này. Ta thừa nhận tội lỗi của chính mình. Phùng Bang Kiệt trong mắt phần lớn là tuyệt vọng. Tân Cầm trong hai mắt tràn đầy không hiểu, Vi Lâm đang cái kia thâm trầm lao đầu, làm sao có thể phản bội linh năng chi đồ? Thân trung chấp lập tức hô, làm phán quan. Ta yêu cầu Vi chuyên viên có mặt. Tru Tranh Đức hai mắt xuất phát ra mấy phần sắc bén hào quang, chúng ta đã đối Vi Lâm đang tiến hành điều tra sâu bảo hộ, ta nghĩ, hắn đã trở thành linh quản hội thẩm phán đoàn nhất định phải diện trừ mục tiêu. Thân trung cao cấp nghiên cứu viên, tiếp xuống liền là của ngươi vụ án. Ngươi công nhân trái với pháp luật điều lệ, mệnh lệnh linh năng giả khống chế số 82 thành lũy quan chỉ huy, dùng người nhà cùng sinh mệnh an toàn tới bức hiệp số 82 thành lũy chấp chính quan, chứng cứ dây xích đã hoàn chỉnh. Ngươi đến bây giờ còn tại chấp mê bất hộ. Linh năng Trido chẳng qua là nội bộ nhân loại một cái cơ cấu, là quay quanh thập tam sợ tổng bộ thành lập nghiên cứu khoa học thành thị, là ai? cho các ngươi cả gan làm loạn luật lệ lượng, để cho các ngươi dồn bỏ nhân loại lập trường, cố gắng khống chế này chút thành lũy những nhân loại này cuối cùng sinh tồn chỗ. Lai ai, cho các ngươi là gan này, nắm nhân loại bình thường xem như tài liệu, nhuộm thành lũy thành vì kho máu của các ngươi, nắm nhân loại bình thường như dê bỏ một dạng đưa đi linh năng chi đô, đi tham gia vậy thành công suất cực thấp quan chú thí nghiệm. Ta hiện tại lại nhất định phải hỏi, các ngươi làm trái quy tắc gia tăng này chút linh năng giả, vì cái gì chưa từng xuất hiện tại chúng ta chống lại nhận thú tiền tuyến? Lại vì cái gì, này chút linh năng giả tại công kích nhân loại, tại khống chế nhân loại, nhu toán tại nội bộ nhân loại thành lập bá quyền? Nhân loại còn có bao nhiêu người? Còn có vài ức người. Còn đủ các ngươi dạy vỏ mấy năm? Trả lời ta. Thân trung cao cấp nghiên cứu viên. Thân trung tóc sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên, một bên trên màn hình lớn xuất hiện không ngừng run run hình ảnh. Trong góc lập tức có kỹ thuật viên hô, có người muốn xâm lấn chúng ta hệ thống. Cố gắng nắm hình ảnh tin tức hình chiếu đến lớn màn hình. Lập tức lại có kỹ thuật viên hô, đã đánh tan đối phương mạng lưới công kích. Đang phát động trả thủ công kích. Chu Tranh Đức Hải mặt nhíu lại, lập tức ý thức được đây là cái cơ hội tuyệt hảo. Làm phán quan, ta thỉnh cầu định vị người công kích vị trí chỗ ở cho bọn hắn chủ động phát ra thông tin, cho phép chất hành. Chương 117, mù chữ, nhưng sẽ binh pháp. Tòa án trên màn hình lớn xuất hiện một cái quen thuộc trong khoang thuyền hoàn cảnh. Hình chiếu màn hình trước Vương Cơ liền lập tức phát hiện, cái này bối cảnh cùng Chuẩn Chuẩn Bắc gái tại cùng tông hùng thông tin lúc xuất hiện qua trong khoang thuyền bối cảnh giống nhau đến 7, 8 phần. Đại khái là cùng loại mô hình. Giờ phút này, chiếc máy bay này đang ở đi, mà Chuẩn Chuẩn Bắc gái tọa giá tại trong hoang mạc đứng im bất nhúc. Trong tấm hình xuất hiện một bóng người xinh đẹp, mang theo một tấm mặt nạ, an mặc tiểu hồng sắc lễ phục dạ hội, có liệt diễm môi đỏ nữ nhân, bưng một ly rượu đỏ, ưu nhã ngồi tại camera phía trước. Môi đỏ nhếch ra một chút cười lạnh, miệng nàng môi không ngừng khép mở, tựa hồ là đang nói cái gì, phối hợp với cười lạnh cùng ánh mắt lạnh lẽo, để cho người ta có chút không dám run. Chính là, không có tiếng âm sao? Chu Tranh Đức hướng nơi hẹo lánh kỹ thuật viên hỏi. Kỹ thuật viên vội vàng hô, bên kia có thể nghe được chúng ta. Chu đội, ta vừa rồi phản kích bọn hắn xâm lấn, đem bọn hắn thiết bị làm hỏng, ta lập tức cho bọn hắn sửa một cái. Không tách ra miệng nữ nhân Du lên, quay đầu đối bên cạnh một bên nói gì đó bên kia tựa hồ cũng tại làm kỹ thuật điều chỉnh. Tòa án bên trong vang lên một ít lão nhân tiếng cười. Bị cáo trên ghế bốn người biểu lộ xấu hổ cảm thời trạm tiếp tế bên trong, các giáo quan cũng tại vương cơ huyền bên thai cười mắng, một đám rắc rưởi. Liên này còn muốn thống trị thế giới. Liên mạng lưới công kích đều chơi không rõ. Ha ha ha. Vương đạo trưởng cười không nói. Cuối cùng, hình chiếu màn hình truyền đến như thường đối thoại tiếng. Mạc Lệ Phục dạ hội cùng mặt nạ nữ nhân, tiếng nói lạnh lùng nói xong, các vị tụ tập cùng một chỗ tự tiện thẩm phán chúng ta này chút linh năng giả cùng nghiên cứu viên, thật sự là khổ cực. Ta gọi Mạc Phượng, các ngươi vừa rồi đã biểu hiện ra qua hình của ta, nhưng các ngươi nói linh quan hội, thẩm phán đoàn này chút, đơn giản ngây thơ hài hước, giống như là tại trên sạp hàng mua được tam lưu manga. Tràn đầy âm nhu luận cùng tự thân phán đoán, các ngươi liền không thể mở mắt nhìn một chút cái thế giới này sao? Ta đến từ tại. Hắc ám sáng tinh xương tổ chức khủng bố, cùng linh năng Chido không có bất cứ quan hệ nào, tiếp xuống ta cùng ta đoàn đội đối với các ngươi thực hiện trả thù, cũng không có bất kỳ cái gì chính trị ý đồ, chỉ là đơn thuần nhìn các ngươi không vừa mắt. Phản đối. Chu Tranh Đức Quả quyết nhất tay, dùng hắn âm u mà hùng hồn tiếng nói hỏi lại, chúng ta đăng ký danh sách bên trong không tồn tại Hắc ám sáng tinh xương tổ chức. Mạc Phượng lập tức nói, đây là một cái mới tổ chức, còn chưa kịp đăng ký. Phản đối. Ngươi chỉ là muốn vì linh quản hội giải bày chớ ta phương đối linh quản hội thực tế khống chế người tiến hành trả thù, bởi vì vì căn bản lại không tồn tại nhuỡng các tổ chức khủng bố đăng ký cơ cấu. Chu Tranh Đức sắc tiếng, "Mà lại, phần tử khủng bố cũng sẽ không xương chứng mình là tổ chức khủng bố, liền cùng ngươi sẽ không nói chính mình là cái xác rởi biến thái sát nhân của một cái đạo lý. Các ngươi cái này há dám sáng tinh xương tổ chức cương lĩnh là cái gì? Mục đích của các ngươi là cái gì? Các ngươi tố cầu lại là cái gì? Phát động tập kích khủng bố nếu như đơn thuần là vì trả thù, vậy là chuyện gì để cho các ngươi nhất định phải trả thù?" Thỉnh giảng. Mạc Phượng nhất đôi đàn phượng mắt hơi híp, "Ngươi làm miệng chi linh năng giả sao?" Chu Tranh Đức lớn tiếng kêu gọi, cho nên ngươi căn bản cũng không phải là cái gì tổ chức khủng bố. Hay hoặc là nói, Linh Quan hội liền là thành lũy thời đại lớn nhất tổ chức khủng bố. Các ngươi ký sinh tại linh năng chi đô, Newton thông qua bạo lực cùng khủng hoảng tới thống trị toàn nhân loại. Tại các đại chiến khu phát động linh năng xâm nhập. Mạc Vương nhấc tay vịn cái trán, quay đầu hỏi hình ảnh bên ngoài người, làm sao bây giờ? Ta nói không lại cái tên này. Hình ảnh bên ngoài truyền đến một tiếng nam nhân thở dài, theo tổ chức chúng ta kế hoạch đi liền tốt, ngươi không muốn cùng ta đối thoại. Cùng này loại nhân loại bình thường trao đổi để cho ta hết sức thống khổ. Mạc Phượng phàn nàn nói, ta có thể giống như là bóp chết một con kiến như thế bóp chết hắn, vẫn còn muốn cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Đây là trên cái thế giới này nhất hoang đường sự tình. Hắn nên quỳ ở trước mặt ta, liếm ta giày cao gót, tốt nhất là chỉ mặc một bộ khỏe đẹp cân đối quần, lộ ra hắn khêu gợi cơ bụng. Tại trực tiếp, bọn hắn tại toàn cầu trực tiếp a, Mạc Phượng đội trưởng. Nay làm sao rồi? Bọn hắn có bản lĩnh liền đến Batania. Mạc Phượng chậc chậc cười, quay đầu nhìn về phía camera, chậm rãi nói, Chu Tranh Đức, chúng ta tới chơi cái trò chơi thế nào? Chu Tranh Đức nhanh tiếng nói, đầu tiên, ta cũng không thể đại biểu bất luận cái gì trận doanh. Thứ hai, cá nhân ta phản đối đem nghiêm túc sự vụ giải trí hóa. Lại có, ngươi không có chút nào gợi cảm, eo của ngươi mông xo so hết sức kéo khó, trên cổ làn da cũng hết sức lòng lẹo. Đủ rồi." Mạc Phượng tiếng nói đột nhiên bén nhọn, "Đừng tưởng rằng ông ngoại ngươi là phó kiến ta cũng không dám thủ tiêu ngươi." Một bên truyền đến tiếng thở dài, lấy ra một tờ giấy đưa cho Mạc Phượng, biểu hiện ra cái này, biểu hiện ra cái này là có thể, đây quả thực là một trận thương lượng hay hoạ. Mạc Phượng mím môi, đem tờ giấy kia quay lại, nhắm ngay camera. Tòa án nơi hiểu lánh kỹ thuật viên lập tức nhường hình ảnh trình độ xoay chuyển, dùn cung cấp mọi người như thường đọc. Đây là một cái báo trước, 24 giờ bên trong, ta sẽ tại số 82 trong pháo đài không hàng xuống một miếng đường kính 30m bằng thiên thạch, điểm rơi liền là số 82 thành lũy mặt đất doanh địa. Đây là chúng ta hắc ám sáng tinh xương tổ chức đối với các ngươi tùy ý sát hại linh năng giả trừng phạt. Chúng ta lập chí bảo hộ mỗi cái đế giai linh năng giả cùng chuẩn linh năng giả hết thảy quyền lực. Hữu Nghị nhắc nhở, chỉ có xuất động nửa người cơ giáp chuyên môn cỡ lớn đặc chế cơ giáp mới có cơ hội đánh vỡ viên này thiên thạch. Trang J lấy ra, Mạt Phượng cười lạnh, thế nào? Có phải hay không rất thú vị? Chu Trích Đức, tất cả những thứ này đều là ngươi đưa tới, ngươi dám can đảm chửi đối ta? ta nhất định phải làm cho ngươi biết." Hừ. Hình ảnh trong nháy mắt biến thành đen, nhưng bên kia đối thoại tiếng còn có thể truyền đến, Mã Phượng tại cùng hai nam một nữ đối thoại. "Mã Phượng, ngươi quan thông tin làm gì?" "Đội trưởng, này quá mất mặt. Ngươi vì sao muốn uy hiếp một người bình thường cá thể?" Hắn nói ta không có chút nào gợi cảm. "Chân của ta không giải sao? Lực không đủ lớn sao? Ta nắm trên mông nửa cân mất đều chuyển tới trên lực, cho nên cái mông ta mới có chút sổ độ. Đây không phải trọng điểm." "Đội trưởng, chúng ta phải dùng cái này vừa biên tổ chức đối địch năm tiên chiến, không phải đối chu tranh đức một tên tiểu đội trưởng tiên chiến." Dạng này bọn hắn đến tiếp sau nếu như muốn nhận sợ, năm chu tranh đức thoát thành chỉ mặc quần lót đưa đến trước mặt ngươi, ngươi chẳng lẽ liền muốn tha thứ bọn hắn? Ừm. Cũng không phải không được, hắn hết sức anh tuấn không phải sao? Cũng không biết lực bền bị thế nào. Ách, chúng ta mịt rồ phồn không có đóng. Bị đối phương khống chế. Hỏng. Đội trưởng, đừng nói nữa đội trưởng. Tất cả câm miệng. Mau đưa cái đồ chơi này nguồn điện rút ra. Chi chi tạm âm truyền khắp tòa án quân sự. Một đám người cái trán treo đầy hắc tuyến, chu tranh đức nhịn không được nhấc tay nâng trán, tân trung thấp bốn người trong mắt chỉ còn vẻ vọng vẫn là pháp quan đại nhân kiến thức rộng rãi, bình tĩnh go xuống một chùy, bởi vì xuất hiện đột phát sự kiện, tạm thời hưu đỉnh. Ha ha. Ha ha ha ha. Hắc giáo quan tại cái kia muốn cười lại dừng, cuối cùng phình bụng cười to. Vương Cơ Huyền thì là cái chán treo đầy hắc tuyến. Đại gia ngươi cười cái gì? Người ta đánh đến tận cửa. Cười những người này ngu xuẩn. Ha ha ha ha. Hắc giáo quan một bàn tay kèm chút nắm Vương Cơ Huyền đánh ra nội thương, ở bên không ngừng chửi bậy, này chút linh năng giả một cái so một cái không hợp thức. Ha ha ha. Bọn hắn tử nhỏ chính là vì thân thể tham số đủ loại chỉ tiêu không ngừng lẻn. Các bạn không có mấy người sẽ nghiêm túc học văn hóa khóa. Cái này Mạc Phượng không mở miệng vẫn là rất có kiểu, vừa mở miệng liền bại lộ nàng mù chữ bản chất. Ha ha ha ha. Ngươi biết nàng vì sao trực tiếp nắm tờ giấy kia lấy ra sao? Bởi vì nàng khả năng không biết chữ. Ha ha ha ha. Vương Cơ liền trầm ngâm vài tiếng, nhìn về phía Mẫu Đơn, ác miệng một thoáng, nhường Hắc Đại gia tỉnh táo lại. Được rồi trưởng quan. Mẫu Đơn hé miệng cười khẽ, ưu nhã mở miệng, Hắc giáo quan ngài còn có thể cười được đâu, chúng ta bây giờ liền là bị này chút mù chữ khi nhục cùng áp chế, đến mức nàng ra tay giết hơn 5000 người. Dây năm chiến khu đều không có cách nào trực tiếp bắt lấy nàng Thẩm Phán. Lao Hắc tiếng cười hơi ngừng, hắn mặt đen lên luốt luốt vi tâm, thầm nói, ngươi nói không sai, tiếp xuống liền là then chốt, chúng ta phải nghĩ biện pháp thủ tiêu Mã Phượng. Chúng ta tới diện trừ cái này đã biết cấp ép thực lực tổng hợp bài vị 36 giáng hỏa, đây đối với linh năng chi đô mà nói, cũng là một cái sự đã kích không nhỏ. Vương Cơ liền hỏi, cái này Hắc ám ánh dạng đông cái gì tổ chức, thật không tồn tại sao? Một cái vụng về mượn cớ tôi, cho bọn hắn lưu lại chính trị thao tác chỗ trống. Hắc giáo quan nghiêm mà nói, bọn hắn hiện tại thề thoát phủ nhận, chính là sợ chúng ta tổng tư lệnh đối lục lao ra tay. Trên thực tế, trừ Phi Vạn bất đắc dĩ, chúng ta không muốn đem cái này xích chó ném đi, dùng đạn hạt nhân buộc lấy cái kia 6 cái lao già khốn nạn, có thể để cho chúng ta bảo trì đối linh năng chi đô cuối cùng một chút ảnh hưởng. Đang trước ta đề cập với ngươi, bọn hắn vụng trộm kiến tạo một cái to lớn xi si măng cái lồng, vây quanh lục lao chủ sở, giảm xuống chúng ta đối linh năng chi đô vi hiệp. Chuẩn bị chiến đấu đi. Chúng ta bên này còn cần hướng dưới mặt đất nhiều đào một chút sao?" Vương Cơ vừa nói, "Không cần, ngài bận rộn chính sự không cần quá lo lắng ta." Hưng Hắc giáo quân đạo, bọn gia hỏa này báo trước thiên thạch công kích, hẳn là không chỉ là đơn giản như vậy. Bọn hắn có khả năng sẽ dương đông kích tây, cũng có khả năng ngẫu nhiên đối mặt khắc thành lũy phát động công kích, cái này Mạc Phượng nhất định phải giết chết, nàng năng lực đối với người bình thường uy hiếp quá lớn. Vương Cơ liền hỏi, "Mạc Phượng, những tên này cùng bọn hắn năng lực có quan hệ trực tiếp sao?" "Bình thường là có." "Cái kia nàng vì sao gọi Mạc Phượng?" "Những tài liệu này vẫn là thiếu sót, khả năng bởi vì nàng tâm tư đối đen." Hắc giáo quan đứng người lên, "Ta đi giám sát bọn hắn điều hành, nếu mà bắt buộc, ta sẽ trực tiếp ra tay bảo hộ dân chúng cùng bình thường chiến sĩ. Ngươi không cần nhiều quản, an tâm tại đây nghiên cứu phát minh, chậm chậm tốt chuẩn chuẩn bắt gái điều tra tiểu độ như vậy đủ rồi." Vương Cơ Huyền muốn nói lại tôi. Hắn kỳ thật muốn nói, nếu như không được, liền đem số 82 thành lũy sớm làm sạch. Nhưng dựa theo hắn trước đây xem trên sách nói, mấy 100 ngàn con người cùng nhau gì truyền lúc, rất dễ dẫn tới lôi dao bảy thú quy mô tiền công. So ra mà nói bên trong pháo đài vẫn tính tương đối an toàn. Mẫu đơn nhỏ giọng nói, trưởng quan, mặc dù nửa cơ giới thể trưởng quan cải tạo cũng không thuần thú, ý, nhưng trong cơ thể hắn tồn trữ năng lượng rất khủng bố. Cho nên, ngài không cần vì hắn cảm giác lo lắng, hắn là cái cực kỳ cường đại chiến sĩ. Hắc đại gia đang bảo vệ ta, ta thế nào có tư cách lo lắng hắn? Vương đạo trưởng cười ngượng ngùng, Mẫu đơn ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm chi kia điều tra tiểu đội, không muốn kinh động đến bọn hắn, nếu như bọn hắn cùng Mạc Phượng sinh ra liên động, liền lập tức bẩm báo cho Hắc đại gia. Mẫu đơn chắp tay trước ngực đệm ở dưới gương mặt, kẹp kẹp hô câu, "Tuân mệnh, giải quan đại nhân. Nhan rồi không chuyện gì bán cái gì manh." Vương đạo trưởng trưng nàng liếc mắt, tản bộ trở về gian phòng của mình. Mẫu đơn nâng lên vẻ miệng, thả ra một đầu tiểu hào máy không người lái quét nhìn thân hình của mình số liệu, bắt đầu suy nghĩ vừa rồi Mạc Phượng nói trình hình thủ đoạn. Chất lượng quyết định lực hút, đây là định luật vật lý. Nàng vụng trộm quét nhìn hạ chính mình trưởng quan, phát hiện trưởng quan lại bắt đầu thu nạp linh năng cũng không dám đi qua nhiều cái dây, bắt đầu lợi dụng trong tay những thiết bị này, làm đơn giản một chút dự bị công tác. Sau mười mấy tiếng, lúc rạng sáng, Vương Cơ huyền bị tích tích tích tiếng vang theo trong nhập định thức tỉnh, Lăng Đồng liên tiếp phát tới mấy cái tin. Lăng Đồng, mau rời khỏi số 82 thành lũy phụ cận, Mạc Phượng Linh năng tín hiệu xuất hiện. Lăng Đồng, một khối mây mưa, bọn hắn tại địa phương khác lấy một khối mưa nhỏ mây ngưng tụ thành băng cầu, mấy phút đồng hồ sau liền sẽ hướng số 82 thành lũy phóng thích, tái hiện lần trước bên ngoài khuyết chương xe khu thẩm án. Lăng Đồng, chúng ta cũng làm chuẩn bị, ta phải vào cơ giáp, nhất định phải đóng cửa thông tin. Không muốn cãi mạnh, đây không phải ngươi chiến đấu." Vương đạo trưởng hiểu ý cười một tiếng, nàng thật vẫn rất sẽ quan tâm người. Tiến vào cơ giáp là có ý gì? Nàng muốn đi phụ trách đối phó băng tiên thạch. Vương Cơ Huyền hơi để tâm, linh thức quét qua, pháp giáo quan đang họp, Mẫu đơn đang ngó chừng trước mắt Dạ Đạ giới diện, trên da đa xuất hiện đủ loại tin tức. Vương Cơ Huyền bước nhanh chạy tới, "Thế nào? Trưởng quan, ngài ngồi." Mẫu đơn lập tức đứng dậy, chỉ Dạ Đạ giới diện nói rõ lý do, ta nắm mấy cái phương thức dò xét Dạ Đạ đè lên nhau, ngài có thể liếc mắt thấy rõ ràng. Ma Phượng cùng mặt khác hai cái linh năng giả linh năng tín hiệu xuất hiện tại tầng khí quyển bên ngoài. Vương Phương đã phái ra vũ trụ máy bay tiêm kích truy kích. Số 76 cùng số 82 thành lũy đều có hai đại 15 mét cấp nghị khủng bố cơ giáp, thẩm mến Ngài Lang Đồng trưởng quan tại số 82 thành lũy phụ cận, nàng là 2 giờ trước đến, bất quá tín hiệu của nàng rất nhanh liền bị đề cao thẩm tra quyền hạn, nàng hẳn là bên này nghị khủng bố cơ giáp người điều khiển. Đến rồi. Mục tiêu độ cao 12000 mét. Mẫu đơn ngón tay tốc độ cao gõ không khí, mấy cái hình chiếu màn hình xuất hiện tại Vương Cơ Huyền trước mặt. Vương Cơ Huyền vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Hắn linh thức đã nhận ra một cỗ đến từ vùng trời phía áp, đó là một đoàn mây mễ, loang lổ khí tức trước mắt hình chiếu màn hình bên trong, một quả to lớn băng cầu tử không trung đập xuống, viên này băng cầu đường tính cũng không như trên lần hủy diệt 76 thành lũy bên ngoài khuyết chương C khu cái kia viên. Không phải nói tiên cảnh sao? Còn tưởng rằng là thủ hình tuyệt pháp. Hội tụ hơi nước, ngưng tụ thành băng, sau đó tại ngoại tầng bao trùm một tầng đặc tu khí, để nó khỏi bị không khí ma sát nhiệt lượng ăn mòn, lại dùng cỗ này khí tăng lớn nó chất lượng. Thủ pháp trô ráp nhưng có ích. Phe mình sẽ ứng đối như thế nào? Vương Cơ Huyền đang nghĩ ngợi, nơi hẻo lánh trong tấm hình, số 82 thành lũy phụ cận đạn đạo trận địa xuất hiện chói mắt đôi lửa. Hai quả mũi tên lửa phóng lên không. Mũi tên lửa bên trên mang theo hai đại dáng người tinh tế, cao 15 mét, đường cong vô cùng trôi chảy cơ giáp. Vương Cơ Huyền đã từng nhìn thấy qua bộ kia màu bạc trắng cơ giáp, đó là lăng đồng chuyên dụng cơ giáp, cũng là lăng đồng trước mắt sức chiến đấu cao nhất xứ trang, từng tại số 76 thành lũy công phòng chiến bên trong, một mình chém giết một đầu tướng cấp nhật thú. Bộ kia màu đỏ thắm cùng loại cơ giáp, liếc mắt liền có thể nhìn ra người điều khiển là Sích Sa, bởi vì Sích Sa nắm nàng chân dung chiếu kệ sắt ở cơ giáp ngực. Mũi tên lửa bay lên không, cơ giáp phân ly, hồ điệp đôi lửa. Hai đại cơ giáp kéo dài bay lên không. Xích xạ điều khiển cơ giáp giơ lên tối ôm hàng tháo, thêm đại năng lượng hủy diệt xáo quan cuộc, đánh vào băng cầu ở giữa. Lăng đồng cơ giáp ở sau lưng rút ra một thanh khủng lồ giáo laze, toàn lực gia tốc, hướng không trung tiếp tục bắn nhanh, vung đao chém về phía đã xuất hiện vết rách băng cầu. Ngay tại mọi ánh mắt đồng thời hướng không trung hội tụ lúc, ba bốn bóng người lặng lẽ theo xạ dị hoang mạc đống cắt bên trong mò ra, hướng mặt đất quân doanh sờ soạng. Ừm. Vương Cơ Huyền Linh tức địa bắt được điểm này dị tượng. Chương 118, trò chơi dưới người. Bay lên hà cát. Vương Cơ Huyền Linh tức dò xét pháp bị, sẽ theo tu vi tăng lên, hồn phách mạnh lên mà không ngừng gia tăng. Bất quá linh thức một mực tại bên ngoài cơ thể cự ly xa dò xét, một lúc sau cũng sẽ khiến cho hắn rất nhanh liền dã rời, cho nên hắn tại tu hành lúc sẽ chỉ làm linh thức tự nhiên mở rộng, bị động dò xét các nơi gió thổi cỏ lay. Giờ phút này thói quen bày ra linh thức, linh thức dĩa vừa lúc bắt được một tốn hạt cắt lướt lên. Mẫu đơn, nóng thành giống kết hình, nhắm ngay mặt đất cuốn doanh. Đúng. Mấy giây trì hoãn, trước mắt hình chiếu màn hình bên trong xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít nóng thành giống bóng người đường nét, Vương Cơ huyền xem mắt đều hoa. Mẫu đơn con người toát ra hồng sắc quang sáng lên, đang ở so sánh Phát hiện 6 cái xông vào mục tiêu, đồng đều trang bị ba giáp đai lưng cùng linh năng che dấu trang bị, tại tốc độ cao tiếp cận đường ống thông gió tiến vào khí khẩu. Vương Cơ Huyền cũng tính quyết định thật nhanh, kéo cảnh báo, khống chế đèn pha đánh trên người bọn họ. Dương cắt chiến sĩ tự do khai hỏa. Đúng. Mẫu đơn 10 ngón đầu ngón tay phi tốc lập lên ánh sáng, trước mắt này chút hình chiếu nghi thượng hình ảnh cực tốc biến hóa. Trên bầu trời, lang đồng mở ra cơ giáp, nhất kiếm đem cái kia viên băng cầu chém vỡ. Mặt đất bên trên, các chiến sĩ đang không ngừng giao họ, chúc mừng lấy lần này trận đánh thắng lợi, này biểu thị bọn hắn đối linh năng chi độ phản kích, đã lấy được giai đoạn tính kết quả cũng đúng lúc này. Số 82 thành lũy còi cảnh sát máy liệt. Từng người từng người phiên trực chiến sĩ, thông qua các loại phương thức đạt được giống nhau mệnh lệnh, các đội, các bộ chỉ huy viên cấp ra nhất chỉ lệnh đơn giản. Dững điệu nơi hẻo lánh một chỗ đường ống thông gió trước, mười mấy chiến sĩ tay cầm tay vọt tới trước, đem một cái trong suốt thân ảnh đụng ra tới, có chiến sĩ ném ra nhanh phun thức lượng màu băng gói, khói, khói mù tô lại ra một cái đang chạy trốn thân ảnh, dững điệu dựa vị trí truyền đến tiếng súng, mấy tên chiến sĩ đồng thời mang thương đối trong hoang mạc xạ kích, cái này khiến chủ doanh lập tức lâm vào hỗn loạn. Chiến đấu, như vậy mà sinh Nhân loại bình thường các chiến sĩ cơ hồ vừa phát hiện người xâm nhập, góc Tây Bắc liền truyền đến một tiếng phảng phất có thể trấn vỡ người màng nhĩ ầm ếch, một cái khôi ngô nam nhân toàn thân toát ra hắc giáp, giống như đặc biệt nhất kịch hiện trường đóng phim ra bao cái thú, chịu lấy đạn xông vào đám người. Cấp C biến dị loại linh năng giả. Thôi tới gần trong doanh địa bộ khu vực, cái kia bị cắt chiến sĩ đâm ra tới bóng người, trên thân kích hoạt hộ thuẫn, sau đầu bắn ra mắt thưởng có thể thấy sóng xung kích, từng người từng người chiến sĩ hướng về sau ngã sắp xuống, hô đầu không ngừng kêu thảm. Cấp B niệm lực linh năng giả. 6 cái kẻ xông vào đồng thời phát động công kích, trong đó lại có 3 tên cấp B linh năng giả. Địch quân cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Hết thảy linh năng giả đều mặc lấy đắt đỏ y phục tác chiến, phối hợp với bọn hắn năng lực bản thân, chỗ bộc phát ra mạnh mẽ sức chiến đấu, nhường binh lính bình thường căn bản không thể nào chống đỡ. Hai tên trấn nút trong bóng tối nửa người cơ giáp lập tức hiện thân phát động công kích. Mấy đội đặc chiến đội thành viên đã theo bên ngoài hướng doanh địa đột đánh. Nay 6 tên không biết như thế nào tới gần doanh địa cạnh ngoài linh năng giả, giờ phút này đã vô cùng tiếp cận bọn hắn mục tiêu của mình, có 5 người mượn hỗn loạn cưỡng ép vọt tới trước, đem mười mấy bình chất lỏng màu phấn hồng, dùng sức ném vào 6 cái khác biệt miệng thông, gió Phá lê nhẹ nhàng tiếng vỡ nát bên trong, một tên cấp C linh năng giả đầu, bị hụy diệt pháo trùm sáng đánh trúng, trong nháy mắt nổ rất một nửa. Súng ngắm khai hỏa. Đặc chiến đội mạnh điểm hỏa lực, cho bắn, bắn. Nửa người cơ giáp dán vào đám người xông vào nơi đây, còn vừa năm tên linh năng giả nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn hắn không chút nào ham chiến, quay người hướng khác biệt hướng đi phá vây, bắt đầu bắt binh lính bình thường dùng tới làm tấm mục, hạn chế quân đội hỏa lực phát huy. Dư diễn điệu càng ngày càng hỗn loạn. Còn lại hai tên cấp C linh năng giả bị các chiến sĩ áp chế. Có hai tên cấp B linh năng giả bị nửa người cơ giáp đổi kịp bắt đầu chiến đấu, chỉ có một tên cấp B cường hóa thân thể loại linh năng giả lao ra doanh địa, chết tử tế không sống, bay thẳng đến Vương, cơ viện con cái kia tạm thời chặn tiếp thế vị trí cho ở và tới. Vương đạo trưởng đã tại mặc ít bọc thép, nhưng thứ này mặc muốn một chút thời gian, cái này toàn thân màu đen ra cá sấu biến dị linh năng giả, giờ phút này thủ tốc cùng sử dụng tại hoang mặc chạy như điên, bạ phát ra tốc độ cực nhanh. Không được liền không mặc bọc thép. Này đại yêu, vận đạo tất phải giết. Vương đạo trưởng hiện tại liền muốn bỏ đi bọc thép vọt thẳng ra ngoài. Trưởng quan, mẫu đơn xin xuất kích. Mẫu đơn bình tĩnh nói, Mẫu đơn hẳn là có khả năng kiềm chân cái này linh năng giả đây. Hắc giáo quan cũng theo cửa sổ xe thăm dò, "Vương Trình, ngươi để cho nàng đến liền tốt, ngươi không cần phải gấp mặc chiến giáp, chẳng qua là cái b. Cường hóa thân thể loại, Mẫu đơn có khả năng đối phó." Vương đạo trưởng gật đầu đáp ứng, "Tật lực kéo dài, ta lập tức tới." "Đúng, Mẫu đơn sẽ không để cho trưởng quan thất bại." Mẫu đơn giòn tan trả lời quay người hướng đi trạm tiếp tế lối ra, thừa dịp phía trên chạy bằng điện môn mở ra cái hở, nàng mang trên đầu lọn hai mè bằng tóc gỡ xuống, tiện tay ghim lên tối mái tóc dài vàng óng có chân, bật lên, có người thường trọng lượng trung thành máy bay liệm trợ R99 Modern, nhẹ nhàng nhảy ra 3m sâu hồ cát. Vương Cơ Huyền thủ hạ không ngừng, tiếp tục mặc bọc phép, hình chiếu 3D màn hình bên trong hình ảnh xuất hiện biến hóa. Modern nhảy ra chạm tiếp tế về sau, ưu nhã bước đi bước chân mèo, bưng hai tay, mang giày cao gót hướng phía tây bắc hướng hành động, quay đầu nhìn về phía phía rừng địa. Nó tính toán không sai chút nào, bước ra đại khái 30 bước về sau, vừa vặn ở vào hình người cá sấu vọt tới trước đường thẳng lên. Nâng cấp B linh năng giả tại 100m có hơn phát hiện Modern tung tích, hắn không có cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì tiếp tục dùng hơn 70 bước vận tốc vọt tới trước tới, sau lưng lại bị hắn hai chân hai tay đào lên quần quần buổi ngủ. Trường Quan không nói muốn hay không để lại người sống, cái kia Mẫu Đơn liền muốn tự động phán đoán, nhất định phải đầy đủ biểu hiện ra Mẫu Đơn vật lộn năng lực đâu, Mẫu Đơn cảm thấy như vậy. Mẫu Đơn nhẹ giọng lẩm bẩm, mang theo viền ren lụa trắng bao tay nàng, đón lên linh năng giả bước ra một bước, chuyển hướng mảnh khảnh chỉ đen chân dài. Chết. Linh năng giả giống to một tiếng, tốc tốc đánh tới. So sánh này linh năng giả tốc độ, Mẫu Đơn động tác phảng phất như là tại công viên đánh thái cực quyền, nhưng nó mỗi cái động tác đều là như thế tinh chuẩn, khò mước. Trùng quyền, ám kim tóc dài đột nhiên hướng về sau phất phới dài nhỏ cánh tay truyền lấy thân thể sinh ra năng lượng thật lớn, quyển phong xuất hiện vầng sáng màu xanh lam, gấp trăm lần điện tử quyền. Bằng, nàng trắng nõn nắm đấm vậy mà như như đạn pháo hướng về phía trước bắn nhanh. Linh năng giả hai mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Hắn trong dự đoán, chính mình trực tiếp đem nữ nhân trước mắt này đụng nát tình hình cũng không xuất hiện, mà đối phương nắm đấm đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, cực kỳ cường đại động năng, vầng sáng màu xanh lam, quyển phong bên ngoài bao quanh màu trắng viền ren bao tay. Phản phất một quả túi nước bị đạn pháo đánh trúng, máu Đen, chẳng ba màu chất lỏng hướng doanh địa phương hướng bắn tung tóe. Mẫu đơn không bước trùng quyền động tác ổn định bất động. Nội rất đầu cấp B linh năng giả, thi thể hướng về phía trước lăn ra mấy chục mét, gẻo vào đất cắt sau còn đang không ngừng run rẩy. Mẫu đơn chậm rãi đứng thẳng, hoàn mỹ tư thái duyên dáng yêu kiều, bay ra ngoài năm đấm đã tự động thu hồi, tay phải tổng thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chẳng qua là mô phòng chân thật ra xuất hiện mạng lớn máu hứ động, đẹp đẽ bao tay triệt để mục nát. Mẫu đơn đưa tay bộ gợi, có chút ghét bỏ vứt trên mặt đất, sau đó cầm bốc lên mép váy, đối thi thể không đầu ưu nhã hạ thấp người, quay người hướng đi tạm thời trạm tiếp tế. Thuận tiện Nó trả lại những cái kia đòi tới trụ sở bộ đội, Hạ đạt đừng đi quản cái kia Mỹ lệ đáng yêu ôn nhu tiểu nữ bục nắm thi thể xử lý sạch sẽ bệnh lệnh như vậy. Trạm tiếp tế bên trong. Vừa thay xong ít bọc thép vương đạo trưởng, nhíu mày hé miệng, không khỏi hỏi, "Hắc đại gia, các ngươi nghiên cứu này loại trung thành máy bay liềm trợ, chiến lược như thế mạnh sao?" Dĩ nhiên. Hắc giáo quan cười tiếng, "Trung thành máy bay liềm trợ nguyên bản thiết trí bảo hộ đối tượng, là chúng ta chủ lực binh khí khủng bố cơ giáp, chúng nó là phối hợp khủng bố cơ giáp cùng vương cấp nhận thú đại chiến, ngươi đoán nó mạnh không mạnh." Cái kia vì sao phong tồn? Như thế mạnh chiến lực so nửa người cơ giáp đều lợi hại, đầu nhập chiến trường không tốt sao? Nghiên cứu phát minh sắp hoàn thành giai đoạn, một cái nghiệm chứng cơ không kiểm soát, trong vòng 15 phút hủy diệt một cái có 1600 tên chủ quân, 360 tên nhân viên nghiên cứu khoa học, 3000 người thường ở nhân khẩu mặt đất vệ tinh thành lũy, không người còn sống. Hắc giáo quan thở dài, nó mạnh mẽ cơ sở, là có thể bắt chước thậm chí thay thế nhân loại suy nghĩ, không phải rất khó khống chế nó toàn thân linh bộ kiện cùng năng lượng cường đại. Mà cơ sở này, liền quyết định, nó tồn tại trở thành hoàn chỉnh cơ giới sinh mệnh thể cũng phản bội nhân loại khả năng. Cho nên chúng ta đối mẫu đơn tiến hành đủ loại hạn chế, nhất là hệ thống vũ khí hạn chế, đem nó đưa cho ngươi làm người cận vệ, dù sao ta cũng có khả năng một mực đi theo bên cạnh ngươi làm bảo tiêu, đại gia mặc dù lão, nhưng còn có rất nhiều trọng yếu sự tình muốn làm. Vương Cơ Nguyện, chỉ cần khiến cho hắn an tâm tu hành nửa năm, người nào bảo vệ ai coi như thật nói không chừng. Ai, mong muốn an tâm tu hành trước mắt xem giả có hơi phiền toái. Ta mang mẫu đơn đi quân doanh nhìn một chút, thần vấn hạ mấy cái này bị bắt linh năng giả, đại gia ngươi đem cái này tạm thời tạm tiếp tế đổi chỗ, miễn cho bại lộ. Tiểu tử ngươi lại còn chỉ huy ta làm việc. Giải quyết cái này Mạc Phượng ta giúp đại gia ngươi làm một trận lăng đồng cùng khoản xoa bóp. Chuyện gì quá trình bên trong cần thêm điểm vũ khí trang bị sao?" Hắc giáo quan lập tức đổi lời nói, "Cái này cùng ngươi loại kia linh năng xoa bóp không quan hệ, thuần túy là làm trường mối, đối ngươi cái này vãn bối biểu đạt một thoáng quan tâm." Vương Cơ Huyền giơ ngón tay cái, "Ta hắc đại gia quả thật là cái có được dáng được đại nhân vật." Nửa giờ sau, Vương Cơ Huyền ăn mặc ít chiến giáp, Mẫu Đơn mặc vào bộ kia thông thường chiến giáp, cùng nhau chạy tới đã bình tĩnh thành lũy mặt đất chủ doanh địa phương. Bộ này thông thường chiến giáp không có phận chia nam nữ, nhưng Mẫu Đơn sau khi mặc vào, ý nguyên đi ra mấy phần nũng nịu cảm giác. Ngo cô ý Lăng Đồng cùng Xích Xà đã bình an trở về mặt đất. Xích Xà mở ra nàng to lớn cơ giáp ở phía xa đề phòng, loại cơ giáp này thuốc đẩy một lần liền muốn chiều nuôi thật lâu, các nàng cũng rất ít điều kiện. Lăng Đồng thay đổi bình thường y phục tác chiến cùng phòng hóa phục, mang theo hai gã khác nữa người cơ giáp, tại quân doanh thẩm vấn cái kia mấy tên linh năng giả. Bởi vì linh năng giả thả ra một chút không biết khí thể, quân doanh đại bộ phận khu vực đã cấp tốc làm sạch. Vương Cơ Huyền mang theo mẫu đơn chạy đến lúc, mấy trong tên mặc phòng hóa phục chiến sĩ đang ở miệng thông gió khẩn cấp xét nghiệm loại kia màu hồng phân khí thể thành phần. Thế nào? Vương Cơ Huyền đi qua xử lý tiếng nói truyền ra màu bạc trắng bập bép. Lăng Đồng ngẩng đầu nhìn tới, phòng hóa phục trong suốt mặt nạ về sau, nàng lạnh lùng biểu lộ trong nháy mắt biến đến buông lỏng mà nhu hòa. Trước đây mạng lưới nói chuyện trời đất, Vương Cơ Huyền đã tự bảo chứng mình là ít bọc thép người nam dữ, còn không có xác định những khí thể này thành phần. Lăng Đồng nhẹ nói lấy, để bọn hắn giới thiệu cho ngươi tình huống cụ thể đi, ta cũng không phải nhân viên chuyên nghiệp. Ngươi nhớ kỹ mở bọc thép loại bọc khí. Ừm, mở Vương Cơ Huyền đơn giản đứng mới. Có cái trẻ tuổi sĩ quan nữ quân nhân đưa tay túi chào, "Trưởng quan, ta hướng ngài hồi báo. Làm phiền." Bởi vì có đặc thù hóa thể thôi động, những khí thể này khuyết tán tốc độ rất nhanh co như chúng ta tốc độ nhanh nhất đóng lại này chút qua hút, không biết khí thể y nguyên ô nhiễm thành lũy 30% tại hữu khu vực, còn có khuyết tán lang tràn xu thế. Thiết kế này chút toàn phong bế thức pháo đài dưới đất lúc, công trình sư nhóm chẳng qua là suy tính như thế nào phòng nhận thú khí độc, nhưng không có cân nhắc như thế nào phòng nhân loại tự mình khai phát khí độc. Nếu như kiểm chắc đến cái kia mấy loại đặc thú nhận thú thả ra khí độc, thành lũy thông gió hệ thống sẽ tự động biến thành toàn bài phong hệ thống, cung kích hoạt các tầng tồn trữ thể lòng nhị chỗ gần, dưỡng, có 2. Nhưng bây giờ, chúng ta chỉ có thể dùng tay kỹ thuật, cái này sinh ra thời gian nhất định khoảng cách, nhường khí độc huyết tản ra. Mà lại Đối phương lựa chọn mấy cái này miệm thông gió, là thượng trung hạ ba thành đều có miệm thông gió, hạ thành bên kia bởi vì thiết bị lâu năm thiếu tu sửa, khuyết tán nghiêm trọng nhất, thượng thành tương đối nghiêm trọng, trung thành khuyết tán khu vực nhỏ nhất. Bất quá kỳ quái là, các cư dân cho đến trước mắt không có bất kỳ cái gì khó chịu. Sĩ quan nữ quân nhân cuối cùng không quên bổ sung, này loại màu hồng khí thể cụ thể thành phần hết sức bình thường, liền là một chút khí thể nhanh thả tệ. Chúng ta còn kiểm tra đến cực kỳ mỏng manh linh năng phản ứng, hoài nghi có khả năng cùng một chút đặc thù linh năng giả năng lực hiếm thấy có quan hệ. Trước mắt chúng ta không có bộ phận này tư liệu. Trở lên Sĩ quan nữ quân nhân sau khi chào tiếp tục bận rộn. Vương Cơ hờn mỉm cười gật đầu, mặc dù đối phương không nhìn thấy nét mặt của hắn. Lăng Đồng đơn giản bổ sung, "Này chốt linh năng giả cũng cùng khai, bọn hắn là theo Z3 chiến khu tiền tuyến bị Mạc Phượng tạm thời điều tới. Z3 bây giờ bị thẩm thấu rất lợi hại phải không?" "Sắp biến thành linh năng giả thuộc địa Lăng Đồng" nhẹ nói lấy, "Này mấy lần tập kích đều cùng Z3 cái này lão chiến khu có quan hệ." "Hả? Cái này là bộ kia?" "Đúng." Mộ Lân vội vàng túi chào, cố ý dùng thô cuồng khản khản tiếng nói trả lời, "Lăng Đồng trưởng quan ngài khỏe chứ? Ta thị trưởng quan máy bay lượn chờ." Ta không phải nhân loại, là cơ giới thể. Cho nên ta đối với ngài sẽ không có bất luận cái gì uy hiếp. Xin ngài nhất định không muốn gạt bỏ ta. Vương Cơ Huyền hơi có điểm có hiểu, không hiểu rõ đây là cái gì tình huống. Lăng Đồng đơn giản nói, ta xem qua hình của ngươi, Mẫu đơn, không dùng qua độ phản ứng. Hô, Mẫu đơn ngữ điệu có chút khoa trương, nó nhẹ nhàng vỗ ngực một cái, bọc kép tầng tại run không ngừng. Vậy thì tốt vậy thì tốt. Vương Cơ Huyền không có đi quản này chút có không có, trực tiếp hỏi, chúng ta hỗ trợ thẩm hỏi bọn hắn sao? Ta gần nhất nghĩ đến một chút, không đen tối như vậy thủ đoạn. Nếu như có thể mà nói, ông, ông Đinh đinh. Vương Cơ Huyền cùng Lăng Đồng dụng cụ thông tin đồng thời phát ra tiếng động. "Tiểu Chu, ta nắm nhất đoạn tiểu video phát đi số 82 thành lũy trung tâm chỉ huy, các ngươi mau nhìn hạ có ý tứ gì, cái kia Mạc Phượng phát tới. Mẫu đơn khôi phục này thường thành tuyến, video đã bắt, cần điều đi ra không?" "Điều." Mẫu đơn bọc thép ngực xuất hiện mấy cái sát tuyến, hình chiếu màn hình xuất hiện tại mấy người trước mặt. Vẫn là cái kia trong buồng phi cơ hoàn cảnh, vẫn như cũng là mang theo mặt nạ Mạc Phượng, nhưng Mạc Phượng đổi lại màu tím ru rà quần phối hợp chuyển động áo lớp nhỏ, còn cố ý cho mình đánh cái ánh sáng, lộ ra làn da càng ra tăng hơn gây nên trầm đốn. Mà Phượng hé miệng về nhẹ, trong con mắt phản chiếu lấy nhắc tường khí màn hình, gió nhẹ mây bay mà nói, trước đây ta bất quá là cố ý bán cái suất, để cho các ngươi buông lòng cảnh rất thôi. Tiếp đó, chúng ta chơi một trận trò chơi giết người thế nào? Ha ha ha đợi lát nữa thấy. Hừ. Video hơi ngừng. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một cỗ linh năng gợn sóng, đột nhiên từ hướng tây bắc truyền đến, lan đến gần toàn bộ thành lũy. Nơi xa, mấy tên chiến sĩ đột nhiên toàn thân run rẩy, hai mắt tràn đầy tơ máu, tờ tay phóng tới một bên chiến hữu, há mồm liên tán. Chương 118, trò chơi giết người. Người đi rồi. Thế nào cắn người đâu? ấn xuống hắn, bên này cũng có, ấn xuống, không nên bị hắn cắn được. Thu lại quân doanh địa các chiến sĩ xuất hiện rối loạn. Vương Cơ huyễn hơi biến sắc mặt, thân hình lóe lên liền liền xông ra ngoài, lần cẩn ấn xuống một tên hai mắt vừa muốn xung huyết chiến sĩ, ngón tay chỉ tại chiến sĩ Mi Tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía các nơi, có chừng 560 danh phận chỗ khu vực khác nhau chiến sĩ, giờ phút này đều xuất hiện này loại cuồng hóa hiện tượng, hai mắt xung huyết, hồn phách dao động, nhịp tim cực tốc bay lên, dùng cắn xé cùng vô đánh phương thức công kích những người khác. Đây là cái gì ác độc thuật pháp? Trước đó đâu độc, là vì phối hợp hiện tại linh năng thôi độc. Vương Cơ Huyền giờ phút này mặc lấy ít chiến giáp, phần tay cũng bị kim loại kết cấu khống chế, không tiện tịnh kiếm chỉ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn dò xét tên này chiến sĩ tình huống. Không đúng, là cổ. Một loại rất nhỏ bé linh cổ, đang ở cái này nhân thể bên trong phi toxin sôi. Vương Cơ Huyền hơi biến sắc mặt, ngẩng đầu liền hô, mau tránh ra. Cơ hồ hắn vừa dứt lời. Ầm. Tên này chiến sĩ đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cổ, trái tim, cái chán đồng thời nổ tung, nắng bóng máu tươi hướng ra phía ngoài phun tung tóe. Đại bộ phận máu tươi bị ít bọc thép tự động kích khởi hộ thuẫn ngăn tại bên ngoài, mà những máu tươi này toát ra một chút màu hồng khói mù. Vương Cơ liền hai tay phi tốc cái tấn, "Thiên địa lạc huyền, ô hế hằng tán." Xẹt. Đầu ngón tay hắn chước điểm, nhặt nẽo kim quang nộn nạo lên, những cái tia màu hồng xương mù trực tiếp bị tinh hóa, phù cận mười mấy tên chiến sĩ có thể bảo toàn. Nhưng tiếng gọi ầm ĩ liên tiếp. Đột nhiên quần hóa này mấy chục danh chiến sĩ, tại thân thể nổ tung đồng thời, đã đem này trùng linh cổ hai lần quét tán. Còn tốt đây là tại mặt đất, màu hồng khói mù khuyết tán bị gió ảnh hưởng. Cái kia, bên trong tháo đại đâu? Vương Cơ huyền mơ hồ có thể nghe được tiêu cáo. Ba tầng có đội binh sĩ đột nhiên phát cuồng. Trưởng quan, trung thành nhiều chỗ khu vực xuất hiện rối loạn. Hạ thành báo động. Hạ thành báo động. Những người này điên rồi. Thân thể bọn họ đổ. Huyết dịch sẽ phóng thích khí độc. Né tránh, đều né tránh. Trưởng quan, hạ thành cùng thượng thành xuất hiện đại lượng thương vong. Mẹ nhà hắn tập tâm sợ. Vương Cơ huyền cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lấy chiếc người cái này hoàn toàn thay đổi đáng sợ thi thể, linh thức hướng dưới mặt đất kéo dài tới, rất lâu không có mở miệng. Các nơi thảm trạng không đành lòng nhìn thẳng, đạo tâm của hắn tại hơi hơi trầm ngâm. Sinh linh đang sợ hãi, mọi người bất lực gọi, khắp nơi đều thấy không mặc phòng hộ, lại chủ động xông vào những cái kia màu hồng khói mù bóng người, bọn hắn cố gắng cứu vớt những cái kia phát cuồng đồng loại. Lăng Đồng cùng mặt khác nửa người cơ giáp đã được đến mệnh lệnh, bị yêu cầu lập tức theo doanh địa rút khỏi đi, bọn hắn thân vì nhân loại bộ phận tại đây loại khí độc trước mắt cũng 10 điểm nhiều ớt. Lăng Đồng không có chấp hành mệnh lệnh này, bước nhanh chạy tới màu bạc trắng cơ giáp bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, có phát hiện sao? Đây là một loại cấp thấp cổ độc vương cơ huyền đơn giản đáp lại. Sư phụ hắn liền là chúng ma tu cổ, sau đó bị ma đầu thừa lúc thân tử đạo tiêu. Cổ độc là cái gì? có thể hiệu thành một loại ký sinh trùng. Bọn hắn tại đối số 82 thành lũy hạ cổ, những cái kiếm màu hồng xương mù chính là. Vương Cơ liền tiếng nói lạnh lùng, tốc độ nhanh nhất nắm ngô mãn cùng Trịnh Sĩ đa đều tới, "Ta cần giúp đỡ, linh năng giả bên trong ta chỉ có thể tiến hiệp bọn họ hai cái." Lăng Đồng tốc dụng nói, "Tốt, vậy ngươi trước từ nơi này rút lui." "Ta không cần, khiến cái này chiến sĩ 30 người tạo thành một đội, thay phiên tới trước mặt ta." "Tốt nhất cho ta làm cái sườn, để lên bình phòng, nhường hết thể chiến sĩ đeo cái che mắt, liền nói có mới dụng cụ có khả năng tịnh hóa loại độc khí này. Ta có thể diệt trừ này loại cổ." không có linh năng thôi động, cổ trùng sẽ không phát tác, chỉ cần có loại kia linh năng thôi động, cổ trùng liền sẽ vô hạn phục chế, tựa như vừa mới như vậy. Lại để cho Đông Phương Trị Huy Quan đưa 300 miếng tinh hạch tới, cái kia ba cái lớn nhất tinh hạch đều mang tới, tốc độ phải nhanh. Vương Cơ Huyền lại nói, "Còn có, giúp ta chuyển giao tổng tư lệnh. Nếu như các ngươi không giải quyết được cái này mà Phượng cùng thủ hạ của nàng, ta đây liền chính mình đến, nhưng Ngô Mãn cùng Trịnh Sĩ đã về sau liền chia làm đội viên của ta, tiền tuyến không cần điều động đến bọn hắn." "Hiểu rõ." Lăng Đồng không có giây dư dả rỗng, lập tức bắt đầu cân đối Vương Cơ Huyền muốn người cùng tài nguyên. Nàng bénh nhảy phát rất được, Vương Cơ Huyền bình tĩnh ngửa điệu hạ ẩn dấu phẫn nộ, này phẫn nộ tựa hồ là nặng bao nhiêu nguyên nhân. Vương Cơ Huyền nhìn về phía vừa rồi cái kia cố linh năng truyền lại phương hướng, hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, hạ cổ người đã phi tốc rời đi, đối phương cách bên này ít nhất mấy chục cây số xa, muốn đuổi theo đuổi đã 10 điểm khó khăn. Vương Cơ Huyền nhìn xem cố này chiến sĩ thi thể, chậm rãi ngồi xuống, tay cầm phát qua đối phương hai mắt trợ to. Bất quá nửa giờ, Vương Cơ Huyền muốn đại hảo thùng đượng hàng đã phân phối trang bị tốt, tinh hạch cùng giúp đỡ đều tại trên đường chạy tới. Vương đạo trưởng ngồi tại vài miếng tấm ván gỗ sau bỏ đi ít chiến giáp ngũ giáp cùng phần tay bọc thép, một đội binh sĩ si mang theo bị mắt, máy trợ thính, sở lấy dây từng tiến vào tường đường hàng đứng vững. Vương cơ huyền kiếm chỉ vung lên, năm tấm xanh biết phù lục tử tử bay ra, tại những binh lính này đỉnh đầu kết thành ngũ mang tinh trận. Hắn niệm tụng chú ngữ, hai bút cùng vẽ, từng mảnh từng mảnh kim quang vung vãi, phù trận tại những binh lính này đỉnh đầu thông thả di chuyển. Trước sau bất quá 3 phút, những binh lính này trong cơ thể cấp thấp cổ trùng đã bị tinh hóa, hết sức khô giáp máu cổ. Các chiến sĩ riêng phần mình túi đầu hò khan, đem loại kia nhỏ bé cổ trùng thi thể hò ra. Kenling Vương Cơ miền lung lay bên cạnh trùng lục lạc, An Mặc phòng hóa phục sức xả mở ra thùng đựng hàn môn, đem những binh lính này mang đi, để bọn hắn làm sơ nghỉ ngơi. Như vậy lặp lại 3 lần, Vương Cơ huyền bắt đầu tính toán nghỉ ngơi, bảo trì trong cơ thể mình khí tức tràn đầy. Hắn phải tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Vừa trị liệu không sai biệt lắm hơn 300 người, Lang Đồng vội vàng gấp trở về mang đến Mặc Phượng truyền đến mấy video. Quen thuộc cabin, quen thuộc mặt nạ, vẫn là cái kia thân du giả quần chuyển động sau lưng tạo hình. Mặc Phượng già giọng điệu bình tĩnh mở miệng, hiện tại, số 82 thành lũy 50 vạn người sinh mệnh, chính là chúng ta nắm giữ trong tay thẻ đánh bạc. Nếu như các ngươi không muốn nhìn thấy một cái thành lũy trong khoảng thời gian ngắn chết sạch sẽ, vậy liền thỏa mãn điều kiện của chúng ta. Tiếp đó, chúng ta mỗi ngày sẽ giết chết 5000 cái thành lũy cư dân, dĩ nhiên, số lượng có thể sẽ có nhỏ bé hơn sóng, đội viên của ta năng lực khống chế không phải như vậy linh mẫn, còn phải đi qua ta vì hắn tăng phúc. Phía dưới 5 điều kiện, các ngươi mỗi thỏa mãn ta một cái, chúng ta mỗi lần động thủ giết người, liền sẽ giảm bớt 1000. Chú ý, là mỗi ngày giảm bớt giết 1000 người, liền là các ngươi thỏa mãn một cái điều kiện, ta ngày mai liền giết 4000, thỏa mãn 2 điều kiện, ta ngày mai liền giết 3000, cứ thế mà suy ra. Mãi cho đến các ngươi thỏa mãn chỗ có điều kiện, ta liền sẽ bỏ qua cái này, đáng thương thành nữ. Nếu như các ngươi quy mô lớn di chuyển nhân khẩu, ta đây liền sẽ dẫn nổ tất cả mọi người. Nay chính là ta trước đó nói, trò chơi giết người. Đây là nhằm vào các ngươi đối linh năng giả hãm hại hành vi làm ra phản kích, Hắc ám sáng tinh xương tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. Lần nữa cường điệu, ta trước đây chỉ là cố ý ban suẩn, để cho các ngươi bùng lòng cảnh giác, ta cũng không là một cái ngực to mà không có não mị thiếu phụ, mỹ mạo của ta cùng trí tuệ cùng tồn tại. 3. Video mấy giây cuối cùng là màu đen đuôi cảnh, phía trên có năm hàng chữ viết Giao ra sát lục số 82 thành lũy linh năng giả quân đội đặc hiện đội thành viên. Giao ra làm trái quy tắc bị quân đội mang đi tên thiếu niên kia. Dễ năm chiến khu quân đội đối các đại chiến khu tuyên bố tạ lỗi tin, thừa nhận chính mình háng hại linh năng giả tội ác, thừa nhận linh năng giả là thế giới loài người bảo hộ người chính trị thân phận. Giao ra danh hiệu Hắc Sắc Phong Bạo quân đội linh năng giả, cũng hứa hẹn không nữa tiến hành linh năng thí nghiệm. Vô điều kiện phóng thích Vi Lâm Đàng, Phùng Bán Quyết, Tông Hùng ba vị kiện suất linh năng giả. Này năm điều kiện, quả thực nhường vương đạo trưởng trầm mặc. Trong đó có ba đầu cùng hắn tương quan, có hai đầu thậm chí còn là tái diễn. Buồn cười nhất vẫn là Tần Cẩm cùng Tần Trung thấp, căn bản không tại điều kiện bên trong. Bọn hắn thậm chí lười nhác viết này hai người chữ. Lang Đồng đổi lại bộ kia màu xanh trắng bó sát người y phục tác chiến, mang theo một đầu trong suốt mũ giáp, tóc dài đen nhánh rối tung ở sau lưng, dựa vào thùng đựng hàng thiết bị trên vách tường, ôm lấy cánh tay. Nàng nói khẽ, đợt công kích thứ nhất số người chết đã thống kê ra tới, cùng Mạc Phượng nói không sai biệt lắm, 5.300 người. Hạ thành 3000 người, thượng thành hơn 1000, trung thành ít nhất. Những người đó nói cổ trùng Cơn độ nhận định là một loại nào đó linh năng vi khuẩn độ vật, đã lan tràn tới bên trong pháo đài 55% khu vực, đại khái 23 vạn người đang gặp tử vong nguy hiểm. Vương Cơ Huyền chỉ chỉ một bên chỗ ngồi, tới nghỉ ngơi một chút, rất lâu không có giúp ngươi nhấn đầu. "Tuất, ta có khả năng hái mũ giáp sao?" "Đương nhiên là có thể, ta tại đây, không cần sợ loại kia cấp thấp cổ trùng." Lăng Đồng Thảo nó nan an toàn xuống, tóc dài xõa, có chút câu nệ ngồi tại chồng chất ghế dựa lên. Vương Cơ Huyền đứng tại sau lưng nàng, ngón tay rơi vào nàng trên vai, từng sợi pháp lực thấm vào lấy nàng chân mềm dã thịt, giúp nàng thư hiệu cơ giới cùng thân thể chỗ nối tiếp đau nhức cùng có chịu. Thủ tại phía ngoài mẫu đơn tham dò nhìn xem, trong mắt sáng lên ngôi sao nhỏ. Vương Cơ huyền tuận miệng hỏi, quân đội liền không có phản chế thủ đoạn sao? Có. Lăng Đồng nói, tổng tư lệnh vừa mới tự mình ra lệnh, cầm lên 25 cái bên trong tháo đài, tổng cộng 1000 tên chú thành lũy D giai linh năng giả, đều là hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện linh năng xâm nhập sự kiện, hoặc là có cùng loại manh mối thành lũy. Đang ở theo một, 100 tỷ lệ tiến hành ngang nhau phản chế, bọn hắn sát hại 5.300 tên nhân loại bình thường, chúng ta liền giết 53 cái D giai linh năng giả. Hiện tại đã công khai xử tử 53 tên có phạm tội ghi chép D giai linh năng giả. Số 82 thành lũy đang ở gặp sự kiện, đang ở đối toàn thế giới hết thảy chiến khu công khai trực tiếp. Tề Kim so với Cổ Dâu, xung đột quả nhiên bắt đầu thăng cấp. Vương Cơ huyễn tự giải, ngón tay nhấn để ép Lăng Đồng cái trán, tiếp tục nói thầm, những người bình thường này đều là vô tội, ta là thật không nghĩ tới, mà Phượng Nhỏ người này có thể hùng tàn như vậy. Lăng Đồng nhỏ giọng nói, bọn hắn giống như là hủy diệt đoàn tiểu đội. Cấp S linh năng giả bên trong nàng thất bại 36. Là chúng ta đã biết cấp S linh năng giả, linh năng chi độ còn dấu bao nhiêu lực lượng, cái này xác thực rất khó thống kê. Lăng Đồng thoải mái mà hướng về sau nhích lại gần. Vương Cơ Huyền vô ý thức tránh về phía sau, lập tức lại chủ động hướng về phía trước, dùng băng phản cơ bụng cho nàng xung làm thành lễ. Lăng Đồng nói tiếp, hiện tại có 8 đại nửa người cơ giáp đang ở tìm tòi ma phượng vị trí, bọn hắn có một ít chúng ta không biết được bản lĩnh, hẳn là một chút đặc thù linh năng giả năng lực, hoàn toàn không cách nào tìm được tung tích của bọn hắn. Thi thể người chết nhớ ký đốt cháy xử lý. Ừm, đã tại đốt cháy. Lăng Đồng đáp ứng tiếng nhắm mắt lượng thụ lấy giờ khắc này, Vương Cơ Huyền cũng không hỏi nhiều cái gì, lặng lặng suy tư, thuận tiện giúp nàng làm biên độ nhỏ cường hóa. Bởi vì vì đạo trưởng còn muốn tiếp tục cứu người, Lăng Đồng không dám chậm trễ hắn quá lâu. Vương Cơ Huyền theo dạng sáng vẫn bận lục đến 9 giờ sáng nhiều, các chiến sĩ cổ trùng dọn dẹp hơn phân nữa, Nô Mãn, Trịnh Sĩ đã cùng nhau chạy tới bên này. Có chút mệt mỏi Vương Cơ Huyền giữ vững tinh thần, nhường Nô Mãn đơn độc tiến vào thùng đựng hàng. Một khoảng thời gian không thấy, thiếu niên đã có thể ngắn ngủi đứng thẳng hành đầu, nguyên bản dinh dưỡng không đầy đủ trên mặt, hiện tại cũng nhiều chút hồng nhuận vân phát sáng bóng. Tiên Sinh, nơi này phát sinh thảm kịch ta đã biết, ta khả năng giúp đỡ đại gia làm cái gì sao? Vương Cơ Huyền dùng linh thức truyền thành, sau đó phải vất vả ngươi một thoáng, ta sẽ truyền thụ cho ngươi nhất đoạn khẩu quyết, nhưng trước đó ta muốn ngươi phát cái thể. Thệ Roman ngãy mắt mấy cái, "Tiên sinh, thân là một cái kẻ vô thần, ta đối với ngài sùng kính cùng tôn kính, so bất luận cái gì thể luôn đều muốn càng ngưỡng hẹn hơn mục lực." Vương Cơ liền một mực có chút trầm muộn tâm tình, không khỏi hóa giải hơn phấn nữa. Hắn vô vô Roman đầu, cười mắng, "Được à, lúc này mấy mấy ngày không thấy, liền học được đỉnh nọ." Đây cũng không phải là vớt mông ngựa ngô mãn có chút bất đắc dĩ cường điệu, ta là rất nghiêm túc. "Được thôi." Vương Cơ liền nói, "Ta đem ngươi xem là một cái văn rối. Nếu như ta những bí pháp này lưu truyền ra đi, liền sẽ đối linh năng giả quần thể sinh ra to lớn tác phúc, cái thế giới này cũng là xong đời." Cho nên Ta nhất định phải nói rõ với ngươi, nếu như phía sau ngươi tiết lộ đoạn này khẩu quyết, ta đây sẽ đích thân động thủ thanh lý môn hộ." Lô Mãn nghiêm túc gật đầu, trong mắt vô cùng kiên định. Nay kỳ thật chẳng qua là nhất đoạn tịnh ma khẩu quyết, không phải cái gì quá trọng yếu bí pháp, chẳng qua là nó dính đến đối trong cơ thể khí tức vận dụng." Vương Cơ Huyền truyền thanh nói, "Ta niệm cho ngươi nghe, nhớ kỹ âm tiết." Sau đó ngươi liền đối ngoại nói, "Đây là ngươi mới thức tỉnh năng lực." Thu đến, Lô Mãn đáy lòng xuất hiện một chuỗi âm tiết. Nay chút âm tiết hết sức lạ lẫm, cùng cái thế giới này ngôn ngữ có chỗ khác biệt, liền dâng lên đọc cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng khi Ngô Mãn nhỏ giọng đọc thầm, Trong cơ thể hắn đoàn kia luân lưu khí tức đột nhiên bắt đầu sôi nổi, cái trán phun ra nhàn nhạt thanh quang, hai mắt cũng bị thanh quang chiếu nhiễm. Lam Ngô mãn niệm xong cái cuối cùng ấp thiết, một chùm thanh quang tại hắn cái trán nở rộ, hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Vương Cơ Huyền cũng sử sốt. Này hiệu quả so với hắn trong dự đoán muốn thật tốt hơn nhiều. Lô mãn trong cơ thể khí chỉ tiêu hao đại khái 1%, chỉ cần nghỉ ngơi một hồi, thiêm thiếp vài phút, trong không khí linh năng liền hắn có thể thông thả bổ khuyết hắn này phần tiêu hao. Đi ngủ, là đại bộ phận linh năng giả sau chiến tranh khôi phục thực lực thủ đoạn. Đi thôi thiếu niên, đi tĩnh hóa thành lưu ý. Cái miệng này quyết là những cái kia cổ trùng khắc tinh. Vương Cơ liền đưa tay nhấn tại Ngô Mãn trên vai, nhất định phải tránh đi người, nơi này khả năng còn có thập tam sợ gian tế, ngoại trừ ngoài ta ngươi, không thể nhường người thứ ba biết được. Về sau vô luận dưới tình huống nào, khẩu quyết này đều không thể ngoài chuyện. Bản thân nó không trọng yếu, nhưng nó biểu tượng ý nghĩa sẽ để cho chúng ta có phiền toái lớn. Từng. Ngô Mãn dùng sức gật đầu, trong mắt rùng tính không có chút nào che lấp, ta sẽ dùng tính mạng của ta tới thủ hộ nó, tiên sinh. Nhớ kỹ, niệm ba lần chú ngữ liền ngủ nửa giờ. Được. Vương đạo trưởng mang theo chiến giáp ngũ giáp quay người rời cái này thùng đựng hàng. Chuyện thiếu người giao cho Ngô Mãn tới làm là đủ rồi. Hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Phía trước cách đó không xa, có thể nhìn thấy trong hoang mạc bay lên một cột khói đen, đó là tại đốt cháy thi thể khói đen. Thành Lũy lâm vào khủng hoảng, oan hồn khóc nước nợ còn tại bên thai vần quanh, Vương Cơ Huyền hai mắt hơi hơi nheo lại. Trưởng quan Mộ Đơn tân mặt hỏi, ngay cảm xúc xuất hiện rõ ràng của sóng, cần thả điểm âm nhạc thư dẫn hạ sao? Không cần, bây giờ không phải là nghe âm nhạc thời điểm. Vương Cơ Huyền quát lên, "Lao Trịnh." Cách đó không xa ngồi chồm hồn hút tốt Trịnh Sĩ đa dọa đến khẽ run dậy, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên hô. Tới cả, ta hiểu rõ cá nhân nhất định có thể tìm tới Ma Phượng, Lão Trịnh, Modern, Lang Đồng, các ngươi ba cái cùng ta cùng một chỗ hành động, chúng ta bắt lấy cái này cấp S Ma Phượng. Trịnh Sĩ đang một đôi đôi mắt nhỏ tròn tròn. A, ta, chương 119, Đạo nổi sát tâm. Nghe được Vương Cơ liền lời này, Trịnh Sĩ đã có chút động. Hắn một cái cấp C linh năng giả, mặc dù có thể miễn cưỡng tính làm C thậm chí C cấp chiến lực, nhưng khiến cho hắn đi đối phó cái cấp B linh năng giả đã hết sức quá sức, còn muốn chọn cấp B linh năng giả bên trong quả hừ mềm. Cấp S đó là cái gì khái niệm a? Đó là một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn cái này nhỏ xê cường đại tuẩn tại a. Bất quá. Này, chết thì chết, ta Vương Ca đều mở miệng, hắn có thể cự tuyệt sao? Đi. Không có vấn đề. Trịnh Sĩ đã lập tức gật đầu, ngươi liền nói, chúng ta thế nào làm? Vương Cơ Huyền căn dặn nói, đi trước làm chiếc xe, tốt nhất có thể ẩn thân loại kia. Lăng Đồng lập tức cho ra đáp lại, bình thường xe bọc thép trang bị thêm 3D trang bị là có thể, ta đi kiếm. Ừm, mau sớm, đơn giản làm cái sa mạc xe liền tốt. Vương Cơ Huyền đơn giản nói, chúng ta còn có rất nhiều chỉnh tự mới làm. 5 phút đồng hồ. Lăng Đồng bay đầu liền bắt đầu chạy, bím tóc đuôi ngựa không ngừng ngậy lên. Trịnh Sĩ đa nhìn về phía một bên năm mặc bình thường bọc thép Modern, tán thán nói, "Này hai bộ bọc thép thật là xuất, chiến khu chết sống không cho chúng ta linh năng giả sửa. Không phải chúng ta chiến lực nhất định có thể càng mạnh." "Vương, Khục, Ka, đây là ngươi mới thu tiểu đệ." Modern hai tay khép lại, hơi khẽ không cười, dùng nũng nịu giọng nữ nói xong, "Ngài khỏe chứ? Biến thái nhiều tiên sinh, ta là Modern, trưởng quan chuyên môn trung thành máy bay điều trợ." Trịnh Sĩ da mặt đều đen, "Tỷ Môn Nhi, có thể hay không đừng cho ta lấy ngoại hiệu? Ta ngoại hiệu đủ nhiều." "Được rồi." lòng Liệu cảm giác kéo căng chỉnh sĩ đa thiên sinh, luôn cảm giác ngươi cái tên này là đang giễu cợt. Vương Cơ huyền cau mày nói, làm chính sự đều chút nghiêm túc. Mẫu đơn lập tức tiến nhập cẩn thận tỉ mỉ trạng thái chiến đấu. Lăng Đồng ra một cỗ xe mở mũi với giá, trên xe còn có hai cái ăn mặc phòng hóa phục chiến sĩ tại lắp đặt ba xe nguy trang dụng cụ, bận rộn một hồi lâu mới đi đến Vương Cơ huyền yêu cầu hiệu quả. Bọn hắn lặng lẽ ra doanh, trực tiếp lái về phía xạ dị hoang mạc chốt sâu. Chuồn Chuồn Bắc gái giờ phút này vô cùng sốt ruột. Nàng hiện tại có rất nhiều phiền lòng sự tình. Bởi vì liên tục đóng quân, không có đạt được hữu hiệu tiếp tế, rượu của nàng nhanh uống xong, hiện tại chỉ có thể dựa vào nửa bình rượu sống qua ngày, đây quả thực đem nỗi thống khổ của nàng cảm giác kéo đến cực hạn. Lại có, Tông Hùng tại dê năm chiến khu tổ chức thẩm phán bên trong công khai nhận tội, linh quản hội một đám lao đầu đối nàng cái đội trưởng ngày vơn trách. Này có thể hỏi nàng cái gì trách nhiệm a? Nàng là Tông Hùng Mện Oa, vẫn là Tông Hùng tinh thần đạo sư. Chuồn chuồn bác gái toàn bộ bó tay rồi. Nói trở lại này Tông Hùng đầu gốc là bị nhận thú cho đạp sao? Coi như là đối linh quản hội không vừa lòng, cũng không thể làm đình nhận tội a, một nhận tội tính chất hoàn toàn liền biến. Bất quá đây cũng không phải là đại sự gì. Cái kia trước đây đã tạo thành hơn 5000 người loại thương vòng công thoát nước vượng hoàng lại nhảy ra ngoài. Chuồn chuồn bắc gái hoàn toàn không hiểu. Cái này Mạc Phượng là chính mình muốn chết, vẫn là muốn cố ý cạo chết lục lão. Tại phó kiến trên điệu bàn làm loại sự tình này, con dung nàng tên ngu xuân kia thủ hạ năng lực đạt thủ, năm số 82 thành lũy xếp như bọn hắn đàm phán thẻ đánh bạc. Vô cớ tàn sát đồng loại, nhân thú đều không làm như vậy qua. Đội trưởng, An Mạc một thân màu hồng bẫy ngủ, cái chán treo biệt mắt sa mạ, chịu lấy trang điểm, vẫn eo bẻ cổ. Theo nghỉ ngơi quang truyền tản bộ đi qua, hữu khí vô lực hỏi, hiện tại trách dạ Chúng ta có thể đi rồi sao? Cái kia lũ hỗn đản còn để cho chúng ta tiếp tục điều tra. Chuồn Chuồn Bắc Gai muốn đem khói tiện tay ấn chết, nhưng động tác một chǒu, lại mút hai cái. Mẹ trứng, khói cũng không nhiều. Nang mắng, bọn hắn liền là nghĩ bức ta ra tay, cho bọn hắn nạp cái nhập đội, vậy liền hao tổn, lệ ngữ ta liền trực tiếp không làm. Chúng ta trong đầu đều có tự bạo chim nha, đội trưởng đều là thân bất do kỷ. Sa Mạn duỗi lưng một cái, đi đến bồn rửa mặt bắt đầu đánh răng rửa mặt, mơ hồ không rõ hỏi, Tông Hùng bên, kia thật nhận tội sao? Ừm, nhận, bất quá cũng còn tốt là Vi Lâm đang trước tiên đem đủ loại tình báo run đi ra. Cảm giác có chút kỳ quặc đâu, vì Lâm đang cái loại người này lại bán đứng linh quan hội. Vì Lâm đang từ đầu đến cuối không có lộ diện, chẳng qua là một tấm hình, kỳ thật chứng minh không là cái gì, có thể là tên ma quỷ kia tư lệnh ngoại tôn trò vặt. Chuôn Chuôn Bắc gái chậc chậc cười, hiện tại sự tình kỳ thật rất thú vị. Dế năm trung cổ tung lúng 76, số 82 thành lũy, thành linh năng chi đô cùng Dế năm chiến khu trên trường. Tiếp xuống trận này đấu tranh hết sức then chốt, nếu như Mạc Phượng thành công uy hiếp Dế năm chiến khu, hoặc là Mạc Phượng hại chết cái này thành lũy 50 và người. Cái kia linh năng Chido đối toàn nhân loại khủng bố thống trị liền sẽ tăng sâu, mà các các chiến khu đối mặt thập tam Sloth đều sẽ trở nên càng thêm bị động. Nếu như dê năm chiến khu kháng trụ áp lực, còn trái lại nhường linh năng Chido thương vong tăng trọng, cái kia linh năng Chido hao tổn mấy chục năm tạo nên linh năng bá chủ hình ảnh liền sẽ giảm mất đi nhiều. Mạc Phượng nếu như thắng, bằng Phó Kiên vẽ quyết tâm, đạn hạt nhân rất đại khái xuất sẽ bạo. Mạc Phượng nếu như thua, đến tiếp sau còn có thể diễn biến thành các đại chiến khu đối linh năng Chido phản công cấp lại. Mà linh quản hội cao tầng căn bản không có khách quan nhận thức đến điểm này, hay hoặc là bọn hắn nhận thức được có người lại âm thầm muốn cho Mạc Phượng càng thêm liên cuộc tốt nhất là kích thích phó kia đập nồi dị truyền, liệu lĩnh khai chiến, nhấn hạ cái nút kia. Sa Mạn nháy mắt mấy cái, Lục Lao không phải linh quản hội tuyệt đối quyền quý sao? Đúng, cũng không phải, bọn hắn tất cả không có cách nào rời đi chỗ ở, mà lại, ngươi có thấy chờ đợi mấy chúng năm, tóc bạc thái tử môn sao? Chuồn chuồn bác gái liếc mắt, Lục Lao càng sống càng trẻ, không ngừng tiếp cận thần linh cấp độ, tài nguyên cùng lối đi đều bị bọn hắn nắm ở việc này, ngươi vẫn là ít hỏi thăm đi, hiểu được đều hiểu, hết sức phức tạp. Đội trưởng ngươi vẫn là nói ý điểm, sẽ tự động ghi âm. Không có việc gì, ta năm tự động ghi âm trang bị đều đóng, nguồn năng lượng sắp tiêu hao hết rồi. Chuồn Chuồn Bắc gái hừ lạnh một tiếng, "Chờ bọn hắn đánh xong, chúng ta liền đi thẳng về, điều tra tiểu đội ban đầu liền không cần tham gia chiến đấu, bọn hắn không có cách nào ép buộc chúng ta." "Hả?" Này Bắc gái đột nhiên hơi híp mắt lại, đáy mắt xuất hiện lít nhá lít nhít mắt kép kết cấu. Một luồng truyền thanh tại trong thai nàng vang lên, "Bằng hữu, không cần cần trường, ta đối với ngươi cái này tiểu đội không có áp ý trên thực tế, ta đã quan sát các ngươi rất nhiều tiền, cũng biết các ngươi phong cách hành sự. Làm cái giao dịch thế nào?" Chuồn Chuồn Bắc gái liếc mắt, quay đầu nhìn về phía một bên sa mạn, "Thật tốt cách tán mặc dưới." Có khách, tiểu đội chúng ta tại trung bình nhàn trị bên trên có thể không thể thua bọn họ. Cái gì? Đang đánh răng sa mạn tràn đầy không hiểu. Bọn hắn bại lộ. Lúc nào bại lộ? Đại khái năm sau 6 phút. Bộ này tạm thời đóng lại hết thể dụng cụ, chỉ mở ra 3D trang bị máy bay, chậm rãi đóng lại cửa lớn. Trong buồng phi cơ, 6 bóng người tam tam đối lập. Lăng Đồng phụ trách tại bên ngoài tiếp ứng cùng đề phòng. Vương Cơ Huyền An mặc ít chiến giáp, cùng Chuẩn Chuẩn Bắc gái cách một đầu tiểu viên bản ngồi đối diện nhau, hai bên tiểu đệ đang dùng ánh mắt dằn co. Chuồn Chuồn Bắc gái vẫn là cái kia thân bản thịu váy ngủ, đơn giản sơ long dưới tóc, sa mạn thu thập tươi đẹp chiếu người, đổi lại nàng sa mạn phong tình mạng che mặt, váy dài thêm cuốn ngược vài, để trần bản chân rõ ràng là thêm điểm hạng. Thủ nhân Bối Tháp thì vẫy muôn môi, nâng cao eo, dùng sức làm ra một bước hung hắc hình. Vương Cơ Huyền sau lưng, chính sĩ đã có chút hăng hái đánh giá Bối Tháp, mẫu đơn đã lây xuống bọc thép vũ giáp, tối mái tóc dài vàng óng đâm thành hai cái song đuôi ngựa, sau lưng thêm một cái màu bạc trắng huy diện pháo hoàng thảo, bọc thép bên hông phối hợp hai cái mang vò đại hảo phá ma chủy. Chuồn Chuồn Bắc gái dùng ngón tay gãi gãi chính mình mi mì tâm, thầm nói, bên ngoài một cái nửa người cơ giáp Bên này một cái cấp C cân đối linh năng giả, bên này một cái quân đội bí mật nghiên cứu tinh khiết cơ giới thể. Còn có vị này, quân đội đặc nhiệm đội ít bọc thép người nam dữ, thần thần bí bí giao hỏa. Hắc sát phong bạo. Hẳn là ngươi. Bộ này bọc thép cần đối lập mạnh mẽ thân thể mới có thể phụ tải, quân đội lại tuyệt sẽ không cho bình thường linh năng giả phân phối toàn bộ chuẩn bọc thép, trừ phi là chính bọn hắn linh năng giả. Mà lại căn cứ ta nắm giữ tình báo, Lăng Đồng cùng Hắc sát phong bạo giao hảo, nàng xuất hiện ở đây, cũng là bằng chứng ít bọc thép người nam dữ thân phận. Không muốn đem mũ giáp bỏ xuống tới tâm sự sao? Hắc sát phong bạo, đây là chúng ta lấy được tin lẫn nhau cơ sở. Vương Cơ Huyền nói thầm một tiếng lợi hại. Nay bác gái không hổ là chuyên nghiệp nhân tài. Còn tốt hắn sớm làm chuẩn bị, dùng một tấm nạ nổ mặt nạ, đổi thành lúc trước Chu Điền Điển thân phận đã dùng qua bộ dáng. Vương đạo trưởng bình tĩnh gỡ xuống ít chiến giáp hắc ma mu giáp. Sa Mạn có chút khoa trương che miệng oa một tiếng, đúng là cái tiểu sói ca nha. Mẫu đơn híp mắt người, nhưng ngươi không tính là tiểu mỹ nữ nha. Sa Mạn trừng mắt hỏi, kiếm chuyện đúng không? Thụ nhân bối tháp lập tức nâng cao cường tráng ngự sông về trước nửa bước, chỉnh si đa trừng mắt định trở về. Tốt Vương Cơ Huyền chủ động mở miệng, có việc cầu người, chúng ta vẫn là khách khí một chút. Chuồn chuồn bác gái hỏi, muốn cầu cạnh ta Có ý tứ gì? Chúng ta tới làm cái giao dịch vương cơ huyền hãn giọng. Đạo trưởng cũng là lần đầu tiên cùng người đàm phán. Hắn trầm rãi nói, ta bên này cần Mạc Phượng Hạ Lạc, còn muốn hơi lợi dụng Hạ thụ nhân bối tháp năng lực, điều kiện ngươi có khả năng để. Điều kiện? Chuồn chuồn bác gãi cười, nhìn chăm chú lên trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này, ngươi không cảm thấy thuyết pháp này rất buồn cười đúng không? Cái gì là linh năng chi đô không có mà ngươi có thể cho chúng ta? Ngươi biết chúng ta phản bội linh năng chi đô là hậu quả gì sao? Không có người sẽ biết chúng ta giao dịch vương cơ huyền lập tức nói, hai người các ngươi ngày trước liền thoát ly bọn hắn thông tin mà lữa chỉ cần ta giúp ngươi, ngươi liền lợi dụng trợ giúp của ta lấy được chế dược ta như điểm. Chuồn chuồn bác gái hùng hùng hổ hổ, tay không bắt sói đều không ngươi như thế bộ. Trịnh Sĩ đa lập tức nói, "Bác gái, ta là Trịnh Sĩ đa, cũng là linh năng giả, ta nghe nói qua ngài. Hiện tại đoạn Mạc Phượng làm như vậy xuống, sẽ chỉ làm hai phía khai chiến. Vốn chính là phó kiến muốn khai chiến, chẳng lẽ không đúng sao?" Chuồn chuồn bác gái lạnh lùng nói, "Các ngươi bên này ban đầu có rất nhiều tình báo có khả năng không truyền bá ra ngoài, nhưng Dê năm cố ý thả ra. Ta thừa nhận, Mạc Phượng là cái rác rưởi đạo phủ, nhưng Dê năm rõ ràng nắm giữ lấy càng lớn quyền chủ động." Người đương quyền lại muốn cho Jên năm biểu hiện là người bị hại, dùng binh dân thương vong thảm kịch tới thống nhất nội bộ ý kiến. Không cần phủ nhận điểm này, bọn hắn có siêu cấp điện não, thậm chí có khả năng phân tích ra thời gian nhất định bên trong tương lai xu hướng. Thì như cái kia thú ngữ giả nhân bản thể, ta có thể phát giác được, các ngươi có thể là dùng hắn tới che lớp mặt khác bí mật, nhưng ta không hiểu rõ, các ngươi cùng linh năng chi đồ khai chiến lực lượng đến cùng từ chỗ nào tới? Là bởi vì nhận thú hiện giai đoạn tổng thể không quá sôi nổi sao? Bác gái tầm mắt biến đến 10 điểm sắc bén. Chúng ta không kéo này chút cùng giao dịch không có hề Vương Cơ Huyền nhìn chăm chú lấy chuồn chuồn Bắc gái hai mắt, "Ta bên này có khả năng trực tiếp cho ra hai cái thẻ đen bạc. Một, trả lại tông hùng. Hai, dễ năm chiến khu đem các ngươi tiểu đội liệt vào danh sách trắng, sẽ không truy sát các ngươi." "Không đủ." Chuồn chuồn Bắc gái điểm việc gói, "Mạc Phượng có thể là bạn tốt của ta, mặc dù ta có đôi khi sẽ cảm thấy nàng ngắc tâm, giở bận, nhưng điểm này bảng giá không đủ ta bán bằng hữu. Đến tăng giá cả." Vương Cơ Huyền mỗ đơn cười cười, "Ta có thể là nghe được ngài trong âm thầm luôn là chửi mắng nàng, công thoát nước ô gà, gây chuyện gà, còn có một số càng thua lô từ ngữ." Chuồn chuồn Bắc gái nún nún bay, nhất thời cảm xúc cũng không thể phá hủy chúng ta kiên cố linh năng hữu nghị. Nơi này có thứ gì? Vương Cơ Huyền đối Mẫu Đơn đưa tay, Mẫu Đơn theo bọc thép sau sần lấy ra một bình nước lọc, trong nước ngâm cho tản. Phú thủy. Vương Cơ Huyền đem bình nhựa đưa cho chuồn chuồn Bắc gái. Nếu như chính ngươi không yên lòng có thể nhường thủ hạ của ngươi uống một ngụm thử một chút. Đây là cái gì? Quân đội mới nhất nghiên cứu Vương đạo trưởng bình tĩnh nói xong, quân đội linh năng thí nghiệm phụ thổ sản phẩm có thể giảm bớt nỗi thống khổ của các ngươi. Thống khổ? Chuồn chuồn Bắc gái cảnh giác hỏi. Vương Cơ Huyền nún nún bay. Ngươi mi tâm hướng về sau 10 cm vị trí, mỗi khi nửa đêm đều sẽ đau nhức, mỗi khi nhanh trời mưa lúc, bụng của ngươi liền sẽ xé rách đau đớn, ngươi góp chân thường xuyên chết lặng có lúc sẽ còn phần lưng ngứa khó nhịn, đúng không? Chuồn chuồn bác gái run lên, mẹ nó ngươi ngay cả ta này loại đều nhìn trộm. Ta trộm? Vương đạo trưởng bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi là âm dương mất cân đối. Linh năng quán chú phá hủy trong cơ thể ngươi cân bằng, trong cơ thể ngươi linh năng có thể giảm mất một bộ phận, nhưng nó tại phá hư thân thể của ngươi. Các ngươi cấp A linh năng giả hẳn là rất khó sống qua 50 tuổi, chết thời điểm thường thường đều là trung niên, nguyên nhân cái chết cũng là thiên kỳ quái quái xuống tràn hết sức thảm. Nhưng nếu như có thể tấn thăng, liền có thể thoát khỏi những thống khổ này. Bởi vì tấn thăng F không chỉ là thu hoạch được càng nhiều linh năng, sẽ còn để cho các ngươi thoát thai hoàn cốt. Nhưng ngươi bây giờ không có cơ hội này. Ngươi rõ ràng biết, có như ngươi trở thành linh quản hội đạo phủ, ngươi tự nhiên phái xuất thân cũng sẽ không đạt được tiến nghiệm của bọn hắn, không phải sao? Chuồn chuồn bác gái nhìn chăm chú Vương Cơ Viễn, tiểu tử ngươi biết chính là không phải quá nhiều một chút. Ngươi đến cùng là ai? Phó Kiên con riêng? Hạ Sát Phong Bạo là ta quân đội danh hiệu Vương đạo trưởng cười cười, uống xong thử một chút, bảo đảm ngươi 1 tháng sẽ không có bất luận cái gì thống khổ, đến tiếp sau ta có thể cho ngươi 10 bình, cái này dược thể. Sa Mạn có chút chân tay luống cuống, chuồn chuồn bác gái nắm lấy phù thủy, ngửa đầu rót xuống dưới. Bác gái nhắm mắt lẳng lặng cảm thụ được. Rất nhanh, nàng lỗ mũi phun ra hai đạo màu đen nhạt khí tức, này khí tức mang theo nồng đậm mùi hôi thối. Bác gái mở mắt ra lúc, hai mắt trở nên vô cùng sắc bén. Ngươi muốn bôi tháp làm gì? Tóc của hắn, ta cần hắn thôi phát năng lực, làm ra một chút vật liệu gỗ, sẽ không tổn thương hắn. Lại thêm 3 dương rượu, ba dương khói. Thành giao, mà Phượng ở đâu? Ngày mai nàng tới kẻ bên này lúc, ta mới có thể cho ngươi vị trí tin tức, ta chỉ có thể ở 100 cây số bên trong phạm vi khóa chân nàng. Có khả năng, Mẫu đơn cho nàng lưu lại một liên lạc trang bị. Không cần, ngươi cầm lấy cái này, sử dụng hết tiêu hủy. Bác gái ném đi một viên tiền xu lớn nhỏ trang bị tới, Mẫu đơn đưa tay đưa nó tiếp được. Bối Tháp cùng bọn hắn đi một chuyến, bị người khác phát hiện liền nói mình bị bắt được. Ai, tốt đội trưởng tụ nhân Bối Tháp có chút xa sút tinh thần nói, lạc quan điểm nói, ta cũng có thể làm nhân loại sự nghiệp phát huy một chút ánh sáng cùng nhận. Nhân loại không đánh nhân loại vương cơ huyền nghiêm chán nói. Hồi trở lại tạm thời trạm tiếp tế trên đường, Vương Cơ huyền dưới đáy lòng không ngừng suy tính, cái tiến một bước chật độ. Muốn đối phó Mạc Phượng, chỉ bằng vào hắn thêm lâm động, mỗ đơn hoàn toàn không đủ, mà nếu như quá nhiều nửa người cơ giáp tụ tập, Mạc Phượng rất khó thượng sáo. Cho nên hắn liền động một chút lo lắng. Đằng sau chỉ cần có tu vi, hắn có khả năng cho cái thế giới này đầy đủ dung động. Mà bây giờ, tu vi không đủ, chỉ cần có đầy đủ linh tài, hắn cũng có thể cho Mạc Phượng cái này cấp S linh năng giả một điểm đến từ tu chân văn minh hàng chiều đặc kích. Vậy trận, thanh mục dẫn lôi, dùng bối tháp sản xuất linh mục làm chủ tài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 Zên 5 trung cổ thông lũng 76, số 82 thành lũy, thành linh năng chi đô cùng Zên 5 chiến khu chiến trường. Tiếp xuống trận này đấu tranh hết sức then chốt, nếu như Mạc Phượng thành công uy hiếp Zên 5 chiến khu, hoặc là Mạc Phượng hạ chết cái này thành lũy 50 vạn người, cái kia linh năng chi đô đối toàn nhân loại khủng bố thống trị liền sẽ càng sâu, mà các các chiến khu đối mặt thập tam số lục đều sẽ trở nên càng thêm bị động. Nếu như Zên 5 chiến khu kháng trụ áp lực, còn trái lại nhường linh năng chi đô thương vong tầm trọng, cái kia linh năng chi đô hao tổn mấy chục vạn tạo nên linh năng bá chủ hình ảnh liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Mạc Phượng nếu như thắng, bằng phó kiên vẽ quyết tâm, đạn hạt nhân rất đại khái xuất sẽ ba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 Thủ nhân Bối Tháp lập tức nâng cao cường tráng ngực sông về trước nửa bước, chỉnh si đa trùng mắt đỉnh trở về. Tốt Vương Cơ liền chủ động mở miệng, "Có việc cầu người, chúng ta vẫn là khách khí một chút." Chuồn Chuồn Bắc gái hỏi, "Muốn cầu cánh ta?" "Có ý tứ gì? Chúng ta tới làm cái giao dịch." Vương Cơ liền hắng giọng. Đạo trưởng cũng là lần đầu tiên cùng người đàm phán. Hắn chậm rãi nói, "Ta bên này cần Mạc Phượng Hạ Lạc, còn muốn hơi lợi dụng hạ thủ nhân Bối Tháp năng lực, điều kiện ngươi có khả năng để." "Điều kiện?" Chuồn Chuồn Bắc gái cười, nhìn chăm chú lên trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này, "Ngươi không cảm thấy thuyết pháp này rất buồn cười đúng không?"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 hắn cũng có thể cho Mạc Phượng cái này cấp S linh năng giả một điểm đến từ tu chân văn minh hàng chiều đặc kích. Bảy trận. Thanh mục dẫn lôi, dùng bối pháp sản xuất linh mục làm chủ tài, có thể chế bình thường sát trận, lui tôn đama. Chương 121, đúc trận cơ. Định ngồi nhử. Hắc đại gia đâu? Trưởng quan, vị này nửa cơ giới thể người già nhắn lại nói hắn đi học. Được à, Mạc Kệ Hán Vương Cơ vừa nói, vốn còn muốn mời hắn đồng loạt ra tay, làm như vậy đi Mạc Phượng có nắm chắc hơn, cũng không quan hệ. Tới trước học. Lăng Đồng hỏi, cần điều động mặt khác nửa người cơ giáp sao? Tạm thời không cần, ở chỗ này ta tạm thời chỉ tín nhiệm các ngươi mấy cái." Vương Cơ Huyền suy nghĩ một chút, sau đó xích xả cũng có thể gia nhập chúng ta cái này đặc biệt tiểu đội. "Tương tốt." Lăng Đồng đơn giản đứng ngối, ở bên trái cánh tay máy bên trên điều ra một đầu không chắc, tại hệ thống chỉ huy làm cân đối công tác, đem chính mình tạm thời theo nửa người cơ giáp trận liệt tháo rời ra, cũng đối nàng lệ thuộc trực tiếp quan chỉ huy báo cáo phê mình tiểu đội độc tĩnh. Mọi người đơn giản ngồi xuống, vừa muốn họp, Lăng Đồng bên này liền tiếp đến bộ chỉ huy tiền tuyến mệnh lệnh. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Cơ Huyền, tiền tuyến quan chỉ huy nói, "Ngươi tận lực không muốn tham chiến." Vương đạo trưởng nhíu môi, ta có khả năng không nghe hắn chỉ huy sao? Trên lý luận tới nói, tại trước mắt chỉ huy hệ thống bên trong, cấp trên trực tiếp của ngươi là Đông Phương Chính Hoàng, chỉ cần hắn không ra lệnh. Ông ngoang. Lăng Đồng cánh tay máy khẽ chấn động, phía trên nhảy ra mệnh lệnh mới. Ừm. Tổng tư lệnh tự mình hạ lệnh, nhường ngươi tùy ý phát huy. Lăng Đồng biểu lộ thoáng có chút khó hiểu. Vương đạo trưởng cười tiếng, vị này chưa từng gặp mặt tổng tư lệnh là quá tiến như ta, vẫn là đối ta không quá để ý. Cái kia tất nhiên là người trước. Chính sĩ đa cười hắc hắc, tổng tư lệnh khẳng định là phát hiện sự vĩ đại của ngươi chỗ. Đừng cho ta rút cao như vậy. Vương Cơ huyền hướng giọng một cái, nhìn về phía một bên thụ nhân Bối Tháp. Thụ nhân Bối Tháp lập tức khẩn trương đứng thẳng người. "Tới ngồi, không cần khẩn trương." Vương Cơ huyền lộ ra mỉm cười hòa ái, "Ngươi yên tâm, chúng ta đều là người tốt, chỉ là muốn mượn dùng hạ năng lực của ngươi, thuận tiện giữa chúng ta thành lập một chút bước đầu tin lẫn nhau." Thụ nhân Bối Tháp nuốt nước bọt, có chút cứng đờ ngồi ở Vương Cơ huyền đối diện. Thụ nhân thế nào cũng cảm giác, tên trước mắt này đối với hắn có chút, không thể miêu tả ý đồ. Trực giác của hắn còn luôn luôn rất chuẩn. Vương Cơ huyền ho khan đồng thanh, nhanh tiếng nói, "Thời gian cấp bách." Chúng ta muốn tại Mạc Phượng tiểu đội lần thứ 2 khởi xướng tập kích trước làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chúng ta không thể tin nhiệm kẻ địch bất luận cái gì hứa hẹn, nàng rất có thể sẽ dương đông kích tây, cho nên cần phải nghĩ biện pháp chiếm cứ chủ động. Mẫu đơn, làm cái phụ cận địa hình 3D bản các, 300 cây số đường kính. Đúng, trưởng quan. Mẫu đơn kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ truyền đến mấy con hình mâm tròn dụng cụ, hơi điều chỉnh thử, tôi lại ra phụ cận mấy trăm cây số địa hình. 82 hảo thành lý khảm nạm tại hoang mạc giữa địa độ tầng bên trong, phụ cận đánh dấu ra mạng lưới khu. Dưới mặt đất có một chút quanh co khúc khuỷu lối đi, đại bộ phận lối đi đều bị người làm nổ nát, đó là nhận thú từng tại phiến khu vực này sôi nổi qua chứng minh. Đối phương lần công kích thứ nhất lúc, ta có thể đại khái cảm ứng được, linh năng là theo cái phương hướng này xuất hiện. Vương Cơ huyền cầm chi kích quan bút, tại trong hoang mạc vòng ra một khu vực, khoảng cách thành lũy 50 cây số đến 80 km bên trong, này chút linh năng là tạn ra hình, hẳn là dùng dụng cụ tăng cường qua. Căn tứ mạc phượng chủ động thổ lộ tình báo, cũng có thể là nàng cố ý mê hoặc chúng ta ném ra tình báo giả, có thể dẫn động này loại cấp thấp cổ linh năng giả, cần nàng tiến hành ta phục. Lần trước tập kích về sau, bọn hắn bay nhanh rời đi phiến khu vực này. Đây là chúng ta trước mắt nắm giữ hết thảy tin tức. Các vị, nói một chút ý nghĩ. Trình sĩ đa sở lên cầm nói thầm, quân đội hiện tại đã phái ra mười mấy cái đội ngũ, tại đây cái hình hành khu vực tiến hành dò xét cùng bố trí tham trách khí. Mà lại, chúng ta bây giờ điều động không được quá nhiều nửa người cơ giáp, khu vực khác cũng phải có nửa người cơ giáp đóng giữ phòng bị nhận thú đánh lén. Lăng Đồng đơn giản nói, ta sau đó có khả năng trang bị chạm nhận vợ sĩ ẩn ba chiếc giáp, đối kháng linh năng giả. Mẫu đơn nhấp nhở, cái này Mạc Phượng là có không trung năng lực phi hành. Bọn hắn lần nữa phát động tập kích lúc đại khái xuất là theo mấy ngàn mét đến vạn mét không trung. Ngoài ra, chúng ta đối đội viên của nàng hoàn toàn không biết gì cả. Khục, cái kia, Thụ nhân Bùi Tháp yếu ớt nói, nàng tiểu đội bình thường là 6 người dựa theo hủy diệt đoàn tiêu chuẩn, thấp nhất là B cấp tổ đại, hẳn là sẽ có 2 đến 3 tên cấp A, cũng đều là công kích tính mạnh nhất năng lực loại hình, cùng chúng ta này loại điều tra tiểu đội hoàn toàn khác biệt. Các ngươi nghĩ muốn đối phó nàng, nàng tiểu đội cũng không thể không phòng. Vương Cơ liền gật gật đầu, đa tạ nhắc nhở cái này cũng là không quan hệ, chỉ cần chúng ta có thể tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn dẫn vào một khu vực Đội viên của nàng liền không đáng để lo. Lăng Đồng hỏi, phải dùng cường độ cao vậy tại sao? Bọn hắn tất nhiên sẽ có đề phòng. Không phải? Vương Cơ Huyền đơn giản nói, ta hiện tại ý nghĩ là, bố trí mỗi nhự, câu nàng mắc câu, nhường mặt khác nửa người cơ giáp tận lực rời xa một khu vực như vậy, cho bọn hắn nhất định cảm giác an toàn. Mạc Phượng có chút tự đại, chúng ta có khả năng lợi dụng điểm này. Đối tháp nhỏ giọng hỏi, không phải nói chờ đội trưởng của chúng ta cho tình báo sao? Cái kia kỳ thật không trong yếu. Coi như nàng khóa chặt Mạc Phượng, Mạc Phượng cũng không nhất định sẽ rơi trên mặt đất, trên không chiến đấu khu vực liền quá lớn, chúng ta không có cách nào phát huy Vương Cơ Huyền cười híp mắt nói, trưởng bối của ta dạy qua ta một điểm tiểu kỹ xảo. Coi ta tại một cái quầy hàng bên trên phát hiện hiếm thấy trấn phẩm, lại cái này trấn phẩm không có bị chủ quán chú ý lúc, liền tận lực biểu hiện tự nhiên chút, mua hắn quầy hàng bên trên vật gì khác, nhân tiện, nắm vật này làm cái thêm đầu mang về. Trên thực tế, liền là tìm cái này thêm đầu. Vương Cơ Huyền nói xong nhíu mày. Thủ nhân Bối Tháp Thiết Hầu trên dưới rung động, cái kia, kia cái gì? Nếu là không có việc gì ta trước, thoải mái tinh thần, ta sẽ không giữ lại ngươi. Vương Cơ Huyền quay đầu nói, Lang Đồng, 82 thành lũy bên trong có go đạo sao? nhưng lại càng cao càng tốt, nếu như không có, theo các nơi tốc độ nhanh nhất sưu tập, bí mật đưa đến bên này. Gỗ đảo. Tây đảo sao? Lăng Đồng tại trong kho tài liệu điều ra mấy chương hình ảnh, biểu hiện cho Vương Cơ Huyền. Chính là cái này. Ta cái này để bọn hắn đi tìm. Vương Cơ Huyền nhìn về phía Mâu Đơn, ngươi chuẩn bị 3 cái giản dị ra công đại, sau đó phải xử lý mấy chút gỗ đảo. Được rồi trưởng quan. Chính sĩ đã hỏi, "Ca, ta làm gì a?" Chuẩn bị cho bối tháp điểm dinh dưỡng đưa ăn, sau đó hắn có thể muốn mệt nhọc một chút. Thu nhân bối tháp vui nhún nhún, người sắp khóc. Hắn mặc dù là cái cấp 3, nhưng ở bọn giá hỏa này trước mặt, căn bản không có nửa điểm cảm giác an toàn. Vương Cơ huyền sắc thực không am hiệu chỉ huy tác chiến, vốn muốn nói vài câu cổ vũ đoàn đội, đến miệng một bên cũng đã thành, vậy trước tiên rằng này. Tóm lại, chúng ta tiếp xuống mạch suy nghĩ chính là, thiết chí mồi nhử, thiết chí bẫy rọ, nắm mặc phượng dẫn vào bẫy rọ, vì tăng lên cá mắc câu sát suất, cũng vì giảm bất bại lậu nguy hiểm, trận chiến đấu này, tận lực chỉ dựa vào chúng ta mấy cái hoàn thành. Bẫy dập khối này ta tới phụ trách. Lăng Đồng có chút ít lo lắng nói, dạng này có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Kỳ thật không tính mạo hiểm, Vương Cơ huyền truyền thanh nói thầm. Cụ thể ta tối nay tự mình giải thích với ngươi, hiện tại không thể nói thẳng." Nàng nhẹ nhàng gật đầu, trắng non tiên nga cái cổ cùng dưới cổ áo như ẩn như hiện xương quai xanh, cấu tạo nhìn thoáng một cái khó thu mỹ cảnh. "Thảo luận hạng thứ nhất, làm cái mồi nhử." Tạm thời trạng tiếp tế rất nhanh liền náo nhiệt, các giáo quan nhưng lại không biết đi đâu. Vương Cơ huyền mơ hồ cảm thấy, vị này nhị đại nửa người cơ giáp hẳn là cố ý tránh thoát, tránh cho cùng một đám tiểu đối tụ cùng một chỗ, giảm xuống tự thân uy nghiêm cảm giác. Các đại gia sắc thực vẫn rất chú trọng này chút. Bởi vì thụ nhân Bối Tháp tại đây, Vương Cơ Huyền cũng không ở ngay trước mặt hắn chế định cụ thể chiến thuật, càng không khả năng để lộ ra cùng trận pháp có liên quan nửa điểm tin tức. Bối Tháp muốn làm duy nhất một sự kiện, liền là tại hoang mạc cấm dễ, thôi phát năng lực của mình, hóa thân thành một quả nhân thụ nhường cánh tay, phần lưng, đỉnh đầu toát ra từng sợi cảnh cây, sau đó này chút cảnh cây chết cây gỗ đảo, đại lượng thôi phát linh ngục. Lăng đồng tại số 82 thành lũy bên trong tìm được một gốc 50 năm phần gỗ đảo, chém sạch đo nhánh, chỉnh sĩ đã làm tới một đống rịch dinh dưỡng, nghiêm chỉnh, ở bên vị thụ nhân Bối Tháp làm dinh dưỡng cũng ứng. Vuân cơ huyền trộm đạo tại nơi hẻo lánh trong Dương Thả cái thích linh trận, tăng lên thụ nhân bồi thập quanh người nồng độ linh khí, cho tiện quan sát linh năng giả cùng linh khí bị động lẫn nhau. Bọn hắn không có cách nào chủ động thu nạp, nhưng linh khí có khả năng phong thả bổ sung linh năng, điểm này nhưng thật ra vô cùng không sai. Nói cách khác, chỉ cần linh năng giả sống thời gian đủ lâu, bọn hắn tự thân cũng có khả năng tìm tới thu nạp linh khí biện pháp. Như thế không thể không phòng, mặc dù Hắc Đại gia nói linh năng giả còn chưa làm đến, nhưng linh năng chi đôi nói không chừng đã có phương diện này kỹ xảo. Rất nhanh Vương Cơ Miền liền thấy tận mắt, từng sợi chất lượng tốt, có thể so với trăm năm cấp độ nhập môn linh căn gỗ đào, tại bối trên thân tháp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Này, Vương đạo trưởng lần thứ nhất đối linh năng hai chữ này sinh ra cảm động cảm xúc. Rất nhiều pháp khí tài liệu, hắn có khả năng thừa cơ làm năm chuyên môn phong thích lôi pháp kiếm gỗ đào. Mặc dù bởi vì hiện ở trong người pháp lực có ít, lôi pháp đấu pháp chủ sẽ đại lượng lãng phí pháp lực, hiện giai đoạn tới nói không quá thực dụng, nhưng pháp khí pháp bảo thứ này, cái kia tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Bảo bối tốt, khục, hảo hài tử a. Đạo trưởng hai mắt sáng lên nhìn xem thụ nhân bối pháp. Đáy lòng đã động đem hắn cưỡng ép lưu lại tâm tư, bất quá, chuồn chuồn bác gái là cái có khả năng kết giao người, cũng không cần nắm nàng làm mất lòng, lần này hợp tác bắt đầu, đến tiếp sau cũng có thể tiếp tục hợp tác. Vương Cơ liền ôm lấy cánh tay, nhìn chăm chú lấy những cái kia gỗ đảo nhánh dài đến trẻ mới sinh lớn bằng cánh tay, đi đến tụ nhân bối tháp có thể thôi phát cực hạn, lái về phía trước bắt đầu thu hoạch. Trận cơ lương tải, này không thì có, số lượng còn thiếu rất nhiều, thêm ít sức mạnh, ngươi còn có thể được không bối tháp. Dĩ nhiên tụ nhân bối tháp đắc ý cười một tiếng, ta có khả năng thôi phát 20 lần, liên tục Này loại đã lâu bị người cần cảm giác hắn có thể rất ưa thích." Vương Cơ Huyền nghiêm mặt nói, vẫn là muốn chú ý nghỉ ngơi, ngươi trong vòng 6 tiếng làm 20 lần liền tốt, không thể chỉ thấy lợi trước mắt. Trưởng quan yên tâm, núi tháp cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là quả thiện lương chi thụ. Vương Cơ Huyền có chút cảm động cảm khái, xoay người đi xe tiếp tế bên trong, cho cái tên này làm chút đối chứng phụ thủy, vì hắn giảm bớt trong ngày thường vỏ cây tăng sinh thống khổ. Hình ảnh nhất truyện. Sau 6 tiếng, hư Thoát hôn mê thủ nhân núi tháp, mang theo máy trợ thính, nằm tại xe việt dã chỗ ngồi phía sau nằm ngáy o o, khóe miệng còn mang theo tự tin mỉm cười. Cái tên này quả thật bị mật đến. Trạm tiếp tế bên trong bố trí xong bốn cái máy may kiểu dáng bàn làm việc, bốn người theo thứ tự ngồi xuống. Vương Cơ Huyền lấy ra mấy chương đơn giản bản vẽ, nhường Lâm Đồng, Trịnh Sida, mẫu đơn riêng phần mình phụ trách dây chuyền sản xuất bên trên một bộ phận nội dung, bắt đầu ra công từng bó chất lượng tốt gỗ đào. Vương Cơ Huyền lưu lại phẩm chất tốt nhất mười mấy cây gỗ đào, đến tiếp sau cách làm thí dụng. Đi qua này 6 giờ, Vương Cơ Huyền cũng không có nhàn rỗi, hắn cải tiến trận cơ, cấu tứ tốt lôi trận đơn giản hóa trận đồ, lấy ra cùng sắt trận phối hợp cấu trận, mê thiên cắt vào trận. Mạc Phượng có thể phi thiên đột địa, nếu là phe mình nhất kích không trúng, Nàng liền có thể trực tiếp bỏ chạy. Cái kia liền dứt khoát làm cái cấu trận, gia tăng phe mình tỉ lệ sai số. Mê Thiên cắt vàng trận bố trí chỉ cần 5 cái cơ sở trận cơ, 6 cái mở rộng trận cơ, tại hoang mạc trong hoàn cảnh là có thể phát huy ra 12 thành hiệu quả. Lôi Tôn đã ma trận cần ít nhất 36 cái cơ sở trận cơ mở rộng trận cơ càng nhiều càng tốt, nhiều nhất có thể mở rộng 360 chu thiên số lượng, không nhận bất luận cái gì thời tiết chế ước. Trừ cái đó ra, Vương Cơ Huyền thừa dịp này 6 giờ, hung hăng bổ sung một thoáng dự trữ của chính mình Tốn Kho, vì Lăng Đồng chuẩn bị xong mấy chục miếng tinh khiết tinh hạch. Bắt đầu đi Vương Cơ Huyền trầm giọng nói, Chính sĩ đa kéo căng lấy khuôn mặt, cầm lấy một cây gỗ đào, dùng máy cắt kim loại chia làm dài 20 cm khối gỗ, cầm lấy tiểu đao tốc độ cao gọn ra, đưa cho một bên lăng đồng. Lăng đồng cánh tay máy gắn thêm đao khắc dựa theo dự định tốt chương trình, đem khối gỗ cắt đứt thành bán nguyệt nửa phương, chế được ngộng và chốt kết cấu, chuyển giao cho Mẫu đơn. Mẫu đơn nắm bắt một thanh khảm nạm tinh hạch đặc thù phá ma truy, này chút khối gỗ bên trên phi tốc điêu khắc ra từng con phức tạp hoa văn nạng là cơ giới thể, sẽ không tay run, độ chính xác cực cao, khắc họa hoa văn không kém mày mày. Vương Cơ huyền tiến hành cuối cùng khâu, chế gỗ. Rất nhanh, một đầu hình trụ tạo hình Trạm dựng kết cấu trận cơ xuất hiện tại Vương Cơ Huyền trong tay, độ cao vẹn vẹn 40 cm. Vương Cơ Huyền mãnh liệt hít vào một hơi, đối trận cơ bắn ra một ngụm tinh khí, trận cơ bên trên cấp nơi cấm chế cấp tốc được thắp sáng. Hắn lấy ra hai quả tinh hạch, cẩn thận từng ly từng tí khảm nạm trong đó ở trận bàn bên trên, trận cơ phun ra một tầng nhàn nhạt, nhạt làn sóng, tùy theo khôi phục lại bình tĩnh, giống như một cây bình thường của gỗ. Cô. Đại công cáo thành. Vương Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh ba cái đồng đội, tiếp tục, còn muốn làm ít nhất 72 cái. Trịnh Sĩ đa tỏ mò hỏi, thứ này là linh năng bằng sao? Không phải, rất nhanh ngươi sẽ biết. Vương Cơ huyễn mắt nhìn một bên trong Dương 300 viên tinh hạch, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén. Diệt Ma Phượng cũng rất không có khả năng có cái gì tính thực chất thu hoạch, nhưng không giết Ma Phượng, đạo tâm quả thực không yên. Nếu quân đội còn không hạ nổi quyết tâm cùng linh năng giả khai chiến, vậy liền cho bọn hắn thêm ít sức mạnh, còn muốn chuẩn bị hai cái trận nhãn, này loại tướng cấp nhận thú tinh hạch vừa vận dụng tới. Tạm thời trạng tiếp tế không sai. Một tòa cột cách bên trên, Hắc giáo quan ngồi tại một cỗ trong phi hành khí, nhìn màn ảnh bên trong Vương Cơ và mấy người kia, nhịn không được sai lệnh phía dưới. Cái tên này chẳng lẽ lấy được nguyên một cái văn minh truyền thừa? Hắc giáo quan gãi gãi đầu, vẫn như cũ có chút xoắn xuýt, hắn xoắn xuýt điểm ở chỗ, Lăng Đồng để rao lên kế hoạch chiến đấu, thật sự là quá mạo hiểm, Vương Trinh, cái này phe mình chân quý nhất tài nguyên giả muốn đi làm mồi nhử. Bất quá, Hắc giáo quan đã có chuẩn bị, hắn quay đầu nhìn về phía một bên cái thứ 2 mang ít ký hiệu hợp kim dương, khẽ khẽ thở dài. Chỉ có thể đánh vỡ một thoáng nguyên tắc. Hắc giáo quan ngón tay lôi kéo, xuất hiện trước mặt một cái chỉ có chính hắn có thể thấy được hình chiếu màn hình, đơn giản sửa đổi một thoáng Lăng Đồng để rao kế hoạch chiến đấu. Điểm kích đồng ý chính trị đa đồng chí công vẫn rất cao, trải qua mấy lần khảo nghiệm mà lập trường không có chút nào dao động, kiên trì quân nhân nguyên tắc, vì nhân loại chống lại nhận thú sự nghiệp làm ra cống hiến to lớn. Đặc phê chuẩn ít chế giáp, tạm thời xứng trang chính sĩ đa, dùng hoàn thành nên kế hoạch tác chiến. Đại khái sau 2 giờ, tầng bình lưu, một chiếc máy bay tàng hình trong buồng phi cơ đang ở kề mặt màn Mạc Phượng đột nhiên bị đội viên tiếng hoan hô kinh động. "Đội trưởng, bọn hắn đáp ứng điều kiện. Trước giao ra vùng biên kiệt cùng đặc khiển đội đội viên." Chương 122, giao phong. "Xem, ta nói cái gì rồi?" Mạc Phượng nện bước bước chân mèo đi tới đưa tay nhấn nhấn trên mặt mặt màng, Khoan Thai nói xong, bọn hắn chẳng qua là một chút bị cái gọi là nhân nghĩa đạo đức trói buộc rối trắng người, tuyệt đối sẽ bởi vì cái này mà túi đầu. Một tên đội viên ngẩng đầu lên nói, "Thế nhưng đội trưởng, đối phương yêu cầu tiến hành đàm phán ít chiến giáp người nắm giữ đặc hiện đội đội trưởng muốn cùng ngài gặp mặt nói chuyện." Gặp mặt nói chuyện. Nghị bố chí hạ bấy dập dẫn ta mắc câu. Mạc Phượng hừ một tiếng, xem ra trước đây bán xuẩn sát thực có hiệu quả. Mấy tên đội viên không chịu được nhấc tay ngâm trán hoặc là nhìn về phía một bên. Ngài cùng chúng ta cũng đừng sẵn tôn, tất cả mọi người quen như vậy. Mạc Phượng trừng mắt nhìn nói chuyện cái kia đội viên, Cố cái thịnh tình thương đội thành viên cười nói, "Đội trưởng, mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại ngài, kỳ thật chẳng qua là khinh thường tại chấp nhặt với bọn họ thôi. Ta kiến nghị, cự tuyệt lần này hòa đàm, tiếp tục cho bọn hắn ta áp lực, trước hết giết 3 ngày." "Chúng ta yêu cầu điều kiện là cái gì?" Mạc Phượng hỏi, "Không phải liền là để bọn hắn giao ra cái này huýt bọc thép đặc khiển đội ra hỏa sao? Hắn giết chúng ta 40 đồng loại." "Đội trưởng ý của ngài là cùng hắn đàm phán?" "Đàm phán? Ta muốn bắt hắn lại, đem hắn mang về tiếp nhận chúng ta thẩm phán." Mạc Phượng hơi hơi gật đầu, "Bọn hắn thẩm phán linh năng giả, chúng ta liền thẩm phán bọn hắn sĩ quan." Cái này kêu là ngang nhau phán chế. Một người không nhịn được hỏi, "Nhưng vậy đại khái xuất là bấy dập Á đội trưởng?" Kỳ thật, chúng ta cũng có thể thừa cơ đả kích bọn hắn lực lượng quân sự có đội viên trầm giọng nói, phía trên đối bộ này ít chiến giáp cũng cảm thấy rất hứng thú, chúng ta có khả năng yêu cầu bọn hắn mặc ít chiến giáp cùng chúng ta đàm phán. Bọn hắn sẽ đem chân quý như vậy tài nguyên lấy ra. Ngoài ra, chúng ta còn có khả năng yêu cầu, do chúng ta địa điểm chỉ định, chỉ định thời gian, cũng yêu cầu đối phương nửa người cơ giáp rời đi." Mạc Phượng hai mắt tỏa sáng, chủ ý này nghe không sai, bất quá chúng ta cũng không cần quá cẩn thận. Quá cẩn thận sẽ cho người cảm thấy chúng ta sợ dê năm mấy cái đội viên biểu lộ dù sao cũng hơi một lời khó nói hết. Mã Phượng lấy xuống mặt màng, tiện tay ném đi một bên, chóng mặt nhìn xem chính mình nhóm này thủ hạ, cười nói, "Chúng ta hành động lần này trọng yếu nhất chính là cái gì? Là nói cho Phó Kiên, coi như nô chết lục lão, linh năng chi đô cũng có có thể cùng hắn tiếp tục đấu sức tồn tại. Đều giữ vững tinh thần, bọn tiểu tử, dựng danh lập vạn cơ hội ngay tại trước mắt các ngươi. Đội trưởng, chúng ta cần hướng nghị sự sẽ xin phép một chút sao? Cho bọn hắn đánh báo cáo không muốn để đàm phán, không có có chuyện gì đáng nói phán, chúng ta muốn đem cái kia đặc quyền đội thành viên bắt sống trở về." Nắm tiên phế vật kia phụng bàng quyết cứu trở về, tới biểu hiện chúng ta cường thế. Mạt Phượng rũ cái kiều mỹ lưng ngọ, sau lưng phảng phất có một đầu màu đen phượng hoàng hướng về sau dương cánh. Nàng nói khẽ, dĩ nhiên ít chiến giáp nếu như có thể đoạt tới tay, cũng là không tệ thành tích, tối thiểu có thể cho các ngươi mấy cái gia tăng điểm lực phòng hộ, các ngươi thực sự quá yếu. Mấy cái đội viên riêng phần mình tối đầu. Nhưng phạm bọn hắn có thể nhiều chút bản lĩnh, đã sớm cùng cái kia các vị tiền bối một dạng, xin điều đi mặt khác đội. Đội trưởng kia, nếu như chúng ta thuận lợi tiếp nhận cái này đặc khiển đội thành viên còn có phụng bàng kiến, hôm nay giết bao nhiêu người? Ta tốt sớm điều chỉnh tăng phúc dụng cụ chỉ số. Ba năm năm. Được rồi đội trưởng, lập tức liền có thể điều tốt. Cabin nơi hiệu lãnh, có cái một mực không nói lời nào trung niên nữ linh năng giả kiêm kỹ thuật viên, dùng đồng hồ đối linh năng chi đồ phát cái tin ra ngoài. Trưởng quan, có hồi âm. Mẫu đơn tiếng nói âm vang lên, ghế sofa bên trong nghỉ ngơi lăn động, ngoài cửa trên xe viết dã ngủ bù chỉnh xida, tại cạnh ghế salon tính toán vương cơ nguyễn, đồng thời bình tĩnh. Nghiệm. Đối phương yêu cầu chỉ định gặp mặt địa điểm cùng thời gian. Còn muốn cầu hết thẻ nửa người cơ giáp đều tại số 82 thành lũy không thể sống động, bọn hắn sẽ dùng máy bay trinh sát không người lái tiến hành khu vực điều tra, chúng ta không thể công kích nền phi cơ trinh sát. Mẫu đơn nhanh tiếng nói, tin tức nơi phát ra là một mảnh không vực, ta dùng vệ tinh tìm đòi, chỉ phát hiện một cái tín hiệu trung truyền khí cầu, bọn hắn rất cẩn thận. Căn cứ bọn hắn hồi âm có khả năng phán đoán, đến tiếp sau đại khái suất sẽ tạm thời đưa ra thay đổi gặp mặt địa điểm. Giạng này chúng ta hỏa lực nặng vô pháp kịp thời điều động. Vương Cơ Huyền cẩn thận suy nghĩ, trả lời, định ra một phong hồi âm, không nên quá dễ dàng liền đáp ứng, cùng bọn hắn lôi kéo một thoáng cũng yêu cầu bọn hắn hôm nay giết người mức nhất định phải thấp hơn 2000, tận lực để bọn hắn cho rằng chúng ta hiện giai đoạn mục tiêu liền là giảm xuống bọn hắn giết người số. "Đúng." Lăng Đồng hỏi, "Cần ta hiện tại liền đi mặc bọc thép sao?" Ngươi nghĩ ngươi trước, dưỡng đủ tinh thần vương cơ huyền cười nói, "Tiếp xuống ngươi có thể là ngăn chặn mạng phượng chủ lực." Ưm Lăng Đồng tối đầu ứng tiếng, nhắm mắt ngưng thần. Vương đạo trưởng cùng nổi lên kiếm chỉ, điểm lại nàng bím tóc đuôi ngựa bên cạnh, hô hấp của nàng rất nhanh liền biến đến đều đều. Trịnh Sĩ đã tại cửa ra vào mắt lom lom nhìn. Hắn cũng muốn tới điểm đái nộ này. Đáng tiếc a, hắn Vương ca là nghiêm khắc phái bảo thủ. Mẫu đơn rất nhanh liền mô phòng tốt một phòng hội âm, nâng đến Vương Cơ Huyền trước mặt, đạt được Vương Cơ Huyền sau khi cho phép, gửi đi đi quân phương chỉ huy bộ. Chặng này đàm phán lôi kéo kéo dài 1 giờ, hai bên quay quanh riêng phần mình điều kiện không ngừng trao đổi ý kiến. Gặp mặt thời gian tạm định là ngày thứ 2 bình minh, gặp mặt địa điểm ổn định ở sa rì hoang mạc Chô Sâu, một chỗ hoang mạc cồn cát bên trên cách số 82 thành lũy có tới 200 cây số. Mấy khẩu giò xét khí cầu, vài khung điều tra máy không người lái, thật sớm tại phiến khu vực này xoay quanh. Quân đội co vào phòng tiến, rút đi tại khu vực phụ cận điều tra đội ngũ, số 82 thành lũy phụ cận điều tra tiểu đội riêng phần mình khép về của đội biểu đạt ra đủ nhiều thành ý. Mạc Phượng đối với cái này hết sức hài lòng. Dạng sáng 2 giờ rưỡi, nhất lượng Việt ra sa, một chiếc quân dụng xe tải mở ra số 82 thành lũy bên ngoài khuêch trường khu doanh địa, hướng Mạc Phượng lấy xuống cái kia cồn cắt tiến đến. Một chiếc phi cơ trinh sát bay đến này trên hai chiếc xe không, chậm rãi chống đỡ gần, cẩn thận quét hình xe tại số liệu. Đối lại trạm nhận bọc thép lăng đồng giờ phút này, ngồi tại xe tại phía sau xe liệu, giơ cánh tay máy, thủy điện pháo nhắm ngay một mặt nụ cười đắc ý phùng băng viện. Xe tại dưới đáy Mở ra này thân bình thường bọc thép tự mang hoàn cảnh mô phòng hệ thống mô đơn, dùng phần lương hấp thụ xe tại sân xe, chống cự lại cắt vàng xâm nhập. Phía trước trong xe viết dã. Vương Cơ Huyền An mặc ít chiến giáp ngồi tại chỗ ngồi phía sau, hoàn toàn ẩn thân, nhắm mắt dưỡng thần. Lái xe là một tên bình thường công nhân, tay lái phụ thì là An Mặc đệ nhị bộ ít chiến giáp, che giấu tự thân linh năng chỉnh sĩ đa. Hai chiếc quân xa mở ra sau 10 phút, nửa người cơ giáp xích xạ ngồi nhiều xoé rực mãĩ phi hành rời đi doanh địa, xa xa theo ở phía sau. Xích xa hành động, là vì cố ý dẫn dắt rời đi Mạc Phượng đám người ánh mắt. Rất nhanh Mạc Phượng một phương đối số 82 thành lũy trú quân bộ chỉ huy phát tới tin tức, yêu cầu xích xạ trở lại doanh địa không cho phép vận động. Quân đội thuận thế đưa ra, mà Phượng một phương nhất định phải cam đoan áp giải thành viên Lăng Đồng an toàn. Mạc Phượng rất đơn giản liền đáp ứng xuống, cũng biểu thị bọn hắn chia đôi người máy giáp cũng không có hứng thú. Mạc Phượng đội viên thì bổ sung một cái tin tức, yêu cầu Lăng Đồng không được đến gần mục tiêu cồn cát 300m phạm vi. Quân đội thì đưa ra, bọn hắn đặc hiện đội thành viên muốn đi đàm phán, Mạc Phượng không được tại đàm phán hoàn thành trước ra tay với hắn. Hai bên mở ra một vòng mớ lôi kéo, cũng tại riêng phần mình đều giấu trong lòng kế vật tình huống dưới, Miễn cương đã đặt thành nhất trí. Rạng sáng 5 giờ, xe cho quân đội đến mục tiêu của các. Mã Phượng đội viên đối hai chiếc quân xa phát tới chỉ lệnh, yêu cầu bọn hắn tạm thời thay đổi mục tiêu điểm, tiến đến 5 cây số bên ngoài một mảnh hoang mạc đổi núi khu vực, cũng yêu cầu nhất định phải trong vòng 5 phút đồng hồ chạy tới, không phải bọn hắn đem sẽ trực tiếp mở ra hôm nay trò chơi giết người. Quân phương chỉ huy bộ, mấy tên sĩ quan kèm chút nắm răng hàm cá nát, nhưng bọn hắn chân chính người chỉ huy, một cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh quân đội đặc hiện đội đội trưởng, phát tới một cái có khả năng chữ. Quân đội những quân quan này trước đây đều mơ hồ có dự cảm. Phe mình cái này thần bí đại lão hẳn là muốn nhân cơ hội tiếp cận Mạc Phượng, nhưng các quân quan cũng không quá lý giải, có biện pháp nào có khả năng sát thương Mạc Phượng. Dẫn nội Hạch Tín, vậy có phải hay không quá khốc liệt một chút, mà lại Mạc Phượng là cấp S cường giả, nếu như nàng không cho ít chiến giác cẩn thận, không ở vào nổ tung hạch tâm điểm, tự thân sinh mệnh an toàn hẳn là sẽ không nhận uy hiếp. Hạch Tín dù sao không phải chân chính chiến thuật đàn hạt nhân. Các quân quan không rõ vì cái gì, nhưng bọn hắn cũng sẽ không hỏi vì cái gì, thi hành mệnh lệnh liền là thiên chức của bọn hắn. Cho Mạc Phượng đoàn đội hồi âm, ta phương đàm phán đại biểu lại ở trong vòng 5 phút đồng hồ chạy tới. Trước phi cơ kia trong buồng phi cơ, Mạc Phượng Hải lòng đánh giá trên người mình này phong tình vạn trùng dai đeo mượt lễ váy, nhẹ nhàng ba một thoáng, vừa nóng nhuộm tóc dài không ngừng phát phối, quay người đi tới mở ra cửa con trước. Nàng quay đầu hỏi, thật không thể toàn thế giới trực tiếp sao? Mang theo hô hấp mặt nạ mấy cái đội viên vội vàng trả lời, "Đội trưởng, chúng ta liền không có có năng lực như thế." "Đội trưởng, ngài biết đến." Ý tứ phía trên cũng là này loại ám muội uy hiếp cử động, vẫn là không muốn công khai hóa, nhường các đại chiến khu sĩ quan biết liên tốt, tăng cường chúng ta đối với bọn họ thống trị lực, không nên để cho dân chúng bình thường biết. Cái kia rất tiếc lối ta chỉ có thể có hạn độ nhục nhã phó kiên này chút thủ hạ. Ách. Mã Phượng quay người nhảy ra cửa khoang, thân thể bị một tầng màu xanh sẫm quang mang bao bọc, quang mang này mơ hồ hiện ra một đầu cự điểu đứng nét, hướng phía dưới hoang mạc bay nhanh. Chít. Xe việt giảm một cái sát xe dừng lại, lái xe quan quân trẻ tuổi nhìn về phía tay lái phụ ít chiến giáp bản chỉnh sĩ đa. Hô. Chỉnh sĩ đa nhịn xuống quay đầu xem xúc động, nhẹ thở nhẹ một cái, nghiêm mặt nói, "Ta đi." Hắn tiếng nói đi qua điện tử xử lý, như một điểm kim loại chất cảm. Đẩy cửa xe ra, chỉnh sĩ đa ngẩng đầu nhìn về phía phía trước mục tiêu của các hoạt lên ít chiến giáp tự động phụ trợ trang bị, vướn nhanh hướng phía cột cắt đỉnh trong leo. Phía sau trên quân xa, Phùng Bang Kiệt giơ hai tay nhảy ra ngoài, hướng Trịnh Sĩ si đa hướng đi đi hai bước, trên cổ vòng cổ không ngừng lấp lánh hồng quang. Người mặc màu sáng bạc chạm nhận bộ thép lăng đồng theo sát phía sau, nhưng lăng đồng chỉ có thể đứng ở xe cho quân đội phía sau, dùng hụy diệt phá khóa chặt Phùng Bang Kiệt, cũng không hướng về phía trước. Đi trước. Trịnh Sĩ si đa đối Phùng Bang Kiệt nói đơn giản câu, Phùng Bang Kiệt cười lạnh, hai tay giơ cao, bò lên trên cột cắt. Trịnh Sĩ si đa kích hoạt lên 6 họng pháo laser, đồng thời khóa chặt Phùng Bang Kiệt phía sau lưng, lăng đồng thì dựa theo hai bên nước định, lùi lại 30m. Giả trừ huy diệt pháo chuẩn bị chiến đấu. Trên không rơi xuống một đầu máy không người lái, tại xe cho quân đội cùng xe việt dã trung quanh xoay quanh, máy không người lái bên trong vang lên một cái nam nhân tiếng nói, rất không tệ, các ngươi biểu đạt đầy đủ thành ý, ta sẽ hướng đội trưởng của chúng ta xin, hôm nay ít giết 3400 cái thành lũy cư dân, bọn hắn vốn chính là vô tội, không phải sao? Ha ha ha. Lăng Đồng khuôn mặt băng hàn, rứt khoát mở ra mũ giáp đơn cấu công năng, không cho người ngoài thấy chính mình đáy mắt phẫn nộ cùng chiến ý chỉnh sĩ đa ăn mặc ít chiến lên giáp, áp lấy phù bảng kiệt đến cuồn các định. Hắn mơ hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại. Đông phương nổi lên màu trắng bạc. Trên không có bóng người giải trừ 3 giây trang bị, nhẹ nhàng trôi nổi, cùng hiện thân bầu trời cơ hồ hỏa làm một thể. Cấp S linh năng giả, Mã Phượng. Trịnh Sĩ Đa hiện tại sát thực rất khẩn trương, nhất là hắn cảm nhận được Mã Phượng truyền lại ra to lớn uy áp, nhưng hắn lại là hôm nay cái này kế hoạch tác chiến bên trong tương đối then chốt một khâu. Nếu như hắn có thể ôm lấy Mã Phượng, vậy hắn trực tiếp nhường lại bộ chiến giáp tân bạo, Trịnh Sĩ Đa mắt cũng không sẽ nháy một thoáng. Cái kia hắn thấy hoàn toàn đáng giá. Hắn khẩn trương điểm chẳng qua là ở chỗ, hắn sợ làm không được nhiệm vụ, từ đó nhường phe mình tiểu đội Lâm vào bị động. Trịnh Sĩ Đa làm cái hít sâu, mở ra khuyết đại âm thanh trang bị rung hợp thành sau lạnh lẽo tiếng nói nói, "Mạt Phượng, ta là tới đàm phán." Trên không nữ nhân chậm rãi giảm xuống, một đạo màu xanh sẫm chim lớn hư ảnh bao vây lấy nàng, mái tóc dài của nàng đang không ngừng phát phới, giống như một tôn nữ thần chậm rãi buông xuống trần thế. Phùng Bang Kiệt lập tức hô, "Đại nhân, Mạt Phượng đại nhân, cảm tạ ngài trong lúc cấp bách trước tới cứu viện." Phùng Bang Kiệt vô cùng cảm kích. "Ha ha ha ha." "Ồ." Mạt Phượng trôi nổi tại cột cắt phía trên cao 30m trên không, tối đầu bệ nghệ Phùng Bang Kiệt thản nhiên nói, "Khổ cực, ta tới đón ngươi trở lại linh năng chi đồ, linh năng chi đồ mỗi cái linh năng giả đều là cùng một cái đại gia đình thành viên." Chúng ta hắc ám sáng tinh xương lý niệm liền là không cho bất luận cái gì linh năng giả gặp không công bằng đãi ngộ." Nang tiếng nói rõ ràng truyền khắp hai cây số khu vực, đây là lực lượng tinh thần mạnh mẽ chứng minh. Trịnh Sĩ đa lập tức nói, "Chúng ta nói chuyện thế nào?" Côn cắt dưới cái kia chiếc quân xa xuất hiện cực kỳ mỏng manh tạm âm. "Đạm." Mạc Phượng cười lạnh, "Ngươi có tư cách gì cùng ta đàm? Ngươi bản thân liền là điều kiện một trong, hiện tại, giải trừ mặt nạ của ngươi, nhường ta nhìn ngươi bộ mặt thật. Nếu như ngươi hết sức anh tuấn, ta có lẽ có thể để ngươi sống lâu mấy ngày." Trịnh Sĩ đa trầm ngâm vài tiếng, trận này xung đột ngươi khẳng định muốn tiếp tục diễn biến xuống sao? Nếu như toàn diện khai chiến, linh năng chi đô nhất định bị thương nặng, phải không? Vậy các ngươi vì cái gì không trực tiếp khai chiến đâu? Là bởi vì không dám sao?" Mạc Phượng lạnh nhạt nói, "Phó Kiến nếu như dẫn nộ đạn hạt nhân, phẫn nộ linh năng giải đại quân, sẽ trong vòng 3 ngày hủy diệt toàn bộ Dế 5 trên khu. Ta lần hành động này, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là để cho các ngươi Dế 5 trở lại các ngươi nên đội vị trí, linh năng chi đô vốn lần lên chủ đạo cả nhân loại thế giới, mà các ngươi chẳng qua là thế giới loài người khu vực lực lượng vũ trang. Hiện tại, lấy xuống mặt nạ, giải trừ vũ trang, không muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta." Trịnh Sĩ đa nhẹ khẽ hít một cái khí. Nay loại đại việc, hắn 3 ngày mới có thể chỉnh một lần. Mặt nạ về sau, Trịnh Sĩ đa làn ra nhiều một tầng lấm mịn, hai mắt biến thành xanh biết dựng thẳng động tử, bộ này yết chiến giáp trang bị thêm linh năng tăng phúc mô khối đã kích hoạt, mảnh che tay cất giấu cường hóa thuốc chích trực tiếp rót vào. Mà Trịnh Sĩ đa vì cam đoan chính mình một kích này xác suất thành công, liều lĩnh, không từ thủ đoạn, thi triển toàn bộ tinh thần lực, sử dụng hết liền nửa hồn mê. Mặc dù một kích này không biết có thể hay không đối cấp S linh năng giả sinh ra ảnh hưởng. Nhưng đằng sau, liền giao cho các ngươi. Tư, mặt nạ mở ra, Trịnh Sĩ đa ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Phượng. Cái chán có mắt tưởng có thể thấy vô sắc làn sóng trong nháy mắt rời ra, đem Mặc Phượng bao bọc trong đó. Mụ mập chết bẩm có bản lĩnh xuống tới chống lão tử. Lão tử cho ngươi ăn OK Bạch Phượng hoàn. Mặc Phượng trong nháy mắt động. Tại vùng băng kiệt cái kia vô cùng kinh ngạc, trong ánh mắt kinh ngạc, Mặc Phượng như một đạo mũi tên va về phía Trịnh Sĩ Đa. Trong xe việt dã, Vương Cơ huyền trong nháy mắt nhấn ra tay một bên cái nút. Xe cho quân đội dưới, mẫu đơn tân hình thoát ra, mặc lấy bình thường bọc thép sau lưng bắn ra đố lửa, lăn đồng đồng bộ vọt tới trước. Trên quân xa vài đoàn hạ xuống chờ về sau đã lâu quản nhiều máy phát xạ đồng thời khai hỏa. Trong đó là từng con hành trình ngắn máy không người lái, máy không người lái phía sau rơi lấy 18 căn hình trụ chặn cơ. Chương 123, Lôi Tôn đã ma chấn Mạc Phượng. Ba canh. Mạc Phượng thế sông quá nhanh, chính sĩ đa năng lực bản thân vượt quá giới hạn phóng thích, khiến cho hắn đã tới không kịp làm ra dư thừa phản ứng. Chính sĩ đa hai tay đem hết toàn lực trước người trung điểm, tận lực quận mình thân thể ít bọc kép 6 cái pháo laser quản đồng thời bắn ra tia laser. Mạc Phượng quanh người xuất hiện một vòng thật dày niệm lực tuẫn, các đùi tại Mạc Phượng bên cạnh tự động ngưng tụ. Trong chớp mắt, Vương Cơ huyền tạm thời làm ra quyết đoán cứu Trịnh Sĩ Đa. Hắn dẫn nổ phùng tốc phùng bang kiếm trên cổ cao bạo vầng cổ. Phùng bang kiếm cái này cấp B linh năng giả không có chút nào chuẩn bị, nổ tung hỏa quang từ hắn cổ lở rộng, hắn hai mắt trợn tròn, sắc mặt hoảng sợ, dưới thân thể ý thức ngửa về đằng sau, nhưng ánh lửa đã đem hắn hướng bên cạnh kéo động, không khí bỗng nhiên hướng phía hắn hội tụ, lại hướng ra phía ngoài dâng trào. Mặt bọc thép chỉnh sĩ đã bị luồng bay, đánh tới mặt phượng trực tiếp đụng vào nổ tung ánh lửa, đập vào cổn các nhọn. Một đóa nho nhỏ mây hình nấm tại tờ mờ sáng cồn cắt dâng lên lên, phùng tốc hai cái chân tự do bay thấp. Mặt phượng đâm vào trong đất cát, khí huyết chấn động để cho nàng theo ngắn ngủi mê thất bên trong khôi phục. Nàng đột nhiên run lên đầu, tại trong đất cất đứng người lên, tức giận nhìn về phía hướng cồn cát hạ lăn xuống Trịnh Sida. Nàng hiện tại chỉ muốn đem người này miệng xé nát, nhưng nàng béo ẩn giấu trong thanh nghe, tiên điên nàng tín nhiệm nhất đội viên đã tại khản cả giọng kêu gào đội trưởng nhanh bay lên không cái này khiến Mạc Phượng không kịp đi xem trùng quanh xảy ra chuyện gì, ngựa đầu liền muốn phóng tới trên không. Một đoàn đuôi lửa đột nhiên xông vào Mạc Phượng ánh mắt. Nàng con ngươi chuyển hướng ở bên, thấy được nhảy lên ám kim sắt song đuôi ngựa, còn có bộ kia toàn bao trùm bọc thép mặt nạ sau lạnh lùng khuôn mặt. Trung thành máy bay liệm trợ mẫu đơn trước hết nhất vào tới, nằm ngang ở Mạc Phượng bay lên không thông lộ tiến. Mẫu đơn sớm chuẩn bị tốt nắm tay phải xuất hiện tại Mạc Phượng phải phía trước, nhìn như là muốn đánh hụt, nhưng tất cả những thứ này trải qua nàng tỉ mỉ tính toán, gấp trăm lần điện từ quyền. Mạc Phượng vô ý thức nâng lên hai tay, cánh tay tại trước mặt đan xen, kích phát ra mạnh mẽ niệm lực tuẫn. Ầm. Mạc Phượng thân thể run rẩy dữ dội, dưới chân cắt đất mạng lớn sổ độ, mẫu đơn thân thể hướng lên ném đi. Mạc Phượng thế song bị mẫu đơn mạnh mẽ cắt đứt. Cái này cấp S linh năng giả biểu hiện ra mạnh mẽ ý chí chiến đấu. Nàng trong thời gian ngắn ổn định thân hình, không có đi quản hướng lên ném đi mẫu đơn, quay đầu nhìn về phía gián vào cột cắt vọt tới Lăng Đồng. Màu xám bạc chiến nhận bộc thép nổ tung đạn dư khó, từng khỏa vi hình đạn đạo kéo lấy đuôi lửa bắn nhanh. Mạc Phượng há mồm phát ra kêu to, niệm lực thuần như một mặt vách tường hướng ra phía ngoài mảnh liệt quốc trường. Oeng, ầm ầm. Một chuỗi nổ tung tại Mạc Phượng quanh người bày ra, nổ tung mạnh mẽ xung lực cuốn lên trận trận các đùi, cũng làm cho Mạc Phượng không có cách nào bay lên không. Mạc Phượng niệm lực thuần tại nàng quanh người ngưng tụ thành một đầu to lớn vương hoàng, phượng hoàng giương cánh, Mạc Phượng nhắm chuẩn lăng đồng, sắp bộc phát ra tự thân mạnh nhất tinh thần trùng kích. Lăng đồng thân hình đột nhiên cao, gần như thẳng đứng sâu lên. Nàng căn bản không có ý định xông lên cùng Mạc Phượng chính diện đọ sức. Mà Phượng chuẩn bị xong tinh thần trùng kích như tên đã trên dây không phát không được, giờ phút này chỉ có thể phóng xuất ra, bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, hướng đi điều chỉnh, uy lực giảm bất đi nhiều. Lăng Đồng chiến nhận bọc thép trước sau, sáu mặt nhận thú xương vỏ ngoài làm thành pháp khí bắt quái bàn đồng thời bị kích hoạt, sáu mặt bắt quái đồ hư ảnh đồng thời nở rộng, tinh hoạch bên trong linh lực bị cấp tốc tiêu hao. Mà lúc này, phe mình chân chính thế công đã đến. Vương Cơ huyền nghiêm tốc phân tích qua Mạc Phượng năng lực, kết luận nàng đại khái xuất là sẽ không thi triển điện từ mạch xung, cho nên dùng một chiêu này. Máy không người lái bảy vận chở cơ, 18 con máy không người lái theo phóng ra quản bắn ra. Trên không trung tiến hành biên đội tổ trận ấn vương cơ huyền thiết trí đồ án bày thành trận pháp sắc hàng, tại lăng đồng công kích đồng thời, 18 con trận cơ đã thoát ly máy không người lái, hướng phía dưới hạ xuống. Thậm chí, Vương Cơ Huyền vì phòng ngừa trận cơ bị Mạc Phượng phá hư, cố ý dùng hai bộ cơ sở trận cơ hai cái trận nhãn. Giờ phút này hắn ngồi tại trong xe việt dã bất động, linh thức bao bọc 18 con trận cơ bên trong người bà con, hai tay phi tốc kết ấn trong miệng nói lẩm bẩm. Khuôn trật lên. 13 con dạng hình trụ trận cơ đồng thời thấp sáng. Cơ hội trong chớp mắt, dùng Mạc Phượng vì nguyên điểm 100m khu vực, bị đại trận linh lực bao phủ. Mạc Phượng căn bản không kịp đi phá hư này chút trận cơ, bởi vì Lăng Đồng khởi xướng đợt thứ 2 đạt đạo công kích đã đến gần. Lăng Đồng nâng lên tay trái, đã hoàn thành cường độ cao nhất hủy diệt pháo tích xúc năng lượng. Mạc Phượng hai tay giơ cao, cuồn cuộn cắt vàng tụ thành vài trăm đầu màu vàng đất mãng xà, ở trước mặt nàng không ngừng bãy lượng, nghiệp lực như sóng biển hướng Lăng Đồng phun trào. Mẫu đơn thân hình từ không trung bay nhào mã xuống, Mạc Phượng vừa muốn đưa tay ứng đối Mẫu đơn, nhưng Mẫu đơn chẳng qua là hư lắc một phát súng. Đúng lúc này, 13 con dạng hình trụ trận cơ đồng thời cắm vào cuồn cắt, hấp thu trong đất linh lực. Cắt bụi máy liệt Lại trận linh lực hoàn thành cân đối, mà Phượng dùng niệm lực ngưng tụ thành cắt đất mãng xà có một nửa đột nhiên sụp đổ. Lang đồng tay trái huy dịện pháo sát kích, mà Phượng trước mặt để đó cắt mãng bị nung chảy hơn phân nửa, nhưng huy dịện pháo năng lượng vẫn như cũ bị cắt mãng ngăn cản. "Vả ngươi cũng muốn chết à? Chỉ bằng ngươi?" Mà Phượng nghiêm nghị hô hảo, mà đàng đẵng cắt vàng đã hoàn toàn che đậy tầm mắt của nàng. Trong lỗn hai truyền đến chói tai vụ vụ âm thanh, nàng tức đến nổ phổi tóm ra ẩn giấu thai ngay ném đi, ngắm nhìn bốn phía. Cắt đất đang không ngừng lan tràn, một cỗ lạ lẫm mà mạnh mẽ linh năng tại bốn phương tám hướng hoạt chuyển. Nàng phảng vất tại vòi rồng nội độ, Mạt Phượng thân thể bật lên, trực tiếp liền muốn phóng tới trên không. Không đúng, nàng vốn là xông lên phía trên, nhưng niệm lực bao bọc tự thân bay mấy chục mét, lại phát hiện mình về tới tại chỗ, thân thể cùng trùng trăm ngàn lỗ đống cắt song song. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì năng lực? Các đội bên ngoài đột nhiên có hồng quang lập lánh, là hủy diệt pháo tại xạ kích. Mạt Phượng thân hình lập tức xoay chuyển, tứ phía to lớn tường đất tại nàng bốn phía dựng thẳng lên, mỗi đơn dùng cái kia họng pháo phóng ra hủy diệt chùm sáng bị tường đất hao hết nguồn năng lượng. Xạ kích phương hướng, Mạt Phượng hai tay đập mặt đất, thân thể hướng ngũ đơn vị trí chô ở bắn nhanh. Lễ phục dạ hội cùng mái tóc dài của nàng đang không ngừng lắc lư. Không đúng, lại hồi trở lại đến rồi. Hướng đi đang không ngừng bị điên đảo, nàng cho rằng đường thẳng không phải đường thẳng, hay hoặc là chúng quanh xuất hiện rất nhiều chuyển tổng môn. Mạc Phượng giờ phút này nếu như có thể từ không trung nhìn xuống, tự nhiên sẽ phát hiện, nàng chỗ khu vực đã xuất hiện một cái hình bầu dục vặn vẹo chỗ. Nàng giống như con rối không đầu, trong đó vừa đi vừa về đi loạn. Không trận cũng không chỉ là đơn giản đem người dùng vật lý phương thức vây khốn, mà nắm Mạc Phượng vây khốn chẳng qua là bước thứ nhất. Trên bầu trời Hai chiếc xe năm quân khu điện tử chiến máy bay đã tiến đến phía khu vực này, đối một khu vực lớn áp dụng điện từ áp chế. Mạc Phượng đồng đội đã cùng nàng mất đi liên lạc. Chỉ có xe năm quân đội tự thân đặc thù số hiệu dụng cụ có thể như thường vận hành. Vương Cơ huyễn hai tay chậm rãi ép xuống, đơn giản điều tức, sau đó cầm lấy cái thứ hai cái nút. Phía sau xe cho quân đội đã quay đầu, ba tòa 24 liên phát máy không người lái phóng ra trang bị chuẩn bị sẵn sàng. Nhấn ấn xuống tay cầm, lũ tiếng vang không ngừng vang lên, 72 khung máy không người lái kéo lấy cột gỗ bay về phía cấu trận. Vương Cơ liền ít bọc thép trên cánh tay bắn ra trong màn hình, 36 khung máy không người lái trước tiên hoàn thành tổ đội, trôi nổi giữa không trung, hạ xuống trận cơ, Vương Cơ liền ngón tay tốc độ cao hoạt động, còn thừa 36 khung máy không người lái làm mở rộng, bổ sung, hậu bị, một nửa trôi nổi một nửa tại không phải vị trí then chốt hạ xuống trận cơ, tăng phúc đại trận uy lực. Thực chiến trước đó, hắn cũng không nghĩ tới, máy không người lái bảy cùng trận pháp trộn như vậy đúng. Về sau hoàn toàn có khả năng chế tạo một nhóm khảm nạm trận cơ máy không người lái, máy không người lái điện năng cùng trận cơ linh lực hoàn toàn không cái nhễu. Trước làm thịt này yêu phụ, Vương đạo trưởng kiếm chỉ trước định. Thiếp thân mấy cái tăng thần phù đồng thời lấp lánh ánh sáng, linh thức cường độ cất cao một đoạn. 54 chỉ trận cơ đồng thời được thắp sáng. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm rền. Một đầu ánh chớp thương long vắt ngang ở màu xanh bầu trời phía dưới, cái kia thương long lấp lánh, ngưng tụ thành một đầu cự thần hình bóng. Này cự thần giơ cao lôi tạc hùng hăng tấn kích, phương viên 10 cây số bên trong linh khí, bộ phận địa mạch linh lực đột nhiên hướng nơi này hội tụ. Cắt vàng đằng đẵng đoạn sinh lộ, lôi tôn đã ma lộ ra thần uy. Mấy cái lôi long phá vỡ màn vào cắt vàng bên trong, trong nháy mắt đánh tan Mặc Phượng hết thảy phòng ngự. A! Mặc Phượng phát ra tiếng kêu thảm. Nàng Hoàng sợ xem hướng lên bầu trời, nàng niệm lực chuẩn bị lôi đỉnh bành tan, nàng dùng niệm lực hội tụ cắt vàng không thể gọi yếu bao nhiêu lôi kích cường độ, giờ phút này niệm lực cơ hội vô pháp ngự tụ. Trung trung điệp điệp thần lôi oai, còn có rảnh rỗi bên trong xuất hiện cự thần hư ảnh, hoàn toàn vượt ra khỏi Mạt Phượng nhận biết. Đây là cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thần linh. Linh năng thần linh. Mạt Phượng tối đầu bắn ra một búng máu, giờ phút này vẫn như cũ có thể lung la lung lay đứng dậy, cố gắng hướng trên không chạy như bay. Còn có thể đứng lên tới. Vương Cơ Huyền cũng có chút chấn kinh, vừa rồi một kích kia hắn có thể không có giữ lại chút nào, linh thức phụ tại khả lớn. Trần Kinh thì trấn kinh, Vương Cơ Huyền thủ hạ không có chút nào nâng tay, hai tay phi tốc kết ấn, cắt vàng trận trước đây bị lôi kích quấy nhiễu linh lực thông lộ tốc độ cao phục hồi như cũ. Đây là song trận sơ hở duy nhất. Bên trên bay mạc phượng lần nữa điên đảo hướng đi, phát ra phẫn nộ nóng nảy chửi mắng. Phía trên trôi nổi mẫu đơn cùng lăng đồng đàn sen bay lượn, các nàng lại ở mạc phượng lao ra cắt vàng tràn ngập trong đáy mắt, cho mạc phượng đón đầu tổng kích. Vương Cơ Huyền cảm thấy phi tốc tính toán. Trận cơ bên trong khảm nạm này chút tinh hạch, mặc dù đều là hắn chọn lựa ra chất lượng tốt tinh hạch, nhưng chúng nó bản thân chẳng qua là đê giai cơ sở nhận thú tinh hạch, tích chứa linh năng tổng thể không có nhiều như vậy. Cắt vàng trận còn có thể kiên trì chừng 5 phút, Lôi Tôn đã ma sát trận còn có thể đánh ra 2 kích, trận cơ liền sẽ sụp đổ. 2 kích cũng không an toàn. Cấp S linh năng giả đã như thế ra giải sao? Cái kia liền tiếp tục ra tăng nguy lực. Vương Cơ Huyền mặt nạ mở ra, một cây ngân châm bị hắn phi tốc điểm vào mi tâm, toàn thân linh thức lần nữa tăng vọt. Sau lưng của hắn mơ hồ xuất hiện một cái bóng mờ. Thân mang áo bảo xanh, thất cao quan, đứng chắp tay đạo giả hư ảnh. Vương Cơ Huyền đạp mở cửa xe, nắm lên khảm nạm lấy to lớn tinh hạch gỗ đào kiếm bản rộng, nhảy lấy đà ít bộc thép sau lưng phun ra vòng tròn đuôi lửa, phi tốc phóng tới khẩu trận. Bay nhanh bên trong, Hắn 뽑 phép bao quạ tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ. Niệm cái kia Cự Cửu Thiên đãng ma lôi thần đang hảo, tụng cái kia thái ớt cứu khổ thiên tôn tên. Đại kiếm giơ cao, cự thần tất kích. Mấy cái lôi đỉnh đồng thời nở rộ, phá vỡ không trận, lần nữa đánh trúng Mạc Phượng phần lưng. A, Mạc Phượng vẫn tại tiêu thảm. Nàng con có thể động. Mạc Phượng đã không có nửa điểm ưu nhã, phần lưng da chóp thịt bong, mà Mạc Phượng trên người quần áo đã rách nướt, tóc dài cháy rủi hơn phân nữa, không ngừng tối đầu phun máu. Nàng dùng sức hô hấp, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc hung, thấy được cái kia mảnh càng ngày càng sáng màu xanh bầu trời. Đây là nàng cơ hội duy nhất, lôi kích về sau, Cắt vàng sẽ lộ ra một mảnh khe hở. Mạc Phượng cắn răng vô đất, toàn thân vung vãi máu tươi, không để ý tiêu hao, không để ý đi cuồng, không để ý linh năng đối thân thể cản trả, quanh người xuất hiện một đầu gần như thực chất màu xanh sẫm phượng hoàng, hướng còn không có khép kín cắt vàng trận phóng đi. Nàng ngửa sống, sống sót mới có trở thành thần linh làm cho tất cả mọi người phủ phục tại nàng dưới chân cơ hội. Màu xanh sẫm phượng hoàng dương cánh mà bay, hồng quang bắn nhanh, lăng động cánh tay phải hủy diện pháo khai hỏa. Phượng hoàng một góc bả vai bị tạt vỡ, nhưng vượng hoàng chẳng qua là thế sông bị ngăn cản. Mẫu đơn lần nữa biểu hiện ra nàng kinh người khống chế tinh thuần, thân thể cơ hồ hành chuyển qua phượng hoàng phía trên. Trưởng quan nhưng không cho người chạy trốn đây. Nàng thân hình xoay chuyển, hai đầu bím tóc đuôi ngựa hướng về sau vung dậy, tay trái nhấn ép cánh tay phải, nắm tay phải nắm quyền mang theo bọc thép bao tay rời đi thủ đoạn, nghìn lần điện tử quyền. Vang! Bay ra ngoài tay phải lộ ra từng vòng từng vòng bức tường âm thanh đợt, mẫu đơn toàn bộ bị sức giật bắn bay. Mặc Phượng bị đánh hướng phía dưới rơi xuống. Đại trận liền muốn kết kín, cắt vàng trận linh lực vận chuyển có chút không khoái. "Vung tha ta! Vung tha ta ạ!" Mặc Phượng không cam lòng hô to. Nàng hai mắt thấm ra máu tươi. Cái kia màu xanh sẫm vượng hoàng càng trở nên lần nữa ngưng tụ, điên cuồng chớp lấy hướng lên lần nữa xông. Lăng Đồng hé miệng nhíu mày, hai mắt lạnh lẽo, rút ra sau lưng cất giấu tinh hạch đại kiếm, không có chút nào lưỡng lự, toàn tang lực hạ xuống, đại kiếm hướng phía dưới hung hăng chém vào. Mạc Phượng tại Phượng Hoàng hư ảnh bên trong nâng tay phải lên, niệm lực như thực chất binh khí, điên cuồng phóng tới Lăng Đồng. Trạm nhận vợ Si ẩn ba bọc kép toàn thua sen và chuyện. Lăng Đồng không có nửa điểm né tránh. Bọc kép bắn ra toàn bộ hộ thuẫn, bọc kép tại Mạc Phượng niệm lực cường đại trùng kích vào không ngừng biến hình phá toái. Cánh tay máy xuất hiện rõ ràng vết thương. Bím tóc đuôi ngựa hướng lên phất phới bên trong, một luồng tóc dài hướng lên ném đi. Chém. Tinh Hạch Đại Kiếm chém vào da trùm sáng màu xanh hướng phía dưới vỡ bở. Lăng Đồng dấu ở sau lưng tay trái đẩy về trước, Miên Cương chuẩn bị ra đạo thứ 3 hủy diệt pháo phóng ra. Ông, ầm. To lớn vượng hoàng hướng phía dưới đập xuống, Lăng Đồng thân thể hướng nghiêng phía trên ném đi, cắt vàng trận đã lần nữa khép kín. Đang lúc này, một đạo thân ảnh từ phía dưới vọt lên. Khí tức liên hệ, Vương Cơ liền tiếp được Lăng Đồng, trên không trung một thanh đỡ lấy Lăng Đồng thân eo, trợ giúp nàng ổn định thân hình, sau đó mượn nhờ ít bọc thép ngắn cách năng lực phi hành. Phong tới vừa rồi Lăng Đồng cùng Mạc Phượng va chạm chỗ. Lăng Đồng vô ý thức đưa tay vươn hướng Vương Cơ Huyền. Ở trong mắt nàng, Vương Cơ Huyền mặc ít chiến giáp, giơ cao gỗ đao kiếm bản rộng, hắn màu bạc trắng toàn bao trùm bọc thép chiến xà Đông Phương chiếu tới ánh sáng, cùng cái kia nhiễm lên một tầng màu vàng nhạt cự thần hư ảnh, đồng bộ cân đối. Bัง vào ta làm dẫn, tật đáng thế gian ma. Bัง vào ta làm dẫn, tật đáng thế gian ma. Vương Cơ Huyền đại kiếm giơ cao cự thần hung hăng tấn kích, mãnh liệt lôi đình hướng gỗ đao kiếm bản rộng tụ đến. Đại kiếm sắp bổ xuống. Thương tây bắc bay tới một đạo bị ánh lửa bao phủ thiên thạch, trong đó lão nhân gấp giọng hô to, đường giết nàng. Ngay tại cách đó không xa cồn cát bên trên, một cỗ lặn cắt phong bế xe tiếp tế lao ra tầng cát, chần xe đứng đấy khôi ngôn nam nhân dùng nó mắt điện tử nhìn chằm chằm cái kia tiên thạch, khóe miệng nứt ra có chút kinh khủng mỉm cười, thân thể đón tiên thạch vào lên, sau lưng lại bắn ra mũi tên lửa nâng lên khí. Hắc giáo quan tại đỉnh tiếng giống to, làm nàng. Vương Cơ huyền khí sâu toàn thân, đại kiếm chém vào, miệng phun máu tươi. Một đầu lôi đỉnh ngưng tụ thành thương long gạo thét mà xuống, hướng phía dưới mạc phượng đập xuống, trong chớp mắt tách ra phượng hoàng hư ảnh, xuyên thủng mạc phượng toàn thân, xé nát nàng vặn vẹo thân cùng hồn. Tiên thạch bên trong lão nhân tức đến nổ phổi, "Phó kiên mẹ nó ngươi. Mẹ nó ngươi!" Mẹ nó ngươi, lão tử chờ ngươi rất lâu." Hắc Giáo Quan Phó Kiên miễu rộng kéo ra, trong miệng đặc cấp hủy diệt pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Chương 124, đại hoạch toàn thắng. Cấp S đối lập cấp A quả nhiên là tăng lên trên mọi phương diện, vẫn rất khó giết. Vương Cơ hờn ngẩng đầu nhìn một chút chân trời đánh tới thiên thạch, cùng với đón thiên thạch tiến lên hình người mũi tên lửa. Hắn mặt nạ sau biểu lộ có chút chất lặng. "Lão Hắc, Phó Kiên, a, nay tổng tư lệnh thật là biết chơi." Đạo trưởng niết miệng, cũng không để ý nhiều những chi tiết này, linh thức khóa chặt phía dưới, thân hình rơi vào cắt vàng trong trận. Nhất niệm chợt lên, nhất niệm chợt rơi. Võ vương trận linh lực vận chuyển đã tiếp cận sổ độ, Vương Cơ Huyền nhường đại trận ngừng chuyển động. Hắn thao túng ít bọc thép vướng vàng rơi vào đã hoàn toàn thay đổi Mã Phượng thi thể trước, hai tay nhanh chóng kết ấn, mấy cái phù lục từ trong túi tiền tự bay đi, bao vây này mạnh thi thể. Cấp S linh năng giả hồn phách chắc chắn rất mạnh, côn trùng trăm chân chết còn rãy rựa, không thể cho đối phương đoạt xá cơ hội sống lại. Vương Cơ Huyền thấy lòng đập thầm, bắt phương trước khi động, Lục Thần Quy Nguyên, Hung Ma tiêu tán, Đạo hạnh tự nhiên. Cấp cấp như luật lệ. Một tầng làn sóng nổn nhạo lên, một đoàn nát vụn hư ảnh hiện thân, miễn cưỡng có thể nhìn ra là Mã Phượng thân ảnh. Hồn phách cũng không phải rất mạnh. Chân hỏa phù đồng thời lấp lánh, ba đám hỏa diễm lẫn nhau đan xen lẫn nhau, mà phượng hồn phách như băng cứng không ngừng tan rã, một cỗ tinh thuần linh khí hướng bốn phương tám hướng quét tán. Vương Cơ huyền nghi nắm những linh khí này hút đi. Được rồi, sinh lý khó chịu có chút đáp tâm. Vương đạo trưởng sợ bị cái này nữ ma đầu ảnh hưởng tới đạo thân thể tinh khiết. Dời lát, mà phượng cuối cùng một luồng hồn phách tàn niệm tan thành mấy khói, tuyệt để không có đoạt xá nhân loại bình thường khả năng, Vương Cơ huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cấp S nói không chừng có thể có cái gì năng lực khác, dùng điểm mật khác thuật pháp. Vương Cơ viện dụng điểm ám muội thuật pháp, bắt đầu ở phương viên mấy chục mét điều tra Mạc Phượng tàn hồn, còn cố ý tại dưới mặt đất lục xoát hai vòng. Từ từ, trong hai nghe truyền đến một chút tà âm. "Ngọa Tào, Ngọa Tào." Trịnh Sĩ đa cơ hồ đánh mất luôn ngữ năng lực, học lại mười mấy giây mới bắt đầu quyết tâm kêu họ, chúng ta thật làm được. Chúng ta 4 người thủ tiêu một cái S. Ha ha ha. "Ngọa Tào a." Lão tử cũng đã làm chết S, giả siêu cấp cao thủ. Lăng Đồng rơi vào Vương Cơ huyền bên cạnh người, tại thông tin kênh căn dặn, các bộ theo kế hoạch tiến lên, xin đừng nên tư dãn. Đến rồi đến rồi. Ta vừa rồi hôn mê, tinh thần tiêu hao Hiện tại chân đều có chút mềm. Bộ này bọc thép tốt như bức. Phùng Bang quyết nổ tung hoa thời điểm, ta đều cho là ta muốn bị cùng một chỗ nổ chết rồi, không nghĩ tới chẳng qua là không quan trọng bị vỡ nát gãy xương, ta trước tiên đem xương cốt tiếp trở về. Thê, đau. Đau đau đau thoải mái. Trịnh Sĩ đã không ngừng ngao gào lấy tiếng nói khó nén hưng phấn. Ầm ầm. Trốn Tây Bắc bầu trời truyền đến to lớn tiếng động. Lăng Đồng mặt nạ dài trừ, nhìn ra xa hướng Tây Bắc. Mẫu đơn ăn mặc bộ kia hư hại bình thường bọc thép, tại đây đất tìm nàng mất liền tay phải. Vương Cơ Huyền đã hoàn thành thi pháp, sắp định mặc Phượng thân tử đạo tiêu, này mới nhẹ thở nhẹ một cái. Xác nhận Mạc Phượng đã tử vong. Mạc Phượng tiểu đội vị trí ở đâu? Lăng Đồng trả lời ngay, bọn hắn máy bay từ đầu đến cuối không có tới gần chúng ta phân biệt khu, chúng ta là không muốn đi trợ giúp tổng tư lệnh. Vương Cơ liền hỏi, vừa rồi bay qua cái kia lão đại gia là phó quân tổng tư lệnh, bị linh năng giả xưng là lão ma quỷ cái kia. Đúng thế. Mặc dù không biết tổng tư lệnh vì cái gì không có ở trung tâm chỉ huy mà lại xuất hiện ở nơi này, nhưng ta nghĩ, này có thể là tổng tư lệnh cố ý bố trí mai phục bên kia sống tới thiên thạch bên trong cũng có mạnh mẽ linh năng phản ứng. Vương đạo trưởng bình tĩnh gật đầu, hẳn là tới bố trí mai phục. Khá lắm. Hắn đột nhiên phản ứng lại, các giáo quan từ đầu đến cuối chỉ xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà hắn một mực nghe nói phó kiên đại danh, thành lũy bên trong lại căn bản không có phó kiên bất kỳ hình ảnh tư liệu. Trước đây hắn dẫn người hồi trở lại trạm tiếp tế, lão gia hỏa này trả lại mẫu đơn nhắn lại, nói đi họp. Vương Cơ liền hỏi, mẫu đen vỏ sò so ảnh chụp có sao? Ừm. Lăng Đồng mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là cho Vương Cơ mượn bộ kép truyền thống 2 tầm hình vẽ. Vương Cơ liền mở ra xem, lọt vào trong tầm mắt là một cái vóc người trung đẳng. Tinh thần đầu 10 phần đầu chọc lão nam nhân, thân thể người này đại bộ phận khu vực đều bị cải tạo thành cơ giới, nhưng khoảng cách hấp đại gia cải tạo trình độ còn có chút chênh lệch. Khá lắm, Vương Cơ huyền gọi thẳng khá lắm. Mẫu đơn một mực tại ác miệng chà phúng, là nó người sáng lập. Lăng Đồng đã phản ứng lại, tại trạng thái chiến đấu luôn luôn ăn nói có ý tứ nàng, giờ phút này nhịn không được hếch miệng cười, ta đoán, đi qua trong khoảng thời gian này, ngươi cùng vị kia giáo quan ở chung khẳng định mười điểm thú vị. Ha ha ha, coi như không tồi, hắn vẫn là thật hòa khí. Vi chiếu cố đại gia mặt mũi, chuyện này tận lực giữ bí mật đi. Lăng Đồng thúc giục nói, các buổi đã muốn hạ xuống chứ tiếp tục kế hoạch đến tiếp sau trình tự. Vương Cơ liền đáp ứng âm thanh, mở ra ít bọc thép thần thân hệ thống, quay người hướng cồn cát hạ đi đến. Trịnh Sí đa mở ra ẩn thân hệ thống, khập khiễng bò lên, chui vào cát bụi, hiển lộ thân hình, mở ra mặt nạ, hung tận đối mặt đất cháy đen thi thể gắt một cái, cảm thấy chưa hết giận, lại đạp mạnh hai cước. Phạm phất nơi này từ đầu đến cuối chỉ có một bộ ít bọc thép tại chiến đấu. Hướng tây bắc bầu trời, hai bóng người đang ở cực tốc truy đuổi, lão nửa cơ giới thể đuổi theo lão linh năng giả đuổi đánh tới cùng. Ở gần, tìm tới tay phải Morden, đang theo kế hoạch thu về các nơi hạ xuống trận cơ. Vương Cơ huyền tránh đi xe cho quân đội sau trong dạng, thành thành thật thật nằm xuống, dùng đồng bại che mình. Hô. Thông qua đồng bại khe hở, hắn thấy được trời xanh không mây, cùng với trên bầu trời xẹt qua hơn 10 khung tốc độ siêu âm máy bay tiêm kích. Hắc đại gia, Phó Kiên, Trần Pháp, máy không người lái bảy, cấp S linh năng giả thực lực trực quan trải nghiệm, còn có trọng yếu nhất, chém giết cái này lạm sát kẻ vô tội Mạc Phượng, này cái dấu hiệu tính sự kiện hẳn là sẽ trở thành các đại chiến khu phản chế thập tam sở độc lực. Lại là suy nghĩ thông suốt một ngày đấy này. Vương đạo trưởng hô hấp thổ nạp, chuyên tâm điều trị trong cơ thể cái kia loạn thành hỗn loạn khí tức. Kết thúc công việc công tác giao cho Lăng Đồng là có thể, hắn hoàn toàn yên tâm. Cùng thời khắc đó, số 82 trong pháo đại không khu vực, bộ kia bay lượn tại hơn 2 vạn mét không trung ẩn thân trong máy bay, mà Phượng Đoàn đổi mấy cái linh năng giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tầm mắt cuối cùng rơi về phía đằng trước trong màn hình nhảy ra mệnh lệnh. Hủy diệt đoàn đoàn trưởng lệnh, mau sớm tiêu diệt số 82 thành lũy hết thảy cư dân, dùng trả thủ Mạc Phượng tử vong. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn, muốn làm sao? Làm đi, hiện tại chỉ có thể làm. Không phải chúng ta trở về đều phải bị thẩm phán, đội trưởng ở phía dưới bị phục kích thời điểm, Chúng ta căn bản không có cách nào tới gần chúng ta chẳng qua là cấp B linh năng giả không có cách nào tốc độ cao bay lượn. Phía trên sẽ không nghe ngươi giải thích, một cái cấp S chết rồi, không phải là bị nhận thú giết chết, gần nhất vài chục năm đều chưa từng có loại sự tình này. Chúng ta muốn có nỗi ý tứ sao? Động thủ, nhất định phải động thủ, giết sạch cái này thành lũy. Nắm dụng cụ mở tối đa, để bọn hắn cho đội trưởng trốn cùng. Chúng ta duy nhất đường sống. Mấy người bắt đầu giữ im lặng riêng phần mình trở lại cương vị của mình. Mặc dù mất đi mạo phượng linh năng tăng phúc, nhưng bọn hắn giờ khắc này ở đường thẳng về khoảng cách, cách thành lũy đã rất gần. Mặc dù bọn hắn tại đây bên trong chỉ cần hành động, liền có khả năng sẽ bại lộ, nhưng bọn hắn chiếc máy bay này có khả năng chuyển biến làm phi thuyền vũ trụ, coi như bị phát hiện cũng có khả năng chạy trốn. Điều chỉnh dụng cụ, công suất mở tối đa, có được huyết trùng năng lực nam nhân đội nó nan toàn lên, ngồi tại tăng phúc dụng cụ bên trong, năng lực bản thân thôi phát đến lớn nhất, biểu lộ dần dần điên cuồng. Đi chết, đều đi chết. Từng tầng một mắt thưởng có thể thấy linh năng sóng xung kích, hướng số 82 thành lũy truyền bá ra. Huyết trùng linh năng giả đột nhiên vô cùng kinh ngạc, hắn đột nhiên cặp mắt trợn tròn, nhìn về phía một bên đồng đội. Ta không cảm ứng được. Cái gì? Ta không cảm ứng được. Mẹ nó, ta dùng chính mình máu cho An gia những cái kia vết trùng, hiện tại cũng không cảm ứng được. Chúng nó biến mất. Tại số 82 trong pháo đài biến mất. Điều đó không có khả năng. Bọn hắn có khả năng từ dưới đất nắm những cái kia người lây bệnh rời đi. Nay làm sao xử lý? Cái gì? Tích tích tích tích. Một bên dạ đà dưới diện đột nhiên truyền đến tiếng vang chói tai. Mau đỡ cao. Mau đỡ cao. Đạn đạo khóa chặt chúng ta. Bọn hắn không có khả năng rời đi, có phải hay không tìm nhiễm pháo đài. Nơi này chính là 82 a. Bên trong còn có nội tuyến ngấp ký định vị khí. Mấy người loạn thành một bầy. Cabin nơi hoang lạnh, tên kia trung niên nữ kỹ thuật viên không chịu được nhấc tay nâng trán, thấp giọng mắng câu một đám đồ đàn độn. Nữ kỹ thuật viên mắt nhìn trước mặt bảng bên trên xuất hiện đạn đạo báo nguy trước, động tác nhanh chóng loại bỏ trên máy bay này kho số liệu, đóng lại bộ này đắt đỏ chiến cơ hệ thống phòng vệ, khóa kiến bay lên không hạn mức cao nhất. Thú thần chi quang vĩnh hằng chiếu rọi. Nữ kỹ thuật viên tại trong túi áo móc ra một thanh sắc bén trang trí đao, mang theo mỉm cười đâm vào chính mình cổ, từ trái đến phải hoạt động nửa vòng, thân thể vô lực ná xốc. Cabin mười mấy giây sau bị ánh lửa nuốt hết. Số 82 thành lũy hạ thành một góc nào đó. Sắc mặt trắng bệnh vô mãn, mang theo mũ giáp ngồi nằm tại xe lăn bên trong. Thiếu niên này gần như dư thoát, bởi vì vượt quá giới hạn sử dụng linh năng, đang đầu đau muốn nứt. Hắn nhìn xem trước mặt trong phòng cuối cùng một nhóm bị tịnh hóa người lấy bệnh, khóe miệng lộ ra không màng danh lợi mỉm cười, xuất ra máy truyền tin, phát cái tin tức cho Vương Cơ Huyền, lúc này mới ngửa đầu hôn mê. "Thiên sinh, tịnh hóa nhiệm vụ hoàn thành, 10 điểm dễ dàng." Sau lưng của hắn hai vị nửa người cơ giáp vội vàng hướng trước, động tác nhanh nhẹn kiểm tra thiếu niên kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Mấy phút đồng hồ sau, "Đinh đinh." Chu Tranh Đức một tay tóm lấy trên bản sách máy truyền tin. "Vương Trình" Chính phái Chí Quang, thủ tiêu Mạc Phượng, số 82 thành lũy khí độc đã dọn dẹp sạch sẽ, nguy hiểm giải trừ. Sinh đẹp. Chu Tranh Đức hai mắt trợn tròn, nắm quyền hung hăng đánh vào cơ bản, lại ôm nắm đấm hít vào khí lạnh. Hắn lắc lắc tay, vô ý thức mắt nhìn Tạ Hữu, xác định chính mình là tại ngục giam nhỏ trong tốc xá, lúc này mới yên lòng hồi phục tinh tức. "Tiểu Chu, lớn diện tuyệt nhà, ngươi làm như thế nào? Chuyện lớn như vậy, vậy mà nói như thế gió nhẹ mây bay. Ta cũng không biết nên làm sao ca ngợi ngươi." "Ngươi thủ tiêu Mạc Phượng, cấp S linh năng giả, vẫn là bài vị 36. Vương Trinh, ta chẳng qua là kế hoạch người tham dự một trong Nói đúng ra, là lâm đồng, mô đơn, chiến đội, ta, chúng ta bốn người phối hợp một điểm ta độc môn thủ đoạn nhỏ, còn có chiến khu quân đội toàn phương vị duy trì, cùng với ông ngoại ngươi ép chàng. Tiểu Chu, ha, ông ngoại của ta, hắn không phải một mực tại trung tâm chỉ huy sao? Vương Trinh, ngươi gần nhất nhìn thấy qua hắn sao? Tiểu Chu, không có, hắn bình thường đều bệ bội nhiều việc, muốn tham gia đủ loại hội nghị, mà lại hắn giữ rảnh, ta kỳ thật thật không dám ở trước mặt hắn lật lừ, trừ phi là hắn cứ gọi ta qua đi ăn cơm, bất quá ta gần nhất đều trong tủ bị tù. Vương Trinh, ta hiện tại có thể nói Ông ngoại ngươi là cái miệng đầy lời thô tục, ưa thích chơi câu đùa tục tọ con. Ân, còn có cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo ngực tàng tủ lạnh nhỏ. Tiểu Chu, này đều cái gì cùng cái gì? Vương Trinh, hắn giả trang thành màu đen vỏ sò giám quan, tiếp thân bảo vệ ta một quãng thời gian. Khá lắm, ta quần lót màu sắc đều bị hắn lựa gà xong. Hắn cũng quá gian trá. Lăng Đồng, kỳ tích người chứng kiến, tại hình thai cho chúng ta tổng tư lệnh lúc, xin tận lực dùng một chút văn nhã từ ngữ. Vương Trinh, ta bị ngươi lừa rồi, ngươi đến buổi trưởng ta. Lăng Đồng, trên thực tế, ta một mực lấy được tin tức chính là ta sinh vật học tổ phụ đang bảo vệ ngươi, đến mức tổng tư lệnh cùng hắn đổi vị trí, ta xác thực là không rõ tình hình. Lăng Đồng, nếu như ngươi đặc biệt chớ để ý, ta có khả năng chính thức nói xin lỗi. Vương Trinh, không có việc gì không có việc gì, đều là chuyện nhỏ, không muốn để vào trong lòng, dạng này kỳ thật cũng bất đi rất nhiều ta cùng quân đội câu thông chi phí, mà lại hắc lại ra, cũng chính là phó kiến cái này lão ngon đồng, ta vẫn là thật thích. Vương Trinh, lần này ta tổn thất nặng nề, mấy trăm miếng tinh hạch đều dùng, còn xương một chút gác chủ bài, cái này khiến ta có chút khó chịu, nhu cầu cấp bách một điểm Trần An. Lăng Đồng Ơn, "Ta có thể giúp ngươi rót ly cà phê." Vương Trinh, "Ta nhưng thật ra là là ám chỉ Tranh Đức, khiến cho hắn giúp ta đi tìm Đông Phương Trị Huy quan bên kia nhiều làm điểm tình hạnh." Chu Tranh Đức hiếp mắt người, lẩm bẩm nói, "Hai người này thật có ý tứ, này đều niên đại gì, bọn hắn chẳng lẽ còn muốn học những cái kia học sinh trung học theo dắt tay bắt đầu yêu đương." "Tiểu Chu, cái này giao cho ta, có thể phát cho ta mấy chương có quan hệ mặc phượng thi thể anh chủ sao? Ta hữu dụng." "Đinh đinh." "Vương Trinh, chuyện này ngươi không muốn tự tiện hành động chờ đợi quân đội cao tầng mệnh lệnh." "Vương Trinh, ta vừa mới suy tư một chút, Hiện tại quân đội sáng suốt nhất hành vi vẫn là tích thế, mà Phượng chết đã để chúng ta chiếm được ưu thế tuyệt đối, lúc này muốn tích lũy ưu thế, chuyển hóa làm thắng thế, liên hợp tận khả năng nhiều chiến khu, cùng nhau đối thập tam sợ làm loạn. Tiểu Chu, ai, ta lo lắng chính là tiếp xuống nhận thú bảy lại muốn hoạt động. Lăng Đồng, vô cùng có khả năng. Vương Trinh, ngươi là tại chỉ rõ, thập tam sợ cùng nhận thú bảy có liên hệ. Tiểu Chu, ai biết được, bất quá ngươi nói đúng, ta hiện tại không thể gấp gáp, làm tốt trong tổ chức giao cho ta nhiệm vụ là có thể, mặc khắc liền chờ mệnh lệnh. Mạc Phượng thi thể ảnh chụp không cần chờ, mặc dù ta rất nghĩ tới nắm nghiệm Lăng Đồng, cần đem chỉnh đội cùng Ngô Mãn Lạp vào bầy trò chuyện sao? Vương Trinh, có khả năng. Tiểu Chu, ta không có ý kiến. Lăng Đồng, tốt, ta đi cấp bọn hắn xin mã hóa máy truyền tin. Vương Trinh, ta muốn đi thật tốt cùng Thiện Lương chi thủ liên lạc hạ tình cảm. Chu Tranh Đức đầu đầy dấu chấm hỏi. Thiện Lương chi thủ là cái gì quỷ? Ngay trước mặt Lăng Đồng nói cùng những người khác liên lạc tình cảm, cái này không có vấn đề sao? Thanh lý thời đại tình yêu có thể không phân biệt nam nữ, a đương nhiên, tình yêu có khả năng không phân biệt nam nữ, nhưng nhất định phải hạn chế số lượng, vượt qua 2 người liền là luân lý vấn đề, mà không phải giới tính nhận biết vấn đề. Chu Tranh Đức đang muốn hỏi nhiều lời miệng, góc bàn hình chiếu dụng cụ đột nhiên bắt đầu công tác. Mấy cái tia sáng biên chế ra một đầu màn hình, hình chiếu ra an mặc màu đen áo khoác bằng da, áo khoác bên trên lây dính mạng lớn vết máu hắc giáo quan Phó Kiên. Phó Kiên nhíu mày nhìn xem Chu Tranh Đức. Chu Tranh Đức đàng địa đứng người lên, lập tức vung tay chào quốc lễ, số 76 thành lũy trung thành đội trị An Chu Tranh Đức. Hướng tổng tư lệnh báo cáo. Từng, rất tốt, rất có tinh thần. Phó Kiên gật gật đầu, đem cầm trong tay cái kia một đầu đẫm máu cánh tay ném tới bên cạnh hòm giữ nhiệt. Chu Tranh Đức nhỏ giọng hỏi, "Ông ngoại, đó là cái gì?" Một cái ẩn dấu cấp S linh năng giạ cánh tay trái, mặc dù bị cái tên này chạy trốn, nhưng năng lực của hắn hẳn là sẽ giảm xuống một đoạn dài, đằng sau cũng không có khả năng tấn thăng SS phó kiến lệnh nói, mà Phượng liền là hắn bồi dưỡng nhiều năm, dùng tới khiến cho hắn tấn thăng SS then chốt tài liệu. Lão già này một mực là thống trị phái bên trong cường ngạnh phân tử, lần này trực tiếp đả kích hắn thế lực, chính quả rất không tệ. Là như vậy Tranh Đức, khủ, đột nhiên liên hệ ngươi, là có chuyện, ông ngoại nghị trưng cầu ý kiến ngươi một thoáng. Chu Tranh Đức nhíu mày hé miệng, toàn bộ tinh thần ứng đối ông ngoại khảo đệ, cảm thấy cũng có chút tò mò. Đến cùng chuyện gì? là không gì làm không được ông ngoại đều không giải quyết được